nghe được đối phương nói như vậy, Chu Hiền cũng yên tâm. Mà ngay tại lúc này, cái kia Linh Quang đạo nhân thời điểm này cũng bay về rồi. Nhìn thấy đối phương trở về, Đầu Chọc Càn Cơ đạo nhân lập tức đi tới. Linh Quang, ngươi bây giờ trở về vừa vặn. Vị này Chu Hiền đạo hữu lại hiểu được một loại phi thường linh xảo cơ quan thuật, thực sự là phi thường thần kỳ a. Càn Cơ đạo nhân vẫn chưa nói hết, này Linh Quang đạo nhân rồi lại nói ra, hay là trước hãy nghe ta nói đi. Ta đi thời điểm thực sự là đúng dịp. Nghe nói sau ba ngày có Long Tộc Đặc Phái Viên muốn đi qua, này Ác Long làm loạn sự tình, một khi bị nói cho này Long Tộc Đặc Phái Viên nhất định có thể để cho bọn họ lúng túng. Ha, thời gian này thật là đủ vừa vặn. Cang Cơ đạo nhân cũng đối Chu Hiền cười nói, nếu là này này Long tộc đặc phái viên sẽ tới, thời gian này cũng thật là vừa vặn a. Này Long tộc đặc phái viên là. Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút. Này Linh Quang đạo nhân sờ sờ tròn dâu của mình, sau đó cười nói, này Long tộc không giờ khắc nào không muốn tìm được cái kia Tam Đại kỳ vật, sau đó nhằm vào này Tam Đại kỳ vật chế tạo ra có thể che lại ta nhân tộc pháp bảo, cho nên bọn hắn không định kỳ liền sẽ phái người đến tìm hiểu một phen. Về phần trên công khai, đây chính là đặc phái viên rồi. Nguyên lai là như vậy. Lúc này linh quang đạo nhân lại nói, đạo hữu, mấy ngày nay ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, ta xem thân thể của ngươi giống như đã đến cực hạn, này mấy ngày tốt nhất không nên dùng chân nguyên, không phải vậy để lại ẩn tận, đối về sau tu hành chính là bất lợi. Chờ sau ba ngày người long tộc tới đây hoàng cung, ta liền mang ngươi tới, đến lúc đó nói không chừng có thể mượn sức mạnh của bọn họ đi tới quỷ quốc, nắm lấy đầu kia ác long. Nếu là thật có thể làm như vậy, đến cũng là chuyện tốt một việc. Đúng rồi, ta chừng nào thì đi gặp gỡ vị kia phong hồ đại sư. Chu Hiền lại hỏi. Linh Quang Đạo Nhân đối Chu Hiền vấn đề có chút không quá lý giải. Ngươi muốn đi tìm Phong Hồ Đại Sư làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là Tượng Sư sao? Nghe được Linh Quang Đạo Nhân nghi vấn, Càn Cơ Đạo Nhân thì cười ha ha. Cái tên nhà ngươi vừa mới cũng không nghe ta nói hết lời. Chúng ta vị đạo hữu này có thể không vẹn vẹn chỉ là tu giả bình thường mà thôi. Hắn đồng thời cũng là một tên cao thâm Tượng Sư à? Hơn nữa này Tượng Sư còn không phải bình thường Tượng Sư. Nói xong, Càn Cơ Đạo Nhân chỉ chỉ bên cạnh cái kia cơ quan khôi lỗi. Mà lúc này, Linh Quang Đạo Nhân mới chú ý tới cái này kỳ diệu khôi lỗi. Đây là vật gì? Linh Quang Đạo Nhân cũng lập tức bị này kỳ quái khôi lỗi cho đem tâm thần đều hấp dẫn tới, hắn không khỏi lấy đi đã đến khôi lỗi này bên người, vòng quanh khôi lỗi nhìn một lần lại một lần. Này là cơ quan thuật là vậy. Càn Cơ Đạo Nhân không có sử dụng khôi lỗi thuật cách nói, bất quá Chu Hiền ngược lại cũng tỏ ra là đã hiểu. Càn Cơ Đạo Nhân nói xong, Chu Hiền đi theo cũng đem khôi lỗi thuật cho Linh Quang Đạo Nhân giải thích một phen. Nghe xong được Chu Hiền giải thích sau, Linh Quang Đạo Nhân kinh ngạc so với Càn Cơ Đạo Nhân càng sâu. Tại hỏi rõ cơ quan khôi lỗi công dụng cùng khả năng đủ phát huy sức mạnh sau, Linh Quang Đạo Nhân cảm khái nói. Này thật đúng là kỳ lạ cơ xảo, cũng không phải hóa thân cùng nguyên thần thứ hai, dĩ nhiên cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của chính mình mà động, này thật đúng là thần kỳ a. Vừa vặn ta biết Phong Hồ đại sư hiện tại liền tại lò nung lớn chỗ ấy, việc này không nên chậm trễ, ta vừa vặn mang người tới. Chương 190, lò nung lớn. Một đường đi theo hai cái này đạo nhân, Chu Hiền nhưng trong lòng tại cảm thụ thế giới này cái kia không có gì sánh kịp linh khí. Chỗ này linh khí chi phong phú, có thể nói là khó có thể tưởng tượng, hiện tại ta nếu là đem hết toàn lực lời nói, đại khái cũng có, thể có năng lực hủy thiên diệt địa đi. Nếu là đem Chu Hiền nguyên bản sức chiến đấu định vì 10.000 lời nói, hiện tại Chu Hiền sức chiến đấu hầu như hay là tại sức chiến đấu của mình mặt sau ra tăng rồi một cái không, trực tiếp biến thành 100.000, mà ở thế giới hiện thực loại kia không có linh khí địa phương, Chu Hiền năng lực liền trực tiếp trừ đi một cái không, biến thành 1.000. Linh khí này nồng độ đối với thực lực bản thân ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, này làm cho Chu Hiền cảm giác thấy hơi không chắc chắn. Nếu là có thể lời nói, ta hay là cần phải đi tìm một ít không dùng đến linh khí này biện pháp. Không ỷ lại thiên địa linh khí biện pháp, cũng chỉ có đạo sĩ bản thân pháp thuật thần thông nhưng năng lực như vậy là có hay không dùng tốt, cái kia lại nói không chuẩn rồi. cũng chi bởi vì không có cách nào triệu hoán thần thú quan hệ, tại thế giới hiện thực, đạo sĩ năng lực hầu như phế bỏ một nửa. Nếu là có phương pháp khác, phải chăng dùng tốt đây. Tại đọc trước đó chính mình nhìn thấy được cái kia sáu cái chữ thời điểm, Chu Hiền không khỏi nghĩ tới một cái thứ then chốt, nghiệp lực. Cái gọi là thần thông bất định nghiệp lực, này nghiệp lực lại là vật gì? Chu Hiền theo bản năng liền mở ra trang web chính thức diễn đàn. Mặc dù là bản thể, nhưng ở tiến vào trò chơi sau Chu Hiền liền chú ý đến trò chơi này, bản thân công cụ tìm kiếm công năng cũng có thể bình thường sử dụng, này ngược lại là thật phương tiện, cũng không biết đây là lần trước mình và bắt đầu xâm lấn sau sinh ra biến hóa, vẫn là bản thân đã là như thế. Tại đây không gian trong gương bên trong, hệ thống công năng tuy nói bị hạn chế rất nhiều, nhưng gia nhập diễn đàn đúng là có thể, thế nhưng Chu Hiền lại phát hiện thời gian trên diễn đàn này, dĩ nhiên cũng cùng hệ thống thời gian như thế, 3 giờ 2 phút sáng, coi như là có mẹn thời gian cũng không có vượt qua cái này. Mà lúc này, Chu Hiền cũng phát hiện, chính mình này mở tổ địa công năng giống như không dùng rồi. Mỗi khi chính mình muốn mở tổ điểm thời điểm, liền sẽ nhìn thấy biểu thị chờ đợi tiêu chí, thật giống như cùng ngắt mạng như thế. Chu Hiền yên lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ba người bây giờ còn phi hành trên không trung, cũng không biết khoảng cách cái kia lò nung lớn còn có bao xa khoảng cách. Chu Hiền lúc này liền bắt đầu tìm tòi lên nghiệp lực cái này then chốt tử. Chi tiết, tin tức này dù sao cũng là diễn đàn tin tức, cho nên biết chi không rõ. Chu Hiền chỉ biết năng lực này đại khái là một loại nghe nói là vũ trụ ở giữa thần diệu nhất, cường đại nhất một loại sức mạnh, nghiệp lực trưởng quản vạn sự vạn vật nhân quả luân hồi, là phá hoại căn nguyên cũng là sáng tạo căn bản. Thế gian vạn vật sinh trưởng tiêu vong tận trong một ý nghĩa. Từ một loại ý nghĩa nào đó, này nghiệp lực chính là thiên đạo đối với người thẩm phán, thần thông bất địch nghiệp lực. Này nghiệp lực liền có thể gọi là là số trời a, chẳng trách chẳng trách. Chu Hiền lúc này ngược lại là có chút đã minh bạch trong này ý nghĩa. Chu Hiền đạo hữu, chúng ta đã gần như đã đến. Linh Quang đạo nhân thời điểm này đã đem Chu Hiền dẫn tới một chỗ kiến trúc trước đó, chỉ là kiến trúc này phía dưới tựa hồ phi thường kỳ quái, Chu Hiền vừa nhìn, nơi này thậm chí có một chỗ vết nước, khe hở trong lúc đó tất cả đều là dung nham. Nơi này chính là đại đường quốc lò nung lớn rồi. Đại đường quốc sở hữu binh khí hầu như đều là từ nơi này bị chế tạo ra. Linh Quang đạo nhân như thế cho Chu Hiền giới thiệu. Nhưng Chu Hiền nhìn trái, phải nhìn nhìn, chỗ này tựa hồ chính là một mảnh bình nguyên đất trống mà thôi. Chẳng lẽ này lò nung lớn bị dùng trận pháp ẩn dấu ở phía trên vùng bình nguyên này? Nghe được Chu Hiền thuyết pháp này, bên cạnh hắn cản cơ đạo nhân nhất thời cười ha ha, xem ra Chu Hiền đạo huynh ở lâu thì thế. Thật liên này cũng không biết đây này, này lò nung lớn a, trên thực tế là dưới đất đây. Ba người nói xong, Lúc này đã đắp xuống trên đất cái kia duy nhất một tòa nhà vật kiến trúc trước mặt. Hai cái lấy tay nơi này binh sĩ đang nhìn đến Chu Hiền ba người sau lập tức hướng về nhóm ba người lễ, ba vị đạo trưởng được. Linh Quang đạo nhân tựa hồ là nơi này khách quen, hắn lúc này đối hai người kia hỏi, chúng ta tới đây bên trong là tìm đến Phong Hồ đại sư, hắn lúc này ở nơi nào? Cái kia hai cái vệ binh nói ra, Phong Hồ đại sư còn có thể ở nơi nào a, hắn này có thể không liền một mực ở chỗ cũ sao? Nghe được hai người này thuyết pháp, Càn Cơ đạo nhân sắc mặt rất kỳ quái, 10 năm này, Phong Hồ đại sư hầu như đều tại cái kia lúc kiếm chỉ phụ cận mang theo hắn cũng không ngại chán được sợ. ngươi kẻ này mỗi ngày chỉ biết nô nheo, làm sao hiểu được phong hồ đại sư chấp nhất. phong hồ đại sư bây giờ cách thần cấp tượng sư trình độ cũng chỉ có bước cuối cùng, nếu là liền như vậy đột phá, phong hồ đại sư liền có thể trở thành trong truyền thuyết thần cấp tượng sư, coi như là đường hoàng ở đây cũng nhất định phải cho rất cung kính. linh quang đạo nhân nói như thế. ngươi như thế ngóng trông nhân gia phong hồ đại sư, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành thần đế nhân vật như vậy? càn cơ đạo nhân cười cợt một câu. nhưng lúc này linh quang đạo nhân lại thở dài một cái, ai, không thể, không thể ta tuy rằng muốn trở thành thần đế cấp một nhân vật, nhưng ta dù sao thân cư yêu vật huyết mạch. ai? linh quang đạo nhân này thở dài âm thanh, để chu hiền có chút không hiểu ra sao. xin hỏi, này yêu vật huyết mạch là chuyện gì xảy ra? chu hiền hỏi. linh quang đạo nhân lắc đầu một cái nói ra, tuy rằng việc này không đủ làm ngoại nhân nói, nhưng kỳ thật nói một chút cũng không sao. ta mẫu thân kia nguyên bản chính là nhất sơn giá hồ ly tinh, năm đó phụ thân ta cao trung trạng nguyên trở về, ta mẫu thân kia liền hóa thành hình người, muốn hấp thu này trạng nguyên tinh khí cùng số mệnh, nhưng vậy mà, đêm động phòng hoa sau. Ta mâu thân kia dĩ nhiên thiệt tình ưa thích lên phụ thân, cũng hướng về hắn thật hà, mà phụ thân ta cũng là đối với Mâu thân vừa gặp đã thương. Thế là, liền cứ như vậy. Ai, chỉ là cái kia đã là 300 năm trước sự tình rồi, Linh Quang tiểu nhi cha mẹ lúc này đều đã là không ở nhân thế. Càn Cơ đạo nhân cũng là cảm thán một câu. Linh Quang đạo nhân lúc này cũng nói, này bán yêu huyết thống tại ta tu luyện sơ kỳ trợ giúp ta vô cùng lớn, thế nhưng càng là tình tiến, gặp phải lực cản cũng là càng lớn, ta cuối cùng là không thể trở thành thần đế một loại nhân vật. Ai, hiện tại lại há là cảm khái cái này thời điểm? đến, ta mà lại mang ngươi nhìn nhìn lò nung lớn. Dứt lời những này, linh quang đạo nhân liền dẫn Chu Hiền hướng về kiến trúc bên trong đi đến. Chu Hiền tiến vào vật kiến trúc này, lúc này mới chợt hiểu ra, tại vật kiến trúc này bên trong, rõ ràng là một cái hướng phía dưới ánh mắt cầu thang thông lộ, lối đi này một mực đi xuống dưới kéo dài, từng luồng từng luồng nhiệt khí liền từ trong đó không thể ức chế dâng lên. Này lò nung lớn dĩ nhiên là tại đây dưới nền đất. Chu Hiền thán phục, Này lò nung lớn tổng cộng chia làm 13 tầng, phía trước 12 tầng diện tích trùng lại, sợ là so được với cái kia thành trường ăn rồi. Về phần tầng thứ 13 lời nói chính là phong hồ đại sư đúc kiếm vị trí. Nói xong, linh quang đạo nhân liền dẫn chu hiền đi tới tầng thứ nhất phía dưới. Nhất thời, một trận cảm giác nóng bỏng xông tới trước mặt, không khí nóng bỏng để chu hiền cảm giác mình phản phất đi tới trong núi lửa. Lại vừa nhìn, chỗ này ngược lại có chút giường như chu hiền đã từng tham quan long truyền kiếm chế tạo hiện trường. Chỉ là nơi này đúc kiếm vườn quy mô, tựa hồ là mênh mông vô bờ, hoàn toàn không phải là mình nhìn đến cái kia hãng nhỏ có thể sánh ngang. Chu hiền nhìn thấy chỗ này, thật có thể nói là trợn mắt quá mủm. Thật không nghĩ tới nơi này thật không ngờ to lớn. Này đường quốc cũng thực sự là nhân tài Đông đúc A, dĩ nhiên có nhiều như vậy tượng sư. Nghe được Chu Hiền lời nói, càng cơ đạo nhân lại nói, người nơi này mặc dù là tượng sư, thế nhưng bọn hắn chế tạo trang bị chung quy chỉ là cho quân đội dùng sắt thường mà thôi. Những người này cả một đời, chỉ sợ cũng vô pháp đạt đến đại tượng sư trình độ. Coi như là người có thiên phú, tại đây ngày qua ngày rèn đúc trong quá trình, thiên phú chỉ sợ cũng cũng bị mai một. Chỗ này là cho đại đường quốc các binh sĩ chế tạo vũ khí địa phương mà các binh sĩ sử dụng chế tạo trang bị tự nhiên không cần có cái gì đặc biệt vũ khí tồn tại bọn hắn cần chính là giống nhau như lúc có thể tưởng tượng ở tình huống như vậy sinh ra tự sư nhất định là không có linh khí tự sư đến chúng ta tiếp tục đi rồi linh quang đạo nhân lúc này đã theo cửa thang lầu tiếp tục đi xuống dưới đi tới chu hiền cũng thu nạp tâm tư hướng về phía dưới này tiếp tục đi đến một đường hướng phía dưới chu hiền chú ý tới những người này chế tạo trang bị giống như tại không ngừng mà phát sinh biến hóa mà vừa bắt đầu chu hiền nhìn đến rõ ràng là phổ thông tự sư mà tới được mặt sau Chu Hiền chú ý tới không ít tượng sư cũng đã là cao cấp, thậm chí là đại tượng sư cấp bậc tồn tại rồi. Lúc này càn cơ đạo nhân cũng hướng về Chu Hiền giải thích, điều này cần sử dụng vũ khí không cũng chỉ có người bình thường vũ khí. Tướng quân này cũng cần có phù hợp thân phận mình trang bị, cho nên vừa bắt đầu chúng ta nhìn đến là cho binh lính bình thường nhóm chuẩn bị binh khí cùng giáp trụ, sau nhìn đến là tinh binh trang bị chế tạo, lại xuống nhưng là các tướng quân vũ khí, hướng về tầng thứ 10 về sau trang bị, có thể nói là kiện kiện tinh phẩm, thế nhưng số lượng tương đối mà nói, nào chỉ là ít đi gấp trăm lần. Đúng rồi. Kêu phong hồ đại sư lại là vì ai chế tạo trang bị đây này hoàng đế bậy hạ chu hiền hỏi lúc này linh quang đạo nhân cùng càn cơ đạo nhân cùng nhau lắc đầu linh quang đạo nhân lại nói phong hồ đại sư đã hơn 10 năm không có vì người khác chế tạo quá trang bị mười mấy năm đây là vì sao chu hiền kinh ngạc hỏi phong hồ đại sư thiên tư chắc tuyệt tại hơn 30 năm trước liền một mực nằm ở đỉnh cấp tượng sư trình độ nhưng là cho tới nay hắn nhưng không có đột phá hiện tại phong hồ đại sư tại đây lúc kiếm cơ bản cũng có thể xem là tại bế tử quan chỉ khi nào hắn đã trở thành chân chính thần cấp thượng sư bế quan này mới có thể kết thúc chu hiền nghe xong liền lại càng kỳ quái gen lúc có lúc cần dựa vào không vẹn vẹn chỉ là kinh nghiệm cùng thời gian càng cần phải càng nộ này phong hồ đại sư có can đảm bế tử quan hiện nhiên là có đầy đủ tự tin làm sao 10 năm này vẫn không có đột phá ai còn không phải là bởi vì lòng dạ hắn quá cao nguyên nhân Càng cơ đạo nhân lắc đầu một cái phong hồ đại sư một lòng muốn chế tạo ra có thể so với tam đại kỳ vật thần kỳ binh khí đây cũng há lại là dễ dàng như vậy phong hồ đại sư trời sinh tăng mạch đầy đủ hết Nếu là hắn chỉ muốn đột phá, nhưng là dễ như ăn cháo. Thì ra là như vậy, lại không nghĩ rằng càng là như thế. Chu Hiền cũng gật gật đầu, không chịu dễ dàng đột phá, có lúc cái này cũng là thân là tượng sư tôn nghiêm. Một đường hướng về 11, 12 tầng đến rồi, Chu Hiền từ từ nhìn thấy không ít dung nham nham thạch, lúc này linh quang đạo nhân lại cho Chu Hiền nói ra, chỗ này sử dụng đều là địa hỏa tiến hành gián nước, tôi thép nguồn nước cũng là thông qua dưới đất hàn đảm chi thủy, cũng chỉ có ta đại đường quốc mới có quốc lực có thể chế tạo ra như vậy hòa vào. Tại đi tới nơi này 11, 12 tầng thời điểm, Chỗ này diện tích ngược lại là càng ngày càng nhỏ, thế nhưng Chu Hiền cũng phát hiện những chỗ này sử dụng hỏa diễm ít nhất là tại cựu giai trở lên, phía ngoài sát thực khó gặp. Được rồi, xuống chút nữa đi chính là tầng thứ 13 rồi. Chu Hiền đạo hữu, nơi này liền cần chỗ ngươi cơ quan khôi lội đến làm nước cờ đầu rồi. Đến nơi rồi, Linh Quang đạo nhân quay đầu lại chính là đối Chu Hiền nói như thế. Chương 191, chú kiếm sư phong hồ. Nghe được Linh Quang đạo nhân lời nói, Chu Hiền liền đem trước đó lắp ráp được, sau đó lại dỡ xuống khôi lỗi lần nữa lắp ráp một lần. Thấy khôi lỗi này xuất hiện Linh quang đạo nhân ở phía trên gián một chương đùa chú, sau đó miệng lẩm bẩm, sắt theo đó Chu Hiền khôi lỗi, dĩ nhiên cũng làm biến mất ngay tại chỗ. Linh quang đạo nhân cho Chu Hiền giải thích, này là của ta độc nhất pháp môn, tên là xuyên toa hư không. Xem Linh quang đạo nhân một mặt khoe khoang bộ dáng, bên cạnh càn cơ đạo nhân liền ở phá, thiết, không phải là ngươi ỷ vào sức mạnh huyết thống của mình, sau đó phòng theo ma pháp sư lấp loé cho chế tạo ra sao?" Linh quang đạo nhân nhất thời không phục, ở đằng kia cổ xưa nhất thời kỳ, trên thế giới này vốn là chỉ có tu sĩ, bất luận là ma pháp sư, đạo sĩ vẫn là võ sĩ. Sức mạnh của chúng ta bản nguyên đều là giống nhau, chỉ là này vận dụng pháp môn không giống mà thôi. Ta đây xuyên toa hư không làm sao lại không thể cho đạo sĩ dùng? Hai người này dựng dâu chừng mắt giáng dấp, khiến Chu Hiền một trận buồn cười. Tuy rằng hai người này đều là lão đạo giáng dấp, thế nhưng này tâm tính ngược lại cũng cùng Tiểu hài Tử có chút tương tự. Nói đến, ta cũng nắm giữ một môn độn địa pháp môn, chỉ bất quá cần cho trên mặt đất có khả năng sử dụng, cuối cùng là không tiện. Chu Hiền lúc này cũng chen vào một câu. Độn địa. Nghe được Chu Hiền lời này, Linh Quang đạo nhân thật giống đến hứng thú. Ngươi này độn địa chính là mượn mặt đất tiến lên. Có thể hay không cho ta biểu thị một hai?" Chu Hiền gật gật đầu, sau đó đứng ở trước mặt hai người, nói một câu nhìn kỹ sau, liền sử dụng độn địa thuật, di động đến phía ngoài 10m. Nhìn thấy Chu Hiền này đột địa, Linh Quang đạo nhân như có điều suy nghĩ, này độn địa thuật chính là ký thác tại mặt đất mà thành, ngược lại cũng đúng là rất có một ô. "Chu Hiền đạo huynh, ngươi này độn địa thuật thật là tinh diệu a, nếu không phải có thể lâu dài tại trong địa độ tiến lên. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Này gần như là cải tạo kỹ năng lĩnh vực." Chu Hiền vẫn đúng là không cảm thấy này rất dễ dàng. Này độn địa thuật vốn là Lưu Vân một mạch phía dưới Đồng Phúc Khách sạn chiêu số. Chuyến lưu lâu này có thể thay đổi địa phương, hầu như đều thay đổi rồi. Nhưng này Linh Quang đạo nhân lúc này lại nói, ừm, ta xem chiêu số này cùng ta xuyên toa hư không có thể liều một trận. Chỉ bất quá của ta xuyên toa hư không chính là trực tiếp phá tan hư không đi tới một bên khác, nhưng là muốn tiêu hao ta không ít sức mạnh. Nếu là đổi thành đem tự thân ký thác với hư không, này ngược lại là một cái tốt biện pháp. Này Linh Quang đạo nhân càng muốn liền càng tiến vào trạng thái, hắn lúc này hai mắt sáng loáng, đúng. Đúng, đúng, chính là như vậy tới. Linh Quang đạo nhân hiện tại tâm tình đại sướng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì phương pháp tốt đến cải tiến của mình cái kia xuyên toa hư không. Có thể vừa lúc đó, một cái sấm nổi y hệ tâm thanh bỗng nhiên từ tầng thứ 13 dưới lầu truyền tới, con rối máy móc này là ai tạo? Đang nói, một cái rối bù người trung niên bỗng nhiên liền chủi từ phía dưới vọt lên, trung niên nhân này lúc này viền mắt đỏ chót, hô hấp nặng độc. Hắn lập tức liền nhìn thấy Linh Quang đạo nhân, sau đó tóm lên đối phương cổ áo liền nói ra, lại là ngươi kẻ này. Lần này lấy ra như thế tinh xảo con rối máy móc Chẳng lẽ là lại muốn mê hoặc ta tới giúp ngươi chế tạo cái gì trang bị? Chu Hiền nhìn thấy hai người này dáng dấp, tựa hồ cũng là rất quen dáng vẻ, mà một bên cản cơ đạo nhân nhưng là che mặt đứng ở một bên, một bộ ta không biết bọn hắn bộ dáng. Phong Hồ lão huynh, lời này của ngươi nhưng là nói sai rồi, ta lúc nào mê hoặc quá ngươi? Rồi lại nói, lần này ta cũng chỉ là giới thiệu của ta một vị đạo hữu cho ngươi nhận thức mà thôi. Hắn cũng là một vị mạnh mẽ tự sư. Ồ. Nghe được Linh Quang đạo nhân lời nói, Phong Hồ đại sư buông xuống đối phương. Sau đó đi tới Chu Hiền trước mặt, một bên vòng quanh hắn xoay quanh, một vừa quan sát Chu Hiền, hắn suy nghĩ một chút, sau đó đung nhiên cầm lên Chu Hiền tay. Chu Hiền nhìn thấy này Phong Hồ Đại sư động tác, hắn lại dĩ nhiên lập tức không có cách nào né tránh ra. Ừm, Xác thực như là tượng sư tay, nhưng vẫn còn có chút non nớt ta. Nhưng nhìn ngươi con rối máy móc kia, cũng không giống loại này non nớt tay có thể tạo ra a. Này Phong Hồ Đại sư nhãn lực rất tốt. Chu Hiền biết đại khái đây là tại sao, bởi vì chính mình hiện tại sử dụng là bản thể. Mặc dù mình có tượng sư sức mạnh, thế nhưng năm tháng trôi qua tượng sư chế tạo sinh ra vết chai giáng tay biến hóa vân vân, chu hiền nơi này cũng không làm sao có. đây chính là ta tạo. dù sao là không gian trong gương, mình coi như khoác lác không làm bản nháp, cũng không có ai sẽ để ý. phong hồ đại sư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chu hiền, sau đó mới lên tiếng, cỡ nhỏ cơ quan binh khí cùng lính thiện, ta cũng đã từng thiết kế quá. ngươi phương diện này tay nghề quả thật không tệ, nhưng ngươi nếu chỉ có sức mạnh như vậy, ta cũng sẽ không tán đồng ngươi là tượng sư. thời điểm này vẫn không có khôi lỗi tượng sư xưng hồ, nay phong hồ đại sư ngược lại là muốn dùng chính thống tri thức đến thử thách chu hiền. lúc này, chu hiền lại nói. Không bằng để cho ta thử một chút xem, mà lại mượn ngươi lúc kiếm phòng dùng một lát. Ồ, nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp kia, Phong Hồ Đại sư nhất thời nheo mắt lại, mà Linh Quang đạo nhân lúc này lại nhanh chóng kéo lấy Chu Hiền. Đạo huynh, nếu như ngươi là dùng dùng này 12 tầng công cụ, đến cũng không có vấn đề gì, có thể ngươi làm sao mở miệng liền hỏi Phong Hồ Đại sư địa phương trọng yếu đây? Phong Hồ Đại sư hiện tại chính đang bế quan, làm sao có khả năng cho phép người khác sử dụng đồ đạc của mình đây? Vạn nhất ảnh hưởng đến đối phương đối phá, này tội nghiệt nhưng lớn rồi. Được, ta liền cho ngươi mượn dùng một lát. Ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể chế tạo ra thế nào vũ khí. Nói xong, Phong Hồ đại sư lại hô, "Người đến, mau tới đây cho ta đem phía dưới thu thập một chút." Nghe được câu này, bên cạnh mấy cái tượng sư lập tức hấp tấp chạy tới. Chu Hiền trước đó liền tính toán này, 12 tầng tượng sư đại khái có đại tượng sư thực lực, bất quá những người này tại này Phong Hồ đại sư trước mặt, thật không ngờ thuận theo, này ngược lại là để Chu Hiền rất là bất ngờ. Mà mấy cái này đại tượng sư khi tiến vào dưới mặt sau, liền bắt đầu xì xào bàn tán, "Vị đạo sĩ kia là người nào?" Tại chúng ta Phong Hồ đại sư trước mặt, lại vẫn dám to gan như thế cuồng, Sách, ta tính toán chính là từ đâu tới không biết trời cao đất rộng tiểu tử, muốn dùng một ít thủ đoạn tới gây nên đại sư chú ý, người như thế, trước đây lại không phải là không có gặp. Cũng không biết đạo sĩ kia đưa tới con rối máy móc là cái quái gì, này dùng để gạt người kỳ dâm dượiu kế cũng không ít." Bọn hắn đang nói, Phong Hồ đại sư đã mang theo Chu Hiền đi vào, bọn hắn nhìn thấy bốn người này xuống, liền lập tức ngừng miệng. Chu Hiền đem bốn phía nhìn quanh một vòng, này tầng thứ 13 cùng hắn nói là một gian phòng, đến không bằng nói là một gian gian phòng cực lớn. Nay toàn bộ địa phương, đại khái là phương viên khoảng 12 2 địa phương, địa phương tuy rằng không coi là nhỏ, thế nhưng là cũng không lớn. Tại đây tầng thứ 13 trung ương, là một cái địa hỏa lò đung, mà ở bên cạnh, thì chất đống một ít chu hiền thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua kỳ dị kỳ chân vật liệu. Càng cơ đạo nhân đánh giá nửa ngày, không khỏi nói ra, nếu để cho ta ở nơi này mang lên cái 10 ngày nửa tháng hay là có thể, thế nhưng nếu để cho ta tại đây địa phương 10 năm như một ngày, lại là không thể nào đó a, phong hồ đại sư, ta thực sự là bội phục, bội ai? Phong Hồ đại sư nghe được Càn Cơ đạo nhân thuyết pháp này, nhưng chỉ là ai thán một tiếng, chỗ này có gì tốt? Ta hiện tại cái gì cũng có, vũ khí bạn vẽ cũng đều đã hoàn mỹ, còn kém cuối cùng rèn đúc rồi, nhưng là ta trong 10 năm này. Dĩ nhiên tự là đánh tạo không ra a. Vũ khí này vấn đề, lại làm cho Phong Hồ đại sư như vậy đau đầu, liền ngay cả Chu Hiền đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết Phong Hồ đại sư chuẩn bị chế tạo thế nào binh khí. Chu Hiền hỏi, kỳ thực cũng không có cái gì. Nói xong, Phong Hồ đại sư từ trong lòng lấy ra một tấm bản thiết kế, sau đó liền ném cho Chu Hiền. Chu Hiền nhanh chóng nhận lấy binh khí này, bán thiết kế. Sau đó, hắn liền sững sờ rồi. Chu Hiền sững sờ ngay tại chỗ, một lát đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì cái này trên bản vẽ mặt đồ vật, thật sự là làm cho người rất rung động. Hàng này, nay không phải là tại trong thế giới trò chơi bị các người chơi ca tụng là thánh vật đồ Long Đao à? Chu Hiền nhìn này Phong Hồ Đại sư, vị đại sư này đại khái còn không biết, chính hắn này một cái thiết kế, tại tương lai xác thực sẽ làm não động lớn. Không, không chỉ là làm não động lớn, này đồ Long Đao thậm chí sẽ ở toàn bộ trò chơi lĩnh vực thỉnh hành ra trở thành các người chơi muốn có được nhất trang bị. Ở trong game, bị mang theo đồ Long đao xương hồ vũ khí rất nhiều, nhưng trong đó nổi danh nhất chính là một cái thật. Đồ Long đao, cây đao này trò chơi cho điểm có người nói cao tới 500 phân loại này thái quá con số, thế nhưng vậy cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng ở danh tự bên trong có đồ Long đao ba chữ này vũ khí, cái kia cũng tuyệt không phải phàm phẩm. Chu Hiền nhìn trước mắt phong hồ đại sư, chẳng lẽ hắn chính là cái này đồ Long đao sáng lập người? Tuy rằng trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng Chu Hiền tạm thời là đem thế giới này trở thành quá khứ thời gian. Tuy rằng không biết cụ thể thời đại, nhưng Chu Hiền biết, đây cũng là tại thượng cổ của thượng cổ. Tại Tu La tộc thậm chí đều không có đi tới thế giới này thời điểm. Này thiết kế thật là không tệ, không biết vũ khí này tên gọi là gì. Chu Hiền lại hỏi, vũ khí này là ta phòng theo trạm long kiếm chế luyện, danh tự lời nói, ta đã quyết định, liền cứ gọi đồ long đao. Nghe được Phong Hồ Đại sư nói như vậy, Chu Hiền thẩm nghĩ quả thế, ai, này thiết kế được cho dù tốt, cũng không nhiều chỗ tốt, không để cập tới cũng được, không để cập tới cũng được. Phong Hồ Đại sư nói xong, đã đem bản thiết kế thu về, nhìn ra được. Vũ khí này đối với hắn mà nói, hiển nhiên có bất đồng ý vị. Đại nhân, đã thu thập xong. Cái kia hai cái tựa hồ có chút không nữa Chu Hiền đại tự sư, thời điểm này đúng lúc chen vào một câu. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó dáng dấp, Chu Hiền nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, hai người này sợ là dự định xem chính mình xấu mặt chứ. Việc này không nên chậm trễ, Phong Hồ đại sư, ngươi mà lại xem ta chế tạo một món binh khí đi ra. Nghe được Chu Hiền lời nói, Phong Hồ đại sư cũng gật gật đầu, sau đó hắn chỉ vào bên cạnh vật liệu nói ra, bên kia đều là ta dùng vật liệu, từ sắt thép đến yêu thú hài cốt không thiếu gì cả. Ta liền nhìn nhìn ngươi có thể chế tạo ra đồ vật như thế nào đi. Chương 192, trong truyền thuyết đồ long đào. Đem ý Thiên kiếm thu lại, Chu Hiền lúc này lại là mặt mày hưng hảo. Nguyên lai, like, tại vừa mới chế tạo thời điểm, Chu Hiền dẫn động thiên địa linh khí, thời điểm này linh khí đã hoàn toàn tiến vào Chu Hiền thân thể, Chu Hiền tự nhiên cảm giác vô cùng hài lòng. Lúc này, Phong Hồ đại sư thành tâm thành ý cho Chu Hiền xin lỗi, Chu Hiền huynh đệ, thực sự là xin lỗi à, ta đây là có mắt không nhận thức kim nạm ngọc ca. Không không không, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Phong Hồ đại sư mới tốt, nếu không phải hôm nay tới nơi này, ta cũng không nhất định liền có thể đột phá. nay muốn đột phá, cơ duyên, thực lực, vận khí đều rất trọng yếu. chu hiền ở nơi này có thể đột phá, thật đúng là trùng hợp tới cực điểm. hắn đến nơi này vốn là muốn tìm phong hồ đại sư tiến hành thảo luận, lại không nghĩ rằng này thảo luận trước đó, vấn đề cũng đã giải quyết xong, đã trở thành đỉnh cấp tượng sư. chu hiền bây giờ cách thần cấp tượng sư cũng chỉ còn sót lại một bước cuối cùng. đúng rồi, chu hiền huynh đệ, ngươi con rối máy móc này ngược lại là tính xảo, cái này cũng là nghiên cứu của ngươi sao? phong hồ đại sư bỗng nhiên nói chu hiền hối lỗi. Chu Hiển không rõ ý tưởng, vì vậy liền nói ra, coi như thế đi. Bất quá này cơ quan khôi lỗi đến cũng có rất nhiều loại chế tạo phương thức cùng phát triển chi nhánh, lại là một cái rất phức tạp đồ vật. Nghe được câu này, Phong Hồ Đại sư gật gật đầu, sau đó lấy ra một tấm ngọc lục đưa cho Chu Hiền, nói ra, đây là gia thịt cải tạo chi thuật, hay là đối với người này cơ quan khôi lỗi có chút trả rút. Gia thịt, cải tạo chi thuật. Phong Hồ xem Chu Hiền không hiểu dáng vẻ, thế là nói ra, này cơ thể cải tạo chi thuật vốn là thượng cổ ma tộc thủ đoạn. Ma tộc ở lâu ma giới, nơi đó hoàn cảnh ác liệt. Vốn là một cái địa phương nguy hiểm, cho nên ma tộc nghị trăm phương ngàn kế đều tại tăng lên chính mình sức mạnh, này cơ thể cải tạo chi thuật chính là bọn hắn nghiên cứu ra có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình chiêu số. Ồ, cái này còn nghe thật thú vị. Nhưng này cụ thể nguyên lý là cái gì chứ? Chu Hiền vẫn đúng là chưa từng nghe tới ma tộc vẫn còn có như vậy thuật. Tiểu Hắc đã từng đến không có nói qua hả? Ai biết, nghe được Chu Hiền vấn đề, phong hồ lại lắc đầu một cái, phương pháp kia chính là lợi dụng pháp bảo biến thành nhân thể răng, dớp Sau đó dùng đến thay thế thân thể trên người khuyết tổn vị trí do đó đạt được sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng nghe rất tốt, nhưng bảo vật lại dù sao không bằng thân thể bên này có tiềm lực. Phương pháp kia nếu là dùng tới, trong khoảng thời gian ngắn hay là rất mạnh, nhưng tương lai tiềm lực lại bị tiêu hao rồi. Nghe được này phong hồ lời nói, Chu Hiền cũng ý thức được đây là một cái vô bổ thủ đoạn rồi. Nhưng ma tộc tại ma giới nguy tại sớm tối, loại thủ đoạn này ngược lại là hữu hiệu, hiệu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nơi này nếu thật là quá khứ thời gian. Như vậy tương lai ma tộc liền sẽ tạm thời thống trị này lại địa, này uống rượu độc giải khát cơ thể cải tạo chi thuật liền vô dụng rồi. Nghĩ tới chuyện này sau. Chu Hiền đối với Phong Hồ nói ra, tuy rằng năng lực này không an thua, nhưng nếu như có thể vận dụng tại đây khôi lỗi trên người, đến cũng là lựa chọn không tồi. Phong Hồ cũng gật gật đầu, đúng vậy à, ta cũng muốn rất nghiên cứu một chút người này cơ quan khôi lỗi chi thuật, nhưng ta nhưng bây giờ không có thời gian như vậy a Chu Hiền không hiểu hỏi, lời này là ý gì? Ta gần nhất đang chế tạo chính là cái này đồ long đao năm đó ta từng có may mắn được gặp cái kia chạm long kiếm một mặt, cái kia cực kỳ cường hãn năng lực thật là khiến người giận mình. Ta đây suốt đời nguyện vọng chính là muốn muốn rèn đúc ra có thể vượt qua thanh này chạm long kiếm vũ khí. Nếu là có thể lời nói, có thể cùng cái kia đại sát khí đánh đồng với nhau, liền tốt hơn rồi. Nói tới chỗ này, phong hồ nói ra, này cơ quan khôi lỗi tuy rằng tinh diệu, nhưng là ta cũng không có cái kia công phu đi nghiên cứu. Nếu như ngươi là không chê, này cơ thể cải tạo chi thuật thì lấy đi đi. Nghe đến đó, chu hiền thật sự chính là cảm khái. Rõ ràng tại thế giới hiện thực người đều là như vậy yêu thích tính toán, thế nhưng ở cái này thế giới trong gương nhân loại, lại thậm chí có như vậy khí lượng, này thật đúng là cho người cảm khái. Ta xem Phong Hồ đại sư ngài thiết kế đã rất hoàn mỹ rồi, không biết Phong Hồ đại sư tại sao chế tạo không ra cái kia cường Hãn Vũ khí đâu?" Chu Hiền nghi ngờ hỏi. Phong Hồ đại sư lúc này lắc đầu một cái, "Ai, nếu là dựa theo bình thường chế tạo phương pháp, vậy dĩ nhiên đã sớm thành, nhưng là ta muốn chế tạo chính là cái kia độc nhất vô nhị trí bảo, đây cũng há lại là dễ dàng như vậy làm được." Ta hiện tại khiếm khuyết không phải tài nghệ hoặc là kinh nghiệm mà là cái cô này lòng dạ, cái cố này năm đó ở nhìn thấy tam đại kỳ vật cái kia chắc tuyệt uy năng thời điểm sức mạnh. Nói đến, Chu Hiền đỗng nhiên nghĩ tới của mình sư phụ Minh Thắng Tổ. Minh Thắng Tổ tuy nói là Chu Hiền lão sư, nhưng lại là giáp tâm không dư thừa. Nhưng tại hắn nhìn thấy này Ố Kim Thiên Khôi Kiếm siêu cấp đại chiêu thời điểm cũng gần như là mỉm cười mà chết. Nếu là này tam đại kỳ vật là kia tam đại kỳ vật, cái này trong đó có thể hay không có cái gì nói ra. Nghĩ tới đây, Chu Hiền nhất thời liền lấy ra của mình Ố Kim Thiên Khôi Kiếm. Sau đó nói, ta đây ngược lại là có một món vũ khí. Chu Hiền vẫn chưa nói hết, này Phong Hồ đại sư liền bỏ lên, Trảm Long kiếm. Này dĩ nhiên là Trảm Long kiếm. Phong Hồ đại sư tiếng la, để Linh Quang đạo nhân cùng Cản Cơ đạo nhân cũng đều kinh ngạc, đây là Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm. Này ngoại hình, thực sự là thanh này đã từng bị A Tu La nhắc qua Trảm Long kiếm. Nguyên lai like này ố Kim Thiên Khôi kiếm đúng là cái gì kia Trảm Long kiếm sao? Nếu là thế giới này, đúng là dường như Chu Hiền suy đoán như thế là Long Mộ thế giới quá khứ lời nói. Bất quá lúc này Chu Hiền mình ngược lại là đem kinh ngạc tâm tình cho thu lại rồi sau đó khẩn trương nói ra, khu khu, đây không phải cái gì kia chạm lòng kiếm, chỉ là ta sư phụ một cái hàng nhái mà thôi. hơn nữa thanh kiếm này cùng cái kia ác long đánh nhau, đã tổn hại nghiêm trọng. nguyên lai là hàng nhái. phong hồ đại sư cái kia nóng dực tâm tình rốt cục bình tĩnh lại, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm như thế. phong hồ đại sư lúc này đối với chu hiển kiên định nói ra, chu huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi thành toàn. đại sư kính xin cứ nói đừng ngại. chu hiển nói xong, phong hồ đại sư lại khoát tay áo một cái, nói ra, trước tiên không đổi, ngươi trước cầm cái này. Ta trong 10 năm này, tâm tư tất cả đều tại đây Đồ Long đao mặt trên, cũng chính là giúp người nào đó chế tạo quá một ít trang bị mà thôi. Linh Quang đạo nhân ngượng ngùng nở nụ cười, lại là không có đồ vật gì có thể tặng người. Nay Đồ Long đao bản vẽ, ta liền cho ngươi đi. Ta lần này không thành công, cũng thành nhân, nếu là ta đã thất bại, lại là không thể để cho này Đồ Long đao thất truyền. Tại Long mộ bên trong thế giới, Đồ Long đao không chỉ một em, nhưng chân quý kỳ thực cũng không phải Đồ Long đao, tuy rằng Đồ Long đao có tiền cũng không thể mua được, nhưng càng quan trọng hơn, nhưng là bản vẽ. Đồ Long đao bản vẽ Từng cái tượng sư khi lấy được đồ long đao bản vẽ sau, vẹn vẹn có thể chế tạo duy nhất một cái đồ long đao, sau, hắn liền cũng không còn cách nào rèn đúc này đồ long đao vũ khí, mà mỗi một chiếc đồ long đao cho điểm đều không có thấp hơn 150 phần, mà căn cứ vật liệu, tượng sư trình độ cùng vật khí, này đồ long đao cho điểm bay lên không gian, càng là vô cùng lớn. Thậm chí có người nói, muốn thăng cấp trở thành thần cấp tượng sư, liền tất cần phải chế tạo một cái đỉnh cấp đồ long đao. Mà trước mắt, Chu Hiền trong tay cầm, chính là đồ long đao nguyên hình bản vẽ. Phương pháp phối chế đồ long đao nguyên hình Sử dụng có thể học được đồ long đao phương pháp luyện chế, có thể chế tạo ra một cái đồ long đao. Sử dụng tiên tài địa bảo có thể mang nên bản vẽ tiến hành phục chế, mỗi một phần phục chế phẩm vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Chú ý, tại ngươi thành công chế tạo ra đồ long đao sau, kỹ năng đều sẽ mất đi hiệu lực, ngươi đem vĩnh viễn không thể lần nữa chế tạo thành thứ hai đồ long đao. Chu Hiền vừa mới còn không có để ý, thế nhưng lúc này đang nhìn đến đồ long đao bản vẽ thuộc tính sau, Chu Hiền tay run lên, suýt chút nữa đem này bản vẽ cho rơi xuống đất. Aiya, này có thể là bảo vật vô giá a. Chỉ là cái này có thể phục chế thuộc tính vậy thì đầy đủ để cái này đồ long đao bản vẽ ở trên thị trường bán ra ngàn vạn giá cao chú ý chu hiền nói không phải trò chơi kiếm tệ mà là nhân dân tệ ít nhất là ngàn vạn thế giới hiện thực tiền tệ cũng còn tốt chu hiền hiện tại tâm cảnh đã được tăng lên nếu như đổi thành trước kia lời nói chu hiền hiện tại không chừng liền muốn tim đập nhanh hơn hai chân tranh đấu hai tay run lên chuyện này chu hiền trợn mắt hốc mồm nhìn phong hồ đại sư đã thấy đối phương một mặt kiên định dám dấp nhìn thấy phong hồ đại sư bộ dáng này chu hiền cũng không tiện cự tuyệt hắn chỉ có thể hỏi đại sư ngài đến cùng muốn ta làm cái gì Phong Hồ Đại sư hít thở sâu một cái, rồi mới lên tiếng: Ta muốn ngươi dùng này chạm lòng kiếm hướng về trên người ta chém một kiếm. Nghe được Phong Hồ Đại sư lời này, mọi người chung quanh nhất thời ổ lên. Linh Quang đạo nhân cũng giật mình nhìn Chu Hiền: Phong Hồ Đại sư, ngài cuối cùng là nói cái gì? Ta đây là đang đột phá. Năm đó ta nhìn cái kia đại sát khí một mắt, ngay lúc đó ký ức lại là không nhớ rõ. Thế nhưng uy thế như vậy ta còn nhớ rõ. Nhưng là này chưa đủ, ta cần càng hung mãnh, cường đại hơn kích thích. Nay Phong Hồ Đại sư lời nói, để mọi người hai mặt nhìn nhau lại không biết làm sao nhưng tương tự đã đạt đến đỉnh cấp tượng sư trình độ Chu Hiền lại cảm giác mình hay là có thể lý giải Chu Hiền lúc này suy nghĩ một chút liền nói ra nếu là ngài cố ý phải làm lời nói ta cũng có thể làm như vậy thế nhưng ta đây vũ khí mặc dù là hàng ái, nhưng cũng là thần binh lợi khí thân thể của ngươi nghe được Chu Hiền lời nói Phong Hồ Đại sư cười ha ha nếu là ta không cách nào tiến thêm một bước nữa ta liền tính sống được thời gian dài hơn thì có ích lợi gì đây Phong Hồ Đại sư câu nói này để bên cạnh hai cái đạo sĩ cũng đã trợ mặc Chu Hiền gật gật đầu Sau đó đem thật mỏng một tầng chân nguyên bám vào ở của mình ấu Kim Thiên Khôi kiếm trên, sau đó đem hơi thở của mình áp vụ đi vào. Mà Phong Hồ đại sư cũng làm cho người bên ngoài lùi về sau, sau đó chính mình đứng ở Chu Hiền trước mặt. Vốn bốn. Uố u n dê. Chu Hiền đột nhiên xuất kiếm, cái này một kiện nghiêng bổ vào Phong Hồ đại sư trên người, Phong Hồ đại sư trên thân thể nhất thời có thêm một đạo thật dài vết máu. Sẽ không sai, chính là loại cảm giác này. Phong Hồ đại sư lúc này trước mắt càng ngày càng sáng, tuy rằng ngực có thương thế, thế nhưng là tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Phong Hồ đại sư bình thường sẽ không sai. Ta nhìn thấy trảm Long kiếm uy thế chính là loại cảm giác này. Hơn nữa là trước mắt cái này vũ khí trăm ngàn vạn lần. Chương 193, đao thành kiếm lúc. Chưa đủ. Trở lại. Trở lại một đao. Chợt nghe Phong Hồ đại sư nói như vậy, Chu Hiền cũng sợ hết hồn. Nhưng dĩ nhiên đã chém một đao, trở lại một đao cũng chính là như vậy việc, Chu Hiền quyết định chắc chắn, liền như vậy trực tiếp vung chém đi xuống. Lúc này, Phong Hồ đại sư ngực nhất thời nhiều hơn một cái ít tiểu vết thương, Chu Hiền ở trong lòng thậm chí không khỏi nổ nước bọt lúc này bao giá trị siêu cao ít vết thương mà lúc này, phong hồ đại sư lúc trước kích động cũng tựa hồ thu liễm, hắn trực tiếp đi tới khoáng thạch một bên, cầm lên chọn xong vật liệu, sau đó cầm lên trên tay lò bữa, một chút một chút tiến hành gõ. nay mỗi một cái đánh, phản phất đều là như vậy bình phạm, đây cũng là đại sảo nhược chiết, phản pháp quy chân cảnh giới. khi phong hồ đại sư lần thứ nhất nện gõ đi xuống thời điểm, đã trở thành đỉnh cấp tượng sư chu hiền, thời điểm này hầu như rõ ràng thành công rồi. phong hồ đại sư sắp trở thành thần cấp tượng sư, đây là không thể nghi ngờ. chu hiền trong lòng trở nên kích động, nhưng cũng không phải là bởi vì phong hồ đại sư mà là bởi vì Đồ Long Đao, trên thế giới này sớm nhất Đồ Long Đao liền sắp tại trước mắt của mình sinh ra. Một chút một chút đánh, để mọi người chung quanh nín thở ngưng thần. Mặc dù là linh quang đạo nhân cùng càn cơ đạo nhân, bọn hắn mặc dù cũng không hiểu được tất cả những thứ này, thế nhưng bọn hắn lại biết hiện tại tuyệt đối không phải một cái có thể quấy giày đối phương thời điểm. Một đũa tiếp theo một đũa, trong thiên địa này dần dần bắt đầu hiện hiện dị tượng. Tuy rằng đây là dưới nền đất 13 tầng, thế nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được không khí vang, dung nham sôi trào, đại địa chấn động. Huyền diệu khó hiểu, kỳ chi lại kỳ nhưng cuối cùng nhìn sang lại tựa hồ không có phát sinh cái gì tất cả những thứ này tất cả tựa hồ không thể tưởng tượng nổi lại tựa hồ lại chuyện đương nhiên ầm ầm ầm đây cũng là phía ngoài lôi bạo tiếng thế nhưng này lôi bạo tiếng lại như này nổ vang sức mạnh kinh khủng này hầu như cho người nghẹt tở cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta lúc này toàn bộ lò nung lớn người đều đã dừng việc làm trong tay này như ở bên thai bạo phát âm thanh để cho bọn họ lúc này đều có chút mở miệng cùng thất thố này dung nhâm sẽ không phải xông tới chứ Càn Cơ đạo nhân nhìn thấy căn phòng này, không ít địa phương đều sinh ra kẻ nứt, này bốc lên bọt dung nham, lúc này đang tại bên trong sôi trào. Thấy cảnh này, lại là trong lòng thẳng buồn trốn. Thế nhưng hắn ngược lại đầu vừa nhìn, lại phát hiện Chu Hiền lúc này chính nhìn không chớp mắt nhìn đang gõ thiết phong hồ đại sư, mà linh quang đạo nhân thời điểm này cũng tựa hồ như có ngộ ra. May là, trong thiên địa này biến hóa rất lớn. Thế nhưng phong hồ đại sư rèn đúc không đến bao lâu liền kết thúc. Lợi dụng linh khí làm điều hòa, cái này vũ khí chế tạo vô cùng cấp tốc. Hết thảy bước đi. Cũng kỳ thực cũng đã là ở Phong Hồ đại sư trong nội tâm rồi, tuy rằng cái này Đồ Long đao là hắn lần thứ nhất chế tạo, thế nhưng hết thảy hết thảy đều trong lòng của hắn bị tính toán đã qua ngàn lần. Vào lúc này, Phong Hồ đại sư đã đem hết thảy đều rõ ràng trong lòng, cho nên cái tốc độ này cũng không hề cái gì đáng được kinh ngạc. Cuối cùng, theo cuối cùng tôi thép hoàn thành, Đồ Long đao rốt cuộc thành hình. Hả? Trong lúc vô tình, trung quanh dị tượng đã biến mất rồi, mà Càn Cơ đạo nhân chú ý tới, tại Phong Hồ đại sư trên tay. Có một thanh rất dáng vẻ rất kỳ lạ đao. Chu Hiển vào lúc này đã đi lên đi vào đồ long đao, cái này đồ long đao bình thường không có gì lạ, giống như là mọi người mọi người đều biết tối phổ thông nhất đồ long đao hình thức như thế. Tại đây đem đồ long đao mặt trên cũng không có bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu thật như vậy tiền tố, vẻn vẹn chỉ là rất phổ thông một cái đồ long đao mà thôi, không có cường hào kim, cũng không có cái gì kỳ quái hoa văn, nay phảng phất chỉ là một thanh bình thường đao kiếm mà thôi. Nhưng chính là này bình phạm được không thể lại bình thường vũ khí bên trong lại hàm chứa một cái tên là đồ long đao tồn tại, hơn nữa cái này vũ khí sức mạnh đủ để nghiền ép các đời xuất hiện qua đồ long đao. Chúc mừng đại sư, ngài rốt cuộc đột phá bước cuối cùng này nữa à? Nghe được Chu Hiền chúc mừng. Nay Phong Hồ lại là thở dài lúc đầu, ai, không nói là đại sát khí rồi, ta đây vũ khí liền ngay cả chạm Long Kiếm cũng so không được quá, hoàn toàn sẽ không có giá trị a. Nếu là có những người khác trang bức nói cái gì đồ Long Đao không giá trị loại hình lời nói, bảo đảm hắn lập tức liền cũng bị người bên cạnh cho dán vào rồi một mặt. Mà kia Phong Hồ đại sư chính là đồ Long Đao chế tạo người, hắn nói lời này, đây không phải là trang bức, mà là xuất phát từ thật lòng rồi. Chu Hiền nhìn một chút Phong Hồ đại sư trong tay đồ Long Đao, Này Kim quang lập loại truyền thuyết trang bị cùng duy nhất trang bị đồ long đao, quả thực sáng mù Chu Hiền nhăn cầu, cái này đồ long đao cho điểm 800. Chu Hiền có thể nói hoàn toàn đều không có gặp cao như vậy cho điểm trang bị. Nay tình huống thế nào? Chu Hiền nghĩ đến, tại Long Mộ thế giới, bắt đầu thất kiếm cho điểm nghe nói cũng mới hơn 300 mà thôi, này đồ long đao căng hết cỡ cũng là cùng bắt đầu thất kiếm một cấp bậc, làm sao có cao như vậy cho điểm? Đúng rồi, thế giới này trong không khí linh khí trình độ cũng so với Long Mộ thế giới muốn dạy đặc không biết bao nhiêu, chớ không phải bởi vì nguyên nhân này. Chu Hiền lén lút suy đoán. Đại khái chính là bởi vì như thế đi, nếu không, chính mình, cái kia lịch thiên thuộc tính dị thiên kiếm tồn tại cũng là một vấn đề. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể đổ cho thế giới này tính đặc thù rồi. Chu Hiền vuốt ve cái này đồ long đao thân đau, trận thủng thức lắc đầu một cái. Phong Hồ đại sư, ta hôm nay nhìn thấy ngươi cái này đồ long đao, ngươi cho ta phần kia bản vẽ, hiện tại sợ là không có gì dùng, ta chỉ sợ cũng không cách nào chế tạo ra như vậy vũ khí. Bất luận cái nào tượng sư đang nhìn đến cái này đồ long đao sau, trong lòng đều sẽ sản sinh một loại cảm giác bất lực, bởi vì sáng tạo đồ long đao chính là Phong Hồ còn muốn tưởng chế tạo đồ long đao nhưng không có dễ dàng như vậy rồi ha ha ha ha phong hồ đại sư sang sảng cười to một tiếng ngự huyết dịch liền chạy xuôi xuống thấy cảnh này chu hiền lập tức quét mấy cái thuật trị liệu đem đối phương vết thương phong bế nhìn thấy này thuật trị liệu tựa hồ rất hữu hiệu bộ dáng linh quang đạo nhân cùng càn cơ đạo nhân đều là sáng mắt lên đa tạ chu hiền huynh đệ bất quá ngươi không cần tự ti này đồ long đao còn xa xa chưa đủ xa xa không đạt tới ta muốn trình độ nếu là ngươi thấy được tam đại kỳ vật cái kia sức mạnh hủy thiên diệt địa sau ngươi mới có thể rõ ràng Phong Hồ đại sư ý nghĩ, để Chu Hiền nghĩ tới tại đi tới thế giới bên này trước đó nhìn thấy một màn kia, một màn kia đích thật là có thể sư hủy thiên diệt địa. Nhưng khi đó Martin lũ ở kinh chưa kịp khôi phục, đó cũng không phải một chiêu này toàn bộ uy lực, thậm chí ngay cả một phần nhỏ đều nói không lên. Đó chỉ là chín châu một sợ lông mà thôi. Chu Hiền nhìn Ô Kim Thiên khôi kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy, món đồ này tựa hồ chính là Long Mộ thế giới phiên bản đầu đạn hạt nhân a. Này tam đại kỳ vật! đến tột cùng vì sao sẽ có như vậy uy thế? Chu Hiền kỳ quái hỏi. "Ừm." Có người nói này tam đại kỳ vật tại có thể hợp lại là một, do đó biến thành một cái đại sắc khí. Ta từng có may mắn gặp một màn kia, thế nhưng thời điểm lại hầu như không nhớ ra được tình huống lúc đó. Tất nhiên là có đại năng che đậy thiên cơ, trí nhớ của ta cũng bị che cản. Bất quá Long Tộc lời nói, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Nghe nói này Long Tộc tại ngàn năm trước từng có động tác, tựa hồ là chuẩn bị chế tạo một cái có thể chống lại binh khí. Thế nhưng đến nay tựa hồ chưa kịp thành công. Chẳng lẽ là bắt đầu thất kiếm? Nghĩ tới bắt đầu thất kiếm, Chu Hiền trong lòng đống nhiên chấn động. Chu Hiền lúc này ánh mắt tập trung đến trên tay của chính mình Âu Kim Thiên khôi kiếm mặt trên. Đúng đấy, nếu Phong Hồ Đại sư có thể vì vượt qua cái thứ ở trong truyền thuyết đồng thời mà chế tạo đồ Long Đao, Long Tộc vì cùng hắn chống lại mà chế tạo bắt đầu thất kiếm. Cái kia, cái kia tại sao mình liền không thể được đây? Chu Hiền nhắm hai mắt lại, giờ phút này Chu Hiền đã là thu tập được Tam Đại Kỳ Vận, thế nhưng Chu Hiền nhưng lại chưa bao giờ tinh tế thưởng thức này Tam Đại Kỳ Vận. Mà lúc này đây, Chu Hiền trong lòng từ từ cùng Tam Đại Kỳ sản vật sinh cộng hưởng. Dần dần, Chu Hiền liền cảm giác mình thành một con cá chép tới lui tuần tra tại bờ sông, mà ở giang môn bên trên chính là long môn, chỉ cần vượt qua long môn liền có thể hóa thành là long, gào thét thương khung. Chu Hiền hô hấp vào lúc này cũng bắt đầu trở nên rực nóng lên. Không sai, chính là cái này thời điểm, ta có thể làm được, ta nhất định có thể làm được. Nghĩ tới đây, Chu Hiền đống nhiên đi tới phong hồ đại sư mạnh kia vật liệu trong đống, ngươi lại dự định chế tạo cái gì? Càn Cơ đạo nhân hỏi. Ải, chúng ta tạm thời lui ra. Phong Hồ Đại Sư nhìn thấy Chu Hiền hiện tại trạng thái, lại là đúng lúc lấy để người bên ngoài lui ra cái này sao? Chu Hiền chạy tới bên này, chọn xong quan sát, bay lên lò lửa. thế nhưng nhìn đến Chu Hiền động tác, người bên ngoài lại tựa hồ có chút không thể nào hiểu được, liền ngay cả Phong Hồ Đại sư cũng có chút kỳ quái. bởi vì lúc này Chu Hiền lựa chọn, dĩ nhiên là phổ thông nhất thiết quan thạch. hơn nữa, Chu Hiền cũng không có xúc động dung nham, mà là lựa chọn than đã làm chế tạo dùng lửa. hỏa lực này đại khái là hai 3 giai bộ giáng chứ. đây cũng quá kỳ quái. Linh Quang đạo nhân ngược lại là có chút kiến thức, Chu Hiền vào lúc này sử dụng hỏa diễm, rõ ràng là không có tác dụng gì. Chu Hiền hiện tại chuẩn bị, giống như là một cái vừa mới nhập môn học đồ như thế. Sau đó, Chu Hiền bắt đầu chế tạo trang bị. Hắn quẳng đi ngưng thần, trung quanh thế giới, tựa hồ đã không có những vật khác tồn tại. Này toàn bộ thế giới lúc này đã không còn vật gì khác. Tuy rằng Chu Hiền vừa mới chuẩn bị vô cùng kỳ quái, thế nhưng thời điểm này Chu Hiền cực kỳ chăm chú, lại là để người bên ngoài không cách nào mở miệng đi quấy rầy hắn. Nhưng là khi Chu Hiền bắt đầu đánh khối thép thời điểm, tình huống nhưng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Chu Hiền này một chút một chút, giống như là giống như là hoàn toàn người mới như thế. Vụng về kỹ thuật phối hợp cái kia chăm chú ánh mắt, tình cảnh này giống như là một cái vừa mới học tập chế tạo tiểu học đồ tại chăm chú chế tạo của mình món binh khí thứ nhất như thế, lại tăng thêm Chu Hiền này non nớt gương mặt cùng thân thể, tất cả những thứ này lại dường như là như vậy hợp lý. Rất nhanh, một món vũ khí là được. Kiếm dài 3 tức 3 thước 3 phần, lại là phi thường phổ thông mạnh thiết kiếm mà thôi. Loảng xoảng lang. Hầu như tại tôi thép chế tạo được rồi sau, Chu Hiền nhưng lại lần nữa đem vũ khí ném, sau đó lần nữa nhân tài liệu bắt đầu chế tạo thành thứ hai vũ khí. Đồng dạng là kiếm, thế nhưng lần này Chu Hiền lại lựa chọn càng tốt hơn một đẳng cấp vật liệu. Loạng xoàng lang. Tại thanh thứ hai tinh cương kiếm chế tạo được rồi sau, Chu Hiền không chút do dự lần nữa đem hắn ném. Mà lần này, Chu Hiền lại lựa chọn cái khác yêu thú vật liệu. Lần này, Chu Hiền thì chế tạo một cái phẩm chất càng tốt hơn kiếm. Nhưng Chu Hiền vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục bắt đầu chế tạo của mình thanh thứ 4 vũ khí. Phong Hồ đại sư, đạo huynh này là đang làm gì? Linh Quang đạo nhân không khỏi tò mò hỏi. Ưng. Phong Hồ đại sư thời điểm này lại là nhìn Chu Hiền động tác xuất thần lại là không rảnh cùng bên cạnh linh quang đạo nhân đối thoại, linh quang đạo nhân cùng càn cơ đạo nhân hai mặt nhìn nhau, lại không rõ vì sao, này tình huống thế nào, chu hiền vẫn còn đang chế tạo vũ khí, thanh thứ 4, thanh thứ năm, thanh thứ 6. hơn nữa hắn chế tạo binh khí, mỗi một chiếc phẩm chất đều càng ngày càng tốt, nếu chỉ có vậy một hơi tiếp tục tiến hành, hắn hay là có thể trực tiếp đến thần cấp tượng sư cấp độ. thời điểm này, phong hồ đại sư lại lên tiếng, thế nhưng hắn vừa mở miệng, lại là nói lời kinh người, lập tức liền có thể đột phá thần cấp tượng sư, chuyện này quả thực giống như là đầm rồng hang hổ như thế. Nhưng nói câu nói này chính là vừa mới đã trở thành thần cấp tượng sư phong hồ đại sư, hắn câu nói này phá lệ có trọng lượng. Mà Chu Hiền phản phất cũng đang xác minh phong hồ đại sư cho nói như thế, tại thanh thứ 13 vũ khí sau, này một thanh kiếm phẩm chất đã tạm thời đã vượt qua ỷ thiên kiếm, bởi vì cái này thành kiếm còn có có thể trưởng thành thuộc tính. Nhưng mà, chính lúc Chu Hiền muốn bắt đầu chế tạo thanh thứ 14 vũ khí thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên liền không có dấu hiệu nào, nga xoạch xuống. Chương 194, mầm họa cùng phương pháp giải quyết. A. Khi Chu Hiền tỉnh lại thời điểm hắn liền cảm giác mình đầu đau như búa bổ. Đạo huynh, ngươi có thể rốt cuộc tình rồi. Lúc này, Chu Hiền liền nghe được tại bên cạnh mình có người phát ra kinh hỉ âm thanh. Linh Quang Đạo hữu. Chu Hiền lung lay cái đầu ngồi dậy. Ta đây là làm sao vậy? Ngươi tại Phong Hồ Đại sư phòng đúc kiếm hôn mê, ngươi còn nhớ sao? Chu Hiền mắt nhìn thẳng, liền nhìn thấy đầy mặt râu bạc trắng Linh Quang đạo nhân. hắn lung lay đầu, cuối cùng là thanh tỉnh. Nhưng lúc này, Chu Hiền lại nghi hoặc không thôi, này có thể đến tột cùng là làm sao vậy? Nghe được Chu Hiền lời nói, Linh Quang đạo nhân đáp, ngươi hôm qua thời điểm. Muốn mạnh mẽ đột phá thần cấp tựa sư, thế nhưng thân thể của ngươi lúc đó lại đã dung nạp quá nhiều thiên địa linh khí, Phong Hồ đại sư nói, những linh khí này tại ngươi chế tạo trang bị thời điểm cố nhiên giúp ngươi không thiếu bất dịu, nhưng ở ngươi sắp xúc thế thời điểm, trong cơ thể của ngươi tựa hồ bản thân liền vượt qua cái nặng, sau đó lại bị linh khí này đẩy một cái, liền không chịu nổi. Ta nghĩ, đại khái là ngươi cùng cái kia ác long tranh đấu thời điểm để lại cái gì ám thương đi. Nghe được linh quang đạo nhân lời này, Chu Hiền liền mở ra của mình bảng thuộc tính nhân vật, mặt trên có một cái tổn hại đất phẩm, hiệu quả là chân nguyên tốc độ khôi phục hạ thấp 50%. Cùng linh quang đạo nhân nghĩ không giống nhau, Chu Hiền lại là nghĩ đến sức mạnh của mình, hắn thời điểm này đại khái có chút hiểu rõ, xem ra là ta lạm dụng năng lực tạo thành kết quả a. Chu Hiền lấy chân nguyên khống chế linh khí, vốn là thủ đoạn dùng tốt phi thường, nhưng ở cùng linh quang đạo nhân giao lưu một phen sau, Chu Hiền cũng rõ ràng, kỳ thực này là bởi vì chính mình lạm dụng năng lực này tạo thành. Chu Hiền đạo huynh, người bây giờ mà lại mời tạm thời ổn định tu dưỡng, đại khái chỉ cần 5 năm công phu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh quang đạo nhân rất là quan tâm Chu Hiền bộ dáng. Thế nhưng nghe được linh quang đạo nhân câu nói này, Chu Hiền suýt chút nữa phun ra ngoài, "5 năm? A, chỉ cần 10 năm mà thôi." Đạo huynh bình tĩnh đừng nóng. Ngươi chịu đựng đến thương cũng không có nặng như vậy. Cái gì gọi là chỉ cần 5 năm mà thôi? Chu Hiền xem như là thấy rõ rồi, người của thế giới này, tựa hồ căn bản cũng không có đem thời gian này quan niệm để ở trong lòng. Này thật đúng là một cái kỳ hoa thế giới a. Thế nhưng Chu Hiền lời này, lại tựa hồ lại không tốt cùng này. Linh Quang đạo nhân nói ra, hắn thừa dịp thời điểm này, thẳng thắn liền cùng Linh Quang đạo nhân thảo luận lên. Dần dần, Chu Hiền cũng rõ ràng tại sao thân thể của mình sẽ ăn không tiêu. Chu Hiền thân thể vốn là tại thế giới hiện thực cái này gần như không có linh khí tồn tại địa phương trưởng thành, cho nên Chu Hiền thân thể đối với linh khí gánh nặng nhưng thật ra là rất thấp. Này cùng người của thế giới này cơ hội là hoàn toàn khác nhau, hay là cũng chính vì như thế, người của thế giới này cũng không hề phát hiện Chu Hiền trên người cái này tình huống đặc thù, mà Linh Quang đạo nhân cũng chỉ là cho rằng Chu Hiền là ở cùng Long Ngũ Thái Tử tiến hành thời điểm chiến đấu được lắm. thương mà thôi. Nghe được tin tức này sau, Chu Hiền càng là cảm khái. Kỳ thực, Chu Hiền thân thể tại tu đổ sau, hiện tại đã so với bình thường người địa cầu muốn cường đại hơn. Tại linh khí lực tương tác phương diện cũng càng thêm xuất sắc, nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối với trên địa cầu mà nói. Ở cái thế giới này, Chu Hiền đối với linh khí thân hòa độ so sánh với đó là ước bằng không. Hai người thảo luận tới đây, Chu Hiền đột nhiên hỏi, nếu là có một người như thế ở đẳng kia không chút nào linh khí địa phương trưởng thành, hắn ha không phải là không có tu luyện khả năng. Linh Quang đạo nhân tuy nhiên đối với Chu Hiền một loạt vấn đề có chút kỳ quái, nhưng Linh Quang đạo nhân đồng thời cũng cảm thấy Chu Hiền vấn đề rất là mới mẻ độc đáo, cho nên hắn đối với Chu Hiền vấn đề vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lúc này Linh Quang đạo nhân suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Ừm. Tình huống như thế cũng không phải nói không có hiệu quả. Chỉ cần để người này đoạt xá một cái liền đủ rồi." "Đoạt xá?" Chu Hiền thật giống nghe được một cái rất tà ác từ ngữ. "Ai ai, mà lại hay nghe ta nói, lúc bình thường đúng là như thế, nhưng là ta nói tình huống này cũng không như thế." Linh Quang đạo nhân nhanh chóng giải thích, "Huống chi, ở đẳng kia không linh khí địa phương trưởng thành người, khẳng định tu không được nguyên thần, nếu muốn đoạt xá, kỳ thực rất khó khăn." "Ta muốn nói nhưng thật ra là đổi thể. Thân cũng nguyên thần thứ hai có chút tương tự." Bất quá cũng bất đồng. Nguyên thần thứ hai là cái gì? Chuyện này đối với Chu Hiền cái này còn chưa nắm giữ nguyên thần người tới nói, hầu như không có hứng thú, ngược lại là trước đó cái này đổi thể cách nói, để Chu Hiền thật cảm thấy hứng thú. "Này nghe tựa hồ thật thú vị, có thể nói một chút sao?" Chu Hiền quyết đoán hỏi. Linh Quang đạo nhân xem Chu Hiền tựa hồ đối với này không quá rõ ràng quan hệ, hắn giải thích, kỳ thực cái này cũng là gần trăm năm nay, chúng ta phát minh mới chiêu số. "Ngài có biết, tại sao đoạt xá người, hắn đoạt xá thân thể sẽ biến thành trước đó dáng dấp của người này?" Chu Hiền làm bộ chờ Linh Quang đạo nhân giải thích. Mà Linh Quang đạo nhân cũng không có muốn chu hiền trả lời, hắn chỉ nói là nói, Chu Hiền đạo huynh, ngài chính là có thể phản lão hoàn đồng cao nhân, tự nhiên là sẽ không để ý này nhất tra vấn đề. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, này lại rất trọng yếu rồi. Ừm, ta xác thực đối với phương diện này không có gì nghiên cứu. Chu Hiền cũng chỉ đành như thế đáp lời. Mà lúc này, Linh Quang đạo nhân cũng một bên gật đầu vừa nói, tại bị đoạt xá sau, bị đoạt xá thân thể là sẽ bị người đoạt xá nó ảnh hưởng. Đơn cử đơn giản ví dụ, gia nhập có một cái long tộc đi đoạt xá một cái phượng hoàng linh hồn, như vậy, này phượng hoàng thân thể liền sẽ chuyển hóa thành này long tộc thân thể trong này ngươi nhưng không cách nào lại từ này phượng hoàng thân thể trên người tìm tới nửa phần phượng hoàng bóng dáng nếu là nam nhân đoạt xá nữ nhân thân thể này cũng sẽ biến thành nam nhân kia răng rấp nếu là nữ nhân đoạt xá nam nhân thân thể này thì sẽ trở thành nữ nhân răng rấp mà trước đó thân thể này giới tính chúng tộc hầu như đều là không có ảnh hưởng nguyên lai like còn có một cái thuyết pháp như vậy đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn như thế trong đó có một cái sẽ không thay đổi phương tiện là tư chất. một mình ngươi long tộc đi đoạt sá một con nguội tự nhiên là không có vấn đề thế nhưng tại đoạt xa sau này long tộc tu vi sợ là muốn hạ thấp hơn 90%. ngược lại nếu là một cái không người có tu vi đã nhận được long tộc thân thể như vậy hắn tuy rằng vẫn là nhân mà sẽ không có hơi thở của long tộc nhưng là người này lại kế thừa long tộc tư chất người này tương lai không thể hạt lượng linh quang đạo nhân tuổi hồ có chút đáng tiếp giáng dấp chỉ tiếc ta là bán yêu huyết thống ta hiện tại mặc kệ tư chất như thế nào đi nữa được chỉ sợ cũng rất khó càng thêm tinh tiến từng bước dựa theo linh quang đạo nhân cách nói nếu là khi hắn đoạt xa sau thân thể này cũng sẽ chuyển hóa thành linh quang đạo nhân giáng dấp mà cái kia bán yêu huyết thống cũng sẽ bị kế thừa. Chuyện này cũng không kỳ quái. Nếu là lúc trước Minh Điệp công chúa có thể dựa vào đoạt xá đến để cho mình trở thành chân chính yêu tộc, tại Long Mộ trong thế giới, sợ cũng sẽ không truyền lưu có quan hệ Minh Điệp công chúa trải qua gian khổ tu hành, cuối cùng đã trở thành Minh Điệp đại thánh cố sự. Bất quá, người đã trước đó nói người bình thường kia là không có cách nào đoạt xá, vậy ngươi nói nhiều như vậy, cũng không hề dùng a. Chu Hiền đem vấn đề kéo về đã đến ngay từ đầu vị trí trung tâm. Linh Quang đạo nhân lúc này cười ha ha, xác thực như thế. Nhưng trên thế giới này, còn có một loại phi thường tinh diệu tồn tại, gọi là thất thải liên ngẫu. thất thải liên ngẫu, vật này chu hiền có thể chưa từng nghe nói. đúng thế, này thất thải liên ngẫu tinh chất phi thường kỳ lạ, nếu như ngươi là đem hắn ghép thành một cái hình người, sau đó đem hắn rèn luyện một phen, lại đem hồn phách của mình hoặc là nguyên thần truyền bảo, liền có thể đem thân thể này chuyển hóa làm cơ thể của mình. này đồng dạng là đoạt xá, chỉ bất quá này đoạt xá cũng không phải người, mà là cụ sen. linh quang đạo nhân đối với mình có thể khoe khoang, tựa hồ phi thường đắc ý chu hiền cũng nghe ra, tình báo này tựa hồ cũng không phải mỗi người đều có thể biết rõ đoạt xá củ sen, mặc dù biết đây là bí mật tình báo, thế nhưng này nghe tới cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. mà linh quang đạo nhân cũng sớm liền chuẩn bị tốt đối chu hiền giải thích, cho nên ta nói, này thất thải liên ngẫu là phi thường kỳ lạ tồn tại, nếu như ngươi là đem này thất thải liên ngẫu hóa thành tự thân thân thể tồn tại, này thất thải liên ngẫu cũng sẽ theo thân thể của ngươi mà sản sinh tinh chất biến hóa, cuối cùng từ củ sen biến thành nhân thể. hơn nữa này thất thải liên ngẫu luyện chế thân thể, chí ít cũng có thể có được giống như ta tư chất. đương nhiên, cùng đạo hữu này so với, đó là xa xa không đủ. Là ta xa xa không đủ a. Chu Hiền nghe được Linh Quang Đạo nhân lời nói, trước mắt hầu như liền biến được sáng loáng phát sáng lên. Đây là một cái tuyệt tuyệt đối đối tin tức, tức ta. Nếu là mình đem thân thể đổi thành này thất thải liên ngẫu, chính mình này liền có thể lại có càng tốt hơn tố chất ta. Bất quá làm sao luôn cảm thấy nhớ tới na cha đây. Xác thực, này thất thải liên ngẫu thuộc tính, để Chu Hiền nghĩ tới na cha cái này kỳ diệu tồn tại. Khu, khu không biết này thất thải liên ngẫu ở nơi nào có đây. Tự nhiên là ở đằng kia tu di sân rồi. Ta đã từng đi chỗ đó, Tu Di Sơn đi qua một lần. Ngẫu nhiên bên dưới phát hiện này thất thải liên ngấu. Ở trước đó, ta chỉ nghe nói qua này thất thải liên ngấu, thế nhưng chân chính vừa thấy, lại là ở bên kia. Nhưng là ta nghe nói bên kia môn phái đều không thế nào thân mật, lại thêm tu vi của ta bây giờ cũng không hề tiến thêm, cho nên cũng dập tắt tìm kiếm thiên tài địa bảo tâm tư. Linh Quang đạo nhân lời nói khá là mang theo ảm đạm. Mà Chu Hiền nghe được Linh Quang đạo nhân trước đó nói cho mình tình báo, hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hiện tại hay là có thể bánh ít đi bánh quy lại, thế là hắn nói ra, Linh Quang đạo Hữu Ngươi nếu là bán yêu huyết thống, vậy là ngươi có phải có cân nhắc qua để huyết thống của mình hoàn toàn thuần hóa, hoặc là toàn bộ đều là nhân loại, thành tựu thần đế, hoặc là thẳng thắn đem nhân loại bộ phận trừ đi, đi mặt khác một con đường, trở thành yêu tộc. Điều này cũng có thể. Linh quang đạo nhân nghe được Chu Hiền lời này, vừa bắt đầu là không tin, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, lại tựa hồ cảm thấy có cửa, có cảm giác này, Linh quang đạo nhân ở trong lòng mô phỏng tính toán một chốc, sau đó nói, tựa hồ vẫn đúng là có thể. Phí lời, nhân gia Minh điệp đại thánh đều là làm như vậy, có thể không có thể không. Sau. Linh quang đạo nhân suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thực, nếu là đem nhân tộc huyết thống sắp xếp ra lời nói, ngược lại là hơi hơi dễ dàng một chút, yêu vật huyết thống so sánh với đó, là càng bá đạo hơn một chút. "Ừm, kỳ thực này yêu vật trước đó cũng có không ít cùng nhân tộc như thế tồn tại, ngươi vừa mới nói cái kia yêu tộc ngược lại không tệ xưng hô." Linh quang đạo nhân tựa hồ nghĩ tới Chu Hiền trước đây cũng đã nói yêu tộc gì gì đó, kết hợp một cái, hắn ngược lại là cảm thấy xưng hô này không sai a. "Nhưng dù cho như thế, sức mạnh của ta cũng còn chưa đủ a. Hay là còn cần long tộc huyết thống làm một cái trung gian môi giới?" nhìn thấy linh quang đạo nhân đang tại suy nghĩ sâu sắc, chu hiền không khỏi cúi lên vạn nhất giá hỏa này vừa cao hứng, sau đó liền đi bế quan cái chừng mười hai mươi năm, vậy mình còn muốn hỏi gì? chu hiền thừa dịp thời điểm này lập tức nói ra, linh quang đạo hiếu, ta đối cái kia tu di sơn rất có hứng thú, cái kia thất thải liên ngẫu cũng tựa hồ không sai, này tu di sơn ở nơi nào? a, đạo huynh đây là muốn dùng thất thải liên ngẫu luyện chế nguyên thần thứ hai đi? xác thực, này thất thải liên ngẫu không chỉ có thể đủ đến tu bộ thân thể, dùng làm nguyên thần thứ 24 liệu sống cũng là có thể. nha, đúng. Đạo huynh ngươi nếu là muốn đi tu Di Sơn lợi nói, ta đây thay đổi bản xuyên toa hư không, hay là đối với ngươi hữu dụng? Chu Hiền nghĩ tới Linh Quang đạo nhân trước đó sử dụng qua năng lực đó, hỏi hắn, chính là ngươi trước đó sử dụng qua cái kia. Linh Quang đạo nhân trước đó đã từng sử dụng qua năng lực, tự nhiên là tại Phong Hồ Đại sư nơi đó sử dụng năng lực. Hắn gật đầu nói, Chu Hiền đạo huynh, ngươi khi đó thổ lộ thuật, ngược lại là cho ta một ít ý nghĩ. Ta trước đó áp dụng phương pháp, chính là phá tan hư không, do đó đến một nơi khác, thế nhưng ngừng cách nói của ngươi sau, ta liền đem của ta xuyên toa hư không tiến hành rồi thay đổi. Lần này, lại là đem thân thể dung hợp cùng trong hư không. Này xuyên toa hư không có chút tương tự với di động trong nháy mắt, mà cái năng lực này, kỳ thực cũng là linh quang đạo nhân căn cứ trên tay mình trở về thành thạch anh xuất hiện linh cảm. Nguyên bản, linh quang đạo nhân xuyên toa hư không là phá tan hư không, trong nháy mắt đến một nơi khác. Cái năng lực này rất tiện dụng, thế nhưng là sẽ bởi vì khoảng cách quá xa tạo thành tiêu hao quá lớn sức mạnh. Về phần linh quang đạo nhân chỗ nói thay đổi bản, nhưng là tương tự với người ở trong hư không tiến hành bơi lội, ký thác với hư không, sau đó trong nháy mắt đến một bên khác, phương thức này chỗ tốt là Mỗi một lần sử dụng xuyên toa hư không tiêu hao sức mạnh đều là không sai biệt lắm, thế nhưng càng xa khoảng cách, lại càng là cần hao tổn thời gian. Thay đổi bản năng lực. Tại 100m bên trong phạm vi, cùng nguyên bản không có khác biệt. Nhưng là từ này thành trường ăn đến tu di sân kia, này qua lại thời gian liền cần 2 giờ dài như vậy rồi. Nếu đạo huynh chuẩn bị hướng về bên kia một chuyến, không bằng triển khai ta đây xuyên toa hư không năng lực được chứ?" Linh Quang đạo nhân cười nói, "Dùng năng lực này, chờ ngươi từ bên kia trở về, nói không chắc vẫn có thể trước ở ngày kia long tộc đặc sứ đến trước khi trở về đây này." đến lúc đó vừa vặn đem có quan hệ cái kia ác long sự tình nói cho đối phương biết. Linh Quang đạo nhân nói xong, lúc này Chu Hiền tự nhiên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, "Linh Quang đạo nhân sắp truyền dạy cho ngươi xuyên toa hư không, thay đổi bản, có hay không tiếp nhận?" "Tiếp thu." Chờ Chu Hiền học qua này xuyên toa hư không. Linh Quang đạo nhân lại nói, "Này xuyên toa hư không cần chính là trong đầu một cái niệm tưởng, nói cách khác cần phải có một mục đích địa hình ảnh, mới có thể truyền tống đi qua." "Chu Hiền đạo huynh ngươi chưa từng đi cái kia Tu Di Sơn, tự nhiên không biết chỗ kia rồi, bất quá ta ngược lại là đi qua bên kia." cho nên ta chờ một lúc có thể phụ trợ ngươi tiến hành làm phép, đem ngươi đưa đến trên bên kia. Cũng bất đi ngươi có thể phải hoa mấy tháng thời gian tìm kiếm thất thải liên ngẫu công phu. Này linh quang đạo nhân gặp thất thải liên ngẫu, tự nhiên biết cái kia thất thải liên ngẫu ở nơi nào. Thế nhưng linh quang đạo nhân lời nói, giống như có chút khoa trương. Ngươi nói này phải hao phí mấy tháng đi tìm, không khỏi cũng quá khuyết đại đi. Chu Hiền lúc này cũng nói, không khoa trương, tuyệt không khoa trương. Này Tu Di Sơn mặc dù là núi, nhưng cũng là sơn mạch của ta thuyết pháp hoàn toàn không có vấn đề. Linh quang đạo nhân đại khái cũng biết chu hiền chuyện này căn bản là không biết cái gì tu di sơn sự tình, cho nên hắn giải thích này tu di sơn từ bên ngoài nhìn sang chỉ có một ngọn núi lớn như vậy, thế nhưng một khi tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện này tu di sơn lớn vô cùng, bên trong càng là núi liền với núi vô cùng trắng lệ. Cũng chính là bởi vì loại này từ bên ngoài không nhìn thấy, thế nhưng đi vào lại phát hiện phi thường to lớn quan hệ, chỗ kia mới gọi là tu di, hơn nữa chỗ kia cũng không phải bất luận người nào đều có thể đi vào, cần phải có bí pháp đặc thù mới được. Bất quá này tu di sơn bên trong ngược lại là trắng lệ, hơn n. Đa thiên tài địa bảo rất nhiều, đạo huynh ngươi cũng không cần lập tức chạy về, thừa dịp cơ hội này, thu thập một ít dược thảo đến luyện chế một phen, đối thương thế của ngươi cũng rất có lợi. Nguyên lai like, tình huống bên kia dĩ nhiên là phức tạp như vậy. Nhưng Chu Hiền giờ khắc này cũng rõ ràng linh quang đạo nhân lúc trước thuyết pháp, do hắn đưa tới, Chu Hiền không chỉ có thể tránh liền đặc thù bị pháp, càng là có thể trực tiếp ở bên kia tìm tới thất thải liên mẫu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Chu Hiền lúc này đã đứng lên. Linh quang đạo nhân gật đầu, sau đó đối Chu Hiền nói ra, ngươi mà lại đứng vững. Nói xong, hắn liền đem một tấm đùa chú kề sát ở chu hiền trên đầu, sau đó còn nói ngay tại lúc này mời sử dụng ta dạy cho ngươi xuyên toa hư không. chu hiền đặt đầu, sau đó liền niệm một đoạn thần chú, lại trong nháy mắt tiếp theo chu hiền liền phát hiện mình tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái không gian. này chu hiền lập tức biết mình bây giờ đây là ở trong hư không tiến hành qua lại, này cảm giác quái gì, thật ra khiến chu hiền nghĩ tới cha mình mang chính mình đi thủy thượng lạp viên, sau đó chính mình ở đẳng kia lại cao lại dài ống đồng thang trượt bên trong cảm giác, chỉ bất quá cảm giác kia là trong nháy mắt, mà bây giờ Chu Hiền này còn muốn nhẫn mại hồi lâu. Chương 195, thất thải liên ngẫu. Đang tại này trong hư không, cũng không biết này thời gian trôi qua bao lâu, Đồng nhiên, Chu Hiền chỉ cảm thấy sáng mắt lên, lại là phát hiện mình lại thân ở giữa không trung. Chu Hiền lập tức vận chuyển chân nguyên, lúc này mới vững vàng đứng tại này không trung. Nhưng sát theo đó, hắn liền nghe được một trận chim hót, một con trên đầu mọc ra kỳ quái hú hình dáng vật thể loài chim yêu thú hướng mình công đi qua, cái kia dài nhọn mỏ chim hiện lên hàng quang, vừa nhìn liền sắc bén dị thường. Thấy cảnh này, Chu Hiền lập tức chính là một tấm linh hồn đạo phù đánh tới. Hệ thống này kỹ năng tại đây thế giới cũng bị gia trì, này linh hồn đạo phủ trên không trung tốc độ phi hành đột nhiên thêm nhanh gấp đôi, thế nhưng Chu Hiền trước đó nhưng không có phát hiện sự biến hóa này, bởi vậy tính sai rồi sát suất, lần này lại là thất thủ. Nhìn thấy cái kia tức giận khắp loại phi điều tự hồ càng thêm phẫn nộ, Chu Hiền hít một hơi, sau đó nhanh chóng đáp xuống trên đất, đối với không trung lại là một tấm u minh hỏa phù, nhưng này yêu thú không tránh không né, dĩ nhiên muốn dùng thân thể cứng rắn chống đỡ Chu Hiền u minh hỏa phù. Ầm ầm ầm. Cái kia khắp loại yêu thú cùng Chu Hiền u minh hỏa phù chạm vào nhau, nhất thời xảy ra to lớn nổ tung. Yêu thú kia phát ra gào thét, tiếp theo liền giống như tảng đá rơi xuống đi, rơi vào rồi Chu Hiền phía trước không xa một cái trong hồ nhỏ. Wow, yêu thú này có ít nhất thập giai trình độ, ta đây U Minh hỏa Phủ dĩ nhiên lập tức liền đem nó giết chết. Thế giới này sức mạnh trình độ cũng thật là đặc cách ra. Nói như vậy, này U Minh hỏa Phủ tuy rằng có thể cho yêu thú tạo thành thương tổn, thế nhưng dường như Chu Hiền lần này hầu như nổ mất đối phương, đây cơ hồ không thể nào. Mà lúc này Chu Hiền cũng phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã đem một viên linh thạch cho xung năng đẩy, tốc độ này ngược lại là rất nhanh, đổi lại một viên không linh thạch sau. Chu Hiền liền hướng về cái kia các loại yêu thú rơi dụng địa phương bay qua, sát theo đó liền nhìn thấy một chỗ hồ nhỏ, hồ này trên có không ít cụ sen, nhưng Chu Hiền tỉ mỉ cảm ứng, lại phát hiện này cụ sen tuy rằng giàu có linh khí, nhưng cũng không phải là mình muốn tìm thất thải liên ngẫu Nay kỳ chân trí bảo bình thường đều sẽ có yêu thú thủ hộ ở bên cạnh, nếu là muốn tìm tới thất thải liên ngẫu sợ là còn cần tìm tới yêu thú mới được. Nhưng vừa lúc đó, Chu Hiền đỗng nhiên có một trận cảm giác nguy hiểm, hắn nhanh chóng sử dụng độn địa thuật rời khỏi nguyên chỗ, mà lúc này một cái đầu lưỡi bỗng nhiên từ nơi này chỗ tối trong đùi cỏ phun ra ngoài. Chu Hiền định thần nhìn lại, nguyên lai là một cái màu băng lam tiềm thử. Hắc, vừa vặn bắt ngươi tới thử chiêu. Chu Hiền lại là ba tấm linh hồn đạo phù ném đi, trong nháy mắt liền lại là đã dẫn phát nhiều tiếng nổ tung. Trong nháy mắt, này màu băng lam tiềm thử nhất thời bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. đã vậy còn quá mạnh, này linh hồn đạo phù năng lực khiến Chu Hiền giật nệ cả mình. Đúng rồi, linh hồn đạo phù của ta kỹ năng chính là nguyên thần kỹ năng, ủ Minh hỏa phù năng lực vẫn không có thông qua xâm la chi vệ tiến hành cường hóa, tự nhiên là không sánh được rồi. Chu Hiền nghĩ như thế, lần nữa ném ra ba tấm đạo phù. Sau đó, sau đó này màu băng lam tiềm thử hai mắt đảo một cái, dĩ nhiên chết rồi. Kết quả, Chu Hiền cái này người khởi sướng thấy cảnh này, cũng nhất thời ngân ra. Chính mình lúc nào mua một cái gấp 10 lần công kích phần mềm học. Này hiệu quả cũng quá khuyết đại đi. Nay không khoa học a, hệ thống này năng lực rõ ràng là yếu như vậy. Làm sao tại đây nhân gian giới lại như này khoa trương mạnh mẽ. Uy lực này phóng tới long mộ bên trong thế giới, bảo đảm có thể làm cho các đại đế người chơi tất cả đều quỳ xuống a. Tuy rằng vừa mới của mình kỹ năng phạm vi không lớn, thế nhưng trước đó cái kia thiểm từ đại khái cũng là khoảng thập gia yêu thú, không đạo lý như vậy gãy yếu, cái này vấn đề khẳng định tại đây kỹ năng uy lực mặt trên. đúng rồi, mặc dù biết thế giới này có tam đại nghề nghiệp tạo thành, nhưng tuổi hồ ta vẫn chưa từng nghe nói cụ thể hệ thống, chẳng lẽ thời điểm này nhân tộc vẫn không có phát triển đến một bước kia? Tam đại nghề nghiệp đều là tại mấy trăm vạn năm trong truyền thừa từ từ xác lập xuống, nói không chừng cái này thế giới trong gương có chút không giống đây. chu hiền lúc này đang tại trong suy tư, mà lúc này cái kia màu băng lam thiểm tử chết đi sau, thi thể phù ở trên nước từ từ hướng về hạ du mà đi. Lúc này, lần này bơi, dạo, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô, cái kia bích thủy hàn thiểm chết rồi. Không biết là đệ tử nhà nào làm, hai chúng ta nhanh đi hái cái kia thất thải liên ngẫu, đây chính là đắp nàn nguyên thần thứ hai thứ ta, chờ đem này thất thải liên ngẫu cho lão sư, chúng ta liền có thể đạt được cao hơn cơ duyên cũng khó nói a. sư minh, quên đi thôi, cái kia đánh giết bích thủy hàn thiểm đệ tử hẳn là ở phía trên, chúng ta không có cơ hội. một cái khác thanh âm có chút non nớt đang quên nói, mà người sư minh kia cười khẽ đáp lời, tiểu sư đệ người này liền không hiểu được Bích Thủy Hàn Thiểm thân rắn như thép, lại có kích đầu, là thập nhất giai yêu thú, ở chỗ này cũng là nên ngang mà đi. Nếu là muốn đánh giết nó, không trả giá một chút là không thể nào. Ta đoán chừng những này đánh giết Bích Thủy Hàn Thiểm người đã dùng hết bọn hắn sư môn đưa cho bọn họ pháp bảo, hơn nữa những cái này đệ tử khẳng định cũng đã trọng thương. Chúng ta đi lên xem một chút, nói không chắc có thể nhận được một điểm tiếng nghi. Người tiểu sư đệ kia tựa hồ không muốn mạo hiểm, có thể khuyên hai câu sau, lại bị người sư huynh kia thuyết phục, đồng thời hướng về này thượng du đi tới. Chu Hiền nghe được hai người này nói chuyện, nhất thời cảm thấy buồn cười. Bất quá Chu Hiền nhưng cũng không nghĩ tới cây kỹ năng kỹ năng như thế như thế không huyễn. Chỗ này là cái kia bích thủy hàn tiềm sao huyện, cái kia thất thải liên ngẫu ngược lại là tốt chiêu, Chu Hiền rất nhanh sẽ từ nơi này trong nước lấy được này thất thải liên ngẫu. Tuy rằng gọi là củ sen, nhưng này thất thải liên ngẫu nhìn qua, lại tựa hồ cùng người ra thịt như thế, xa xa nhìn sang, người không biết, còn tưởng rằng đây cũng là nhân loại tứ chi đây này. Chỉ chốc lát sau, đôi kia đạo sĩ sư huynh đệ cũng đi tới, hai người này một lớn một nhỏ, cái kia lớn cao lớn anh tuấn, mặt lộ sắc mặt vui mừng, nhỏ đại khái 12 13 tuổi rằng, dốc. Thanh Xuân non nớt, trên mặt mơ hồ có vẻ lo âu, hai người ăn mặc bắt quái đạo bảo, lại là sững sờ ở chỗ kia. Đàn ông kia sau khi khiếp sợ, ánh mắt lại trở nên lửa nóng, lại là nhìn cái kia thất thải liên ngẫu. Hắn chắp tay hành lễ, không biết đạo hữu là đệ tử nhà nào. Tại Hạ Chân Dương phái Phương Vân, đây là tại Hạ sư đệ Thạch Hiên. Hắn một bên hành lễ, một bên lại âm thầm dùng ánh mắt hướng về sư đệ ra hiệu, chuẩn bị thừa dịp trẻ tuổi này đạo sĩ đáp lời không chú ý thời điểm lập tức tập kích. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Hiền cầm trong tay thất thải liên ngẫu, tất nhiên chính là giết chết Bích thủy Hàn Tiệm tu sĩ mà nhìn dáng vẻ của hắn chính là trọng thương, Sắc mặt tái nhợt, môi không có màu máu. Chu Hiền hiện tại thân thể sát thực không phải rất tốt, nhưng cũng không phải là bởi vì này Bích Thủy Hà Thiểm, mà là bởi vì này Thiên Địa Linh Khí quá mức dư thừa duyên cớ. Tiên Vương Vân này vui mừng lại là hoàn toàn không có chú ý tới điểm này không giống, nhưng là hắn cái kia sư đệ lại là cẩn thận nhát Các người. Chu Hiền tu vi đẳng cấp, hắn tuy rằng nhìn không thấu, lại là có thể cảm giác được cái kia mơ hồ mang tới uy thế. Chu Hiền trong cơ thể chân nguyên chính là Long Tộc Chân Nguyên, thường ngày không hiện ra, nhưng hiện tại lúc này thời điểm chu hiền thân thể như một cái cái sàng như thế khắp nơi bay hơi ngược lại là khá là thô bạo lộ ra cảm giác cho nên lúc này cái kia thạch hiên đã là sợ đến hai chân như nổ ra cái kia phương vân lôi mấy cái sư đệ thạch hiên lại là nhìn thấy sư đệ một mực không có phản ứng lòng hắn dưới tức giận lập tức để mắt nhìn lại đã thấy đến sư đệ sắc mặt trắng bệch hai chân run rẩy hắn lần này dĩ nhiên là không rõ vì sao thế là lại nặng nề lôi sư đệ thạch hiên một cái lần này thạch hiên tựa hồ là bỗng nhiên tỉnh táo lại như thế hắn đột nhiên nhảy một cái sau đó liền thẳng tắp quỳ xuống trước chu hiền trước mặt. Dung Dọc nói, tiền, tiền bối tha mạng, chúng ta không có ác ý. Tên Phương Vân này nghe được tiền bối hai chữ, mới không phản ứng lại, chỉ là kỳ quái dùng thần niệm thăm dò một cái, tại tiếp xúc được cái kia Long tộc chân nguyên sau, Phương Vân cơ hồ là theo bản năng liền té quỵ trên đất, miệng nói tha mạng, sắc mặt cũng là trắng xanh cực kỳ. Mà Chu Hiền cũng nhìn buồn cười, hai người kia vừa mới lúc đi ra, rõ ràng là đỏ tươi danh tự, thế nhưng người sư đệ kia đang nhìn đến sau, lại phần phật biến thành màu xanh lá danh tự, mà người sư huynh kia cũng gần như, nay đỏ lục chi biến, để Chu Hiền cũng hầu như không nói gì nhìn hai người này, hắn sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi, bần đạo có việc muốn hỏi các ngươi, nếu là các ngươi đáp tốt, ta đây thất thải liên ngẫu cũng không phải là không thể phân các ngươi một điểm. nay thất thải liên ngẫu số lượng ngược lại là có không ít, nhưng Chu Hiền tính toán một chốc, ghép lại thành nhân hình cũng là hơn một nửa. chờ thân thể thành, cái kia dư thừa vật liệu cũng không có cái gì dùng, ném cho bọn hắn cũng giống như nhau. nghe xong Chu Hiền lời nói, hai người này tự nhiên là nội tâm mừng như điên. nay tiền bối xem ra tựa hồ còn khá dễ nói chuyện, không có lập tức đem bọn hắn đánh giết, hai người lập tức cao giọng nói ra. Vạn bối nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Chu Hiền lại một lần làm một cái tiền bối, trong lòng ngược lại là thú vị. Chỉ là lúc này lại là một trận âm ý tiếng bước chân truyền đến, năm sáu cái pháp sư lại từ bên cạnh xung ra, mấy cái này pháp sư cầm đầu ngược lại là một cái sắc mặt lãnh khốc nam tử. Chỉ là hắn vừa mới nhìn thấy Chu Hiền, liền đổ ập xuống chính là giáo huấn một trận. Nô đạo nhân kia lại dám xông vào Tu Di Sơn, còn không mau mau giao ra thất thải liên ngẫu, sau đó tự đoạn tu vi. Người pháp sư này khẩu khí ngược lại là rất lớn, nhưng Chu Hiền nhìn lên, nguyên lai gia hỏa này mới hơn 40 cấp. Cùng trước mặt mình quý hai cái sư huynh đệ cũng gần như, bọn này hơn 40 cấp người, liền dám đến vây giết này Bích Thủy Hàn thiểm. Thập nhất giai yêu thú, cho dù đứng trước mặt 100 cái cấp 40 người chơi, nó cũng có thể vài phút đồng hồ giáo những người chơi này làm người như thế nào, thế nhưng trước mắt mấy người này răng rớp, liền dám to gan đến chỗ này. Người sư huynh kia đệ nhìn thấy mấy người này, lại là sợ đến sắc mặt trắng nhận. run rẩy đối Chu Hiền nói ra, "Tiền bối, cái kia vài tên là Phong Lôi Tháp pháp sư, dẫn đầu là lưu Thái, hắn người này là nhất lòng dạ độc ác, cướp đoạt thành tính, giết người không chớp mắt." cái này hai sư minh đệ sợ đến lúc nói chuyện vui bãi, bất quá đại khái ý tứ, đến cũng vẫn là biểu đạt ra đến rồi. Vừa vặn, ta cũng cần mấy cái pháp sư đến hỏi rõ đây này. chu hiền ngược lại là mừng rỡ ung dung. động thủ. mấy người này nhìn thấy chu hiền không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế là phần phật liền sử dụng của mình kỹ năng. trong lúc nhất thời, hỏa cầu, băng lăng, chớp giật cứ như vậy phần phật hướng về chu hiền đánh tới, nhưng này chu hiền trên người chợt tránh qua một tia gần sóng, những này chiêu số chế tạo chu hiền trên người dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Thật không nghĩ tới, này lồng phòng hộ cũng mạnh như thế. Ai nha nha, quả thực cảm động a. Chu Hiền một bên phát ra cái này hai sư huynh đệ không rõ ý nghĩa của cục, một bên lại là trực tiếp thả một cái khốn ma chú. Chu Hiền đây cũng là muốn thí nghiệm một cái năng lực của mình biến hóa đến tột cùng có bao nhiêu rồi. Nhưng này những người này tựa hồ cũng không quen biết khốn ma chú, tại đây chú thuật bên trong, những người này nhất thời bị tức đoạt thị giác cùng tính lực, lập tức sợ làm một đoàn, liền hướng về chu vi chạy đi, thế nhưng tại đến khốn ma chú biên giới sau, bọn hắn lại phảng phất bị cái gì bị bỏng như thế, dĩ nhiên là trực tiếp biến thành một đống hất thán. Sư huynh đệ hai người kia thấy cảnh này, càng là sợ đến là sợ đến vỡ mật, vội vã quỳ xuống đất đối với Chu Hiển, cũng không suy nghĩ nữa thất thải liên ngấu, chỉ cầu trả lời xong vấn đề sau, có thể hoàn chỉnh không thiếu sót rời đi nơi này. Chu Hiển chính mình cũng nhất thời trận tròn mắt. Này khốn ma chú lúc nào biến thành này cuồng bá khóc kéo ngậm kỹ năng? Có muốn hay không như thế phong cách? Khu cụ, Bất quá này khốn ma chú, thế nhưng để Chu Hiển xây dựng lên càng thêm tiên minh phong phạm cao thủ, hắn nhìn sư huynh đệ này, ngược lại là bày ra một mặt uy nghiêm rằng, "Dốc. Các ngươi những người này tựa hồ cũng đang tìm kiếm này thất thải liên ngẫu." Đây là vì sao? Chu Hiền vốn là còn có quan hệ đạo sĩ vấn đề, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xem, hắn vẫn là thay đổi một vấn đề. Sư Minh Vương Vân nỗ lực chen ra một điểm mỉm cười, không phải vì thất thải liên ngẫu, mà là tùy ý thiên tài địa bảo đều được, nơi này Tu Di Sơn là nắm giữ ở ta chân dương phái, phong lôi tháp, đao kiếm cốc trên tay nơi, hiện tại đúng là chúng ta một đời mới đệ tử thí luyện, chỉ cần từ Tu Di Sơn bên trong tìm tới một chỗ thiên tài địa bảo, liền mới có thể được tính là hợp lệ, có thể tiếp tục bị truyền thụ cao thâm hơn kiến thức. Chu Hiền cân nhắc một lát, quyết định vẫn là tình hình thực tế hỏi. Ta cũng không phải người ở các ngươi nơi này, ở trong núi Bế Quan lâu này, cũng xưa nay chưa từng nghe nói qua chân dương phái, phong lôi pháp cùng đao kiếm cốc gì gì đó. Nguyên lai tiền bối là Đắc Đạo chi nhân a. Kỳ thực sư huynh đệ này cũng không biết Đắc Đạo chi nhân tiêu chuẩn gì, thế nhưng bây giờ đang ở nơi này lính hot, tuyệt đối không sai. Chương 196, tức giận yêu tộc. Này Hai sư huynh đệ đã hiểu lầm Chu Hiền thân phận, đối với Chu Hiền tới nói, ngược lại là một cái chuyện tốt. Để hai người này cho mình giảng thuật một lần sau, Chu Hiền xem như là đã minh bạch. Cái này thế giới trong gương cũng không phải là không có hệ thống. Chỉ là ở cái thế giới này, bất kể là đạo sĩ vẫn là pháp sư, bọn hắn chỗ vận dụng năng lực đều là lấy Thao Túng Thiên Địa Linh Khí làm chủ, mà cũng không phải lấy tự thân làm chủ. Chu Hiền đối tình huống như thế tỏ ra là đã hiểu, chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái thời đại này người chỗ vận dụng năng lực, đại đa số đều là cùng linh khí có quan hệ, tỉ như lúc này nổi danh nhất một câu thần chú chính là Thiên Địa Vô Cực, cản Khôn Mượn Pháp loại hình. Càng Cơ đạo nhân cùng Linh Quang đạo nhân đều là tư thâm nhân sĩ, tại có quan hệ cơ sở phương diện, bọn hắn đàm luận cơ hội trái lại không bằng những cơ sở này học đồ hơn nhiều bất quá các ngươi làm sao có gan tới cùng này bích thủy hàn thiềm là địch vật này có thể so với các ngươi cường đại hơn a chu hiền lại hỏi lúc này người sư đệ kia thạch hiên hồi đáp về tiền bối chúng ta tu vi của mình tự nhiên không đủ nhưng là chúng ta bên người nhưng có không ít pháp bảo hơn nữa dựa vào trận pháp này chiêu số cũng có thể đọ sức một cái bất quá nay bích thủy hàn thiềm chính là thập nhất gia yêu thú lúc bình thường chúng ta cũng sẽ không lại đây kỳ thực sư huynh đệ là muốn đến kiếm lầu làm rõ tình hình chu hiền đại khái cũng đã minh bạch cái thời đại này bởi vì thiên địa linh khí đầy đủ cho nên lợi hại trang bị rất dễ dàng bị đánh tạo, coi như là đối mặt thập gia yêu thú, phát bảo này ra hết, những yêu thú kia cũng phải héo. thì ra là như vậy, nói như vậy ta cái kia ỷ thiên kiếm cùng cái kia 800 cho điểm đồ long đao cũng không tính đặc biệt gì thường rồi. nếu là bởi vì thế giới bản thân nguyên nhân lời nói, vậy thì nói xuôi được rồi. về phần tại sao năng lực của mình muốn đột nhiên cường đại rồi rất nhiều, chu hiền suy đoán là vì tại ngày sau linh khí mở manh, mọi người nhất định muốn từ càng thêm tỉ mỉ giai đoạn tiến hành linh khí nghiền ép quan hệ. thà ở trên thế giới này phóng thích đạo thuật, pháp thuật quả thực không nên quá đơn giản coi như là võ sĩ, bọn hắn bản thân thân thể cũng bị này thiên địa linh khí bẩn nhưỡng, tự nhiên không phải hậu thế võ sĩ có thể tương để tịch luận. Đại khái hiểu điểm này, Chu Hiền cũng không lại dừng lại. Nếu thế giới này vật liệu đều tốt như vậy, tại sao chính mình không thu thập một điểm đây? Này Tu Di Sơn vốn là một chỗ địa phương tốt, chỉ là bị chỗ này bị này Tam Đại Phái chiếm cứ. Bất quá này nhân gian giới đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, cho nên cũng không có người nào tìm đến thiên vực. Được rồi, cứ như vậy đi. Bất quá các ngươi cũng nên năn ý, tâm thuật bất chính, lại là không thể không cho một bài học. Chu Hiền tiện tay ném một tiết thất thải liên ngẫu cho sư huynh đệ này, lại là bỗng nhiên nói như thế một câu. Sư huynh đệ này nghe được Chu Hiền lời này, trực tiếp dọa đái, bọn hắn lập tức quỳ xuống cầu xin. Nếu xem các ngươi như thế thành khẩn lời nói, ân, đem quần áo chóc xuống, ta liền để cho các ngươi đi. À, nghe được Chu Hiền lời này, này hai sư huynh đệ ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Hả? Chu Hiền chỉ phát ra một cái âm tiết, hai người này nhất thời một cái cơ linh, ba chân bốn cẳng đem y phục của mình thời, sau đó cầm lấy thất thải liên ngẫu, liền chạy mất. Chu Hiền hiện tại, nhưng là không muốn cùng này ba môn phái xuất hiện mâu thuẫn. Hắn lúc này đem người sư huynh này quần áo khép quấn, trực tiếp ngụy trang thành này chân dương phái người. Này Tu Di Sơn phong cảnh ngược lại không tệ, Chu Hiền tiếp tục đi vào bên trong một trận, lại là tự nhiên tự tại. Này Tu Di Sơn chính là linh khí nơi tụ tập, quả nhiên còn thực là không tội a. Dần dần, Chu Hiền cũng hiểu rõ đến, này nhân gian giới thiên tài địa bảo cùng long mộ thế giới quả thực không là cùng một đẳng cấp đồ vật. Đồng dạng là một cây linh chi thảo, này nhân gian giới linh chi thảo vẫn cứ phải mạnh hơn gấp 10 lần, bóng loáng dịu, tử quang lưu động. Mùi thơm truyền mấy giảm có hơn. Coi như là không có linh khí sát thưởng, ở cái thế giới này cũng nhận được thế giới này linh khí hở nhưỡng. Cho nên mặc dù là phàm vật, cho nên cũng là so với một thế giới khác mạnh hơn a. Đồng dạng là Thiết Quan Thạch, ở trên thế giới này liền có cực phẩm cùng truyền thuyết như vậy hậu tố. Mang theo hậu tố Thiết Quan Thạch, Chu hiện tại Long Mộ thế giới có thể chưa từng thấy. Bây giờ nghĩ lại, ta đều không có tại Phong Hồ Đại Sư nơi đó nhìn rõ ràng, cũng không biết Phong Hồ Đại Sư nơi đó vật liệu đều là đẳng cấp nào, mà lại đi mà lại ngừng, đại khái nửa ngày công phu. Chu Hiền liền tới nơi này Tu Di Sơn nơi sâu xa. Trước mắt đại sơn liên miên nguy nga, có bao nhiêu ngàn trượng vạn trượng ngọn núi khổng lồ, ngẩng đầu đều xem không đỉnh, phản phất cùng thượng thiên liên tiếp một thể. Chu Hiền lúc này cũng không khỏi được cảm khái này nhân gian giới to lớn. Dọc theo đường đi, Chu Hiền cũng lấy được không ít thứ tốt, cũng may là của mình nhà kho vẫn có thể sử dụng, Chu Hiền đào được đủ vật, đều trực tiếp hướng về nhà kho ném một cái thuận tiện, thế nhưng sáng khoái, tiếp tục hướng về trong ngọn núi tiến lên, Chu Hiền liền thấy u khen núi, rừng tung rừng trúc, hoa thơm chim hót. Một luồng không linh tốt đẹp cảm giác cũng nhất thời phả vào mặt, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có mắt không mở yêu thú tới, bất quá đều là biến thành Chu Hiền kinh nghiệm, ngược lại là Chu Hiền đem cái kia tam hồn linh thạch cho gần như lớp đầy, này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. lên núi một ngọn núi cao giữa sườn núi, Chu Hiền xa xa liền nhìn thấy mây mù quấn, khí tức thanh tân, cổ mộc dầm rạp vậy đá sắp xếp sắp xếp, thanh ngọc thủy thương, tình hình này giống như chính là như tiến cảnh, thực sự là thật lớn địa phương. tuy nhiên đã biết này nhân gian giới to lớn, nhưng lúc này Chu Hiền mới biết này nhân gian giới so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Người này cùng thế giới này so sánh, tựu dường như là cái kia trong sa mạc cắt sỏi, quả thực không đáng nhắc tới. Không, nếu là nói người nọ là cắt sỏi, cũng là tại nói lớn chuyện ra, ở trên đời này, người cùng cắt sỏi so với, hay là cũng không bằng cái kia chín châu một sợ lông đi. Chính là không biết ở cái thế giới này lấy một cái tọa kỵ, trở về nguyên bản thế giới, có hay không còn có thể dùng tới. Bình thường tọa kỵ, Chu Hiền nhưng cũng là trứng mắt, không có thể phi thiên độ địa, không thể nhanh hơn chính mình, vậy thì không có giá trị. Nhưng nói thật, hiện tại tốc độ so với Chu Hiền mau hơn yêu thú. Này Chu Hiền cũng đánh không lại a. Từ nơi này trên đỉnh núi cao xuống, Chu Hiền liền hướng về ánh mắt chiếu tới chỗ mặt khác một tòa dãy núi càng thêm cao lớn bay đi. Tuy nói này nhìn núi chạy làm ngựa chết, nhưng bây giờ bay ở không trung, đến cũng là có thể thấy rõ chút. Chu Hiền không biết, nơi này chính là Tu Di Sơn ngọn núi chính, bên trong nghe đồn có linh thú tồn tại, lại không có người dám to gan đi tới nơi này. Chu Hiền đi tới nơi này chu phòng, chỉ thấy núi này cùng thiên dắp giới, nhìn xuống chu vi quần sơn, giống như hạc đứng trong bầy gà, một nhánh siêu cuồn xuất chúng, mà sau lại là liên miên núi sông, linh khí bất người quả nhiên là địa phương tốt. Ồ, mơ hồ trong lúc đó, Chu Hiền chợt thấy rõ một chỗ tiên phủ tại trên đỉnh ngọn núi vị trí này mơ hồ có thể phát hiện rằng dấp không khỏi để Chu Hiền rất là tò mò. Chẳng lẽ nơi này còn có người tu đạo? Chu Hiền đi tới, lại phát hiện chỗ này tựa hồ đã là hư hại, đâu đâu cũng có mảnh vỡ hài cốt, không hề giấu chân người. Trung ương thủ hộ chính thần điện. Chu Hiền nhìn thấy danh tự này, lại là trong lòng hơi động. Chỉ là vì cái gì chỗ này đều không có người đâu. Cái tiêu tam đại môn phái tuy nói chiếm đoạt này tu di sơn thế nhưng bọn hắn bản thân cũng không phải là cái gì đại một phái đồ vật trong này bọn hắn lại hiểu bao nhiêu hơn nữa này ngọn núi chính ở vào Tu Di Sơn tận cùng bên trong cũng là chốn nguy hiểm nhất ngoại trừ hiện tại mở ra phần mềm hoặc các loại nghiền ép Chu Hiền những người khác căn bản không qua được Chu Hiền hiện tại chiêu số sợ là chỉ có thập tam gia yêu thú mới là nguy hiếp, về phần cái khác yêu thú hắn bây giờ là không để vào mắt chính lúc lúc này Chu Hiền trong lòng một trận báo động hắn cầm lấy ô Kim Thiên khôi kiếm xoay người lại một ngăn liền đem một thanh dài mâu cho chống chọi Chu Hiền quay đầu nhìn lại liên nhìn thấy một đạo nhân đứng ở phía sau, thế nhưng đạo nhân này trên người, nhưng có một ít kỳ lạ đặc thủ, người này trên chân là chim móng vuốt, trên tay còn có lông vũ. Chu Hiền lập tức dò xét một phen, thì biết rõ người này dĩ nhiên là một cái Chu Tức yêu tộc. Cũng không biết này yêu tộc vì sao phát rồ, Chu Hiền thu rồi kiếm, ngược lại là muốn nhìn một chút người này có thể hay không bình tĩnh một điểm. Dù sao, đây là Chu Hiền lần thứ nhất ở cái thế giới này nhìn thấy yêu tộc, nếu như có thể giao lưu là được rồi. Ồ, nay Chu Tức yêu tộc nhìn thấy Chu Hiền động tác, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Chu Hiền y phục trên người hắn lại là nổi giận đùng đùng, ngươi cái nhân tộc này, giết ta tộc nhân, giết ta cả nhà, hôm nay ta liền muốn cho ngươi chết ở chỗ này. à? chu hiền nhất thời trợn tròn mắt, cảm tình này yêu tộc cùng này chân dương phái có cử án, còn không chờ chu hiền giải thích, này chu tức yêu tộc liền hướng chu hiền tiếp tục công tới. trong tay hắn trường mâu nguyên lai không hề bắt mắt chút nào, nhưng mỗi một cái lại đều hàm chứa hết sức uy lực, này trường mâu mang theo thiên địa linh khí cấp tốc phun trào, quần bạo vô hình loạn lưu la lộn hầu như đều cho người sinh ra không gian bị kéo thành từng khối từng khối ảo giác, quả thực là có quỷ dị không nói lên lời. Bất quá Chu Hiền hiện tại tự nhiên không sợ, nàng thân hình một phen, một cái chết bước, liền tránh sang một bên, hắn dùng ô Kim Thiên Khôi kiếm điểm nhanh đầu mâu, hai người lẫn nhau đụng vào nhau, một luồng to lớn vô cùng lực đạo cấp tốc truyền khắp này trường mâu thân thể, phát ra đinh đương vang lên ròn rã, hầu như phạm vi và giảm phạm vi đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta nói ta không phải chân dương phái người, ngươi tin không? Chu Hiền nói như vậy, cái kia Chu Tước yêu tộc lại viền mắt đỏ chót, hừ, tộc nhân của ta cũng là bởi vì bị các ngươi lừa dối rồi, lúc này mới dẫn sói vào nhà, hôm nay ta sao lại nghe ngươi ngụy biện? chỉ cần ngươi là nhân tộc, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Chu Tước yêu tộc lắp người một cái, sau đó lại tiếp tục vọt lên. Hắn gái kia trường mâu ở trên tay cơ hồ là dùng sống, quét, phát thảo, điểm, đâm, sóc, chỉ là làm sao Chu Hiền thân pháp quỷ dị, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không bắt được Chu Hiền bên người. Nhìn này Chu Tước yêu tộc, Chu Hiền nhưng là nghĩ đến, ở cái này thế đạo, yêu tộc chưa kịp hình thành một cái đại tộc, vẫn là tồn tại ở sơn giã bên trong yêu quái, cùng yêu thú không khác, lại là tâm trạng không đành lòng. Hai người lại đấu hơn 10 hiệp, Chu Hiền thủ thế chiếm đa số, lại là ổn thủ mà cái kia Chu Tức yêu tộc thế tiến công mạnh mẽ, lại là hỗn công. Đáng ghét. Đúng lúc này, này Chu Tức yêu tộc tiếp tục đem sức mạnh của mình rót vào đã đến trên tay trường mâu bên trong, sức mạnh đột nhiên tăng lên một cấp độ. Bất quá Chu Hiền lại biết, này Chu Tức yêu tộc đã là cung dương hết đà, chờ một lúc đợi hắn kỷ lực, liền bắt hắn hảo hảo hỏi một câu. Chương 197, số khổ yêu tộc. Này Chu Tức yêu tộc lúc này tựa hồ giận dữ và xấu hổ dị thường, lúc này hắn giơ trên tay trường mâu, tiện lợi làm chảy gỗ như vậy, hướng về Chu Hiền phủ đầu đánh tới, lần này động tác thanh thế nổ vang, phảng phất thiên đô xổ xuống như thế lần này, chu tước yêu tộc ngược lại là sử dụng toàn lực, nhưng chu hiền niệm lên hộ thân chú, một đạo giống như thực chất giáp vàng liền xuất hiện tại chu hiền trên người. lần này đi xuống, cái kia chu tước yêu tộc tự nhiên là tay trắng trở về, mà chu hiền thì vung kiếm phá tan cương khí, nhanh đâm chu tước yêu tộc ngược. thấy cảnh này, chu tước yêu tộc vội vàng lùi về sau, lấy thân pháp bỏ qua rồi chu hiền. nay chu tước yêu tộc vốn là lấy hỏa hệ cùng phi hành làm trưởng, tốc độ cùng nhanh nhẹn tự nhiên là rất cao. chu hiền sử dụng thuật chính là đạo sĩ kỹ năng bên trong giáp bảo vệ thuật, chỉ là thuật này ở cái thế giới này cũng đồng dạng cường hóa rất nhiều. Lần này Chu Hiền đặc biệt đang sử dụng kỹ năng thời điểm cảm thụ một cái linh khí chúng quanh biến hóa, quả nhiên phát hiện năng lực này ép không ít linh khí. Tuy rằng đồng dạng là khởi động linh khí, thế nhưng hệ thống này năng lực cũng không phải thương tổn tới mình thân thể, cái này cũng là không sai. Chu Hiền cũng không cùng này Chu Tức yêu tộc trường mâu Liều mạng, chỉ là một một bên du đấu, một bên mặc cho đối phương tiêu hao sức mạnh. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nay Chu Tức yêu tộc nhìn thấy chiêu số của mình vô dụng, nhất thời liền bay khỏi Chu Hiền bên người. Các loại chờ nhảy ra vòng tròn sau Hắn nhất thời đưa ra chính mình cái kia còn có kỳ dị lông vũ bàn tay, niệm cái thần chú, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, hướng Chu Hiền hư không ép một chút. Chu Hiền mắt thấy này, Chu Tức yêu tộc tại phun ra tinh huyết sau, đẳng cấp từ LV75 rơi đến LV74 nhân tiện nói không ổn. Quả nhiên, ầm ầm năm tiếng nổ vang, chấn động được núi sông nước toát, sông lớn chảy ngược, này ầm ầm ầm lôi minh còn gợi ra chạm đất đáy rung nham dâng lên. Mắt thấy tình cảnh này, Chu Hiền nhếch lên một hơi, trong nháy mắt khống chế chân nguyên lực đem nguồn sức mạnh này cho toàn bộ ép xuống, một chiêu này còn chưa hề đi ra, liền tựu bị Chu Hiền hóa giải. Này điều khiển linh khí quả nhiên vẫn là hữu hiệu nhất biện pháp. Bất quá Chu Hiền cũng biết, năng lực này tốt nhất đừng như thế dùng, nhưng này Chu Tức yêu tộc cũng đã sử dụng toàn bộ của chính mình sức mạnh, Chu Hiền muốn đem trận thế này ngăn chặn, liền chỉ có làm như vậy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Sử dụng cuối cùng khí lực, cái này Chu Tức yêu tộc lúc này đã ngã ngồi trên mặt đất, hắn dùng kinh hãi mà ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Chu Hiền, lại là nói không ra lời. Tại sao như vậy? Vì sao lại như vậy? Toga, nương a, ta có lỗi với ngươi a. Cha à, ta không thể báo thủ cho ngươi rồi. Nay kỳ quá yêu tộc, lúc này lại đống nhiên dường như một đứa bé như vậy, hoa hoa liền khóc lên. Cơn bơ vơ, làm sao cái này thế giới trong gương tất cả đều là này không giải thích được sự tình. Nay Chu tức yêu tộc càng khóc càng thương tâm, cuối cùng kéo đã qua trường mâu, dĩ nhiên là muốn tự sát. Thấy cảnh này, cho dù Chu Hiền lại không hiểu ra sao, cũng không nhịn được, hắn lập tức đem đối phương trường mâu đánh bay. Sau đó hỏi, ngươi người này cũng thật là kỳ quái, vừa ra tới chính là gọi đánh gọi giết, bây giờ lại lại muốn tự sát, lại là vì sao? Nai Chu Tức Yêu tộc nhìn thấy Chu Hiền đem trường mâu xóa sạch, nhất thời liền căm tức nhìn Chu Hiền, khiến cho Chu Hiền đều cảm giác mình đã làm sai điều gì tựa như. Khu khụ, Bần đạo không phải đã nói qua sao, ta cũng không phải này ba phái người, ăn mặc thân quần áo này, cũng là để cho tiện làm việc mà thôi." Chu Hiền nói ra. Nghe được Chu Hiền nói như vậy, nay Chu Tức Yêu tộc bán tín bán nghi, tại đây ba phái bên trong, cũng xác thực không có người mạnh như vậy nhân tộc. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng là nhân tộc. Cái này ra hỏa đầu góc làm sao thẳng thắn không xoay chuyển được đến đây?" Chu Hiền lúc này không thể làm gì khác hơn là nói ra Tại đây thế đạo trên, cũng không phải tất cả nhân tộc đều là người xấu, ngươi cần gì phải muốn như vậy đây? Này Chu Tức yêu tộc kỳ quái nhìn Chu Hiền, thật không phải? Thật không phải? Này Chu Tức yêu tộc tựa hồ không trải qua thế sự, này làm cho Chu Hiền nghĩ tới long mộ bên trong thế giới những kia làm việc cùng nhân tộc hầu như không sai biệt lắm yêu tộc, những cái này yêu tộc còn tự xưng tự tộc, cùng hiện tại những này sơn giã yêu quái tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Các người nhân tộc không là xem thường chúng ta những yêu vật này sao? Này Chu Tức yêu tộc tựa hồ không tín nhiệm lắm Chu Hiền? Đối với ta mà nói. Không sao cả, nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi này ở trong mắt ta, là không có bất kỳ khác nhau. Ta nghe ngươi vừa mới lời nói, tựa hồ có lớn lao hoan quất, không bằng nói cho ta nghe một chút. Nghe được Chu Hiền lời này, cái kia Chu Tước yêu tộc đống nhiên lại oa oa khóc lên, hắn còn quỳ gối Chu Hiền trước mặt, tiền bối, đại sư, ngài chịu vì tiểu tử Huyền ất giữ gìn lẽ phải. Ngươi có cái gì hoan quất, cứ nói đừng ngại." Chu Hiền vừa nói, một bên đưa hắn nâng đỡ lên. Tiếp theo, tên này gọi Huyền ất Chu Tước yêu tộc liền đem tình huống của mình nói ra. Huyền đất này một nhánh Chu Tước yêu tộc vốn là tu Di Sơn dân bản địa. Ước chừng tại 10 năm trước, một cái bị thương đạo sĩ xông vào này Tu Di Sơn, nhánh này Chu Tức yêu tộc liền đem hắn mang tới chỗ của mình, sau đó cứu lại, còn dạy người này làm sao ra vào Tu Di Sơn. Thế nhưng khiến những này yêu tộc không có nghĩ tới là, đạo sĩ kia rời khỏi nơi này sau, dĩ nhiên cụ kết một đám người, thừa dịp buổi tối lặng lẽ lén vào Tu Di Sơn, đem nhánh này yêu tộc một lưới bắt hết, sau đó đem chỗ này cho chiếm đoạt. Lúc đó Huyền ất bởi vì tu hành ở bên ngoài cho nên miễn bị khó khăn. Khi biết tin tức này sau, Bi vẫn Huyền ất lập tức đi vào làm tộc nhân của mình báo thủ, nhưng là bị đánh thành trọng thương. Cuối cùng cũng may là Huyền ất trên người có một cái bảo mệnh pháp bảo, lúc này mới đào thoát đi ra. Về sau thời gian 10 năm, ta liền một mực trốn trong này chính thần điện bên trong chuyên tâm tu hành. Chỗ này ở vào Tu Di Sơn trung tâm, những người kia lại không nghĩ rằng ta dĩ nhiên sẽ trốn ở cái địa phương này. Thế nhưng liền ở mấy ngày trước đây, ta chợt phát hiện, này ba môn phái người thỉnh thoảng sẽ tới chỗ này đến điều tra, một phen tra xét sau mới phát hiện, những người này dĩ nhiên là muốn tới trong lúc này chính thần điện thám hiểm. Thế là ta liền muốn nửa đường cướp giết bọn hắn. Huyền Nất vừa mới nói xong, Chu Hiền liền nghe được hệ thống chuyển tới âm thanh. Nhiệm vụ, chu tước yêu tộc phẫn nộ. Chu tước yêu tộc huyến tất cả nhà bị diệt, hiệp trợ hắn tiêu diệt tâm thuật bất tránh ba phái thủ lĩnh. Hắc, lại còn có nhiệm vụ. Mặc dù là một cái chỉ có cấp Á độ khó nhiệm vụ, nhưng Chu Hiển cũng là vui vẻ đỡ lấy. Ở trước đó, Chu Hiển có thể nói là bị đại đế nhiệm vụ cho vung hố khổ, này đại đế nhiệm vụ tốt thì tốt, nhưng là mình từ khi nhận được đại đế nhiệm vụ sau, như vậy phổ thông nhiệm vụ lại hầu như chưa từng thấy, hiện tại cái này sao một cái nhiệm vụ, thật ra khiến Chu Hiển sinh ra đã lâu cảm giác. Không cần phải nói, Chu Hiển đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, huyến đất. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Bất quá, lời ngươi nói trong lúc này chính thần điện, lại là địa phương nào? Này Tu Di Sơn nghe nói tại rất lâu trước đó thờ phụng ngũ đại thánh thú, trong lúc này chính thần điện chính là cái kia chút cũng phụng người cho ở thế, nhưng tại rất lâu trước đó, những người kia liền biến mất rồi, ta nhưng cũng biết chi không rõ. Hơn nữa trong lúc này chính thần điện nội bộ tự hồ chỉ có loài người bên trong tu sĩ có thể tiến vào. Cho nên chúng ta tuy nhiên tại nơi này sinh sống mấy ngàn năm, thế nhưng trong này có cái gì, chúng ta cũng không biết, chỉ bất quá này ngoại vi cảnh sát tuấn mỹ dị thường chúng ta một tộc thường xuyên đến bên này tu luyện, cho nên ta đối nơi này ngoại vi cũng tương đối quen thuộc. bên trong lời nói, chúng ta cũng dùng bí pháp tra xét, thế nhưng có nhiều chỗ đều có để cấm chế, lại không có cách nào biết được. nghe nói như thế, Chu Hiền gật gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay. chờ Chu Hiền cùng Huyền Ất chuẩn bị kỹ càng, Chu Hiền liền tới nơi này kết giới ngoại vi. kết giới này phi thường kỳ lạ, hắn cũng không phải là tại thần điện bên ngoài, mà là bao quanh bên trong một phần. Chu Hiền thử một chút, mình có thể ung dung đi vào, nhưng Huyền Nất lại chết sống đều không vào được ở trước mặt hắn, tựa hồ rồi cũng có một khối thiết bản như thế. xem ra, này tu sĩ nhân tộc quả nhiên không có chịu đến kết giới trở ngại. chỗ này đại khái chính là cho nhân tộc dùng. bất quá Chu Hiền sớm đã có kế hoạch, hắn lúc này trực tiếp khống chế linh khí, ở phía trên căng ra một cái lỗ, liền để huyền nất chui vào. hắn này linh lực vừa tiêu trừ, này huyền nất liền vào đi rồi. mà lúc này Chu Hiền cũng biết, kết giới này tuy rằng phòng ngừa người khác đi vào, đi tựa hồ cũng không gây trở ngại đi ra. Chu Hiền suy đoán, đây đại khái là phòng ngừa những này yêu thú sầm lấn dùng. dù sao này Tu Di Sơn bên trong các loại yêu thú rất nhiều, thế nhưng muốn từng cái tiêu diệt, lại là chuyện phiền phức, mà bị những này yêu thú tìm tới cửa, nhưng là càng chuyện phiền phức. Bất quá có kết giới này, ngược lại là tình huống tốt hơn nhiều. Chu Hiền vừa mới làm xong những công việc này không bao lâu, mới từ này trong kết giới đi ra. Đống nhiên trong lúc đó, hắn liền nhìn thấy một người huyền hất chiến giáp, thân cao 2 mét, tráng hắn hướng về chính mình đi tới. Phía sau hắn mang theo một đám đồng dạng võ sĩ, hắn một bên hướng về Chu Hiền đi tới, còn một bên nổi giận đùng đùng chất vấn, đạo sĩ túi, các ngươi dĩ nhiên muốn ăn trộm gà, nói cái gì đó. Lúc này một âm thanh khác xa xưa mà tới, một cái nhìn như ra vẻ đạo mạo lao đạo mang theo thủ hạ đi tới. Lão đạo này tên là Chu Trần, đẳng cấp là Lv78, là này chân dương phái trưởng môn. Mà vừa mới cái kia võ sĩ chính là đao kiếm cốc lãnh tụ. Chu chân đi tới Chu Hiền trước mặt, đánh giá một lúc sau hỏi, ngươi không phải là đang tại thí luyện người mới sao? Làm sao tại đây địa phương? Chu Hiền vốn là chuẩn bị cùng những người này đánh lớn một hồi, lại không nghĩ rằng Chu chân dĩ nhiên không có nhận ra mình, hắn nhất thời liền có một cái chủ ý mới. Chu Hiền lúc này làm bộ sợ hãi giang dấp, hắn nói ra. Trưởng môn đại nhân, ta nguyên bản đang chuẩn bị đi vặt hái cái kia kế tài củ sen, ai biết vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một con đầu bạc lão điêu, ta bị cái kia đầu bạc lão điêu bắt lấy được, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng này đầu bạc lão điêu bỗng nhiên bị một con tiềm thử công kích, ta lại cứ như vậy đánh rơi bên này. Ta nhìn đến đây tựa hồ có một chỗ thần điện, liền đi tới. Ùm. Chu Chân suy nghĩ một chút, sau đó lại lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia võ sĩ, liền đối với Chu Hiền nói ra, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta đi. Đa tạ trưởng môn. Hử? Cái kia đao kiếm cốc trưởng môn lãnh tụ, đang nhìn đến này Chu Chân bao che sau, liền hừ lạnh một tiếng. Mà Chu Chân cho này đao kiếm cốc một cái ra vai phủ đầu, ngược lại là đang tại nơi này đắc ý không ngớt. Ngay vào lúc này, người pháp sư kia đoàn đội cũng tới. Ai nha nha, hai vị cũng thật là đúng giờ à, tại đây dự định thời gian trước đó, liền kịp đã tới. Chu Hiền nghe được thuyết pháp này, lại là bỗng nhiên nghĩ tới Nguyên ất. Nay Huyền ất tựa hồ cho rằng này ba môn phái đều là chính mình muốn đối mặt kẻ địch, nhưng Chu Hiền lại cảm thấy, bọn hắn trước đó mặt cùng lòng không hợp. Nguyên bản này không có lợi ích chi tranh thì cũng thôi đi nhưng những người này hiển nhiên là muốn đi tìm bảo nói không chừng chờ chút trở về gặp phải cái gì đây ba cái đoàn đội thời điểm này đã sớm liền có một cái đối sách thời điểm này bọn hắn thương lượng một chút sau liền nói ra các vị chúng ta này liền vào đi thôi những người khác lúc này cũng là đáp lời sau đó bọn hắn này liền đi vào trong tiến vào này chính thần điện trung ương chính là một cái phòng khách đây cũng là tiền thính rồi tại đây trong đại sảnh có ba con đường đi vào trong kéo dài mà phòng khách này mặt trên cũng không có trần nhà chu hiền gật đầu nhìn một chút bầu trời lại phát hiện nơi này lôi vân cuộn Cùng mình trước đó tại bên ngoài kết giới mặt nhìn đến mỹ hảo cảnh tượng hầu như hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Chu Chân đi ra, trên tay thả ra ba con chỉ hạc, này ba con chỉ hạc dõng nhiên liền như vậy bay lên, sau đó Chu Chân liền để ba con chỉ hạc hướng về trong phòng này tiếp tục tiến lên. Đã qua một hồi lâu, Chu Chân liền đối với mọi người nói, nơi này quả nhiên cùng chúng ta trước đó từ yêu vật nơi đó lấy được tình báo ăn cắp. Hắn dừng một chút, sau đó lạnh lùng nhìn mặt khác hai cái thủ lĩnh, "Các vị, này bên phải con đường, phải đi hướng về Thiền Chân Vạn Bảo lâu, trung gian hai cái đây, hướng về bên phải chính là điện Tử Kho." Dựa vào bên trái thì còn lại là võ bị thất, mọi người dựa theo chính mình ý nguyện đi vào đi. Này ba môn phái tựa hồ không chỉ người phía dưới lẫn nhau trong lúc đó không hợp nhau, liền ngay cả phía trên này cũng là câu tâm đấu giác, Chu Hiền nhìn những người này cái kia thẳng hề tư thái, lại là cảm thấy thú vị. Nói xong câu này sau, Chu chân liền dẫn chân dương phái mấy cái chủ lực hướng về cái kia Thiên chân vạn bảo lâu mà đi, chỉ là còn để lại 4, 5 người hướng về mặt khác điện tịch kho cùng võ bị thất mà đi, mà cái kia hai môn phái cùng chân dương phái cũng giống như nhau dự định, Phong Lôi Tháp trưởng môn chọn điện từ kho mà đao kiếm cốc lánh tụ nhưng là đi đến võ bị thất, một đường hướng về bên trong mà đi, này mấy cái con đường đều rất rộng, hai bên là ngọc thụ quỳnh hoa, quả thực đẹp không sao tả xiết, chỉ là bầu trời này nhưng dù sao có ánh chớp nhấp nháy, lại là không có cách nào khiến người ta yên lòng. Tại sau khi đi vào, Chu Hiền liền phát hiện tại thanh trạng thái của mình bên trong có một cái cấm chỉ phi hành đặc chính mình vừa đề khí, quả nhiên cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng pháp thuật gia trì tiến lên, mà những người này cũng giống như vậy. Chắc hẳn đây cũng là này chính thần điện ở trong cấm chỉ Thời gian sau này, mấy người đều là trầm mặc không nói, một mặt là tiên phủ bên trong lột ngạt trầm muộn tâm tình, một mặt nhưng là tập trung tinh thần làm chờ chút tiên chân vạn bảo lâu bên trong tranh đấu làm chuẩn bị. Cũng không biết Huyền Lật hiện tại có phải không đã đến địa phương, cũng không biết người của thế giới này nhìn thấy của mình và kia sẽ có như thế nào vẻ mặt đây. Đang suy nghĩ, tại Chu Hiền phía trước lại xuất hiện một tòa bảy tầng lầu tháp, hùng vĩ lầu tháp thềm ngọc khắc vàng, bao quanh trắng nhà sương ngủ linh khí bức người, đặc biệt là tầng cao nhất trên đỉnh thỏang hào quang từng trận, thả ra ngàn vạn khí, vừa nhìn chính là có bó tay rồi sự vật ở trong đó chỗ này cũng thật không hổ là thiên chân vạn bảo lâu các vị chúng ta đi vào nhanh một chút đi chu chân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mặt khác hai môn phái nhân viên đoàn người này liền tiến vào này thiên chân vạn bảo lâu này trong tầng thứ nhất lành lạnh trống vắng trên đất phố chính là sáng đến có thể soi gương gạch xanh đạp lên sẽ vang lên từng trận lanh lảnh tiếng vang tại đây bên cạnh hai bên đến cũng để kim ngân tài bảo thế nhưng bực này tu vật những người này lại cũng không để ý chu hiền đi tới nhìn một chút lại phát hiện mặt trên đánh dấu chính là tiền cổ tệ chữ nhưng không có phát hiện đặc thù tác dụng Những này tiền cổ tệ thả một chút không khỏi không đăng giá, thế nhưng nắm quá nhiều lời nói, Chu Hiền nhà kho cùng bao vây cũng đều muốn đẩy, vừa nghĩ tới mặt sau còn có chất bảo, Chu Hiền liền đối với chỗ này kim tệ hứng thú tức tước. Đi theo mọi người một đường hướng phía trước, chính là một cái hành lang, từ hành lang tiếp tục hướng trên, liền đi tới thiên chân vạn bảo lâu tầng thứ hai. Tầng thứ hai này, nhưng là để một ít đồ sứ đồ cổ, mỗi một gian đều là tình xảo vô cùng, nhưng đồng dạng cũng đều là phổ thông đồ vật, mọi người điều này cũng đồng dạng không có hứng thú. một đường xem xong 4 tầng đầu Tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng những thứ đồ này tốt thì tốt thế nhưng đó chỉ là đối phạm nhân mà nói tốt đối với bọn họ có thể không có tác dụng gì chỉ là chu hiền chú ý tới này 4 tầng bên trong tựa hồ có chỗ gì không đúng nhưng bây giờ tình báo không đủ chu hiền tạm thời vẫn chưa hoàn toàn xác định của mình suy đoán chỉ bất quá đang chuẩn bị tiến vào tầng thứ 5 thời điểm tình huống ngược lại là phát sinh ra biến hóa chương 198 đục nước béo cỏ nay tầng thứ năm cùng phía trước 4 tầng điểm khác biệt lớn nhất hay là tại cửa vào cùng phòng khách trong lúc đó có một mặt vóng ánh long lanh tường thủy tinh mặt trên hiện ra phức tạp cấm chế, có người sờ đụng một cái cấm chế này, tại chịu kích thích dưới, cấm chế này thả ra từng trận kim quang, tựa hồ có thể đâm bị thương những người này tay, bọn hắn rồn dập rụt trở về. tại tường thủy tinh trước mặt, mọi người một cách tự nhiên liền chia làm ba nhóm người, tất cả mọi người đều một bên trong lòng có quỷ nhìn đối phương, đi sang một bên nỗ lực loại bỏ cấm chế. chỉ là tường thủy tinh này cũng không phải đơn thuần phong ngự, thỉnh thoảng đánh ra một vệ kim quang công kích phong lôi tháp cùng đao kiếm tháp đệ tử sĩ, chỉ là bọn hắn đã sớm chuẩn bị, phong lôi tháp chỉ dùng của mình trận pháp phòng hộ. Đao kiếm thấp nhưng là còn lại 4 tên tu sĩ toàn lực bảo vệ vị kia lão tu sĩ. Xuyên thấu qua tường thủy tinh, Chu Hiền có thể nhìn thấy tầng thứ 5 trong đại sảnh phần lớn sự vật, tầng thứ 5 so với phía trước 4 tầng trống không rất nhiều, chỉ có trái phải dựa vào tường đối xứng xếp đặt hơn 10 trương bạch ngọc bàn, mà mỗi tấm bạch ngọc trên bàn thì bày một cái đồ vật. Những này đồ vật đều bị phong ấn ở một cái hộp thủy tinh bên trong, từng người phát ra không giống ánh sáng, chiếu lên trong đại sảnh muôn màu muôn vẻ dáng dấp. Tình hình này, Chu Hiền một mắt nhìn sang, thì biết rõ này tầng thứ năm cùng phía trước 4 tầng tuyệt nhiên không giống đồ vật bên trong mới thật sự là bảo vật ta. bất quá xem tình huống này cũng không vật gì tốt ta. những này bạch ngọc trên bàn xác thực để thứ tốt nhưng lại là một ít thuẫn, kính, ấn, kiếm, y các loại binh khí cùng trang bị. còn đối với chu hiền mà nói những trang bị này tối đa cũng chính là cho martin lù ở kim cho rằng cầu lương. ngoài ra thật giống không có gì dùng à? quét mắt một mắt. tầng này đồ vật cho điểm cũng đều là tại 200 phân trong vòng. không thứ gì tốt. ân lấy chu hiền cách nhìn cái thời đại này trang bị cho điểm muốn trừ lấy ba năm, quý trọng độ mới cùng long mộ thế giới nhất trí. Ừm, chờ chút ta đi trước thứ 6-7 tầng nhìn nhìn, nói không chắc mặt trên có thứ tốt. Những người này tuy rằng tựa hồ từng người thấy ngứa mắt, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó lập tức liền khai chiến hẳn là là không thể nào. Chu Hiền suy đoán, những người này đại khái là sẽ ở cuối cùng hội hợp thời điểm đến tràng đại hôn chiến. Vậy phần chờ một lúc lời nói, rất có thể liền tự là một hồi tốc độ so đấu rồi. Các vị, chúng ta như thế hao tổn, cũng không phải biện pháp. Chu Trân bỗng nhiên đi ra, sau đó cao giọng đối với mọi người nói, cấm chế này khá là lợi hại, không bằng chúng ta hợp lực đem hắn mở ra. Nếu không thì cấm chế này không có cách nào mở ra, chúng ta một cái bảo vật cũng đừng nghĩ bắt được. Chu Trân vừa nói như thế, nghe tới tựa hồ vẫn rất có lý. Những người khác một trận xì sao bàn tán, đến cuối cùng, nhưng cũng đồng ý Chu Trân cách nhìn. Được rồi, các vị, hiện tại mà lại xin nghe từ Lão Phu chỉ huy. Thấy các vị tu sĩ đều chuẩn bị thỏa đáng, Chu Trân cầm một cái kỳ dị la bàn, đứng ở phía trước nhất. Theo Chu Trân ra lệnh một tiếng, mọi người khí tức liền thành một vùng, đồng nhiên hướng về tường thủy tinh này đánh rất tới, nhưng này thời điểm, tường thủy tinh dĩ như là, vẫn không núc Chu Hiền nhất thời cảm thấy buồn cười, những người này rõ ràng đều là xuất công không xuất lực. Cái này tên là Chu Trân Gia hỏa càng là bảo lưu lại chín tầng trở lên sức mạnh. Chu Hiền suy nghĩ một chút, hắn đông nhiên gia tăng chân nguyên sức mạnh. ầm ầm ầm, tại Chu Hiền sức mạnh ảnh hưởng, tường thủy tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, các loại cấm chế nổi lên bức tường đầy đủ một tấc, thỉnh thoảng văng mèo, vô lượng cũng hướng vào phía trong ngao hãm. Tiếp theo, chỉ nghe một trận trầm thấp phá nát văng lên, tường thủy tinh này liền bể nát, mà này phá nát âm thanh, lại phản phất là một đạo phát xuống lệnh như thế, trong nháy mắt này. Những tu sĩ này tất cả đều hóa thân đã trở thành thi chạy trăm mét vận động viên, dồn dập sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Không đổi các ngươi làm mò rồi. Chu Hiền trực tiếp sử dụng xuyên toa hư không đi tới tầng thứ sáu, tầng này lại là một mảnh chống chải, chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả cầu thang cũng là. Nhưng ở phòng khách phía sau cùng là cái cột sáng màu xanh, tỏa ra mở mịt thanh quang. Nhưng Chu Hiền lập tức ý thức được chỗ không đúng. Đúng lúc này, phía dưới đám người kia đã vọt lên, Chu Hiền lập tức liền sử dụng đạo phủ tiến vào thuật tận thân bên trong. Mà lúc này cầm đầu cái tia Chu chân chính tham lam nhìn phía xa ánh sáng màu xanh sẽ không sai. Tầng thứ bảy khẳng định có thứ tốt. Nói xong, hắn liền nhanh chóng vào tới, sau đó tiến vào cột sáng màu xanh, tiếp theo liền bị truyền tống đi rồi. Mà những người khác thấy cảnh này cũng xông lên trên. Chu Hiền nhìn thấy những người này từng cái liều mạng xông lên trên, lại là cảm thấy buồn cười. Mà rất nhanh, nơi này liền không có bóng người. Chu Hiền giải trừ thuật tận thân, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn rồi. Ừm, không có sai, căn cứ mỗi một tầng độ cao cùng ta ở bên ngoài nhìn đến tình huống, này tầng thứ sáu phải là tầng thứ bảy. Chu Hiền tại so sánh một cái độ cao sau. Hắn đã phát hiện, ở trong này, mỗi một tầng độ cao đều so với bên ngoài muốn cao hơn một chút điểm, nói cách khác, nơi này tuy chỉ có 6 tầng, nhưng trên thực tế độ cao cùng bên ngoài nhìn sang 7 tầng. Dĩ nhiên là nhất trí. Trên thực tế, ở mặt trước thời điểm Chu Hiền cũng đã có chỗ hoài nghi, kết hợp trước đó nhìn đến bà bối, Chu Hiền có lý do hoài nghi những cái này đồ vật đều là ngụy trang. Mà ở đi tới tầng thứ 6 sau, Chu Hiền liền biết mình suy đoán là chính xác. Ta xem trước một chút. Chu Hiền thời điểm này không nhanh không chậm, đang tại nơi này tra xét. A, không phải bắt quái trận thiết kế. Chu Hiền hướng về chung quanh vừa nhìn, lại là Đông Nhiên sáng mắt lên. Đông Phương là ướt một thanh long. Chu Hiền đem một mảnh long lân đặt ở Đông Phương vị trí. Tây Phương là Thái Bạch Kim Hổ. Bên này lời nói, Chu Hiền thả một viên bạch hổ hàm răng. Nam Phương là Ly Hoả Chu Tước. Nam Phương bị Chu Hiền để lên một mảnh lông vũ. Phương Bắc là Huyền Minh chân Vũ. Phương Bắc nhưng là để lên một khối mai rùa. Cuối cùng là Trung ương chính kỳ lân vị. Chu Hiền từng nói, đều là ngũ phương thủ hộ chân chính vị. Điều này cũng chu hiền sử dụng qua cái kia hư hư thực thực là bị minh điệp đại thánh cho sửa đổi quá tứ phương thủ hộ có chút không giống. Chu hiền bên này không thể đại biểu kỳ lân vật phẩm, thế nhưng cái này cũng không đại biểu chu hiền không hề phương pháp, vào lúc này, chu hiền liền sử dụng triệu hoán thần thú. Hả? khi chu hiền sử dụng thần thú triệu hoán thời điểm, hắn tụi hồ nghe đã đến này từ nơi sâu xa tựa hồ có một cái không biết từ chỗ nào chuyển tới âm thanh. Hầu như chỉ là một cái hoảng hốt trong lúc đó chu hiền liền về tới hiện thực, thế nhưng liền ở vừa mới, hắn thật sự nghe được cái gì? Thanh âm kia tụi hồ tràn đầy ngạc nhiên cùng kỳ quái. Tựa hồ còn có hiếu kỳ, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá ngay vào lúc này, theo Chu Hiền cho gọi ra này thần thú, này tầng thứ sáu trận thế rốt cuộc sản sinh biến hóa, nguyên bản chống trải địa phương, nhất thời liền từ trong hư không huyễn hóa ra một cái to lớn ngọc bích bàn, này ngọc bích bàn bản thân liền tản ra một luồng kỳ diệu khí tức để Chu Hiền trước mắt một chiếc, mà này bên trên càng là để vài dạng đồ vật, đây mới là trong này thứ trọng yếu nhất ta. Chu chân những người kia chỉ chú ý câu tâm đấu giác, nhưng không có chú ý tới này mấu chốt nhất một điểm, không nói không chắc cái kia Chu Trân nghĩ tới, Chu Hiền trở về vừa nghĩ, này Chu Trân e sợ chính là Huyền ất mới bắt đầu cử nhân, người này cố ý không có phát hiện, chẳng lẽ là muốn độc chiếm? Chu Hiền ngẫm lại xem, như vậy liền có thể nói xôi được rồi. Bất quá thật không tiện, vật này ta trước tiên nhận. Chu Hiền đầu tiên liền đem trên bàn một bình đan dược cầm lên, lại là phát hiện vật này liền cho Chu Hiền một cái thật to kinh hỉ. Cựu truyền chấn hồn đan, sau khi uống có thể yên ổn, chữa trị hồn phách, nguyên thần, lv 70 trở xuống tăng lên hai cấp, nhiều nhất đến lv 70. Vật này chứ không phải có thể cho hồn niệm người sử dụng đến sử dụng. Chu Hiền liếc mắt là đã nhìn ra vật này chỗ tốt. Đúng vận may rồi, vật này nếu để cho Từ Thiên Vân sử dụng lời nói, nói không chắc liền có thể khiến hắn khôi phục như cũ. Nhưng chính là không biết căn cứ phía trên này miêu tả, vật này có phải không thật sự hữu dụng. Bất quá nơi này tổng cộng có 7 viên viên thuốc, thử một lần cũng là không sai. Vận khí rất tốt, Chu Hiền lập tức đem bảy ra ở bên cạnh kiện món đồ thứ hai cầm lên, đây cũng là một bộ y phục. Từ Hà Tiên y 30 triệu đựng đến tương tổn. Trang bị yêu cầu, nữ tính đẳng cấp Lv80 trở lên. Này trang bị không có những khác thuộc tính, nhưng chỉ có này một cái thuộc tính lại đầy đủ để thèm này bước lên đỉnh cấp trang bị hàng ngũ. Ai, bất quá đáng tiếc, này giới tính lại là có yêu cầu, hơn nữa cũng không có năng lực khác. Gen luyện một phen đúng là có thể, nhưng là không có lợi. Đáng tiếc là vô bổ. Nhưng phía trên này đồ vật rất nhiều, Chu Hiển từng loại cầm lên, này kiện thứ 3 chính là một quyển đạo sĩ dùng bí tịch. Truy hồn tác phép chú, đánh ra một tấm đạo phủ, đánh chúng đối phương sau, có thể mang hơi thở của mình khóa chặt ở phía trên. Đây cũng là một quyển đạo sĩ chuyên dụng bí tịch tựa hồ là truy tung chuyên dụng vật này không tính là cái gì vật đặc biệt trân quý nhưng cũng là giá cả không ít chu hiền suy nghĩ một chút liền đem bí tịch vỗ một cái đem kỹ năng này học xong sau chu hiền nhìn một chút thứ tư kiện vật phẩm lại là một cái kỳ diệu song ngư bản thái cực song ngư bản luyện chế trang bị trung gian kết quả ừm xem ra này chính thần điện nguyên bản chủ nhân tựa hồ là đang chuẩn bị chế tạo một cái trang bị đáng tiếc không biết xuất hiện biến cố gì người này không có đánh tạo trang bị liền vội vã rời khỏi chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì này thái cực song ngư bản bản thân Ngược lại là cho Chu Hiền một loại khí tức kỳ lạ, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng nói không chắc sau này mình luyện chế chế tạo bên trong cũng có thể cần dùng đến. Mà sau Chu Hiền phát hiện phía trên này bày không ít vật liệu, đến tựa hầu nghiệm chứng Chu Hiền ý nghĩ, mà những tài liệu này cuối cùng cũng đều chỉ có thể tiện nghi Chu Hiền. Ồ, ngoài ra Chu Hiền còn phát hiện một chút so sánh vật kỳ lạ, tử thanh song kiếm, tử quang thanh quang phi kiếm, công kích 100-100, có thể đưa vào chân nguyên ngự kiếm phi hành, cho điểm không ra sao? Thế nhưng cái này ngự kiếm phi hành ngược lại là thú vị. Chỉ là Chu Hiền vẫn như cũ không có cách nào dùng. Chu Hiền nắm hắn ô kim thiên khôi kiếm, lại phát hiện Martin lũ ở kim tựa hồ còn tại hôn mê. Thẳng thắn ta tự mình tới an tôi đi. Chu Hiền thấy hàng là sáng mắt, lập tức liền mở ra của mình kỹ năng xâm la chi phệ. Chương 199, nội chiến kịch đấu. Chu Hiền lựa chọn cường hóa kỹ năng, tự nhiên chính là Bách binh quyết cùng vạn kiếm chu tâm quyết rồi. Thuật ngự kiếm, giả có thể kéo dài phát ra chân nguyên đến khống chế binh khí, tiêu hao chân nguyên tùy khống chế binh khí số lượng, binh khí bản thân chất lượng cùng với binh khí thuộc về biến hóa mà biến hóa. Ngược lại là thực dụng hơn nhiều. Này Bách binh quyết, Vạn kiếm chu tâm quyết cùng phi kiếm này đặt ở cùng một chỗ, lại có thể sản sinh biến hóa như thế, này ngược lại không tệ. Thế nhưng cái này giả chữ lại là có ý gì? Chu Hiền nhìn trái, nhìn phải, cái này thuật ngữ kiếm phía trên giả chữ, thấy thế nào đều cho người cảm thấy không thoải mái. Không, nào chỉ là không thoải mái a, quả thực là khiến người ta cả người khó chịu a. Ai, được rồi, kỹ năng này giống như còn chưa tới cực hạn dáng vẻ, đến lúc đó hỏi một chút Martin có thể hay không tiếp tục cường hóa đi. Nếu là có thể lời nói là tốt rồi. Cuối cùng, Chu Hiền đem này Ngọc Bích Bàn cũng cùng một chỗ cầm lên. Nay Ngọc Bích Bàn là lấy cả khối vật liệu. Chu Hiền tính toán một chốc, cái này bản giá trị lại rõ ràng là trong này đáng giá nhất một phần. Lấy được những này thời điểm, Chu Hiền đi theo liền cũng tiến vào cổ sáng. đương nhiên, Chu Hiền chưa quên đem tài liệu của mình thu lại. Sau đó đối với mình sử dụng một cái thuật tận thân. Ở cái thế giới này, thuật tận thân thời gian cũng kéo dài đầy đủ năm lần, có thể nói là dùng tốt phi thường kỹ năng. Xuyên thấu cổ sáng sau, Chu Hiền liền phát hiện mình đã về tới nguyên bản đại sảnh vị trí. quả nhiên này tầng thứ bảy căn bản không tồn tại. nay người kiến tạo thông qua phương thức này đến lừa bố mày, đến cũng là một loại ý vị sâu xa thâm ý. chỉ là chu hiền vẫn không có thời gian như vậy đi lĩnh hội người kia thâm ý lúc này, vừa mới tới đây, chu hiền liền phát hiện nơi đây cũng không thái bình, mọi người chính đánh ở đây thành một đoàn. chân dương phái trưởng môn chu chân lúc này đem đạo lực của mình bảo vệ toàn thân, hắn lúc này chính năm kiếm, liên vọt tới cái kia phong lôi tháp trưởng môn trước người, lúc này chu chân ngược lại là toàn lực ứng phó động tác kia ác liệt, quả thực không phải tại phá trận thời điểm có thể so. nay đại loạn đấu vì sao mà lên? nhưng hiển nhiên là hướng về phía bảo vật này mà đến. Chu Hiền nguyên bản còn tưởng rằng những người này sẽ thẳng đến thời khắc cuối cùng mới đánh nhau tam đại phái, nhưng bây giờ đã bắt đầu tở cờ rồi. Chu Hiền cũng không ngờ tới những người này đã vậy còn quá nhanh liền trở mặt rồi. mà này Chu Hiền, Chu Hiền trong lòng cũng đang suy đoán, đây có phải hay không là những người này đã kế hoạch tốt, hay là từ kia cái gì thí luyện bắt đầu, những người này liền đã có kế hoạch, cái gọi là thí luyện cũng mèn vẹn chỉ là vì khiến người khác thả lòng cảnh giác mà thôi. Này Chu chân không chỉ gian trá, thực lực cũng tựa hồ rất có một bộ, dùng đạo lực hộ thân sau. Chu Chân Lao Đạo đã vọt tới cái kia trưởng môn Phong Lôi Tháp trước mặt, kiếm trong tay vung lên, chính là một đạo bà văn kiếm vu ra. Trưởng môn Phong Lôi Tháp thấy không cách nào tránh thoát, toàn lực phát động lồng phòng hộ, này ba văn kiếm vừa tiến vào quanh người của hắn, liền cự trì hoán một ít, này trưởng môn Phong Lôi Tháp tùy tiện tiện là một đạo sẽ đánh, đem này bà văn kiếm đánh tan. Hừ, hai người các ngươi dĩ nhiên không có đi tầm bảo, mà là trước hết giết của ta môn nhân, sau đó ở lại chỗ này tính toán ta. Chu Chân căm tức nhìn gió này Lôi Tháp trưởng môn. Mà lúc này, một bên khác cái tia đao kiếm cốc trưởng môn cũng cởi đi tới. Chu Chân lão nhi, đối với đối với chúng ta, ngươi cái này liền đồ đệ cũng tính kế gian nhân lại là cái gì đây? Nếu không phải là chúng ta phát hiện ngươi đồ đệ của mình trên người thiết kế tự bạo đồ chú, chúng ta cũng không dự định nhanh như vậy cùng ngươi trở mặt. Chu Hiền nghe ba người này ngươi một lời ta một lời, xem như là rõ ràng đến tột cùng xảy ra cái gì. Nguyên lai này Chu Chân dĩ nhiên tại đệ tử của mình trên người thiết kế một loại kỳ lạ cấm chế, tại phát hiện ký chủ chết đi sau, cấm chế này liền sẽ gây nên vụ nổ lớn. Trước đó hai phái khác người muốn bài trừ đi những này không ổn định nhân tố, lại không nghĩ tới bị Chu Chân ám toán rồi. Mà sau, hai phái khác trưởng môn tuy nói không có chuyện gì, thế nhưng đệ tử dưới tay bọn hắn lại chịu đến rất lớn trên giường, trên nhân số đã cùng Chu Trân không có cách nào tương đề tịnh luận. Bọn hắn thẳng thắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, thẳng thắn quyết định trước đem Chu Trân lao đạo vây dết lại nói. Này Chu Trân cũng thật là lòng dạ độc ác, dĩ nhiên tại đồ đệ của mình trên người thiết trí cấm chế. Đổi lại là Chu Hiền, hắn đối loại này lòng dạ độc ác người cũng không thể bỏ qua. Chỉ bất quá mặt khác hai người này cũng không phải là cái gì hào điệu, cũng là một cái đức hạnh bất quá này chu chân thủ hạ là vô tội gì gì đó ý nghĩ chu hiền lại không chút nào để ý cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn có dạng gì sư phụ liền có dạng gì đồ đệ cái kia phương vân cùng thạch hiên hai huynh đệ nhìn thấy chu hiền thứ nhất thời khắc dĩ nhiên là nghĩ đến giết người cướp của này đủ để chứng minh bọn hắn có cỡ nào không thể tả thấy đao kiếm cốc trưởng môn cũng đã tới chu chân lập tức lấy ra một con thanh mục đỉnh nhỏ chiếc đỉnh nhỏ này ba chân không nắp cổ điện dị thường hai đạo huyết sát hồng quang nhất thời từ nơi này bên trong chiếc đỉnh nhỏ hành ra hướng về đao kiếm cốc trưởng môn mà đi nhìn thấy máu này sát hồng quang Chu Hiền sắc mặt lại hơi đổi một chút, trong này ván nghiệm cùng huyết sát, rõ ràng chính là tràn ngập yêu tộc khí tức. Chiếc đỉnh nhỏ này chẳng lẽ là đem cái kia nguyên tộc nhân cho luyện chế thành? Chu Chân lão đạo lúc này đối với Phong Lôi Tháp trưởng môn lại là một đạo ba văn kiếm, sau đó xoay người lại người khống chế hai đạo huyết sát hồng quang người công kích đao kiếm cốc trưởng môn. Này đao kiếm cốc trưởng môn chỉ kịp dùng binh khí trong tay đón đỡ trong đó một đạo huyết sát hồng quang, nhưng lúc này, một đạo khác huyết sát hồng quang liền tập kích đi qua. Đao kiếm cốc trưởng môn bị lần này cho trực tiếp đâm xuyên cái bụng, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng cũng là há miệng phun ra máu tươi chỉ là một cái châm chạm, lo liệu thừa dịp người bệnh đòi mạng người châm luôn chu chân, thời điểm này lập tức lần nữa để đạo kia bị cô lập huyết sát hồng quang hướng về đối phương tập kích mà đi. Nhưng lúc này một bên khác trưởng môn phong lôi tháp đã lần nữa tiêu mất ba văn kiếm, sau đó tiện tay vung lên, một đạo lôi vong liền hướng chu chân trên đầu chúng tới, chu chân lần nữa rơi lên đỉnh nhỏ màu xanh, nhưng mà thả ra cái kia hai đạo huyết sát hồng quang chặn lại lôi vong. Mà bên kia vừa mới bị chu chân huyết sát hồng quang xuyên thấu đao kiếm cốc trưởng môn, lại rốt cục thừa cơ hội này chuẩn bị trốn chạy, nhưng là cái kia hai đạo huyết sát hồng quang lúc này lại lại đã bay đến trước người đã triển trụ đối phương. Vốn là này mà khác hai đại môn phái đã tử thương hơn nữa, thế nhưng hiện tại bọn hắn nhân số tính cộng lại, so với chân dương phái người nhiều hơn mấy cái, mà Chu Chân lấy một địch hai, cũng là không thể kéo dài. Thừa dịp thời điểm này, Chu Chân đống nhiên liền đem cái kia huyết sát hồng quang làm nổ. Nhất thời một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới người bên ngoài bị hút vào trong đó, biến thành máu đen. Thừa dịp thời điểm này, Chu Chân hô to một tiếng đi, tiếp theo cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, mà đệ tử của hắn theo ở phía sau, lại là làm này Chu Chân đản thịt. Những người còn lại lúc này ngược lại là cùng đuổi theo, mà Chu Hiền lúc này ngược lại là đang nhìn cái kia vòng xoáy mà như có điều suy nghĩ, hai cỗ lực lượng ở trung tâm không ngừng xoay tròn, vô cùng nhỏ sức mạnh lại sinh ra cực lớn năng lực, ngược lại không tệ. Đây cũng là Chu Hiền đối vật này bản thân sinh ra hứng thú. Chờ những người này sau khi rời đi, Chu Hiền phát hiện. Những người này là hướng về cái kia võ bị thất mà đi. Trong lúc này chính thần điện nghe nói là trước đây có rất nhiều người chỗ ở, hơn nữa dựa theo cái kia chu chân nước tiểu tính, e sợ này võ bị thất sẽ không có bảo vật gì. Chu chân tự mình đi trước Thiên chân vạn bảo các hiện nhiên là tốt nhất. Bất quá gia hỏa này đại khái cũng không nghĩ đến xuyên qua ánh sáng xanh lục liền sẽ trở về phòng khách, kết quả trực tiếp đã bị người vây rễ rồi. Cơ quan toán tấn quá thông minh, ngược lại bỏ lỡ khanh khanh tính mạng. Ừm. Này võ bị thất, phải là trước kia những người kia vị trí, bên trong vũ khí trang bị. Khẳng định không có Thiên chân vạn bảo các mạnh mẽ. Ai, không bằng ta đi trước điện tịch kho nhìn nhìn. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền hướng cái kia điện tịch kho đi đến. Mà đổi thành một bên, Chu chân đoàn người hướng về võ bị kho đi đến, mà lúc này đây, Chu Trân bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Đi theo Chu Chân chạy đến tổng cộng chỉ có một đệ tử. Về phần những người khác lời nói, sợ là đã sớm nghĩ đến Chu thật sự đem bọn hắn đã coi như là tấm khiên, thời điểm này không phải hướng về bên cạnh chạy trốn nữa rồi, chính là trực tiếp đầu hàng. Lúc này chỉ thấy Chu Chân sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng tất cả đều là máu tươi. Thân hình lão đạo lắc lắc, tựa hồ đã nhận được trọng thương. Chu Chân thời điểm này quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó nói, lão phu trước đó điều tra thời điểm, phát hiện nơi này cũng có cấm chế, lại chưa mở ra, ta hiện tại đem cấm chế này mở ra thừa dịp thời gian này trước tiên chưa thương thuận tiện hồi phục đạo lực bọn hắn một chốc không ra được nói xong chu chân liền ăn xuống một hạt đan dược sau đó ngồi xếp bằng chờ hắn ngồi xuống lại có một cái đệ tử chật vật chạy đến nơi này liền nhìn thấy chu chân như vậy ráng dấp sư minh vừa mới mặt sau đông nhiên xuất hiện một đạo vách tường thì anh dĩ nhiên đem những truy binh kia ngăn trở hắn vừa mới còn mặt mang mừng rỡ, nhưng quay đầu lại lại nhìn thấy chu chân lao đạo một mặt trắng bệnh răng rốc sư phụ thương thế này thật không ngờ nghiêm trọng người sư minh kêu cao mày sư phụ vẫn chưa đã nói thương thế làm sao Chỉ nói là trước phải chữa thương. Người sư đệ này cười hắc hắc, nếu như không phải thương thế nghiêm trọng, sư phụ tại sao sẽ ở nơi đây chữa thương, đại khái có thể sau khi rời đi tại làm nha. Nơi này nguy hiểm như thế, Người có ý gì? Người sư huynh này cũng nghĩ tới muốn chạy trốn hoặc là thẳng thắn đầu hàng, thế nhưng hắn bây giờ đang ở này chu chân lão đạo bên người, trời mới biết này chu chân lão đạo đến lúc đó có thể hay không cái thứ nhất đánh giết mình, hơn nữa người sư đệ này cái kia hưng thai nhạc họa dáng vẻ, cũng làm cho hắn rất khó chịu. Có thể có ý tứ gì? Chính là nói, ngã. Ngã. Ngã. Người sư đệ này trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười, mà sư huynh lúc này lại khó mà tin nổi địa té xuống đất đi, há mồm muốn nói, nhưng là phát hiện mình liền khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể dùng phẫn nộ cùng kinh hai ánh mắt trừng lên sư đệ. Người sư đệ này lại là cười hắc hắc, trong tay tích góc một cái tiểu hồ lô bị lấy ra, vốn là ta từ trưởng môn cái kia bắt được này nhuyễn cân hóa cốt tiên, là vì Chu lão tiền bối chuẩn bị, bất quá xem Chu lão tiền bối trọng thương dáng vẻ, hay là dùng tại sư huynh trên người ngươi so sánh có lời. Người sư đệ này vui cười một tiếng, sau đó lấy ra một cây truy thủ liền hướng Chu Trân chậm rãi đi đến, Chu Lão Tiền Bối, chúng ta thời trò ở giữa nguyên bản, cũng là tới đây, đợi sau lời nói, chúng ta gặp lại sau. Không nghĩ tới cao nhân như thế trăm phương ngàn kế muốn đối phó lão phu, dĩ nhiên để cho thủ hạ người đến ta đây làm gián điệp. Lại là Chu Trân mở mắt ra, bình tĩnh mà hỏi, không nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Này cao nhân chính là cái kia đao kiếm cốc trưởng môn, nghe được này Chu Trân nói chuyện, đệ tử này ha ha cười lớn, ngươi này già mà hồ đồ, trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta là Phong Lôi Tháp môn Hạ. Chu chân khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy xem ra hai vị này mưu đồ ta đã lâu à bọn hắn nhưng lại không biết này tu di sơn đến tận cùng là người phương nào dẫn bọn họ tới trong khi nói chuyện cái kia đỉnh nhỏ màu xanh lại từ chu chân trên người nhảy ra ngoài thả ra hai đạo huyết sát ánh sáng hướng về gián điệp này trên người liền vào tới liền đem thân thể của đối phương xuyên suốt gián điệp này ngã trên mặt đất lại là một mặt thần sắc kinh khủng sau đó tại gián điệp kinh hãi đến biến sắc vẻ mặt chu chân lão đạo ung dung đứng dậy khuôn mặt cũng biến thành hường hào, một chút cũng nhìn không ra bị thương gián vẻ ngươi ngươi không bị thương gián điệp này sợ hãi đan sen một chút vết thương nhỏ mà thôi, uống thuốc điều tức chốc lát là tốt rồi. Bằng không lão phu làm sao tại như thế con đường nguy hiểm trên chữa thương. Ta nếu có thể phái người đi các ngươi hai phái, làm sao sẽ tính cũng không đến phiên các ngươi sẽ phái người đến ta nơi này đây. Chúng ta muốn phái cũng là gián điệp. Gián điệp này vẫn chưa nói hết. Chu chân tay háo bảo vung lên, linh khí phun trào, liền đem hắn đánh giết. Tiếp theo, Chu chân từ trên người của đối phương tìm tới thuốc giải, đặt ở đệ tử của mình trong lỗ mũi, khiến hắn nghe thấy một cái, liền để hắn khôi phục sức mạnh. đệ tử này khôi phục sau, rất là kinh ngạc nhìn Chu chân lão đạo. Sư phụ, ngươi chỉ là thương nhẹ." Chu Chân cũng không trả lời, thần sắc cũng dung, thản nhiên hướng phía trước mà đi, "Chúng ta đi trước phía trước, vòng qua võ bị thất, đi trước phía sau phòng khách riêng đại điện." Này võ bị thất tuy rằng có thứ tốt, thế nhưng Tưởng Thạch Anh này cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu. "Ân, ta tính tính toán toán." Chu Chân làm bộ bấm ngón tay tính toán, vách tường thạch anh bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá bọn hắn sợ cũng cũng sắp muốn đổi tới. Đệ tử này tại nghe được câu này thời điểm, khuôn mặt lộ ra vẻ tham lam, hắn khẩn trương nói ra, "Sư phụ, không bằng để cho ta đi này võ bị thất năm chút bảo vật làm sao?" không thể tiện nghi bọn hắn. Chuyện này, Chu Chân một mặt khó xử nhìn đệ tử. "Sư phụ, ngài yên tâm, này tốt nhất bảo vật, ta còn là sẽ để lại cho ngươi." Nghe được câu này, Chu Chân mới gật gật đầu, "Cứ như vậy đi, bất quá ngươi đi nhanh vậy nhanh." "Là, sư phụ." Đệ tử này một mặt thần sắc tham lam, thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện, này Chu Chân lão đạo ở trên người hắn sử dụng một cái chướng nhẫn pháp, hắn hiện tại cái này răng rớp, dĩ nhiên cùng Chu Chân giống nhau như lúc. Đang nhìn đến đệ tử này sau khi rời đi, Chu Chân cũng nhanh chóng gia tốc, hướng về mặt sau chạy đi. Hồn nhiên không có vừa mới thông dòng, mà lúc này, mặt khác hai môn phái thành viên đã giết tới. Nơi này khí tức phân làm hai phần, đi về hậu điện khí tức kia tựa hổ mãnh liệt hơn. Phong Lôi Tháp trưởng môn hiển nhiên cảm nhận được đối phương khí tức, thế nhưng hắn thời điểm này con ngươi dảo hoạt chuyển động, rồi mới lên tiếng, "Không đúng, này tất nhiên là lão quỷ kia âm u, hắn đây là cố ý. Chúng ta hướng về võ bị thất đi." Một đường đi tới võ bị thất, Nguyên Bản đang tại nơi này thu thập binh khí đệ tử kia, chợt thấy một đám người khí thế hung hăng xông lại, hắn tam hồn không còn bảy phách, hắn lập tức cao giọng hô, "Ta đổi hàng!" Đừng giết ta, đừng giết ta. Chỉ là, đối phương lại cũng không để ý tới hắn đầu hàng. này Chu chân lão quỷ luôn luôn nham hiểm, trời mới biết hắn đây là phải làm gì. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật cùng đao kiếm liền hướng đệ tử này trên người chào hỏi, đem hắn giết sát. Ồ, chỉ là đang tiêu diệt đối phương sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, người này, dĩ nhiên là xong một cái dáng dấp. Chúng nhân pháp. Những người này nơi nào vẫn không rõ cuối cùng là cái gì? Chương 200, Thiên Kỳ Lân. Luyện khí quy tắc chung, Thất tinh rèn đúc pháp. Lư Nghi Vi trần trận tưởng giải tao ít tí, tí dĩ nhiên tất cả đều là bức ký. giờ khắc này, chu hiền một người tại đây điện tích kho, lại là phát hiện trong này liền một quyển bí tịch đều không có. tuy rằng trong này cất giấu một ít phương pháp luyện khí, trận pháp tương giải, thế nhưng là không có thiên chân vạn bảo các bên trong những kia vô một cái liền có thể học được bí tịch. đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không hề có tác dụng, tỉ như quyển kia lượng nghi vi trần trận tường giải mặt trên liền có nói rõ, có nhất định xác suất có thể tăng lên ngươi lượng nghi vi trần trận uy lực. nhưng ngươi tổng cho để cho ta học được này lượng nghi vi trần trận đi. tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng Chu Hiền vẫn là không đoạn đem những này điện tịch hướng về bên cạnh mình nhét vào. Đúng lúc này, Chu Hiền lại chợt nhìn thấy phía trước có một cái bóng, hắn nhất thời sợ hết hồn, có thể chờ hắn sát gần vừa nhìn, lại phát hiện lại là của mình thần thú. Ôi, đây thật là chính mình dọa chính mình rồi. Bất quá ta suýt chút nữa đều không đem người cho quên đi. Chu Hiền vỗ đầu một cái, hắn vẫn đúng là suýt chút nữa đem mình thần thú cho quên đi. Bất quá Chu Hiền nhìn xem chính mình thần thú, lại cảm thấy kỳ quái. Nay thần thú thực lực cũng không hề tăng lên quá nhiều. Xa, xa không có chính mình sử dụng ra rồng chế luyện bùa chú triệu hoán đi ra nội diễm kỳ lân mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ nhìn ngay thần thú, Chu Hiền lại chú ý tới cái này, ra hỏa ánh mắt linh động hơn không ít. Chẳng lẽ là thông minh tăng lên? Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Ân, bên này đồ vật cũng năm đủ rồi, đi trước phòng khách riêng đại điện đi. Từ lúc mới bắt đầu tiền thính đại điện phân ra ba con đường, phân biệt kéo dài tới ba cái bảo điện. Bất quá tại đây ba cái bảo điện sau, còn có một cái phòng sau đại điện. Đây đều là Huyền ất nói cho Chu Hiền, nhưng bên kia cụ thể có cái gì, hắn lại cũng không biết chỉ là Huyền Nất nói với Chu Hiền, bọn hắn trước đây tại điều tra chỗ kia thời điểm đã từng phát hiện bên kia có phi thường cho người kinh hại sức mạnh, bất quá sức mạnh này phi thường ôn hòa, cũng không biết là cái gì. Về phần Huyền Nất lời nói, hắn hiện tại đại khái liền ở hậu điện phía trước. Chu Hiền đi ra ngoài, hắn đối với đó sau xuất hiện nội dung vợ kịch phát triển cũng khá là chờ mong. Chỉ là vừa mới chờ Chu Hiền đi ra ngoài, hắn liền cảm giác mình trước mắt hoa lên, Chu Vi chính là mênh mông sương trắng, thậm chí thấy không rõ lắm trước người bà thước. Chân pháp. Chu Hiền thẩm nghĩ trong lòng một tiếng tình huống này rất hiển nhiên tựu là chúng rồi trận pháp cũng không biết đến tột cùng là cái nào đau bi ra hỏa dĩ nhiên ở chỗ này mai phục chu hiền cũng không nói thêm cái gì hộ giáp thuật mặc lên chu hiền liền một mặt thi thi nhiên dáng dấp mà bên kia mấy cái phong lôi tháp đệ tử nhìn thấy chu hiền bị của mình huyễn trận nuốt lại tay lại vung lên vô số hỏa cầu đao gió văng lăng liền hướng chu hiền mà tới chỉ là những công kích này đã đến chu hiền trên người lại phảng phất là đã đá chìm đáy biển cái gì đều không còn lại rồi ha ta còn tưởng rằng là người nào đây này nguyên lai like chỉ là mấy cái tiểu nhân vật mà thôi Chu Hiền lấy ra ô Kim Thiên Khôi Kiếm, hắn cứ như vậy vung lên, một luồng ánh sáng màu vàng nóng nhất thời nhảy vào trong trận pháp, gây nên từng tiếng nổ vang. Tuy rằng trận pháp này liền sụp đổ, những người này vốn là dự định tới đây một bên tiến hành đục nước béo cỏ, nếu những người khác đều đi truy sát cái kia Chu chân rồi, như vậy này chẳng phải là nói những chỗ khác sẽ không có người cùng mình tranh cướp bảo vật tà nha? Vừa vặn, bọn hắn tại lúc đến nơi này, nhìn thấy chỗ này đã bị Chu Hiền đem cấm chế phá tan, vì vậy liền bố trí cái này tiên tiến, chuẩn bị vây giết Chu Hiền. Chỉ bất quá bọn hắn mắt cao hơn đầu lại là không biết mình cùng Chu Hiền ở giữa trên lệnh. Chu Hiền lần này đi qua, ánh sáng màu vàng nóng kia bay thẳng đến ra rất dài một khoảng cách, lúc này mới dừng lại, phía trước nửa giảm không gian, tất cả đều là một mảnh nghiêm túc. Tiểu tử này trên người vũ khí khẳng định là đồ tốt, chúng ta mau mau đạt tới. Mấy cái này đệ tử thấy cảnh này, lòng tham nổi lên, dĩ nhiên hiện ra thân hình. Xem mấy người này dáng dấp, lại rõ ràng là lấy làm Chu Hiền Ố Kim Thiên Khôi kiếm chính là từ bên trong này nhặt được bảo bối, thời điểm này nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp kia, bọn hắn không chỉ không có cảm thấy sợ sệt, trái lại là trong lòng lòng tham nổi lên. Các ngươi đây là thấy lợi tối mắt ta." Chu Hiền thấy cảnh này, cũng không có đi tới, hắn vừa vận thí nghiệm mình một chút thần thú mạnh mẽ đến đâu, thế là hắn rất thẳng thắn cho thần thú hạ công kích mệnh lệnh. Chỉ là, nay thần thú đang bị Chu Hiền mệnh lệnh sau, dĩ nhiên là nghi ngờ nhìn Chu Hiền một mắt, sau đó mới đi tới. Đây là vật gì? Tại Chu Hiền phía sau, chính là hai cái pháp sư, bọn hắn nhìn thấy Chu Hiền thần thú, nhất thời kinh hại đến biến sắc, cái thời đại này đạo sĩ tựa hồ vẫn không có triệu hoán thần thú năng lực, Chu Hiền này thần thú tại thế giới bên này, vẫn là phần độc nhất. Những người này nhất thời liên tiếp kỹ năng hướng về Chu Hiển Thần thú liền lập tới, thế nhưng này thần thú cũng không có đờ đẫn đi về phía trước, mà là linh động nhảy một cái, tránh qua những người này công kích, sau đó há mồm ra, một miệng cắn vào trong đó một cái pháp sư cái cổ, đem hắn bẻ gãy sau, liền lập tức nhảy ra, lại giải quyết xong một cái khác pháp sư, hai cái này pháp sư liền như vậy bị tiêu diệt rồi. Ai, đã vậy còn quá mạnh. Thần thú sức mạnh của bản thân cũng không hề tăng cường, thế nhưng này thần thú có thông minh sau, thật giống nhất thời sâu nổ thiên nữa ạ. Như vậy cũng coi như là niềm vui bất ngờ rồi. Đi Chúng ta tiếp tục tiến lên. Phát hiện thần thú đống nhiên sắc bén như vậy rồi, Chu Hiền cái này cũng là cảm giác hài lòng. Tiếp tục hướng phía trước, Chu Hiền từ từ liền nghe được âm thanh. Ha ha ha ha, những người này định không ngờ được ta đã từng tới nơi này, tuy rằng nơi này cấm chế ta một người không cách nào phá tan, nhưng là ta vì sao không thể nhiều hơn hai cái cấm chế đây. Chu chân lúc này người đã đến hậu điện phía trước, lại là khuôn mặt giữ tợn dáng dấp. Nay trong hậu điện, cung tiền điện nhìn tựa hồ có chút tương tự, bất quá bên trong quỷ khí âm trầm, Chu Hiền nhận thấy cảm giác đến uy thế đầu nguồn, liền ở chỗ này Mà đối với Chu Trần đám người mà nói, bọn hắn cho dù gặp lại, chỉ sợ cũng không kịp nguồn sức mạnh này. Chu Hiền vốn cho là những người này chỉ ít lại ở chỗ này thăm dò một phen sau, lại nội chiến, lại không nghĩ rằng, này Chu Trần đám người căn bản cũng không có cái kia tâm tư. Dù sao thực lực bây giờ không đủ, chẳng bằng trước đem bên người mập họa tiêu trừ. Chu Hiền trong bóng tối kẻ nhìn lén này Chu Trần, nhưng trong lòng thì cảm thấy bất ngờ. Từ khi đi vào bên này sau, luôn cảm giác những người này làm việc điên cuồng không ít, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Này Chu Trần một đường giả thiết không ít cảm bẫy mà lúc này đây, đám kia bị Chu Trân dùng trướng nhãn pháp lửa hai phái môn nhân, thời điểm này đã chạy tới hiện trường. bọn hắn đúng dịp thấy này Chu Trân ngồi dưới đất điều tức. Chu Trân lão nhi, ngươi dĩ nhiên dùng đệ tử của mình cho mình làm bia đỡ đạn, thật đúng là vô sỉ không gì bằng. Thời điểm này, cái kia Phong Lôi Tháp trưởng môn ngược lại là một mặt đại nghĩa lẫm nhiên đi lên. Ha ha ha ha, các ngươi những người này lại đều không có phát hiện ta ở nơi này cấm chế, các ngươi hiện tại cũng chúng rồi bẫy dập của ta. Mỗi một người đều cho chết. giờ lại cho cũ Chu chân nhìn thấy những người này đi tới, liền can dỡ cười to các ngươi đây là tự gây nhiệt, không thể sống. ta muốn để cho các ngươi quỷ gối trước mặt ta hướng về ta cầu xin tha thứ, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ đem các ngươi hành hạ đến không thành hình người, sau đó đem các ngươi mỗi một người đều luyện hóa. các ngươi hôm nay đều muốn chết, này trên trời dưới đất không có một người có thể cứu được các ngươi. ha ha ha ha ha ha ha. chu chân trong khi nói chuyện, tứ phương cấm chế bị dẫn chuyển động. nguyên lai like này chu chân dĩ nhiên đem chính mình cảm bấy liên tiếp ở này tứ phương cấm chế mặt trên, hiện tại cái này uy lực thật đúng là vô cùng vô tận. ngươi, chu chân lão đạo cái này làm phép. Nhất thời liền để những người kia sợ làm một đoàn, tứ phương tất cả đều là lôi điện mãnh liệt. Mà ngay vào lúc này, lúc gần lúc hiện truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Bất quá những người này tựa hồ cũng không có chú ý tới. Lúc này, cái kia Chu Chân vẫn còn đang cản rỡ mà cười cười, không hề hay biết một cái thân thể to lớn khôi lôi đã xuất hiện tại phía sau hắn. Vốn là thời điểm này ta nên vào sân. Chu Hiền lúc này vẫn như cũ trốn ở ven đường, này bên cạnh có tường vây vây quanh, ngược lại cũng đúng là thuận tiện. Đám người kia vốn là cho rằng khôi lỗi này là Chu Chân một bên tồn tại thế nhưng bọn hắn lại chợt thấy khôi lỗi này hướng về chu chân chính là một đao a đây nhất định là trong đại điện quái vật hiện tại khẳng định còn có quái vật không biết hai giống lên một tiếng những người này tranh nhau chen lấn đều tới đường lui lùi về sau chỉ là chỗ kia đã bị chu chân cấm chế cho phong cấm rồi thế nhưng những người này vẫn như cũ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải lướt qua những kia lôi điện nay chu chân bị chém một đao cũng là trong lòng kinh sợ bắt đầu chạy trốn chu hiền ngấm lại liền đã minh bạch đây cũng là huyền ất nhìn thấy những người này thật lâu không có đi vào cho nên trong lòng phẫn nộ khó nhịn Vì vậy liền đem Khôi Lỗi phái ra rồi. Chu Hiền đối với rời đi Chu Chân chính là một tấm đạo phù đánh tới, đối phương lại tựa hồ không có chú ý tới Chu Hiền, đạo phù này tiến vào thân thể đối phương sau, liền biến mất trong đó. Đây cũng là Chu Hiền mới nhất học cái kia truy hồn thuật. Nhìn những người này cứ như vậy rời đi, Chu Hiền lắc đầu một cái, những người này biểu hiện thực sự là quá mức vụng về rồi. Chu Hiền vốn định để Khôi Lỗi cờ hót một cái buồn, thế nhưng nhìn đến những người này biểu tình như vậy, hắn nhất thời liền cảm giác bất ngờ phi thường. Những người này lẽ nào tại lúc tiến vào, mỗi một người đều dập đầu thất tâm phong thuốc? hắn ở bên cạnh của cục lúc này bên cạnh một cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên cũng không phải kết giới kia cũng không phải là chỉ cho phép nhân tộc tiến vào mà là bởi vì kết giới kia bản thân liền là đối nhân tộc một cái thử thách khi tiến vào trong nấy mắt những người này trong lòng ác niệm cùng ác ý liền sẽ bị tăng mạnh vô số lần tham lam phẫn nộ đố kỵ cứu hận những người này tâm tình tiêu cực cũng đều sẽ bị phóng to vô số lần nghe được bên người giải thích chu hiền đã minh bạch thì ra là như vậy như vậy nhìn lời nói những người này này tìm đường chết thái độ ta đại khái cũng hiểu a Bên cạnh mình lúc nào có như vậy một thanh em rồi? Chu Hiền bỗng nhiên về phía sau bước ra hai bước, xoay đầu lại, lại phát hiện của mình Kỳ Lân đang nói chuyện. Mà lúc này, Chu Hiền tình lình phát hiện của mình thần thú, vào lúc này đã biến thành một cái màu trắng tinh sự vật, tuy rằng còn cất giữ nguyên bản rằng rốc, thế nhưng này tướng mạo nhìn qua lại càng thêm có quyết đoán, càng phản phất là trong truyền thuyết thủy thú. Thiên Kỳ Lân bám thân hình chiếu, đẳng cấp lở vở 300. Kỹ năng. A. Lúc này, Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Martin Lũ ở Kim đã từng nói với Chu Hiền ở trên thế giới này cũng chỉ có một con kỳ lân, cái khác sở hữu kỳ lân đều là này duy nhất kỳ lân hóa thân cùng phân thân. nghĩ tới đây, Chu Hiền nơi nào vẫn không do đến tuột cùng là làm sao vậy? ở thời đại này triệu hoán thần thú năng lực như vậy, còn không ai có thể sử dụng, mà Chu Hiền vào lúc này dĩ nhiên sử dụng một cái triệu hoán thần thú kỹ năng, mà lúc này cái kia duy nhất kỳ lân đống nhiên cảm ứng được có người sẽ triệu hoán chính mình, nó sẽ làm thế nào? hiện tại Chu Hiền ngược lại là biết đáp án, này kỳ lân đáp lại của mình triệu hoán, hơn nữa còn lại rất hiếu kỳ đi theo Chu Hiền bên người, nhưng. Dậy ạ, bên người có một cái lệ vẹo 300 quái thú tiền sử, chuyện này làm sao cũng đều không dễ chịu a. Càng Tiên chốt chính là, nay kỳ lân danh tự còn lại là trung lập màu vàng, mà không phải hữu thiện màu xanh lục. Rõ ràng là ngươi triệu hoán ta. Tại sao? Ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ a. Thiên kỳ lân nhìn thấy Chu Hiền này trợn mắt hốc mồm dáng dấp, không khỏi phát ra âm thanh. Ngươi, ngươi là Kỳ Lân. Ta tự nhiên là ngươi triệu hoán. Chỉ bất quá ngươi thủ pháp này hơi bị quá mức với vụ về, ta vừa mới chính mình bám thân trong đó, lúc này mới có thể mở miệng cùng ngươi giao lưu. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vừa mới nói không tìm đường chết sẽ không phải chết Chu Hiền, nay sẽ thật là muốn chết rồi, hơn nữa còn là chính mình tìm đường chết. Chu Hiền cuối cùng cũng coi như biết. Chính mình tại Thiên Chân Vạn Bảo các nghe được cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, đây không phải là Chu Hiền nghe nhầm, mà là ngay lúc đó Thiên Kỳ Lân cảm ứng được Chu Hiền triệu hắn mà phát ra giọng nghi ngờ. Đây chính là ngay lúc đó trận tướng. Đáng thương Chu Hiền hiện tại giờ mới hiểu được tất cả những thứ này. Bất quá này Kỳ Lân giống như không cùng Chu Hiền tính toán, nàng nói, ngươi trải qua kết giới này, lại không có chịu đến hắn ảnh hưởng điều này nói rõ ngươi cũng không phải là cái gì có ác ý người, ta lại là sẽ không làm thương tổn ngươi. Hơn nữa cái kia Chu Tức yêu tộc tổ tiên cũng cùng ta quen biết, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nghe nói như thế, Chu Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này Thiên Kỳ Lân móng dừng lại, còn tại trong hậu điện Huyền ất liền cả người nhẹ nhàng lại đây, đã đến trước mặt hai người. Đại, đại nhân. Chu Hiền trong cơ thể tốt xấu có Long tộc chân nguyên, không bị Kỳ Lân uy hiếp. Thế nhưng này Huyền ất đang nhìn đến Thiên Kỳ Lân sau, trong nháy mắt liền quỷ. Này Thuần túy là thượng vị giả đối hạ vị giả, uy hiếp cùng áp lực cùng bản tâm không quan hệ. các ngươi hiện tại vừa vặn đến nơi này, lại là có thể giúp ta thoát vây. này thiên kỳ lần đống nhiên nói một câu, giúp ngươi thoát vây. chu hiền hơi nghi hoặc một chút, mà cái kia người nát cũng ngẩng đầu lên. không sai, chỗ này vốn là cung phụng của ta trung ương thủ hộ chính thần điện, nhưng là ta lại không có nghĩ tới những người này mục đích thực sự là muốn đem ta nằm lấy, sau đó để cho ta cùng bọn hắn điều động. hơn nữa những người này pháp thuật kỳ lạ, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng ta nếu bất cẩn, lại bị phong ấn ở chỗ này. này phía ngoài kết giới nhưng thật ra là ta bày lại là bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thể giúp ta thoát vây, mà kết giới này chính là ta là sàng lọc chính đạo người cung cấp tiện lợi. kết quả cái kia từng cái từng cái ra hỏa, tất cả đều thành từng cái từng cái vai hề. mà lúc này cái kia thiên kỳ lân lại nói, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ta vừa vặn có kia ngũ sắc thần quang, đưa cho ngươi lại là vừa vặn. mà tiên tiểu tử này ta cũng sẽ giúp hắn khơi thông tổ tiên huyết mạch, tu vi của hắn chí ít có thể tăng lên hai cái đẳng cấp. còn có bảo vật. lúc này chu hiền ngược lại là đến hứng thú, này ngũ sắc thần quang là cái gì? thiên kỳ lân nói. Này ngũ sắc thần quang chính là thiên địa sơ khai thời điểm sở hữu một chút hỗn độn chi khí, ở tại phân hóa ngũ hành thời gian, liền hóa thành này ngũ sắc thần quang. Sau đó, này ngũ sắc thần quang phân biệt bám vào bốn cái sinh linh bên trên, liền trở thành hiện tại cái này ngũ phương thủ hộ. Chu Hiền nghe được đối phương thuyết pháp, nhất thời liền kỳ quái, ngươi nói là bốn cái sinh linh. Không sai, còn có một đoàn thần quang, cũng không phải bám vào tại đây sinh linh bên trên, mà là bám vào ở nhân tộc này số mệnh bên trên, do số mệnh mà sinh chi vật, đây cũng là ta. Nguyên lai like này kỳ lân lai like lịch dĩ nhiên là như vậy chẳng lẽ này kỳ lân nói muốn nhân tộc đến giúp đỡ chính mình, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này? nhưng ngươi nói đem này ngũ sắc thần quang đưa cho ta, lại là chuyện gì xảy ra? ta nói ngũ sắc thần quang chính là chúng ta ngũ đại thần thú căn cứ này nguyên lý lấy bản mệnh thần quang rèn đúc mà thành, chỉ bất quá đang hoàn thành trước đó, bốn thánh liền vỡ lạc, nhưng bây giờ vật này lại như cũng là một kiện bảo vật, chí ít không kém gì trên tay người thanh kiếm này. nếu là ngươi có năng lực đem hắn toàn bộ hoàn thành, vật kia thì đem cường đại hơn. nha, kết quả lại là vũ khí, vậy thì không có gì thú vị ma. Đại đế nhiệm vụ nhắc nhở, thu thập ngũ sắc thần quang, chưa hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ dẫn đến đại đế nhiệm vụ thất bại. Ta, ít Cái hệ thống này nhắc nhở, tuyệt tuyệt đối đối là Chu Hiền ghét nhất nghe được gợi ý. Đây chẳng qua là Thiên Kỳ Lân nói cho chính mình một điểm bí ẩn, bên này lại liền lập tức biến thành đại đế nhiệm vụ một vòng, còn có so với này càng lừa bố mại sự tình sao? Được rồi, dù sao ta vốn là cũng không dự định để đó mặc kệ. Chu Hiền tại thầm nhủ trong lòng, cái kia Thiên Kỳ Lân lại cho rằng Chu Hiền còn tại cân nhắc, nàng lại nói, hơn nữa, ta cuối cùng tổng cộng bị rơi xuống 7 tầng phong ấn. Mỗi một tầng đều có trấn áp bảo vật, những bảo vật này ngươi cũng đều có thể lấy đi. Nếu ngươi thành công đem ta cứu ra lời nói, ta có thể cho ngươi một đoạn bí pháp, cho ngươi có thể kêu gọi ta bản thân ý thức 3 lần. Như vậy làm sao? Nay phụ ra điều kiện, cơ hồ khiến Chu Hiền không bình tĩnh rồi. Này lở vở 300 kỳ lần, chính mình lại có thể triệu hoán 3 lần. Quả thực không nên quá có lợi a. Đây, nếu là ta không ở cái thế giới này, có thể hay không triệu hoán ngươi? Vì phong ngừa vui quá hóa buồn, Chu Hiền vẫn là tranh thủ thời gian hỏi. Nay không liên quan ta có thể tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đoạn sức mạnh của ta, nếu là ngươi không có cách nào liên hệ ta, liền có thể triệu hoán cái này phân thân. Tuy rằng phân thân không giống nguyên thần thứ hai, cũng không có ý thức của ta, nhưng về mặt thực lực nhưng cũng là cùng ta hiện tại hình chiếu tới gần. Nghe được thuyết pháp này, Chu Hiền rốt cục gật gật đầu. Này ngược lại là chuyện tốt, hơn nữa tại đối phó Long Ngũ Thái tử thời điểm, này Thiên Kỳ Lân cũng có thể cần dùng đến a. Chương 201: Vừa đại tâm bảo. Mặc kệ có hay không đối phương hứa hẹn, bởi vì đại đế nhiệm vụ quan hệ, Chu Hiền vẫn là phải đi cứu cái này Thiên Kỳ Lân. Lúc này, Thiên Kỳ Lân cũng cho Chu Hiền nói ra, "Này bảy tầng phong ấn, tầng thứ nhất ta đã miễn cưỡng phá tan, thế nhưng còn lại 6 tầng, ta lại là không cách nào đem hắn mở ra, nhưng này phong ấn nếu là từ bên ngoài tới lời nói, lại là càng thêm giản tiện một điểm." "Đây là làm sao?" Chu Hiền vội vàng hỏi. "Tại đây hậu điện sau, có một cái hành lang, này hành lang hướng về dưới nền đất ma đi, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có bảo vật chân áp, cũng có quái vật trông coi, mà ta liền tại đây tầng thứ 7 bên trong, ngươi nếu như có thể đem các loại trấn áp chi vật toàn bộ lấy đi, ta liền có thể được cứu." Thì ra là như vậy, xin yên tâm, ta tự nhiên có thể hoàn thành." Chu Hiền miệng đầy đáp ứng sau, này Thiên Kỳ Lân liền từ Chu Hiền thần thú mặt trên chộp ra ý thức, nhìn ra được, nàng và Chu Hiền nói chuyện hiển nhiên là hao phí rất lớn khí lực. Bất quá cuối cùng cũng coi như, tại Chu Hiền đáp ứng sau, này Thiên Kỳ Lân danh tự từ màu vàng biến thành màu xanh lục. Mà Chu Hiền thần thú cũng không biết có phải hay không là bởi vì chịu không được Thiên Kỳ Lân bám thân, tại đối phương sau khi rời đi, Chu Hiền thần thú cũng biến thành cho bụi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. "Đi thôi, Huyền Ất, chúng ta hiện tại đi cứu vớt này Thiên Kỳ Lân đại nhân." Chu Hiền vô vô huyền đất vai. nhưng là ta cái kia kẻ thù lại đi ra ngoài rồi. Huyền đất thời điểm này, nhưng là nghĩ đã đến giờ đi Chu chân. Chu Hiền lúc này chỉ cần nói, ngươi yên tâm, cái kia Chu chân trên người bị ta rơi xuống cấm chế, đối phương cho dù chạy lại xa, cũng phải cần bị chúng ta nắm về. Hơn nữa, nếu như có thể cứu vớt này thiên Kỳ Lân, đối phương tất nhiên sẽ để cho ngươi cường đại hơn. Lẽ nào ngươi không muốn đâm kẻ địch của mình sao? Nghe được Chu Hiền nói như vậy, huyền đất quả nhiên cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Chu Hiền quay đầu lại nhìn xem chính mình đáng cối lỗi, lại có chút tiếp nối lắc đầu một cái đáng tiếc vốn là lúc này ta còn muốn muốn khách mời một cái bột đây này kết quả chính mình cái kia ác thú vị bản lại toàn bộ đều làm hư rồi phá tan cấm chế sau khi tiến vào điện Chu Hiền liền phát hiện nơi này chính giữa có một cái to lớn kỳ lân pho tượng nhìn qua thần thánh mà vĩ đại tốt như vậy pho tượng chẳng trách cái kia thiên kỳ lân sẽ bị lừa rồi chỗ này hoàn cảnh rất tốt Chu Hiền nhìn chỗ này ngay từ đầu thời điểm cũng tưởng rằng một chỗ thánh địa đây làm sao biết nơi này dĩ nhiên là một cái vì vây bắt kỳ lân mà bày cả bấy vòng qua chỗ này sau. Chu Hiền liền nhìn một cái một mực đi xuống hành lang. Được, kết quả vừa mới lên trên chạy, hiện tại lại cho đi xuống dưới đi. Chỉ là Chu Hiền vừa mới tới gần nơi này hướng phía dưới hành lang, tại đây hành lang phía trước, cấm chế lập tức hiện lên. Những cấm chế này tầng tầng lớp lớp, huyền ảo phi thường, thậm chí tỏa ra chói mắt kim quang, mà tại đây cấm chế phía trước, càng là có mấy trăm miệng phi kiếm màu vàng nóng, vang lên ong ong địa run rẩy. Phản phất tự hồ chỉ muốn Chu Hiền lại tiến lên trước một bước, liền sẽ hướng về hắn phi tướng lại đây. Sự thực cũng đúng là như thế, khi Chu Hiền đi về phía trước thời điểm, những này phi kiếm nhất thời liền bùn bùn hướng về chu hiền hung mãnh lại đây. chu hiền lúc này cũng chỉ có thể vội vã tránh lui. phi kiếm này tựa hồ có phá phòng hiệu quả, phòng ngự hộ giáp của mình tựa hồ cũng không được việc. long hóa khôi lỗi chiến giáp gần như khôi phục. hiện tại thẳng thắn ăn mặc long hóa khôi lỗi chiến giáp một đường xông tới. thế nhưng này kỳ lạ phá phòng hiệu quả, lại làm cho chu hiền đang vì long hóa khôi lỗi chiến giáp có chút bận tâm. nhưng sau khi suy nghĩ một chút, chu hiền cuối cùng vẫn là mặc vào long hóa khôi lỗi chiến giáp. tại chu hiền lần nữa tới gần sau, phi kiếm này quả nhiên lần nữa kéo tới. Chỉ bất quá tại đánh đến Chu Hiền trên người long hóa khôi lỗi chiến giáp thời điểm, phi kiếm này quả nhiên liền hao tổn. Nhưng Chu Hiền lúc này lại phản phất cảm nhận được một luồng kỳ lạ đau đớn, hắn vội vã lùi về sau. Vật này phòng ngự được, lại còn sẽ cho người như thế đau nhức. Cấm chế này vẫn là rất khó mà phá hoại. Nhưng lúc này, Chu Hiền chợt có chú ý, quyết định được rồi đột phá phương án sau, Chu Hiền một lần nữa xông lên trên. Mà lúc này, những phi kiếm kia quả nhiên cũng hướng về Chu Hiền bay tới. Nhưng lúc này, Chu Hiền bỗng nhiên sử dụng ngự kiếm thuật, giả, mà lúc này Những phi kiếm kia nhất thời cũng liền ngừng ở giữa không trung bên trong. Nay một trở ngại sau, Chu Hiền rốt cục tiến vào hành lang bên trong. Lần này, cấm chế này liền dễ dàng, Chu Hiền trực tiếp từ phía sau đem hắn phá hủy, này liền đem cấm chế triệt để giải trừ, Chu Hiền lập tức bắt chuyện huyền ất để cho đổi tới. Hai người một đường hướng phía dưới, sau liền nhìn thấy một cái tàn phá đại điện. Trong đại sảnh chỉ có 6 cái trụ đá, còn lại địa phương có không ít hộp cùng cái giá, thế nhưng phía trên kiếp nhưng đều là trống rỗng. Ta luôn cảm giác mình đây là tại chơi cái gì tìm ra lời giải hoặc là tầm bao loại máy giải RPG hai tốt heo, Huyền ất kỳ quái nhìn Chu Hiền, không cần để ý, chúng ta cho nghĩ biện pháp tiếp tục hướng xuống. Chu Hiền vung vung tay. Chu Hiền lúc này đã bắt đầu quan sát toàn bộ phòng khách, lúc này Chu Hiền nhìn thấy, tại trên đại sảnh, tựa hồ có một đạo như có như không ánh sáng, ngược lại là có chút tương tự chính mình tại thiên chân vạn bảo cắt nhìn đến cây cột. Nhìn đến đây, Chu Hiền lập tức mang theo Huyền ất đi tới, sau đó liền tiến vào trong đó. Một trận bạch mang qua đi, Chu Hiền nhất thời liền nhìn thấy một tên giáp vàng chiến tướng đánh thẳng ra một vệ kim quang hướng mình kéo tới. Chu Hiền lập tức sốt ruột tay lên. Linh hồn đạo phủ liền trong nháy mắt bị đánh đi ra, sau đó thẳng tắp bổ vào kim quang chính giữa, đem kim quang kia đánh cho lệch hướng ra. Thật là cường lực chiêu số. Này giáp vàng chiến tướng thực lực, cùng Chu Chân tầng thứ này căn bản không cách nào so sánh được. Lại vừa nhìn, Chu Hiền phát hiện cái này giáp vàng chiến tướng đẳng cấp dĩ nhiên cao tới Lv90. Vật này giống như khối lỗi, chẳng lẽ chính là khối lỗi tiền thân. Bất quá này giáp vàng chiến tướng nhìn qua lại cảm giác cùng Atula phong cách có chút tương tự. Trong khi nói chuyện, Chu Hiền đã cùng cái kia giáp vàng chiến tướng giao thủ mấy hiệp sau, Tham dò này giáp vàng chiến tướng tình huống sau, Chu Hiền lấy ra ố kim thiên khôi kiếm đối với chỗ này quét một cái, liền đem giáp vàng chiến tướng cho đánh rớt. Đại nhân, những này cơ quan khôi lỗi dĩ nhiên cùng ngài sử dụng gần như a. Tại Chu Hiền đem giáp vàng chiến tướng tiêu diệt sau, Huyền ất liền đi qua quan sát một phen, cuối cùng phát hiện là không kém hơn. Trên thực tế, kỳ thực khôi lỗi này cùng khôi lỗi ở giữa khác biệt cũng là to lớn, chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra, đây đều là máy móc kết cấu, tựa hồ đều không khác mấy. Cái gọi là người thường xem cho vui, liền gần như là chính là chuyện như thế rồi. Chu Hiền nhìn quanh một cái, liền phát hiện tầng thứ hai này trung ương phòng khách có một chỗ bệ thần, mặt trên để một cái chiếc hộp màu đen. Này trên bệ thần có hoàn chỉnh cấm chế. Chu Hiền dò xét kỹ năng cũng không cách nào dò xét trong đó đồ vật. Làm sao càng ngày càng cảm giác như là đánh quái tầm bảo giờ gờ. Chu Hiền lại lẩm bẩm một câu. Huyên bất kỳ quái nhìn Chu Hiền, suy nghĩ hồi lâu, lại là không nói gì. Nhìn thấy này bệ thần, Chu Hiền rút ra ô kim thiên khôi kiếm. Đối với mặt trên chính là đột nhiên vừa bổ, đây cũng là Chu Hiền lấy lực phá xảo đem cấm chế này phá trừ. Chu Hiền liền nắm đã đến đồ vật bên trong, sau đó liền đem hắn mở ra, lại là phát hiện bên trong là một viên màu đen trái tim. Này màu đen trái tim hiện tại lại vẫn còn đang núp nhích co rút lại bàng chướng hắn tính chất tựa hồ là một loại nào đó nham thạch. Nhưng tỉ mỉ đối chiếu, lại tựa hồ có hay không cụ thể loại hình nham thạch có như vậy chất liệu. Hơn nữa tại đây màu đen trái tim bên trong cũng có mơ hồ hơi thở sự sống truyền ra. Điều tra một phen sau, Chu Hiền cũng biết vật này là cái gì, mà lúc này Chu Hiền cảm giác buồng tim của mình đều chậm nửa nhịp. Nham thạch chi tâm, khôi lỗi chi tâm nguyên hình thể bởi vì năng lực quá mạnh, không cách nào trực tiếp vận dụng tại khôi lỗi mặt trên. Wow, thứ này lại có thể là khôi lỗi chi tâm nguyên hình thể. Khôi lỗi chi tâm là cái gì? Đây chính là có thể khởi động khổng lồ khôi lỗi thứ tốt ta, mà bây giờ tại chính mình nơi này, dĩ nhiên là khôi lỗi chi tâm nguyên hình thể. Bên cạnh Huyền ất, thời điểm này thì càng thêm không hiểu nhìn Chu Hiền. Không phải là một cái kỳ lạ một chút vật liệu sao? Về phần kích động thành bộ dáng này sao? Bất quá lời này Huyền ất là sẽ không nói, hơn nữa Chu Hiền tại Huyền Nất trong lòng cũng là cứu khổ cứu nạn ẩn sĩ cao nhân này cao nhân nói không chắc liền có chút đặc biệt háo sắc đây. Ku Ku, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chu Hiền đem Nam thạch chi tâm thu cẩn thận, lúc này tâm tình của hắn khoát khoái, liền bước đi đều đi theo muốn bay lên như thế. Tại Chu Hiền lấy ra chiếc hộp màu đen đồng thời, đồng dạng một đạo mơ hồ có thể thấy được cột sáng xuất hiện tại trong đại sảnh. Chu Hiền mang theo huyễn ất, liền tiếp tục hướng về phía dưới tầng thứ ba mà đi. Truyền thống đến tầng thứ ba sau, Chu Hiền liền phát hiện bốn phía đen kịt một màu, tựa hồ tất cả ánh sáng đều bị hố đen hấp dẫn đi vào tựa như, cho dù Chu Hiền lấy ra chiếu sáng cũng phát hiện không cách nào nhìn thấy chung quanh đồ vật. Bất quá ngay vào lúc này, cái kia huyền đất trên người bỗng nhiên xuất hiện một trận tia sáng, đem chung quanh đây tình hình tất cả đều dọi sáng. Chu Hiền lại vừa nhìn, liền phát hiện huyền đất trên người tựa hồ thiêu đốt một tầng hỏa diễm. Nhìn thấy Chu Hiền cái kia kỳ quái vẻ mặt, huyền đất một mực cung kính hồi đáp, "Ta Chu tức nhất tộc hỏa diễm có phá ma hiệu quả, cấm chế này tuy rằng lợi hại, thế nhưng là không ngăn được chúng ta hỏa diễm." "Ừ, không tồi, không tồi, cứ như vậy." Huyệt đất ngọn lửa này, chỉ ít đem Chu Vi 30m phạm vi đều chiếu sáng, tuy rằng không tính đặc biệt xa, thế nhưng dù sao cũng hơn đưa tay không thấy được năm ngón muốn xịn. Chu Hiền một bên bảo vệ Huyền ất chậm chậm tiến lên, một bên đang quan sát pháp trận này bản thân. Đột nhiên, bốn phía bỗng nhiên truyền đến âm u quỷ dị tiếng cười đùa, khiến người ta không dét mà run. Sắt theo đó, trong bóng tối một đạo đen nhánh quỷ trảo, Chu Hiền vội vã bảo vệ Huyền ất, lại chỉ dùng của mình tay đem quỷ trảo kia vững vàng trói lại. Sắt theo đó, Chu Hiền trên người kìm quang máy liệt, hắn dùng lực kéo một cái, một cái quỷ tướng liền từ trong bóng tối đã bị bắt đi ra. nắm lấy tên này kỳ lạ quỷ tướng sau, Chu Hiền nhìn hắn trong đôi mắt hồng quang linh động tựa hồ là linh trí không thấp bộ dáng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vong, vong linh. Huyên ất nhìn này quỷ tướng một mặt âm trầm dáng dấp, hắn cũng nhất thời có chút bị sợ hết hồn tự như. Trong tình huống bình thường là như thế này. Chu Hiền giải thích, nhưng ngươi xem này hồng quang, nhưng phải là hai mắt có này hồng quang xuất hiện, chính là cho thấy đây là sinh linh khí tức mượn địa sát âm phong biến thành tồn tại. Ta dùng trước đều đem nó cho rằng cùng phó bản kinh điển tiểu lâu la phối trí đây, nhưng bây giờ xem cái này quái vật lại cũng có thể có như vậy linh trí, nhưng cũng là kỳ lạ a. Chuyện này, Huyất nhìn Chu Hiền tựa hồ không rõ vì sao hắn hiển nhiên cũng không biết điều này có ý vị gì hắn đương nhiên không biết rồi trên thực tế cái này tiểu chi thức tại chu hiển thế giới cũ cũng không có bao nhiêu người biết thẳng đến về sau có đau bi nhân sĩ một mực tại kỳ quái vì sao lại có mắt đỏ quỷ tướng cùng mắt đỏ cương thi xuất hiện vì vậy liền bắt đầu rồi anh anh liệt liệt khảo cổ cùng nghiên cứu hành động lớn có người nói đám người kia hao tốn đầy đủ ba tháng mới đưa này nguyên lý toàn bộ tra được ngươi nhất định phải cho thừa nhận tại trong xã hội hiện đại có thể là một món đồ như vậy đau bi sự tình mà đi khảo chứng người đã không nhiều lắm Chu Hiền một tấm đạo phù nhét vào này quỷ tướng miệng, sau đó đem hắn pha sau, Chu Hiền lại phát hiện chúng quanh hắc cám cũng không hề biến mất. Hả? Kỳ quái, Trung quanh đây làm sao bây giờ còn là một mảnh đen nhánh? Huyền ất thời điểm này tiến tới gần, nói ra, đại nhân, ngài chỉ giết chết rồi này quỷ quái, phải hay không còn hẳn là phá hoại nơi này trận pháp? Nghe được Huyền ất cách nói, Chu Hiền vỗ vỗ cái chán, ta lại đã quên này mạnh vụn. Chỉ là, trận pháp này thiết trí khá là tinh diệu, Chu Hiền nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra làm sao phá hỏng trận pháp này. Bất quá lúc trước chơi lấy lực phá xảo ngược lại là chơi nghiện Chu Hiền, lần này lần nữa lấy ra đại sát khí Ô Kim Thiên Khôi kiếm, hắn đối với một tuần một trận loạn trận, kết giới này quả nhiên liền từ từ bị phá hỏng rồi. Này ngược lại là thật phương tiện. Chu Hiền đối chiêu số của mình, ngược lại là cảm thấy thật không tệ. Này lấy lực phá xảo cũng là có kỹ thuật hàm lượng đó a. Vừa lúc đó, theo bóng tối toàn bộ biến mất, tầng thứ ba toàn cảnh cũng rốt cục rơi vào đáy mắt mọi người. Ở một cái vương bức giữa đại sảnh, để đó một cái hoàng kim bàn tại đây trên bàn càng có một cái kỳ lạ vòng tay, Lưu Ly vòng tay có thể triển khai một cái lồng phòng hộ cũng hấp thu thương tổn, nhiều nhất có thể hấp thu MP hạn mức tối đa gấp 3 thương tổn. Đang hấp thu đầy thương tổn sau, lồng phòng hộ đều sẽ vỡ vụt, cũng đối chung quanh đơn vị tạo thành cùng lồng phòng hộ lớn nhất bền đồng dạng thương tổn. Vật này cho sơ ngộ đi thôi. Chu hiền liếc mắt là đã nhìn ra thích hợp nhất món bảo vật này chủ nhân, vật này đối với lý sơ ngộ mà nói là làm thích hợp. Mấu chốt là vòng tay này còn rất xinh đẹp. Không khách khí đem vòng tay thu vào sau, lúc này tầng thứ ba thanh quang cổ sáng cũng rơi xuống. Lần này, phía trước 4 tầng kết giới liền đều bị phá trừ. Chỉ là Chu Hiền vẫn thật không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều đơn giản như vậy. Tiếp tục đi. Nhìn thấy đi về hạ tầng cổ sáng xuất hiện, Chu Hiền lúc này cũng lần nữa cùng Huyền ất hướng về phía dưới đi vào. Chương 202, trong hư không. Mới vừa tiến vào tầng thứ tư, Chu Hiền nhất thời liền nhìn thấy mấy chục đạo uy thế bất phàm kim quang hướng mình cùng Huyền ất đánh tới, Chu Hiền nhanh chóng lần nữa bảo vệ đen đuổi Huyền ất, sau đó để công kích này đánh vào trên người mình. Không có gặp lại ngay từ đầu cái kia phi kiếm màu vàng óng, Chu Hiền hiện tại hộ giáp thuật quả thực không nên rất đơn giản, một cái hộ giáp thuật hướng về trên người ném đi. Phối hợp này long hóa khôi lỗi chiến giáp, công kích này thỏa thỏa toàn bộ miễn dịch cùng nghiệm FA. Mở ra phần mềm hắc, nhân to, Chu Hiền trực tiếp bị kim quang này tập trung, lại hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Nay tầng thứ tư không lớn, ngay chính giữa có một cái hoàng kim hộp, chu vi đều là cấm chế quay chúng quanh, đụt vào một cái sợ là liền sẽ cùng vừa mới như thế sản sinh ánh sáng màu vàng nóng. Chỗ này cấm chế, tương đối với cửa ra vào cái kia tới nói, nhưng cũng là không kịp, Chu Hiền đứng ở chỗ này, đây là một điểm áp lực đều không có. Như cũ, Chu Hiền lấy ra ô kim thiên khôi kiếm. Vài phút đồng hồ trực tiếp nghiền ép, chỉ nghe được phốc một tiếng. Tại ô Kim Thiên khôi kiếm sức mạnh dưới cấm chế này liền bị giải trừ. Cấm chế loại bỏ sau Hoàng Kim hộp món đồ bên trong liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt, lại là một ít xoa màu đen thổ nhưỡng. Khối này màu đen thổ nhưỡng tại Chu Hiền trong tay cùng sinh ra cùng mất đi. Một lúc bao trùm đầy Chu Hiền bàn tay, một lúc lại trở nên chỉ có một núm nhỏ. Ngược lại là thú vị. Tức nhưỡng, công dụng một kiến trúc vật liệu, có thể hóa thành vô cùng vô tận vật liệu, nhưng chỉ có thể dùng cho kiến trúc. Công dụng 2 công pháp, gen đúc vật liệu nhưng cần phải có đặc thù bí pháp có khả năng sử dụng. Thả thế giới hiện thực là thần khí, thả thế giới đêm là cát bá. Chu Hiền cho ra một cái kết luận. Bất quá này mỗi một tầng bảo vật, coi như là thêm đầu rồi. Có thể bắt được nham thạch chi tâm, đây đã là niềm vui bất ngờ rồi. Những thứ đồ này bản thân chính là phong cấm chi vật. Ngũ sát thần quang mới là trọng yếu nhất. Nhưng lúc này, Huyên ất đống nhiên lên tiếng, đại nhân, ngài không cảm thấy nơi này khó tránh khỏi có chút quá mức dễ dàng sao? Sẽ hay không có trò lừa? Chu Hiền bạo lực nhấn ép, tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng Chu Hiển sắc thực cũng có loại cảm giác này. Nay Nguyên Nứt nói chuyện, Chu Hiền đại khái cũng có tính toán. Xem ra nơi này hay là tương tự cảnh báo cùng kéo dài tồn tại, khả năng chúng ta vừa mới đã đến phía dưới cùng tầng thứ bảy sau, liền sẽ đối mặt càng quỷ dị hơn đồ vật chứ. Tại trong thế giới trò chơi, có chút phó bản chính là như vậy. Nếu là ở phía trước chậm trễ thời gian quá lâu, phía sau bọn liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngược lại, nếu là tốc độ nhanh lời nói, cuối cùng này bọn rất có thể chính là không đỡ nổi một đòn. Binh tơi tướng đỡ nước đến đỡ ăn, chỗ này cũng liền chỉ còn sót lại 3 tầng rồi phía trước có đồ vật gì, có ta ở đây, ngươi còn sợ gì? Tuy rằng Chu Hiền hiện tại vận dụng chân nguyên khởi động linh khí rất là cẩn thận, nhưng nếu là đem hết toàn lực lời nói, ở cái này linh khí mật độ siêu cao thế giới, Chu Hiền tự xưng là vẫn là không cái gì địch thủ. Bảo tháp chỉ còn 3 tầng rồi, tầng thứ bảy là phong ấn chu khu, phía trước kỳ thực cũng chỉ có hai tầng mà thôi. Ung Dung bước chân vào cửa sáng, Chu Hiền cùng Huyền ất liền đi tới tầng thứ 5. Nay tầng thứ năm cùng phía trước mấy tầng ngược lại là bất động, chẳng có cái gì cả, một mảnh gió sóng lặng giáng dấp. Chỗ này chỉ có một tòa đại cao trên đài cao để đó một cái mâm tròn, ngoài ra lại không còn vật gì khác. chuyển sinh bản, đem hồn phách chuyển sinh vào lục đạo luân hồi, hoặc là đem hồn phách dẫn dắt đến thân thể ở ngoài. từng vật này phối hợp thất thải liên ngẫu, thế nhưng không sai. Chu Hiền nhìn thấy vật này, nhất thời liền cảm thấy được không sai, phối hợp thất thải liên ngẫu, có thể trong nháy mắt để một cái tại thế giới hiện thực trưởng thành người có được rất cao tiềm lực. nhưng món đồ này làm sao mang tới thế giới hiện thực, đây cũng là một nan đề. bất quá cái kia hậu trường hấp thụ ngược lại là có thể làm được. ta nhưng lại không biết tại bây giờ cái thời đại này. Này hậu trường hấp thụ lại đến tột cùng ở nơi nào? Hoặc là thẳng thắn chính là không có sinh ra đây. Lấy qua bảo vật, Chu Hiền liền tiếp tục hướng xuống. Vừa mới bước chân vào tầng thứ sáu, Chu Hiền nhưng trong nháy mắt cảm thấy trên người truyền đến như mặt nước kỳ dị chấn động. Luôn rung động này mang theo hủy diệt, giết chóc, máu tanh, khủng bố các loại khí tức, huyễn đất thời điểm này chịu không được hơi thở này, dĩ nhiên là trực tiếp ngất ở trên mặt đất. Chu Hiền định thần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt cũng không giống là ở dưới đất 6 tầng, ngược lại giống như là tại một chỗ kỳ dị hư không không gian. Mà ở Chu Hiền trước mắt chỗ không xa, chính là từng cái từng cái vòng xoáy màu đen. Lúc này Chu Hiền phản phất đứng ở giữa không trung như vậy, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lại là cảm thấy một loại khôn kể chấn động. Xem ra, nơi này không gian lại có thể bị đại năng dẫn dắt hư không không gian tới đây, đem hắn vận vẹo trở thành một khủng bố hư không nơi, cũng là kỳ lạ. Toàn bộ tầng thứ 6 chợt nhìn xuống tựa hồ là tối tăm mà hư không vô biên vô tận. Nhưng nhìn kỹ, Chu Hiền lại có thể phát hiện tại đây trong hư không phiêu đã một khối lại một khối tản tạ lũ ngọn núi, ngoài ra thậm chí có một chỗ không nhỏ hải dương liền tựu phiêu phù ở Chu Hiền trên đầu, nhưng bên trong không hề sinh khí tất cả đều là hoàn toàn tinh minh, không có nửa điểm nhi khí tức, này toàn bộ phá nát không gian, giống như là thế giới tận thế về sau thế lương, hoang vu cảnh tượng. nay kỳ dị không gian, chẳng lẽ là vị diện kẽ hở? hậu thế tri thức kết cấu cùng thế giới này không giống, tuy rằng phần lớn thời gian, trên thế giới này cơ bản thì không bằng bên này, nhưng này cũng chỉ là đại đa số thời điểm mà thôi. có nhiều chỗ, hậu thế nghiên cứu vẫn là càng thêm tinh diệu. tại long mộ thế giới bên trong, có quan hệ vị diện cùng pháp tắc nghiên cứu, đã là như thế. long ngũ thái tử trốn vào hư không chạy trốn. Thế giới này chỉ sợ cũng không ai có thể làm được, cái kia nghiên cứu hư không qua lại linh quang đạo nhân hay là có thể làm được, nhưng này cũng chỉ là tại đối phương đạo hạnh càng thâm hậu hơn chuyện sau đó rồi. Đột nhiên, từ trong hư không đột nhiên vụ ra một đạo bóng người màu đen, còn chưa gần người, một đạo hắc quang liền từ trước mặt nó bắn ra, thật nhanh đánh về phía Chu Hiền. Lần này, Chu Hiền nhìn lại là cảm thấy công kích này khá là lợi hại, hắn không có mạnh mẽ chống đỡ, mà là nhẹ tránh đã đến một bên, mà lúc này đây, Chu Hiền mới dùng Trinh sát thuật nhìn hướng bóng đen này. ảnh ma, hình chiếu, đẳng cấp LV80, chủ tẩu Vực ngoại thiên ma. Kỹ năng: hủy diệt hắc quang, hư không ẩn nấp. Vực ngoại thiên ma hình chiếu. Nhìn thấy này ảnh ma, Chu Hiền nhất thời trong lòng kinh hãi. Trước đó Chu Hiền còn chưa bao giờ ở cái thế giới này nhìn thấy hoặc là nghe thấy có quan hệ vực ngoại thiên ma sự tình, nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại rõ ràng lại thấy được. Này vực ngoại thiên ma chẳng lẽ ở cái thế giới này cũng từng tồn tại. Định thân nhìn lại, Chu Hiền rõ ràng nhìn thấy một cái dường như bóng đen bình thường sinh vật. Này sinh vật nhìn lên phảng phất một cái đặt ở không gian 3 triệu bên trong bóng dáng. Đây chính là cái kia ảnh ma rồi. Chỗ này chẳng lẽ là vượt ngoại thiên ma vị trí hình chiếu sao? Chu Hiền hiện tại cũng có chút đã minh bạch. nhìn này ảnh ma, Chu Hiền không dám thất lễ, hắn trong nháy mắt rút ra ô Kim Thiên Khôi Kiếm, hướng về này ảnh ma liền phủ đầu chém xuống, nhưng này ảnh ma lại ẩn giấu ở trong hư không, mắt thấy liền muốn chạy trốn. há có thể cho người chạy thoát? Chu Hiền lập tức đem ô Kim Thiên Khôi Kiếm ném ra ngoài, để cho ngự kiếm phi hành, tay hắn chỉ tay, Ô Kim Thiên Khôi Kiếm hóa thành kim sắc cầu vồng, hướng về ảnh ma chém tới, này nguyên thần kỹ năng lại há là nho nhỏ này ảnh ma có thể chống lại? cái kia ảnh ma nhất thời không tránh kịp, bị tranh tránh chém ở trên đầu, nhất thời giống như cắt dưa hấu vậy, biến thành hai nửa, tiêu diệt này ảnh ma, Chu Hiền hiện tại liền ý thức được, chỗ này hay là cùng trước đó không giống, có không ít quái vật tẩn giấu trong này, xem ra cần tìm được cửa ra này mới có thể rời đi nơi này a. Chu Hiền quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện sau lưng Huyền ất lại biến mất rồi. Chu Hiền dò xét một lần, nhưng không có phát hiện đối phương bóng dáng, chẳng lẽ cái này hư không hình chiếu chỉ cần mất đi ý thức liền có thể rời đi? Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Chu Hiền lại không dám mạo hiểm. Vạn nhất chính mình sau khi hôn mê bị những quái vật kia xé nát làm sao bây giờ? Dù sao Huyền Nhất nhiệm vụ vẫn không có thất bại, đối phương hiện tại nhất định là an toàn là được rồi. Mà lúc này Chu Hiền cũng phát hiện Linh Quang Đạo Nhân cho mình hư không qua lại, ở cái địa phương này ngược lại là dùng tốt phi thường, lợi dụng này hư không qua lại, Chu Hiền có thể lấy cực kỳ nhanh tốc độ ở nơi này bỏ chạy. Vậy Đại khái cũng là bởi vì này bản thân chính là hư không hoàn cảnh có quan hệ, này xuyên toa hư không kỹ năng cũng không cần đem nhân gian cùng hư không trong lúc đó đối với cách biệt tiếp tục ở trong hư không bỏ chạy. Thỉnh thoảng có vực ngoại thiên ma hình chiếu lập tới, bất quá Chu Hiền dùng này ngự kiếm thuật, giả điều khiển này ô Kim Thiên coi kiếm, ngược lại cũng đúng là phi thường linh lệ, mỗi một cái đều cùng giống như ăn cháo dễ dàng, nửa điểm cũng không giảm bất Chu Hiền tốc độ. Nay trong hư không không có thái dương cùng trăng sáng, liền ngay cả ngôi sao cũng không thấy, ngược lại là cùng Long Ngũ Thái tử khai thác hư không không gian có chút khác biệt. Bất quá chuyện này cũng thật là kỳ lạ, Chu Hiền vừa mới còn nói thế giới này không có trăng sáng, đống nhiên trong lúc đó, hắn phía trước liền xuất hiện một vòng to lớn minh nguyệt. Chỉ bất quá nguyệt quang này chỉ là tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Xa hơn một chút liền không cách nào nhìn thấy, cho nên Chu Hiền mới không có tại vừa bắt đầu phát hiện, này vầng minh nguyệt chậm rãi chuyển động, liên tục hướng về đánh ra ánh trăng trong sáng. Nguyệt quang này một đạo một đạo, lại là kỳ lạ, nhưng Chu Hiền nhìn nguyệt quang này, cũng không biết có nguy hiểm gì, mà Chu Hiền hai mắt đảo qua, trong nháy mắt hắn mới phát hiện, món đồ này lại không phải mặt trăng. Thái Âm Nguyệt quang Thú, hình chiếu, level 90, hư không sinh vật. Kỹ năng, băng hàn nguyệt quang. Hư không sinh vật. Không phải vực ngoại thiên ma, mà là hư không sinh vật. Lẽ nào tại đây trong hư không còn có dân bản địa? Chu Hiền nhìn này cùng mặt trăng không quá lớn khác biệt đồ chơi, nhất thời ngạc nhiên và phần. Vật này không chỉ là nhìn lên cùng trăng sáng như thế, này thể tích cũng là to lớn, cùng mặt trăng là không sai biệt lắm. Này Thái Âm Nguyệt Quang thú hình chiếu vào lúc này giống như chú ý tới Chu Hiền, sát theo đó liền như nhìn thấy tám đời kẻ thù như vậy, lập tức liền hướng Chu Hiền đánh ra mười mấy đạo ánh trăng trong sáng, tựa hồ là toàn lực đánh ra răng rớp Những này Nguyệt Quang chỗ quá, trong hư không dĩ nhiên cũng ngưng tụ ra dày đặc khối băng, này khối băng càng là hoa vì từng đạo từng đạo băng lăng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Chu Hiền mà đến. Sát. Chu Hiền trực tiếp bỏ chạy, này quái vật to lớn trời mới biết nên như thế nào giết chết. Hiện tại quyết đoán lựa chọn rút lui à? Bất quá lúc này, cái kia Thái Âm Nguyệt Quang Thú dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo Nguyệt Quang, hướng về Chu Hiền kéo tới. Lần này Chu Hiền cả người giật nảy mình, thử ngẫm lại xem, này toàn bộ mặt trăng tại ngươi phía sau đổi tận cùng không bông mặc cho là ai, e sợ đều sẽ cảm giác gáp lực to lớn chứ. Đây chính là cả một cái mặt trăng a. Chu Hiền lúc này chỉ có che giấu khí tức, thu lại mùi, một đường ẩn não, cũng không biết đi qua bao lâu, lúc này mới thoát khỏi cái kia Thái Âm Nguyệt Quang Thú truy sát. Chương 203, tầng thứ 7. Này thái âm nguyệt quang thú thực lực của bản thân, kỳ thực Chu Hiền cũng không phải hoàn toàn để vào trong mắt, nhưng cái này quái vật cái kia to lớn thể tích, đi khiến người ta chấn động, coi như là Chu Hiền đem bốn thánh khôi lỗi phóng ra, chỉ sợ cũng không kịp này thái âm nguyệt quang thú vào nhất. Cũng không biết này hư không đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Hiền một bên của cục, một bên hướng về sâu trong hư không đi đến, lại là cùng cái kia thái âm nguyệt quang thú hoàn toàn ngược lại vị trí. Này trong hư không tuy rằng rộng lớn, thế nhưng là không có thời gian, không có không gian, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch địa phương mà thôi. Hư không tuy rằng huyền ảo thế nhưng lúc này chu hiền lại là đang tại cảm khái này kỳ lạ hư không thế giới thật không biết thế giới này đến tột cùng là vì sao mà ra đời đây tiến lên tại đây trong hư không chu hiền bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ nay ngàn vạn sinh mệnh trăm tỷ tỷ ngôi sao nguyên lai cùng thiên địa vũ trụ so với chỉ đến như thế nhỏ bé bất kể là thế giới bên này vẫn là chu hiền thế giới này cùng thiên địa so với mọi người là nhỏ bé mặc dù là này nhân gian giới nhìn như to lớn thế nhưng đặt ở trong vũ trụ hay là liền này thương hải một hạt cũng so không hơn Thế giới thật sự là quá rộng lớn rồi. Nay cảnh tượng huyền ảo đã là như thế một cái vô cùng vô tận trận pháp đi, như thế tới nay, liên chỉ có nhảy ra ngoài. Nếu là đi theo này hảo cảnh mà đi, Chu Hiền không phủ nhận chính mình đều sẽ nhìn thấy càng nhiều hư không hình chiếu, thế nhưng Chu Hiền cũng rõ ràng, này kỳ thực không coi là cái gì. Trọng yếu nhất là một cái khía cạnh khác. Chu Hiền như bây giờ, cho dù lại đi 100 năm, hắn cũng sẽ không đi tới phần cuối, sau đó, hắn liền sẽ tại bên trong không gian này từ từ khô héo, sau đó vẫn lạc. Chu Hiền lần nữa sử dụng xuyên toa hư không kỹ năng, chỉ bất quá, lần này Chu Hiền không có chỉ định nơi cần đến, mục đích của hắn vẹn vẹn chỉ là vì phá tan vùng hư không này. Vì phá tan cái này không gian, Chu Hiền nhất thời cảm giác được của mình bốn phía có đồ vật gì bị cắt mở rồi, thế nhưng này bị cắt mở đồ vật, nhưng trong nháy mắt lại tổ hợp lại cùng nhau. "Phá cho ta!" Chu Hiền quát to một tiếng, sức mạnh trong cơ thể lần nữa tuôn ra, lần này lại là chen lẫn liêu chân nguyên tại đây trong đó. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Phản phất chính là trong nháy mắt, này trong không gian liền sinh ra kẻ nước, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này, phản phất đều sinh ra tân vỡ trên thực tế, đang nhìn đến cái kia Thái Âm Nguyệt Quang Thú cùng Vực Ngoại Thiên ma cái kia Hình Chiếu nói rõ sau, Chu Hiền liền biết không gian này tất cả kỳ thực đều không nên tồn tại. nếu như vậy, Chu Hiền cần làm liền tự là trở về hiện thế rồi. liên tục sử dụng mấy lần sức mạnh, không gian này rốt cuộc sinh ra náo động. một tia bạch quang rắc vào trong đó, Chu Hiền nhanh chóng thoát ra. Hô! quả nhiên, thời điểm này Chu Hiền cũng đã về tới tầng thứ 6 thế giới hiện thực, mà Huyền ất thời điểm này thì hôn mê tại chính mình một bên, mà tại đây tầng thứ 6, thậm chí có một cái hướng phía dưới cầu thang mà không phải cùng trước đó Chu Hiền nhìn thấy cột sáng như thế tồn tại. Lần này bạo vật đây, Chu Hiền đánh ra chung quanh, quả nhiên phát hiện một cái bàn bạch ngọc án, ở trên mặt này ngược lại là để đó một cái tốt đồ vật, Chu Hiền cầm lên. Phát hiện này tựa hồ là một cái mặt nạ vàng. Này mặt nạ màu vàng nóng tựa nữ tựa nam, tựa hồ nhìn không ra cái gì cụ thể dáng dấp. Thế nhưng mặt nạ phi thường tinh xảo, thậm chí dùng đẹp đẽ cùng hoàn mỹ như vậy hình dung từ để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn sang chỉ là một cái mặt nạ vàng mà thôi, thế nhưng là trông rất sống động, nếu là thả trên địa cầu lời nói Chu Hiền bảo đảm này, mặt nạ chí ít có thể bán ra hơn trăm triệu giá cả. Không chỉ có hơn nữa này, mặt nạ cho người cảm giác cũng rất kỳ lạ, Chu Hiền thậm chí cảm thấy được có người nếu là mỗi ngày mang này mặt nạ sinh hoạt, cũng sẽ không cảm thấy không khỏe. Hôn độn mặt nạ, 100 phòng ngự, 100 đối đạo thuật sức phòng ngự, 100 đối phòng ngự ma pháp lực, năm lấy được kinh nghiệm, hiệu quả đặc biệt, mang theo mặt nạ sau có thể duy trì bản tâm, tại mang theo sau có thể lựa chọn ẩn dấu hình thức đem hắn ẩn dấu. Đang ẩn nút hình thức phía dưới, sức phòng ngự bổ trợ vô hiệu. Đang ẩn nút hình thức dưới không cách nào bị tra xét đi ra. Thế nhưng cũng không cách nào tại tương đồng vị trí mặc đồ phòng ngự. Mặt nạ có ẩn dấu hình thức, có thể biến thành che giấu thân phận hình thức. Đang ẩn núp hình thức phía dưới, không cách nào bị người sử dụng thăm dò kỹ năng thăm dò ra thân phận. Ta, ta. Chu Hiền đây thực sự là không lời có thể nói. Vật này có thể hay không bán ra hơn trăm triệu, Chu Hiền sợ là không biết rồi, thế nhưng ở trong game, vật này nhất định là ngàn vạn trở lên, này cũng đã là hoàn toàn khẳng định. Chú ý, Chu Hiền nói chính là thế giới hiện thực tiền tệ, mà không phải trong game tiền tệ. Ở trong đêm, cái này hỗn độn mặt nạ mặc kệ cái khác thuộc tính. Vẹn vẹn là này một cái năm lấy được kinh nghiệm, là có thể nghiền ép chúng sinh rồi. Đây cũng không phải là cái kia theo gió vượt sóng bờ úp FF, mà là toàn bộ hành trình nghiền ép bảo vật, từ trò chơi sơ kỳ đến hậu kỳ cũng là có thể dùng tới, tuyệt tuyệt đối đối trí bảo a. Thấy cảnh này, Chu Hiền quả thực không thể nhẫn nhịn rồi. Có cái này cực phẩm tồn tại, quả thực không nên quá khiến người ta kích động. Đem này hỗn độn mặt nạ trang bị lên sau, Chu Hiền liền lựa chọn ẩn dấu hình thức, ở cái này hình thức, những kia phòng ngự thuộc tính cũng có, nhưng ở Chu Hiền nhân vật thanh trạng thái bên trong, lại nhiều hơn hai cái tuyệt hảo bờ uff nhìn thấy cái này bờ uff sau chu hiền trong nháy mắt liền cảm thấy được khoan khoái hơn nhiều chuyến này chính mình tuy rằng lại bị cái kia đại đế nhiệm vụ cho hãm hại thế nhưng này một cái hỗn độn mặt nạ cũng đã thu về giá vé rồi chu hiền đã từng vì che giấu thân phận còn chuẩn bị quá một cái mặt nạ tuy rằng đó là chu hiền tự tay chế tạo nhưng là cùng cái này hỗn độn mặt nạ so ra quả thực chính là nhược bạo rồi không chỉ như thế hơn nữa trước mắt cái mặt nạ này còn rất thuận tiện bình thường có thể ẩn giấu tại thời điểm chiến đấu lại tiến hành mở ra vẫn có thể dùng ngụy trang hình thức một mũi tên chúng ba đích, quả thực không nên quá tốt. Chu Hiền lúc này lại tới huyền ất bên người, cái này tiểu yêu tộc tại vừa mới xung kích bên dưới trực tiếp hôn mê, hiện tại đây đã là từ từ tỉnh táo lại, đang nhìn đến Chu Hiền sau, hắn tại mơ mơ hồ hồ đứng lên, đại nhân, đây là không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta vừa mới gặp phải một cái hảo cảnh, bất quá đã bị phá trừ. Chu Hiền qua loa liền đem vừa mới tình huống nói rồi đi qua, khi đó huyền ất hôn mê, mình coi như dù nói thế nào rõ ràng, này huyền ất chỉ sợ cũng không hiểu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nữa, nói xong. Chu Hiền liền hướng tầng thứ bảy mà đi. Thế nhưng, khi Huyền ất muốn từ trên bậc thang xuống thời điểm, hắn lại phát hiện mình căn bản không qua được. Chuyện này, có đạo cấm chế. Huyền ất tựa hồ mò tới một mặt không thấy được tượng. Cấm chế? Thế nhưng Chu Hiền nhìn một chút, lại phát hiện này cửa vào không có thứ gì. Nơi này, có cái gì sao? Chu Hiền hoàn toàn nhìn không ra nơi này có vật gì kỳ quái. Thế nhưng Huyền ất lại kiên trì nơi này có một cái cấm chế. Tránh ra, ta thử một chút xem. Chu Hiền đánh ra một tấm linh hồn đà phù, lại phát hiện vẫn như cũ không có đồ vật gì trở ngại nhìn thấy tình huống này, Chu Hiền cũng hơi nghi hoặc một chút. thế nhưng Huyền ất cũng rất vô tội. cho rằng chỗ này là hướng về phía dưới mà đi. Huyền ất thẳng thắn cả người đều kề sát ở cấm chế mặt trên, như vậy, hắn nhìn lên liền giống như là trôi lơ lửng như thế. thật là có. liên tưởng đến Thiên Kỳ lân đã từng nói lời nói, Chu Hiền thật giống đã minh bạch, chẳng trách cần nhân tộc mới có thể giải trừ phong ấn. nguyên lai là bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thể đến chỗ này đến a. chỗ này yêu tộc tiến vào không được, chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào. điều này cũng chẳng trách. lúc này. Chu Hiền chỉ cần đối Huyên ất phân phó nói, vậy ta đi trước tầng thứ bảy rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn, ngươi tạm thời ở lại đây. Tốt, đại nhân xin cẩn thận. Huyên ất một mực cung kính đối với Chu Hiền nói ra. Từ khi phát hiện Chu Hiền là người tốt sau, cái này Huyên ất đối Chu Hiền thái độ liền xảy ra biến hóa to lớn. Một phen sau khi phân phó, Chu Hiền liền hướng phía dưới đi đến. Sau, Chu Hiền liền tới nơi này tầng thứ bảy. Nay tầng thứ bảy mặc dù không có nguồn sáng, thế nhưng không biết tại sao, chỗ này ngược lại là trong suốt, hướng về bên trong đánh giá, Chu Hiền cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn hướng về bên trong vừa nhìn, liền phát hiện chỗ này chính là một chỗ to lớn đại điện. Cung điện này kéo dài tới cực xa, nhưng bởi vì độ cao có hạn, Chu Hiền cũng không biết nơi này đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Từ cửa lớn sau khi tiến vào, trong này cảnh tượng cũng nghiệm chứng Chu Hiền cách nhìn. Chỗ này đại điện cực kỳ rộng rãi, trong này giữa là một tòa giao đấu võ đài, võ đài này lớn nhỏ, ước chừng có phương viên mới giảm, này còn không tính cả mặt sau còn có một loạt thiên điện, hậu điện các loại địa phương. Bất quá chỗ này càng rộng lớn hơn, lại càng có vẻ không đãng. Bởi vì bên trong ngoại trừ hơi cao hơn mặt đất lôi đại thi đấu bên ngoài, tựa hồ không có cái khác bất kỳ vật phẩm, nhẹ nhàng đi mấy bước liền chuyển đến lanh lênh văn vọng. Tại đi tới thế giới này sau, Chu Hiền đối với thế giới này ấn tượng chính là đại. Vô luận từ phương diện nào mà nói, thế giới này đều là khó mà tin nổi đại. Nơi này mỗi cái địa phương, quả thực chính là lớn đến không nói đạo lý, lớn đến mức không hề lý do. Tại Chu Hiền xem ra này lớn đến dị thường đại điện, đối với người của thế giới này tới nói, sợ cũng chỉ là thưa thất bình thường mà thôi chứ. Chỉ cần đem bên này giải quyết, liền tựu xong rồi. Thế nhưng tầng thứ 7 chấn áp chi vật ở nơi nào đây? Chu Hiền dùng ánh mắt đánh giá đại điện mỗi một nơi, con mắt của hắn tại mở ra kỹ năng sau, quả thực chính là máy quét hình, sẽ không đổ vào mỗi một góc, nhưng một phút qua đi, Chu Hiền trên mặt lại lộ ra một chút vẻ thất vọng, bởi vì không hề phát hiện thứ gì, bất kể là vết tích hay là lưu nói gì gì đó, đều là toàn bộ cũng không có, vậy thì càng khỏi nói chấn áp vật. Tiếp theo, Chu Hiền liền tại trong đại điện đi lại kiểm tra lên, nếu là nơi này có cái gì cơ quan loại hình, Chu Hiền vẫn đúng là không có cách nào tra được, nếu là trong đại điện này không có đồ vật lời nói. Cái tiên nên là như vậy tại cái khác địa phương nào khác. Chính tinh tế cha xét đại điện mỗi một chỗ ngóc ngách. Chu Hiền đang chuyên tâm gửi trí thời điểm, đột nhiên nghe được thiên điện truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, giống như là có người ở bên trong tầng tầng đạp một bước như thế. Huyền ất, không đúng, nơi này, Huyền ất là không vào được. Nghĩ tới đây, Chu Hiền nhanh chóng cho mình mặc lên tông chán, sau đó thận trọng hướng về âm thanh vị trí thiên điện đi qua. Thế nhưng Chu Hiền đi vào trong vừa nhìn, này thiên điện cũng không lớn, vừa vươn, tinh nhẫn nhìn tới, vừa xem hiểu ngay, chỉ có mấy cái bộ đoạn, xem ra giống như là luận đạo hoặc là thảo luận địa phương không có bất kỳ kỳ quái chỗ. Này trống trải thiên điện lại căn bản không có bất cứ chuyện gì vật, nhưng lúc này đột nhiên truyền ra tiếng vang, lại là có không nói được quỹ dị cùng công bố. Tao ít, ít ít. Lại là tình huống như thế. Chu Hiền trong nháy mắt cả người sẽ không tốt, bởi vì cái này tình huống để hắn nghĩ tới rồi trước đó ở đằng kia âm trầm trò chơi cao ốc bên trong tao nộ. Nói đến, chỗ này có vẻ như cũng gọi là thế giới trong gương, có thể hay không chính mình đột nhiên một cái xoay người, liền phát hiện mình phía sau tràn đầy máu đen hắc ám. Sẽ không có chuyện này đi. Chu Hiền cục cục, nữa là tìm tòi một phen lại không phát hiện trong này có vật gì kỳ quái, hơn nữa đạo kia lanh lảnh tiếng vang qua đi, thiên điện bên trong không còn âm thanh nữa truyền lên ra, thật giống như Chu Hiền chính mình sinh ra nghe nhầm như thế, lẽ nào thật sự chính là ảo giác? Nếu là chính diện có địch nhân, Chu Hiền là không sợ, thế nhưng bởi vì có lúc trước công ty đại lâu trải qua, Chu Hiền hiện tại trái lại sinh ra âm ảnh, có thể với lúc đó, lại một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, lần này truyền ra địa điểm, lại là hậu điện. giả thần giả quỷ, Chu Hiền trong nháy mắt cả người đều nổi nổi cáo rồi, một cái hư không qua lại, Chu Hiền lập tức chui đến cửa vào hậu điện. Sau đó một cước đem hậu điện đá văng. Hậu điện cùng đại điện có chút tương tự, hoặc là nói, nơi này chính là một chỗ thu nhỏ lại đại điện, ở trên mặt này có mấy cái nho nhỏ giao đấu đài, xem ra là cung người chính mình diễn pháp, luyện tập tác dụng. Nơi này nhìn qua đồng dạng vừa xem hiểu ngay, không gặp nửa điểm tình huống khác thường. Đáng ghét. Chu Hiền đây cơ hồ chính là nghiến răng nghiến lợi rồi. Mà lúc này, cái kia tiếng vang lanh lênh lần nữa truyền đến, lần này địa điểm để Chu Hiền sợn cả tóc gáy, bởi vì liền ở bên trong cung điện. Chu Hiền đột nhiên xoay người, có thể bên trong cung điện trừ mình ra nhưng không có đạo thứ hai bóng người chỉ là một cái xoay người công vu Chu Hiền lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì từ bất kỳ địa phương nào tiến vào những chỗ này bên trong này phát ra âm thanh đổ chơi đến tột cùng là cái gì rồi lại cũng chưa biết lần này Chu Hiền quyết định triệt triệt để để đem nơi này tìm tòi một lần hắn từng bước từng bước ánh mắt như ứng đảo qua tất cả ngõ ngách không có một cái đồ vật chịu kéo xuống mỗi một vật đều phải dùng con mắt nhìn lại nhìn sau đó đem toàn bộ thuộc tính hiện ra ở trước mặt mình lúc này mới chịu rời đi hắn đầy đủ dùng thời gian một tiếng mới đưa cả tòa đại điện đi một lượt Hơn nữa thời điểm này, Chu Hiền ánh mắt cũng không hề rời đi thiên điện cùng hậu điện lối vào. Nhưng cho dù như vậy, Chu Hiền lại uy nguyên hay vẫn không có bất kỳ phát hiện, vừa không có tìm được phát ra âm thanh sự vật, cũng không có thấy có tiến vào thiên điện, hậu điện tăng hơi. Nhưng hắn vừa mới đem những chỗ này toàn bộ xem qua một bên, cũng trở lại đại điện thời điểm, thiên điện bên trong dĩ nhiên lần nữa truyền ra cái kia tiếng vang lanh lênh. Người đã không ra, vậy thì đừng trách ta vô tình. Chu Hiền lại là một hơi đem này ố kim tiên khôi kiếm ném tới trên trời, sử dụng này ngự kiếm thuật, bay thẳng đến từng sản cung điện lầu các đập tới. Chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh, Chu Hiền một chiêu này lại là lạ kỳ hữu hiệu. Tại Chu Hiền trước mặt những cung điện này, đều tại Chu Hiền này sen lẫn thiên địa linh khí chiêu số bên dưới biến thành một mịn, thẳng đến đem chân nguyên tiêu hao khoảng một nửa, Chu Hiền lúc này mới giảng hòa. Hô. Chu Hiền phát hiện, này phá hoại lên cảm giác cũng thật là kỳ sảng khoái cực kỳ, nhìn thấy gian phòng này giữa nhà lầu sụp đổ, hắn thậm chí cảm giác nội tâm của mình đều sung sướng không ít. Mà nhìn thấy chỗ này, Chu Hiền trong đầu trong nháy mắt có tính toán, thì ra là như vậy. Ta biết ngươi này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa ở nơi nào rồi. Chương 204 Thu cái sùng vật, vật này khẳng định ẩn dấu ở dưới đất. Nghĩ tới điểm này sau, Chu Hiền lại là đem Huyền Vũ phái rút ra. ầm ầm ầm, theo địa sát Huyền Vũ khôi lỗi ra trận, toàn bộ địa phương trong nháy mắt phát ra náo động. Bình thường Huyền Vũ chính là thủy hệ, thế nhưng Chu Hiền hiện tại cái này địa sát Huyền Vũ, tuy rằng xem như là phi chủ lưu, nhưng này thời điểm lại là chuyên nghiệp đối đáp thứ tốt. Này địa sát Huyền Vũ xuất hiện ở xuất hiện sau, cũng là đưa tới mặt đất từng đợt nổ vang. Quả nhiên, này địa sát Huyền Vũ cũng thay đổi mạnh. Chu Hiền ngược lại là rõ ràng, Huyền Vũ khôi lỗi bản thân không có đổi mạnh trở nên mạnh mẽ chính là thế giới này linh khí, bởi vì linh khí mạnh mẽ, cho nên khôi lỗi hạt nhân cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy có thể làm cho khôi lỗi này phát huy năng lực cường đại hơn. đối với cái này, chu hiền chỉ có một cái nhìn, cái kia chính là thế giới này bản thân quả thực chính là bất hắc. theo mặt đất chấn động, quả nhiên, chu hiền cảm nhận được có đồ vật gì muốn đi ra cảm giác. quả nhiên, vừa lúc đó, một con, ách, một con hầu tử từ dưới đất ngày tới, cái con khỉ này tựa hồ cũng không phải chu hiền đã gặp bình thường hầu tử, tướng mạo trên so sánh đáng yêu, lại một mặt dáng vẻ đáng thương. "Ê, ngươi là ai?" Tiểu Hầu tử này vào lúc này, nhưng chỉ là dùng căm giận cùng oán trách ánh mắt nhìn Chu Hiền. "Thạch Trung Hầu, đẳng cấp lở 31. Kỹ năng: Linh Hầu thổ Đồ Thuật." Nói rõ, từ bảo vật bên trong sinh ra Thạch Hầu. Chu Hiền sững sở, lẽ nào cái con khỉ này, lẽ nào cái con khỉ này chính là tầng thứ bảy bà bối? Lúc này, Chu Hiền nhìn thấy con này khỉ con cái kia hai con hai mắt thật to cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn Chu Hiền. Đôi ở phía sau dựng thẳng lên cao. Chu Hiền làm sao cũng không nghĩ đến vừa nãy xuất quỷ nhập thần đồ vật dĩ nhiên là con khỉ hơn nữa con khỉ này nhìn thấy chính mình sau đem miệng một phát dĩ nhiên là dùng cái mông đối với mình cứ như vậy hướng về Chu Hiền về lên chuyện này đây là tại khinh bị ta Chu Hiền không nghĩ tới sẽ bị một con hầu tử khinh bị tiểu hầu tử này hiển nhiên đem chuyện mới vừa rồi trở thành một cái trò chơi mà Chu Hiền hung hãn này nơi này phá hủy tình huống hiển nhiên là trái với hầu tử quy tắc trò chơi xem ra tiêu diệt ngươi mới được Chu Hiền xem như là đã minh bạch hắn sau đó liền điều khiển Âu Kim Thiên khôi kiếm hướng về cái con khỉ này mà đi và chít chít Tiểu hầu tử này nhìn thấy Chu Hiền như thế đến, hiển nhiên là sợ hãi. Nó một cái rơi chân không vững, lại ngã sắp xuống rồi. Sau, tiểu hầu tử này càng là cả người run dậy. Theo lý thuyết, Chu Hiền hẳn là lập tức hạ sát thủ. Thế nhưng, thế nhưng, Chu Hiền nhìn thấy này một mặt vô cùng đáng thương, sau đó về môi nhìn xem chính mình hầu tử, lại hầu như không lời nào để nói. Chu Hiền khỏe miệng co giật. Tại thế giới game thời điểm, Chu Hiền liền nghe nói có chút nữ sinh đã từng cùng công ty game kháng nghị nói trong trò chơi quái vật thật sự là quá mức đáng yêu, bởi vậy dẫn đến không cách nào hạ thủ sự tình. Chu Hiền vốn cho là cái kia chỉ là một cái chuyện cười. Thế nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại phát hiện, cái kia tựa hồ cũng không phải một chuyện cười. Bởi vì Chu Hiền hiện tại nhìn con này hầu tử, liền hoàn toàn không có cách nào ra tay. Đáng ghét. Chu Hiền hướng về cái kia hầu tử đi tới, tiểu hầu tử này dĩ nhiên sợ đến ôm đầu ngồi xổm phòng thủ, thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chu Hiền lập tức đem tiểu hầu tử này cho nâng lên. Cái tên nhà ngươi này nên làm cái gì bây giờ? Chu Hiền gãi đầu một cái, tiểu hầu tử này, thế nhưng để Chu Hiền nghĩ tới một cái phi thường kỳ lạ tồn tại, khu cụ, con kia đồng dạng từ phía trên tảng đá sinh ra, hơn nữa có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, sau đó dám to gan đại náo thiên cung con nào đó hầu tử, nhân ra gọi tôn đại thánh, vậy ngươi liền dứt khoát gọi tôn tiểu thánh đi. Chu Hiền lúc này lại là mặt khác có một ý kiến, cái kia chính là đem cái con khỉ này biến thành sùng vật của mình. Nói đến, Chu Hiền tuy rằng đã từng dùng ấu kim thiên khôi kiếm kiếm linh mắt tin ở kim giả mạo quá sùng vật của mình. Thế nhưng cái kia dù sao cũng chỉ là kiếm linh mà thôi, cũng không phải là chân chính sủng vật. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này, tựa hồ thật không tệ. Mà lúc này, khí quan kia giống như phản ứng lại. Thạch Trung Hầu muốn cùng ngươi ký kết sủng vật khế ước, có đồng ý hay không? Hệ thống âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nguyên lai tiểu hầu tử này lại so với mình trước một bước. Chu Hiền lúc này cảm thấy thú vị, thế nhưng lựa chọn đồng ý, mà sát theo đó, tiểu hầu tử này biến thành vì Chu Hiền sủng vật. Được rồi, Tôn tiểu thánh, lần này hẳn là liền không có vấn đề. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần tiểu hầu tử này vẫn còn ở nơi này, chu hiền liền không có cách nào phá tan phong ấn. bất quá này ngược lại là đơn giản, chu hiền trực tiếp đem tiểu hầu tử này bởi về sùng vật không gian. đây là hệ thống chuẩn bị cho sùng vật chuyên môn không gian. ngươi đem sùng vật, tôn tiểu thánh đuổi về sùng vật không gian. thế nhưng sùng vật không gian hiện tại bởi vì không biết sai lầm mà không có thể mở ra. ngươi nhất định muốn trở về chủ thế giới sau mới có thể lần nữa triệu hoán sùng vật. dĩ nhiên là như vậy. này sùng vật hiện tại còn chưa thể triệu hoán. chính lúc chu hiền tại kiểm tra hệ thống thời điểm, phòng khách này bỗng nhiên trong lúc đó liền phát ra một tiếng lông sắt theo đó, Chu Hiền rõ ràng là nhìn thấy vạn trượng ánh sáng từ dưới đất vọt ra. Tại mất đi cuối cùng một cái chân áp chi vật sau, chỗ này rốt cuộc bắt đầu sản sinh biến hóa. Thừa dịp thời điểm này, Chu Hiền cũng đem chính mình Huyền Vũ lệnh bài cho thu lại rồi. Đại nhân, cái tiêu cấm chế tiêu trừ. Lúc này, Huyền ất dĩ nhiên cũng chạy xuống. Ừm, chúng ta chờ chút đã. Chu Hiền khoát tay háo một cái. Mà lúc này, trên đất hoa sen dâng trào, phản âm vạn trượng, một luồng thấm ruột thấm gan hương vị từ đó đồng bền mà ra. Cảm giác thật thân thiết. Nay cảm giác thấy hơi kỳ quái, thế nhưng là phi thường thân thiết bất quá, này lại cùng mình cùng Minh Điệp Đại Thánh cái loại này cảm ứng cũng không như thế. Chu Hiền suy đoán, đây cũng là bởi vì kỳ lân chính là từ nhân tộc số mệnh bên trong sinh ra duyên cớ, này kỳ lân trời sinh dễ dàng cho nhân tộc số mệnh liên kết. Chỉ bất quá này hậu thế đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, càng đến nỗi để thiên kỳ lân hầu như đem nhân loại từ bỏ. Lúc này, Kim Quang hiện lên một cái kỳ dị sinh mệnh, liền từ phía trước trong ánh sáng đi ra. Đa tạ ngươi rồi, nhân tộc tu sĩ, may mắn mà có ngươi, ta mới được cứu. Này thiên kỳ lân tử trong ánh sáng xuất hiện. Cùng phụ thân vào Chu Hiền thần thú phía trên thời điểm dĩ nhiên gần như, bất quá nhìn kỹ, cái này thiên kỳ lần bản thể, tựa hồ vẫn là càng thêm đẹp một chút. Về phần bản thể này chân chính thuộc tính hô a. Chu Hiền chỉ có thể nhìn thấy một đám dấu chấm hỏi, căn bản cái gì cũng không có. "Đây, không có gì. Chính là không nghĩ tới tình huống sẽ đơn giản như vậy." Chu Hiền gãi đầu một cái nói ra. Trên thực tế, Chu Hiền vẫn đúng là không có ra khí là gì, trái lại dọc theo đường đi nhặt được không ít thứ tốt. Nghe được đối phương câu này cảm tạ, Chu Hiền ngược lại là có chút thẹn trong lòng. Bất quá nghĩ đến đây thế giới là thế giới trong gương, Chu Hiền ngược lại là cảm thấy tựa hồ không có gì. Mà cái kia Thiên Kỳ Lân thì cho Chu Hiền giải thích, tại mấy ngàn năm trước thời gian, từng có một cái tu sĩ đã tới bên này. Tu sĩ kia tựa hồ là chuẩn bị săn bắn này vượt ngoại thiên ma, cho nên nàng đi đến địa phương này sau, liền đem ngay lúc đó yêu thú, thiên ma hầu như toàn bộ tiêu diệt. Lúc đó ta vốn muốn liên hệ cái kia kỳ quái tu sĩ, lại chưa từng thành công. Người bây giờ phát hiện nơi này đơn giản như vậy liền có thể thông qua, cũng là tự nhiên. Nguyên lai like là như vậy vẫn còn có chuyên môn săn bắn vực ngoại thiên ma tu sĩ nay thật đúng là kỳ lạ chu hiền hiện tại mục tiêu chủ yếu một trong chính là vực ngoại thiên ma thời điểm này chu hiền quyết đoán hỏi vậy ngài có biết tu sĩ kia là bộ dáng gì thiên kỳ lăn lắc đầu một cái cái kia hoàn toàn không giống người biểu hiện trên mặt phi thường nhân tính hóa chu hiền hầu như có thể thấy được đối phương từng cái vẻ mặt thời điểm này thiên kỳ lân nói ra người kia đem chính mình thiên cơ toàn bộ che đậy ta chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen đường viền mà thôi thực sự là đáng tiếc vốn là thời điểm này chu hiền chợt nghĩ tới dạ thiên đại đế Dạ Thiên Đại Đế vậy chỉ có thể nhìn thấy màu đen đường viền dáng dấp, chẳng lẽ liền cũng là che giấu tự thân thiên cơ. Được rồi, nếu ngươi đã đem ta liền đi ra rồi, cái kia đã nói thủ lao, tự nhiên là không thể thiếu. Thiên Kỳ Lân đông nhiên hướng lên trời hét một tiếng, sát theo đó, tại đây trong hư không, liền bay ra một cái kỳ lạ sự vật. Thế nhưng Chu Hiền trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên phát hiện mình tựa hồ không có cách nào thấy rõ vật này dáng dấp. Đây là, đây cũng là Ngũ Sắc thần quang. Ngũ Sắc thần quang, đây cũng là đại đế nhiệm vụ vật phẩm. Chỉ là Chu Hiền thời điểm này lại như cũ phát hiện mình hầu như không có cách nào nhìn rõ ràng vật này. Mà lúc này Chu Hiền lại ý thức được, này ngũ sắc thần quang tựa hồ chiếu rọi đã đến chính mình ý thức trong nguyên thần, này còn vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. A, Chu Hiền thời điểm này thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Dần dần Chu Hiền rốt cuộc ở trong ý thức thấy rõ này ngũ sắc thần quang rã rỡ. Này ngũ sắc thần quang chính là năm cái dài khoảng 3 thước kỳ diệu vật thể, tựa hồ là lông vũ, thế nhưng có phản phất từng trôi bảo kiếm. Này năm cái kỳ diệu vật thể mỗi người có màu sắc, theo trắng xanh, hắc ngũ sắc phân chia, mơ hồ lưu chuyển cũng không phóng xạ ra đến, liền ở nội bộ lưu động. Thế nhưng, theo này kỳ diệu vật thể toàn bộ hiện hiện, phía trên kia tỏa ra ánh sáng lung linh lại toàn bộ biến mất, dĩ nhiên không thấy hình bóng, trở nên tiểu dường như là sắt vụn như vậy, mà Chu Hiền cũng mở mắt ra, nhìn thấy này ngũ sắc thần quang. Đây chính là ngũ sắc thần quang. Cầm lấy năm cái kỳ diệu vật thể, Chu Hiền chỉ cảm thấy trong tay chỉ xuống, này cùng lông vũ nhìn đều có chút tương tự ngũ sắc thần quang, lại là phảng phất núi cao như thế trầm trọng, Chu Hiền hiện tại cái này bị cải tạo thân thể, lập tức đều chống đỡ không được. Vật này phải dùng làm sao? Chu Hiền kỳ quái cầm này ngũ sát thần quang, lại là hơi nghi hoặc một chút. Thiên Kỳ lân nói ra, bây giờ còn không dùng được, cần chờ ngươi đem này ngũ thánh lực lượng toàn bộ thu thập đủ, mới có thể sử dụng. Lại con phiền toái như vậy, này có thể làm sao thu thập? Chu Hiền còn thật không biết nguyên nhân. Hiện tại cái này lúc bốn thánh vẫn lạc, ngươi nếu như có thể tìm kiếm đến này bốn thánh chân linh, sau đó chuyển vào trong đó, liền có thể. Ừm, đúng rồi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền đỗng nhiên đem bốn khối lệnh bài lấy ra, đây là triệu hoán bốn thánh lệnh bài, ngoại trừ một cái vừa mới đã dùng qua huyền vũ phái ở ngoài cái khác ba tấm lệnh bài, Chu Hiền cho đến bây giờ còn chưa từng dùng qua. Chương 205, ngũ sát thần quang. Hả? Đây là cái gì? Mặt trên vì sao có một loại cảm giác kỳ quái. Tại Chu Hiền đem này bốn thánh khôi lỗi bài nắm sau khi đi ra, Thiên Kỳ Lân liền phát hiện vật này có chút kỳ quái, vì vậy liền nghi ngờ hỏi. Vật này gọi là cơ quan khôi lỗi bài, bên trong phong ấn một con khôi lỗi. Chu Hiền nhìn thấy Thiên Kỳ Lân còn không hiểu dáng dấp, thẳng thắn đem lệnh bài ném một cái, trực tiếp triệu hoán ra bạch hổ khôi lỗi. Tại khôi lỗi xuất hiện sau, Thiên Kỳ Lân liền trầm mặt lại, hắn nhìn một chút sau mới lên tiếng, trong này tựa hồ có một tia chân linh tồn tại. thế nhưng rất kỳ quái, đó cũng không phải ta biết Thái Bạch Kim Hổ. cái này xác thực không phải Thái Bạch Kim Hổ, này trên thực tế là U Minh Bạch Hổ. Chu Hiền thật lòng trả lời. đem lệnh bài khác cho ta nhìn một chút. nghe được Thiên Kỳ lân lời nói, Chu Hiền đem trên tay lệnh bài đưa cho đối phương. Ừm, sức mạnh này xác thực có thể dùng, thế nhưng khôi lỗi này thuộc tính lại như này kỳ quái. hơn nữa Nam Bắc biến nào thật không biết đây là cái gì bốn thánh khối lỗi. đây là bị nhân ma sửa đổi bốn thánh khối lỗi. Chu Hiền cũng không tiện nói như vậy. Ừm, mà lại đều cho ta, tuy rằng thuộc tính này đều vô cùng kỳ dị, nhưng ta chỉ cần trong đó chân linh liền có thể, này ngũ sắc thần quang tự nhiên sẽ khôi phục bọn hắn diện mạo thật sự. Đem huyền Vũ triệu hồi, Chu Hiền liền nghe theo Thiên Kỳ Lân cách nói, để này bốn khôi tấm bảng dựa theo phương vị bày ra, sau đó Thiên Kỳ Lân đứng ở trung ương vị trí. Lúc này, ngũ đạo quang hoa từ nơi này bốn cái đồ vật cùng Thiên Kỳ Lân mặt trên phân biệt sáng lên, sau đó trên không trung hội tụ thành làm một đạo, tiếp theo liền hội tụ đến này ngũ sắc thần quang bên trong. Này ngũ sắc thần quang cũng nhất thời phát ra ong ong âm thanh. Quá trình này kéo dài đến nửa ngày, lúc này mới dừng lại. Mà lúc này, cái kia hoàn chỉnh ngũ sắc thần quang cũng rốt cục hiện ra ở Chu Hiền trước mặt. Mà lúc này, Thiên Kỳ Lân thì nói ra, ta vừa mới đem trong này chân linh rút ra, sau đó chính ta cũng rút lấy một kia chân nguyên, sau đó chuyển vào này ngũ sắc thần quang bên trong. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, này ngũ sắc thần quang chuyển vào chân linh thuộc tính kỳ dị, cho nên không có cách nào trực tiếp vận dụng, cho nên trong này lực ngũ hành nhưng thật ra là còn chưa đủ, cần ẩn nhưỡng một quãng thời gian mới có thể cho rằng vũ khí. Về phần cái khác cách dùng lời nói ngươi lại cần tự mình cân nhắc. Nghe được Thiên Kỳ lần cách nói, Chu Hiền liền đi qua nhặt lên trên đất ngũ sắc thần quang. Này ngũ sắc thần quang vừa mới vừa đến tay, Chu Hiền liền cảm thấy ẩn chứa trong đó hoạt bát ngũ hành khí tức, loại khí tức này, cùng vừa mới không có truyền vào chân linh cảm giác, dĩ nhiên là hoàn toàn không giống với. Kim một thủy hòa thổ. Từ trên xuống dưới lần lượt gạt ra, mà càng làm Chu Hiền kinh ngạc chính là, trước đó rõ ràng nặng như núi nhạc ngũ sắc thần quang, thời điểm này lại phảng phất dường như lông vũ như thế nhẹ. Chu Hiền nhìn lướt qua, liền đến này ngũ sắc thần quang thuộc tính. Ngũ sắc thần quang, lực công kích năng lực nhắc nhở ngũ sắc thần quang bên trong chân linh chưa kịp hoàn toàn sản sinh biến chất hiện tại ngũ sắc thần quang không cách nào làm vũ khí sử dụng tuy rằng không thể làm làm vũ khí thế nhưng tựa hồ vẫn có thể có cái khác cách dùng chu hiền thử đem chân nguyên rót vào ngũ sắc thần quang bên trong này ngũ sắc thần quang phía trên kỳ diệu vật thể lập tức lóng lánh lên ánh sáng này hào quang năm màu quang mang sáng lạng cực kỳ chu hiền chỉ cảm thấy trên tay của chính mình 5 năm đám tinh khiết trí cực ngũ hành khí tức tâm thần hắn hơi động ý thức tập trung đến hành hỏa chu tức chân linh bên trên trong mắt Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hỏa khí phút chốc hướng hắn trong tay tụ tập, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều bị đun nóng không ít. Thật là lợi hại. Chu Hiền trong lòng rất là ngạc nhiên. Năng lực này đối với sử dụng lực lượng nguyên tố ma pháp sư mà nói, quả thực không nên quá mạnh mẽ à? Nếu là vật này giao cho ma pháp sư lời nói, đây tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng phát bảo. Nhưng Chu Hiền cũng tương tự phát hiện, nếu là làm vũ khí lời nói, này ngũ sắc thần quang tựa hồ lại là sắc bén cực kỳ, tựa hồ dùng cho cận chiến cũng không có không thể, phương diện này tựa hồ càng thích hợp chiến sĩ. Mà hai người này thích hợp. Chu Hiền quả nhiên cảm thấy vẫn là giao cho đạo sĩ tốt nhất, mà lúc này Chu Hiền lại nghĩ tới cái kia khôi lỗi bài tử, hắn đi tới đem khôi lỗi này bài toàn bộ nhặt lên, lại phát hiện này bốn thánh khôi lỗi bài Tựa Hồ bị thương nghiêm trọng, mặt trên thậm chí còn có vết rách. Chu Hiền thử triệu hắn một cái Thiên Viêm Chu Tức khôi lỗi, lại là phát hiện khôi lỗi này đẳng cấp dĩ nhiên hạ thấp đã đến lở vỡ hơn nữa cũng không thể cấu thành trận pháp. Hơn nữa này bốn thánh khôi lỗi bản thân động tác linh động phi thường, thế nhưng bây giờ nhìn đi qua, lại Tựa Hồ cùng phổ thông khôi lỗi như thế, Tựa Hồ trở nên không thế nào có thể dựa vào. Tuy rằng mức độ này cũng coi như là cường lực, thế nhưng đối đối với ta mà nói, đã trở thành cơn cả. Chu Hiền ngẫm lại xem, vật này ngược lại là có thể cho Long Mộ xã người sử dụng. Bọn hắn sẽ không đại khái cũng sẽ không giống chính mình như vậy gặp phải những này kỳ quái mà kỳ hoa sự tình, những khôi lỗi này mất đi chân linh khôi lỗi, cho bọn họ ngược lại là vừa vẫn thích hợp. Đúng rồi, ta chưa kịp hỏi rõ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao ta tại đem ngươi trên người cảm nhận được nhân tộc số mệnh liên lụy cùng khổng lộ nhân quả nghiệp lực? Hơn nữa kỳ quái là, tuy rằng số mệnh này liên lụy cùng nghiệp lực nhân quả bằng bạc cực kỳ thế nhưng là tựa hồ chúng ta đây hiện thế hoàn toàn không quan hệ, quái sự, quái sự, thiên kỳ lân dùng ánh mắt tò mò quan sát chu hiền, thế nhưng chu hiền cũng không dễ bản ta căn bản không phải người của thế giới này chứ, ừm, không đúng, đong nhiên trong lúc đó, thiên kỳ lân trợn mở miệng, lại là nhìn chu hiền, khuôn mặt trong lúc đó tựa hồ có chút kỳ quái, tuy rằng nhìn như không quan hệ, thế nhưng nhân quả liên lụy, nhân này thành tự quả, quả này lại tác dụng với nhân, ngươi mệnh cách này cũng thật là kỳ lạ, thực sự là kỳ lạ, ai hải, ngươi đừng cử động, để cho ta lại cho ngươi xem một chút như. Này thiên kỳ lần cho Chu Hiền cảm giác, làm sao biến thành phía trên thiên kiểu những kia coi bói sư phụ già. Thế nhưng, Chu Hiền nhìn thiên kỳ lần cái kia một mặt ta rất hiếu kỳ dáng dấp, hắn cũng không cách nào từ chối. Ừm. Ngươi mặt hướng này cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là cương dương cực kỳ, thế nhưng biểu hiện ra cảm giác lại tựa hồ mang theo âm. Không đúng, không đúng. Tựa hồ có người ở mệnh cách của ngươi bên trong rót vào thuộc tính âm, đã đạt thành âm dương cân bằng. Ai, thực sự là kỳ quái, ngươi này tướng mạo rõ ràng là chết yểu dấu hiệu, nhưng bây giờ thành như vậy, chẳng lẽ là cha mẹ của ngươi gây nên? Ai nha nha, đây chính là nghịch thiên cải mệnh a. Nếu là thật làm như vậy, vì ngươi cải mệnh người kia, khẳng định đã là nguyên thần câu gì rồi. Chuyện này, làm sao thuyết pháp này càng nghe càng cảm thấy thần côn. Khu khụ, ta cảm thấy này là không thể nào a. Chu Hiền gãi đầu một cái. Nhưng lúc này, Thiên Kỳ Lân lại đối Chu Hiền nói ra, người khác tuyệt đối là lắc lư ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không. Ta Thiên Kỳ Lân vốn là từ nhân tộc số mệnh bên trong sinh ra, ở trên thế giới này, vẫn đúng là không có ta không thể nhìn thấu tồn tại. Ngươi mệnh cách này, ta tuyệt đối không có nhìn lầm trừ phi ngươi không phải là người, ta là nhân loại, nhưng ta không biết ta có tính hay không được với ngươi nói nhân tộc. Chu Hiền ở trong lòng yên lặng nói một câu, ừm, nhìn ra rồi, ngươi có một cái mẫu thân rất yêu ngươi a. Tuy rằng cảm thấy Thiên Kỳ Lân nói chuyện không đáng tin, thế nhưng lời của nàng, xác thực để Chu Hiền nghĩ tới mẹ mình. Chỉ là làm sao, Chu Hiền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, bởi vì tại hắn ra đời thời điểm, Chu Hiền mụ mụ liền qua đời rồi. Ừm, vậy liền liền đến nơi này đi. Thiên Kỳ Lân xem xong rồi Chu Hiền trước mặt đối với lại là đi tới Huyền ất trước mặt. Huyền ất nhìn thấy Thiên Kỳ lần lại đây, trong nháy mắt một mực cung kính cúi đầu. Này Huyền ất vừa bắt đầu gặp phải Chu Hiền rõ ràng là một mặt nổi giận đùng đùng giáng dấp, thế nhưng hiện tại, này Huyền ất rõ ràng là một mặt thuận theo giáng dấp. Chẳng lẽ đây mới là đối phương bản tính sao? Chu Hiền càng nghĩ càng thấy được này Huyền ất tựa hồ khá là thú vị. Mà này dường như sau, cái kia Thiên Kỳ lần cũng nói, sức mạnh của ngươi bây giờ ngược lại không tệ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế. Ta có thể xúc động bên trong cơ thể ngươi tổ tiên lực lượng, ngươi mà lại nhẫn nại. Là Huyền ất trước đó nghe được Chu Hiền lời nói, cũng đã muốn bỏ vào muốn tăng lên chính mình sức mạnh. Huyền ất đối với thời điểm này đã chờ mong đã lâu. Nhưng lúc này, Thiên Kỳ Lân lại nói, tuy rằng ta muốn xúc động ngươi lợi làng, cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ghi nhớ kỵ không thể lầm đường lạc lối, nếu không thì, ngươi đem sẽ bị lạc bản tâm, thả xuống mới là tốt nhất. Vậy mà, nghe được Thiên Kỳ Lân lời nói, Huyền ất lại một mực cung kính cho đối phương dập đầu lạy ba cái, lại là nói ra, Huyền ất không biết cái gì lầm đường lạc lối, Huyền đất chỉ biết ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Cái kia Chu Chân đám người diệt ta khuyên can. Nếu như không có cánh nào đem hắn diện sát lời nói, cái kia Huyền ất hoặc là cũng không có ý nghĩa gì rồi. Ta từng nghe nói mệnh trời sáng tỏ, báo ứng sắt đáng, nhưng ta một khắc cũng không thể nhẫn nại vậy còn có thể sống thêm một khắc, nhiều hưởng một khắc phúc kẻ thù. Nếu là Thiên Kỳ Lần Đại nhân nhất định phải làm cho ta thả xuống cừu hận này lời nói, Huyền ất. Liền không cần sức mạnh này cũng được. Chu Hiền nghe được Huyền ất nói chuyện, cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nay Huyền ất hầu như cho tới nay đều biểu hiện một mực cung kính, thế nhưng vào lúc này, lại cứng rắn như thế không thỏa hiệp, lại là để Chu Hiền tổn thức. Nguyên bản Chu Hiền còn tưởng rằng Thiên Kỳ Lân sẽ quá độ lôi đình, bất quá lúc này Thiên Kỳ Lân lại là trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng. Được rồi, đã như vậy lời nói, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Chính như lời ngươi nói, mệnh trời sáng tỏ, báo ứng sáng đáng. Ngươi nếu như có thể báo thủ, cũng là một thủ trả một thủ rồi. Đang nói, Thiên Kỳ Lân dậm chân, sát theo đó, huyễn đất trên người nhất thời lóe lên một trận ánh sáng màu đỏ, lại vừa nhìn, trên thân thể hắn dĩ nhiên xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Lúc này, Chu Hiền cũng cảm giác tựa hồ có một nguồn sức mạnh từ đó nổ vang mà đi. Chu Hiền cúi đầu vừa nhìn. Trên tay mình ngũ sắc thần quang bên trong đại diện cho Chu tức màu đỏ vào lúc này dĩ nhiên sinh ra cậm hưởng. Phù phù. Đây cũng là huyền ất thân thể mất đi chống đỡ, sau đó ngã trên mặt đất ấm thanh, hơn nữa huyền ất vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là tại chịu đựng cái gì phi thường kịch liệt thương tổn như thế. Bất quá cho dù như vậy, huyền ất vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, một câu nói đều không nói. Mà lúc này, Chu hiền dĩ nhiên nhìn thấy huyền ất đẳng cấp tại không ngừng mà tăng cường. 75. 76. 77. 80. 85. Huyền ất đẳng cấp, mãi cho đến lở vờ 88, lúc này mới dừng lại. Chuyện này quả thật cuồng bạo tốc độ lên cấp, để Chu Hiền con ngươi đều suýt chút nữa trường ra ngoài. Từ 74 cấp đến 88 cấp, này tổng cộng lẹ veo 14, lại trong nháy mắt liền thăng cấp hoàn thành. Mà lúc này, huyền ất trên người hồng quang cũng đã biến mất, Chu Hiền lại vừa nhìn huyền ất, trên người của hắn Chu Tức yêu tộc Long Vũ, thời điểm này cũng lập lòe lửa đỏ màu sắc. Đa Tạ Thiên kỳ Lân đại nhân. Huyền ất thở hổn hển, hiển nhiên là mới vừa thu được to lớn trên tinh thần gánh nặng. Mãi cho tới bây giờ, Uyên ắt trên trán còn giữ mồ hôi hột lớn chừng hạ đầu. Bất quá cuối cùng là hoàn thành. Chu Hiển cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chương 206: Thiết kiếm. Thiên chân vạn bảo các. Chu Chân lúc này mang trên mặt sung sướng nụ cười. Bọn này ngu xuẩn, dĩ nhiên như vậy đã bị dọa chạy. Pho tượng kia quái vật không có độn theo, hiển nhiên là không thể rời đi chỗ kia. Đã như vậy, các ngươi còn cần lo lắng cái gì? Hừ. Chu Chân thời điểm này cảm giác vô cùng lanh lẹ. Những người này rời khỏi sau, chỗ này bảo vật đều là của mình. Tuy rằng lúc trước địa phương bảo tàng đều bị người cầm đi, nhưng nơi quan trọng nhất, bọn hắn lại bị chính mình cho đã lừa cả rồi. Tại thiên chân vạn bảo các tầng thứ sáu mới ẩn giấu đi chân chính chân bảo, thế nhưng những người này dĩ nhiên hồn nhiên không biết. Ha ha ha. Ừ. Nguyên lai là ngũ vương thủ hội trận, chỉ cần đem trận thế này phá giải, liền có thể đem ẩn nút trong bóng tối bảo vật cho lấy ra rồi. Lúc này, Chu Trân đã đem trận pháp này cho phá trừ. Quả nhiên, tựa hồ có đồ vật gì từ trong hư không tuôn ra hiện ra. Chu Trân thấy thế, nhanh chóng tụ hợp tới. Đây là một tờ giấy. Lẽ nào này chính là chỗ này ẩn nút trí bảo? Thế nhưng tại sao là một tờ giấy à? Không tin quỷ quái Chu Trân, nhanh chóng cầm lên tờ giấy. Mà tại đây trên tờ giấy, dĩ nhiên chỉ có mấy cái chữ. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng sát đáng. Hắn vừa mới nói xong câu đó, liền cảm giác ngực nóng lên. Lúc này, một thanh trường mâu đã đem ngực của hắn đâm xuyên. Chu Trân còn đến không kịp nói một câu, liền hoàn toàn không có tiếng động. Mà lúc này, ở sau người hắn, mặt không thay đổi huyền ất đi ra. Rốt cuộc đâm cự địch, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hiền cũng đang huyền ất phía sau nếu không phải thiên kỳ lân đem sự tình nói cho chu hiền lời nói chu hiền làm sao cũng không nghĩ ra này cái gọi là trung ương chính thần điện dĩ nhiên là vượt ngoại thiên ma không chế nhân tộc thành lập mà mục đích đúng là vì thiên kỳ lân về phần này cái gì thiên chân vạn bảo các loại hình địa phương kỳ thực luyện chế cũng đều là vì chấn áp thiên kỳ lân mà tồn tại bảo vật thiên lý sáng tỏ báo ứng xứng đáng huyền ất phát ra thổ thức thế nhưng của ta thân tộc nhưng lại cũng không về được nghe được huyền ất lời nói chu hiền cũng khá là cảm khái cho dù có thể báo thủ đã chết đi người cũng không khả năng sống lại Vậy ngươi phía dưới chuẩn bị làm cái gì?" Chu Hiền hỏi. "Ai? Nay đại địa phía trên, trung Bi không có ta yêu tộc chỗ dung thần, ta tại sao sẽ tận lực tìm kiếm yêu tộc đồng đạo, sau đó đi tới Đông Hải, tìm kiếm một chỗ không có phân tranh địa phương." Huyền ất nhìn Đông Vương, trong mắt lại là tràn đầy thần sắc khắc khao. "Ừm, nếu như có thể tìm một nơi, vậy dĩ nhiên là tốt." "Đúng rồi," Chu Hiền bỗng nhiên kéo ra khỏi của mình đại đế nhiệm vụ một cái chi nhánh, mặt trên có một cái có thể chọn nhiệm vụ, chính là để Chu Hiền đổi bộ cái kia Chu Tức Đạo. "Chẳng lẽ này Chu Tước đảo trong tương lai vẫn là tồn tại. Như vậy, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Chu Hiền xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đại nhân, Huyễn ất đống nhiên hướng về Chu Hiền quỳ xuống. Sau đó dập đầu lệ ba cái, hắn nói ra, đại nhân, ngài đại ân đại đức, ta không cách nào báo đáp. Nhưng lại không biết đại nhân tên họ của ngài. Chu Hiền sững sờ, chính mình còn giống như thật không có báo quá tên của mình tới. Chu Hiền phất tay một cái, sau đó khép lời, danh tự mà thôi, không có gì trọng yếu. Ngươi nếu là muốn báo đáp lời của ta, trong tương lai thời gian thế giới này sẽ đối mặt với hủy thiên diện địa đánh cướp ngươi nếu như có thể cứu vớt một ít sinh linh chính là cực tốt rồi nói xong chu hiền liền trực tiếp mở ra hư không qua lại rời khỏi nơi này huyên ất nhìn thấy chu hiền biến mất ở trong hư không lại là nặng nghề dập đầu ba cái lúc này mới xoay người rời đi bước chân của hắn kiên quyết không rời một bên khác lại là hơn một giờ thời gian chu hiền liền sẽ ra không gian về tới đường quốc thủ đô thành trường an chu hiền đạo hữu ngươi vậy thì trở về rồi cái kia thất thải liên ngẫu phải hay không lấy được chu hiền vừa mới về tới đây liền cảm thấy linh quang đạo nhân cười đi lên, mà ở phía sau hắn thì đứng đấy phong hồ đại sư. Ừm, đã cầm được rồi. Chu hiền hồi đáp, mà phong hồ đại sư thì nói ra, chu hiền tiểu huynh đệ, ngươi thân thể này chưa kịp khỏi hẳn, làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy đây? Bất quá lúc này, linh quang đạo nhân lại cười nói, cái tiêu tu di sơn đối chu hiền đạo huynh mà nói, không tính là cái gì địa phương nguy hiểm, chu hiền đạo huynh đi vật hái thất thải liên ngẫu cũng chỉ là tán giải sầu mà thôi. Linh quang đạo nhân thuyết pháp này, lại là xây dựng ở chu hiền là chân chính cao nhân phía trên bất quá chu hiền hiện tại cái này cũng liền mặt dày thừa nhận xuống, ừm, thương thế xác thực đã khỏi được không sai biệt lắm, phong hồ đại sư đánh giá một cái chu hiền, bất quá hắn nhưng lại không biết, chu hiền thương thế này nhưng thật ra là thiên kỳ lần giúp đỡ chữa trị, hơn nữa gia hỏa này lại còn không có một giúp đến cùng, chỉ là giúp chu hiền đem trên người tổn hại ngăn chặn mà thôi, hiện tại chu hiền trên người cũng vẫn như cũ có 20 tốc độ khôi phục đột lúc này phong hồ đại sư nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta đang chuẩn bị dẫn ngươi đi lò nung lớn đây này, ngươi bây giờ trở về, vừa vặn cùng ta đi một chuyến đi đây là vì sao? Chu Hiền hỏi. Nghe được Chu Hiền hỏi do, Linh Quang đạo nhân ha ha cười nói, ngươi tuy rằng hôn mê, lại là ở đẳng kia địa phương để lại không ít chế tạo trang bị, phong hồ đại sư nhưng là tại hiện trường động đều không động một cái, tiểu lợi đến ngươi đi tiếp thu những binh khí kia đây này. Chu Hiền lúc này mới hiểu được. Lúc này, hắn xấu hổ nói ra, đáng tiếc ta lúc đó đạo hạnh không đủ, lại mưu toan muốn một lần đột phá thần cấp tượng sư, thật sự là quá mức cuồng vọng. Xác thực, chính mình tại trước đó mới chỉ là cao cấp tượng sư mà thôi, thế nhưng vào lúc đó. Chu Hiền lại mưu toan một lần muốn đột phá thần cấp tượng sư, này quả thực có chút cuồng vọng. Không không không, người trẻ tuổi nên có cái này lòng dạ. Ta nhìn ra được, tiềm lực của ngươi tại trên ta, ngươi trở thành thần cấp tượng sư đó là chuyện tất nhiên. Phong Hồ Đại sư thời điểm này dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Chu Hiền. Nghe được đối phương tán thưởng, Chu Hiền trái lại có chút ngượng ngùng. Lúc này, Linh Quang đạo nhân lại nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Nghe nói như thế, Phong Hồ Đại sư gật đầu tán thành. Thế là một chuyến ba người liền một lần nữa về tới lò nung lớn này lò nung lớn rất nhiều nơi đều là dẫn động dung nham làm nguồn nhiệt, cho nên trước đó phong hồ đại sư đột phá thời điểm sinh ra dị tượng, thời điểm này để không ít địa phương dung nham đều chảy ra, cho nên này lò nung lớn hiện tại nhưng là đỉnh công. Lúc này phong hồ đại sư cũng đã mang theo chu hiền đi tới tầng thứ 13 sau đó phong hồ đại sư đối chu hiền nói ra, chu hiền tiểu huynh đệ, từ khi ngươi sau khi hôn mê, ta liền dặn dò khiến người ta không nên cử động nơi này, nơi này cùng ngươi lúc rời đi vẫn là đồng dạng. Chu hiền tiến vào bên trong, sau đó nhắm hai mắt lại. Lúc này. Chu Hiền rõ ràng có thể cảm nhận được trước đó chính mình tại đánh tạo cái kia vũ khí về sau tình hình. "Làm sao? Ngươi là có hay không còn dự định tiếp tục đột phá?" Phong Hồ đại sư đột nhiên hỏi. "Ừm. Không được, cái kia đã không có ý nghĩa gì rồi." Chu Hiền nói như vậy. "Ồ." Phong Hồ đại sư kinh ngạc nhìn Chu Hiền. Lúc đó tại đánh tạo trang bị thời điểm, Chu Hiền tâm cảnh phi thường tăng vọt, thế nhưng vẹn vẹn mấy ngày, tâm tình của hắn lại phát sinh như vậy biến hóa, này là nguyên nhân gì? Đương nhiên, cho dù Chu Hiền muốn đi chế tạo trang bị, hiện tại Phong Hồ đại sư cũng sẽ đi ngăn cản hắn. Thế nhưng muốn đi chế tạo trang bị cùng không muốn đi chế tạo trang bị, đây cũng là hai loại thái độ. Thời điểm này, Chu Hiền đánh giá một cái đầy đất để lung tung kiếm. Sau đó thời điểm này đem cái kia dưới đất một thanh kiếm cầm lên. Thanh kiếm này là một cái thiết kiếm, dài chừng 3 thước 3 thước 3 phân. Tiếp theo, Chu Hiền lại nói, "Được rồi, cứ như vậy đi, còn lại những kia, các ngươi cho bọn họ chọn một chủ nhân tốt cho thiện. Chu Hiền ngưng thần nhìn cái này thiết kiếm. Đây cũng là trong này nhất là bình thường cái kia một cái. Chuyện này, đây không phải ngươi chế tạo thành thứ nhất kiếm sao? Linh quang đạo nhân xem Chu Hiền cầm lên thanh kiếm này liền chuẩn bị rời đi, không khỏi kinh ngạc dò hỏi. từng liên này cá biệt có thể rồi. Chu Hiền gật gật đầu nói, ta lãng phí phong hồ đại sư nhiều như vậy vật liệu, những vũ khí này cũng hẳn là có thể mua một cái giá tiền cao đi. Coi như là của ta bồi tội được rồi. Nhưng là giá lớn này cũng quá lớn. Nguyên liệu cùng thành phẩm ở giữa trên lệch giá là to lớn, muốn đem vật liệu biến thành thành phẩm, cần không vẹn vẹn chỉ là tinh xảo kỹ thuật, còn cần thời cơ. Những trang bị này nhưng cũng là Chu Hiền tại trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm chế tạo. Cùng loại tài liệu trong cơ hồ là không có cách nào chế tạo ra càng tốt hơn trang bị. Không cần, ta có cái này là đủ rồi. Chu Hiền cần không phải khí, mà là ý, huống hồ, hắn căn bản không có biện pháp sử dụng những vũ khí này, bắt được sau cũng không có tác dụng gì. Linh Quang đạo nhân nhìn thấy Chu Hiền này kiên trì thái độ, cũng không tiện nói tiếp cái gì, nhưng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là lại đưa ra một cái kiến nghị, ngươi không cần lời nói, không bằng cho cái kia Long tộc đưa đi. Nghe được Linh Quang đạo nhân lời nói, Chu Hiền không rõ, cho Long tộc đưa đi. Ta cảm thấy sức mạnh của ta cùng Long tộc so với Sợ là xa xa không kịp chứ. Bọn hắn chế tạo trang bị, chỉ sợ cũng có thể nghiền ép chúng ta. Phong hồ đại sư nghe được Chu Hiền lời nói, lại là cười ha ha, người đây cũng là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai rồi. Này long tộc trang bị đích xác rất được, thế nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Trang bị của bọn họ đều là dựa vào thiên tài địa bảo tích tụ ra tới, về phần kỹ thuật trên lời nói, bọn hắn vẫn còn không bằng mấy cái kia đại tượng sư. Dĩ nhiên như vậy. Chu Hiền nghe được tin tức này, chân tâm là sướng sợ rồi. Đừng quên. Chu Hiền nơi này còn có một cái long tượng sư lập phong ẩn tàng chức nghiệp đây này. Này long tộc long tượng sư, không phải hẳn là rất cường han đấy sao? Tại sao lại sẽ biến thành như bây giờ? Lúc này, Phong Hồ đại sư lại nói, "Này long tộc đống tài liệu phương pháp tuy rằng nốc liệt, thế nhưng cũng xác thực hữu hiệu, long tộc bất luận cái gì trang bị, có thể nói đều là thượng phẩm. Thế nhưng bọn hắn hiện tại muốn kiến tạo một cái có thể cùng cái kia đại sát khí tương đề tịnh luận sự vật, lại là không được." Chu Hiền này liền đã minh bạch, cho nên bọn hắn cần kỹ thuật trên tăng lên. Nghe được Chu Hiền nói như vậy, Phong Hồ đại sư gật gật đầu, không sai chính là bởi vì như thế, ta nghe nói ngươi không phải là muốn đi hoàn toàn tiêu diệt đầu kia ác long sao? Có này long tộc trợ giúp, nhưng cũng đơn giản cùng dễ dàng hơn. Như vậy, Chu Hiền nghe được Phong Hồ đại sư lời này, cũng là khá là ý đậu. Chương 207, Long tộc lời mời. Đây cũng là đại đường quốc thủ đô a. Ngao Nghiêm đem trên xe ngựa thò đầu ra, kiếp mắt nhìn phía xa thành Trường An, nhưng trong lòng thì khinh thường, thành thị này tuy rằng to lớn, thế nhưng chỉ cần ta đem toàn thân pháp lực triển khai ra, thành phố này liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Điện hạ, mời thần ôn. Vào lúc này, bên cạnh một cái lão luyện thành thục người trung niên vội vã lại đây nhắc nhở ngao nghiễm hừ lúc này ngao nghiễm lại là hừ lệnh một tiếng cũng chính là như vậy mà thôi nếu là không có cái kia tồn tại lời nói chúng ta long tộc như thế nào cần e ngại nhân tộc những này nhỏ yếu tồn tại ngao nghiễm phi thường không sảng khoái điện hạ có thể chế tạo ra đầy đủ đối kháng chúng ta long tộc bảo vật này đã nói rõ nhân tộc thực lực a này tượng sư cũng đồng dạng là nhân tộc thực lực một phần nghe được trung niên nhân này lời nói ngao nghiễm sắc mặt lại khó coi đối kháng một phương diện bị ngược giết còn tạm được đi Thần thông bất địch nghiệp lực, thần thông bất địch nghiệp lực ga. Như không phải là bởi vì vật này lời nói, ta lại làm sao lại nghĩ đến chế tạo thanh này binh khí đây này? Trong khi nói chuyện, xe ngựa cũng đã tiến vào thành Trường An. Này Long tộc tiêu chí xe ngựa tại trong những người này phá lệ dễ thấy. Rất nhanh, chiếc xe này liền đi tới thành Trường An cửa cung. Mà lúc này, một mực tại bên cạnh nhòm ngó Chu Hiền, thời điểm này liền đang quan sát cái này xe ngựa tình huống. Cái này xuống xe người gọi là ngao nghiễm, là Long tộc hoàng tử. Lúc này, Linh Quang đạo nhân cũng đang Chu Hiền bên cạnh. Hắn lúc này đang tại cho Chu Hiền làm giải thích. Dù sao, muốn cùng Long Tộc giao lưu, nhất định phải cùng hai người kia có tiếp xúc mới được. Có người nói, cái này ngao nghiễm chính là vẫn muốn để Long Tộc chế tạo siêu cấp binh khí người trong chủ yếu nhất một cái, bản thân hắn cũng có đại tượng sư thực lực. Nghe được Linh Quang Đạo Nhân lời nói, Chu Hiền trong lòng có tính toán. Hai người lại là nhìn một hồi, liền rời đi. Hôm nay là đường Hoàng Tiếp kiến thời điểm, về phần những chuyện khác, đều phải qua mấy ngày mới sẽ đi đàm luận. Lúc này Chu Hiền cũng không tiện ngay lập tức sẽ đụng đi lên Dù sao đối phương cũng phải ở bên kia ở lại cái thời gian một tháng, có nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ còn không đủ nói chuyện sao? Chu Hiền tạm thời ở nhờ tại Linh Quang Đạo Nhân đạo xem, một đường bay vào đi. Chu Hiền tò mò hỏi, Linh Quang Đạo Hinh, nói đến, ngươi làm sao lại nghĩ đến ở nơi như thế này kiến thiết một cái đạo con đây? A, lúc trước thời điểm là vì thanh tịnh, ta đây ban yêu huyết thống đã từng bị không ít người chỗ lên án, những người kia tới tìm ta phiền phức, lại là để cho người phiền lòng. Sau, ta liền tìm như thế cái địa phương, coi như là cùng nhà mình một chỗ tiểu thiên địa rồi về phân về sau lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy chỗ này không sai, tất nhiên là một phương thiên địa được Tiêu Diêu tự tại. Vì vậy liền vẫn luôn lưu tại bên này. Ha ha ha ha, ngươi đừng nghe Linh Quang lão già này mồm mẫm, chỗ này rõ ràng chính là ta giúp hắn tìm được, nhưng này Linh Quang tiểu nhi vừa mới lại để cũng không để. Lúc này, bọn hắn liền nghe được Càn Cơ đạo nhân sang sàng tiếng cười. Hắc. Rõ ràng là ngươi này, lão tiểu nhi muốn cướp giật địa bàn của ta, một phen khoa tay sau. Ngươi này lão tiểu nhi không chỉ thất bại, còn mặt dày mày dạn vu vạ đạo quan của ta, có thể có việc này hai người này tựa hồ là tại lẫn nhau tức giận mắng nhưng Chu Hiền nhìn hai người này thường ngày ở giữa trò chuyện hay là chính là bộ dáng này hai người một phen tốt mắng lúc này mới giảng hòa nhìn thấy hai người tựa hồ nhau nhau xong Chu Hiền mới hỏi nếu hai vị danh dội như vậy không bằng cùng tên thảo luận một chút làm sao đem một cái khuyết tổn pháp bảo bên trong lực ngũ hành bù đắp Chu Hiền nói tự nhiên là ngũ sắc thần qua rồi bù đắp lực ngũ hành nghe được Chu Hiền cách nói hai người đều ngừng lại chỉ là nhìn Chu Hiền mà Chu Hiền nói ra không sai ta trước đó đã từng luyện chế quá một món binh khí. Nhưng bởi vì ngũ hành không hoàn toàn, cho nên tạm thời còn không có tác dụng gì. Ta cần tìm kiếm đầy đủ ngũ hành nguyên lực đến tiến hành bổ sung. Như vậy a. Bất quá nếu là chỉ nói riêng một loại, tựa hồ đúng là có thể. Ngươi nếu là muốn toàn bộ tiến hành bổ sung, tựa hồ sẽ không có đơn giản như vậy. Linh Quang Đạo Nhân tựa hồ tại suy nghĩ. Hơn nữa này thu tập cũng là vấn đề lớn. Thời gian này gặp lại, sợ là cần không cần thiết bát năm. Lại đến rồi, cái này thế giới trong gương người, quả thực không đem thời gian khi thời gian xem. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, thời gian là vàng bạc, thời gian chính là hiệu suất thời gian chính là sinh mệnh sao? lúc này Chu Hiền nửa đoán giận tựa như nói một câu, mười ngàn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. chỉ là hắn lại không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói xong, trước mắt hai người này tựa hồ đều sửng sốt. a, ta ngược lại thật ra biết có một vật có thể giúp đỡ ngươi. Càn Cơ đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta so sánh thích kết giao đạo nhân, lần trước thời điểm đã từng nghe người ta nói qua có một chỗ vân trạch bí cảnh, chỗ này bị thiên sơn vần quanh, mà tại đây vân trạch bí cảnh bên trong có người nói liền có ngũ thải thần thạch, này ngũ thải thần thạch tiên sinh ngũ hành viên mãn lại là phi thường hữu hiệu, a, chính là cái kia vân trạch bí cảnh a, linh quang đạo nhân giống như nghĩ tới điều gì, chính là vị kia kiếm tiên đại nhân vị trí a, chu hiền nghe được này ngũ thải thần thạch thời điểm cũng đã bị nhắc lên hứng thú, mà lại nghe được này kiếm tiên đại nhân, chu hiền cũng không khỏi được xem mồn, này kiếm tiên đại nhân là ai? nghe được chu hiền lời nói, linh quang đạo nhân nhưng cũng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết, ta không biết, hơn nữa không vẹn vẹn chỉ là ta, những người khác chỉ sợ cũng không rõ ràng điểm này, ta duy nhất biết rõ là người này mặc dù là kiếm tiên thế nhưng là đã từng lấy sức một người khiêu chiến thần đế, tựa hồ còn đem hắn đánh bại, vượt cấp đối kháng, hơn nữa còn thắng. cái này kiếm tiên đại nhân thậm chí có sức mạnh như vậy. chu hiền trận to hai mắt, vượt cấp đối kháng kỳ thực cũng không coi vào đâu, chu hiền liền đã từng từng làm như thế nhiều lần. thế nhưng linh quang đạo nhân nói đúng lắm, cái này kiếm tiên đại nhân vượt cấp đối kháng đối tượng là thần đế. tại thế giới game đã từng có kẻ to mò đem thế giới game đẳng cấp phân làm hai cái giai đoạn, một cái là thần đế đại thánh cấp bậc, mà một cái khác nhưng là người bình thường tồn tại. tại thần đế cùng đại thánh trước mặt tồn tại khác hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ cũng chỉ là run dế mà thôi. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như cái này có thể đánh bại thần đế kiếm tiên đại nhân chính là một cái kiếm tiên, mà cũng không phải là thần đế. đúng vậy à? có người nói kiếm thuật của kiếm tiên đại nhân này trình độ phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đã cường đại đến cho người giận xôi trình độ. linh quang đạo nhân nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tại hồi tưởng. mà chu hiền cũng đối cái này kiếm tiên đại nhân đến hứng thú. này vẫn còn có như vậy một cách nói. mà lúc này linh quang đạo nhân nói ra. Này Vân Trạch Bí cảnh xem như là vị này kiếm tiên đại nhân địa bàn, nếu như ngươi là muốn đi qua lời nói, nên cùng hắn dặn dò một tiếng. Nếu như có thể đạt được vị này kiếm tiên đại nhân như hái, đó chính là càng được rồi hơn, có lẽ hắn vừa cao hứng, liền còn có thể dạy ngươi hai chiêu. Rất đúng. Rất đúng. Càng Cơ đạo nhân cũng nói, kiếm tiên đại nhân có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nếu như có thể đạt được hắn một ít nho nhỏ truyền thụ, đều có thể thu hoạch không ít. Nghe đến bên này lời nói, Chu Hiền xem như là đại khái hiểu, lại hàn huyên một hồi tử, Chu Hiền liền kết thúc cùng hai người đối thoại. Mười ngàn năm quá lâu. Chỉ tranh sống chiều. Hắn vừa đi, này càng cơ đạo nhân lại đem Chu Hiền vừa mới lời đã nói lập lại một bên. Đúng vậy A 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Chẳng lẽ đây chính là tiền bối tu hành lý niệm? Linh quang đạo nhân lúc này cũng là một mặt đặc biệt xuất thần giáng dấp. Hai người này lúc này tựa hồ tìm hiểu cái gì, này cùng thế giới này có chút không giống, thế nhưng cụ thể là cái gì, bọn hắn lại đều nói không được. Chu huynh đệ. Chu huynh đệ là ở bên này đi. Hai ngày này trong lúc đó, Chu Hiền đều là ở một bên tù dưỡng. Một bên nghiên cứu này thất thải liên ngấu. Chỉ bất quá chưa kịp chu hiền nghiên cứu triệt để rồi ngày hôm đó một cái sấm nổ bình thường âm thanh đống nhiên liền tại đây trong đạo quan văng lên người phương nào ồ nào nghe được thanh âm này linh quang đạo sĩ lập tức sắc mặt không vui đi tới thế nhưng hắn vừa mới đi ra đi ngay lập tức sẽ suýt chút nữa miệng cũng không sánh nổi rồi ngao ngao nghiễm ý thức được chính mình thất thố linh quang đạo nhân lại bỏ thêm một câu điện hạ ngươi chính là đạo quan này chủ nhân nhìn thấy linh quang đạo nhân xuất hiện ngao nghiễm nhanh chóng đi tới sau đó tóm chặt linh quang đạo nhân cổ áo phát sinh cái gì ngay vào lúc này Chu Hiền cũng đi ra. Thời điểm này, Chu Hiền nhìn thấy một người cao 2 mét như tháp sắt cử hán, thời điểm này đang đứng tại trước mặt chính mình. Mặt người này đối với hết sức quen thuộc, Chu Hiền lập tức liền nhận ra hắn. Ngao nghiễm. Điện hạ. Người chính là Chu Hiền. Cái kêu ngao nghiễm bông nhiên lấy ra một thanh kiếm, sau đó hỏi, thanh kiếm này chính là người làm. Chu Hiền vừa nhìn, này tựa hồ là vừa bắt đầu Linh Quang Đạo Nhân nói muốn cho Long Tộc, làm sao hiện tại? Ách, được rồi, đồ vật vẫn còn, thế nhưng tình huống này có chút không đúng lắm. Chu Hiền nhìn hướng Linh Quang Đạo Nhân. Linh quang đạo nhân lúc này mới dùng thần niệm nói cho Chu Hiền, cái này vũ khí nhưng thật ra là tại phong hồ đại sư trên tay, đại khái chính là hắn hoàn thành tất cả những thứ này đi. Hắn nói như vậy. Quả nhiên, lúc này ngao nghiệm nói ra, ta vừa mới đi bái phòng phong hồ đại sư, liền nhìn thấy cái này vũ khí, phong hồ đại sư cực lực hướng về ta để cử ngươi. Vũ khí này đúng là ta chế tạo, không biết điện hạ ngài có chuyện gì. Chu Hiền hỏi. Ha ha ha, Chu huynh đệ, ta long tộc vừa vặn cần như ngươi vậy đỉnh cấp tượng sư Phong Hồ Đại Sư nói ngươi khoảng cách trở thành thần cấp tượng sư chỉ có cách xa một bước, không biết ngươi có thể hay không đến ta Long cùng, cùng bọn ta giao lưu một hai. Long tộc tự cao tự đại, bọn hắn muốn tạo ra trang bị, đương nhiên sẽ không để Chu Hiền trên chân. Thế nhưng, bọn hắn kỹ thuật nhất định là không đủ, lúc này làm sao bây giờ đây? Này Long tộc nghĩ đến một cái phương pháp, chính là đi giao lưu hoặc là nói là chỉ đạo. Nếu như có thể cùng Long tộc tượng sư giao lưu, đây thật là chuyện tốt một việc, thế nhưng làm sao? Ta cùng với một đầu ác long có dự án, cái kia ác long hiện tại nuốt ở quỷ Quốc. Sợ là không giúp đỡ được gì rồi. Chu Hiền cố ý nói như vậy. quỷ Quốc, này Ngao nghiễm cũng như như mày, là ai dám gan to như vậy, trái với phụ vương lệnh cấm. Cái kia ác Long Tựa Hồ cũng không phải bình thường Long tộc, trên người tản ra phi thường tà ác khí tức, bất quá lại là ngũ trảo. Linh Quang đạo nhân cũng không rút, sau đó còn đem cái kia Long ngũ Thái tử bên ngoài miêu tả một bên. Nghe được Linh Quang đạo nhân nói như vậy, Ngao nghiễm đột nhiên phản ứng lại, ừm, Này tất nhiên là một cái ác Long. Chu đệ, ngươi nếu là muốn đi thay thế chúng ta Long tộc đi tiêu diệt này kẻ phản bội, ta thực sự là cầu cũng không được. Tuy rằng không có cách nào giúp ngươi bắt được Quỷ Quốc Lộ dẫn, nhưng là chúng ta Long cung có không ít bảo vật, ngươi đến lúc đó nhưng có thể tuyển một ít dùng. Chuyện này làm sao đột nhiên liền phát sinh về mặt thái độ thay đổi 180 độ? Đây là chuyện gì xảy ra sao? Mà lúc này, Linh Quang đạo nhân lại phải ý truyền niệm cho Chu Hiển, này ngũ trảo long chỉ có hoàng thất mới có, như vậy long tất nhiên là con long riêng. Này nào nghiệm rất có cơ hội có thể kế thừa đại thống, đương nhiên sẽ không cho phép lại đến một cái người cạnh tranh rồi. A, này thượng cổ long tộc cùng nhân loại trước đó, tựa hồ còn có rất chỗ tương tự mà. Như thế Vậy thì đa tạ điện hạ rồi. Ha ha ha ha, vậy cũng vừa vặn. Ta tại đây Đường quốc còn muốn ngốc hơn nửa tháng nhiều thời giờ, đến lúc đó Chu huynh đệ ngươi hãy theo ta cùng đi Long cung đi. Một phen bàn giao sau, này Ngao Nghiễm liền rời đi. Không nghĩ tới này Long tộc tình huống cũng có chút phức tạp à. Ha ha ha ha, này Ngao Nghiễm dù sao cũng là hoàng tử, bên ngoài tuy rằng thô cuồng, lại tựa hồ là trong thô có tinh. Linh Quang đạo nhân nói ra, này Ngao Nghiễm đại khái là muốn mượn tay của ngươi tiêu diệt cái kia ác long, ngươi muốn cẩn trọng một chút, chỉ sợ này Nghiễm đến lúc đó đem một cái thí long tội danh an trên người ngươi. Sau đó phái Long tộc theo đuổi giết. Không việc gì đâu, ta biết. Tại chính mình tiêu diệt Long Ngũ Thái từ sau, liền muốn về nhà, nếu nói như vậy, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mà lúc này, Chu Hiền trong lòng cũng có tính toán, bây giờ còn có thời gian nửa tháng, ta lại muốn đi một chuyến vân trạch bí cảnh, bắt được cái kia Ngũ Thái thần thạch. Chương 208: Kiếm Tiên. Này Đát La quốc vốn là này đại đường vương triều phía tây một cái quốc gia, mà thiên môn quan này chính là đường quốc này trọng yếu nhất cửa ải. Cách thiên môn quan này trăm rộng chỗ, chính là một khối rộng lớn 3000 giặm bình nguyên đồng cỏ. Theo lý thuyết Học qua một điểm địa lý người đều phải biết, loại địa phương này hẳn là sa mạc như vậy. Nhưng bây giờ nhìn sang, nơi này lại có thể xưng là màu xanh biết rải dạ rào. Này từng mảng xanh hóa thảo nguyên, lại là nói nơi này sinh cơ bừng bừng, đâu đâu cũng có dê bỏ tiếng, tràn đầy sinh mệnh chi ý mà đối với Đường quốc cùng Đát La quốc mà nói, này 3.000 dặm bình nguyên, lại vừa vặn thích hợp hai quân giao đấu giết chóc. Trên thực tế, nơi đây thủy thảo phong phú, nhưng cũng có nơi này nhiều năm liên tục đại chiến nguyên nhân, những thi thể này đều là phân. Từ khi 10 năm trước Đường vương bình định Đông Nam khu vực sau, hiện tại cái này bên trong cả nước đồng lòng dân sinh ngắc cư, lại tăng thêm đường quốc, cùng lòng tộc quan hệ hướng tới hòa hoãn, mưa thuận gió hòa, bốn mùa vô thai, nói tóm lại, đường quốc là hạ quyết tâm, thì phải tiêu diệt Đát La quốc. Chờ Chu Hiền hướng về bên này lại đây, Đường quốc vừa mới đánh thắng một trận, liền đem này 3000 dặm đồng có cho đưa vào dưới cửa, hướng về Đát La quốc biên quan trọng trấn Thiết thắc thành mà đi rồi. 3000 dặm bình địa nguyên ở ngoài, chính là Đát La quốc trọng trấn, hiện tại Đường quốc trọng tâm chính là đánh hạ nơi đó. Này Tây Phương quả thật là sát phạt nơi. Đi tới nơi này một bên, Chu Hiền lại chỉ là như thế cảm khái một tiếng. Hắn hướng về bên này Mục đích lại không phải là này Đát La Quốc, mà là tại này phía Nam, lướt qua Thiên Sơn về sau một chỗ bí cảnh. Chu Hiền mục đích, liền chính là vì tìm kiếm vị tiên nghe nói là xem qua Tam Đại Kỳ Vật kiếm tiên. Bất quá nơi đây như thế hung hiểm, cũng thực sự là làm cho người kinh hãi. Chỗ này đâu đâu cũng có sát phạt lực lượng. Chu Hiền trên tay nắm này ngũ sát thần quang bên trong Thái Bạch Kim Hổ giống như đang cùng sức mạnh này mơ hồ tại cộng hưởng. Này Bạch Hổ vốn là chủ sát phạt, này hệ Kim Thái Bạch Kim Hổ, càng là đối với sát khí mất cảm. Chu Hiền đối thế giới bên này cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Tại đi tới Bình Nguyên Đồng Cổ sau, Chu Hiền liền đi vòng hướng nam, một đường liền bỏ lên Thiên Sơn. Này Thiên Sơn Sơn Mạch đem cái kia vân trạch bí cảnh biến thành một cái tương tự Bình Nguyên Lòng Chào địa phương. Tại những chỗ khác, này Thiên Sơn Sơn Mạch nói cho gần như có hơn 10.000 dặm khoảng cách, lại chỉ có trước tiên từ Đại Đường quốc hướng tây, sau đó lại hướng nam, mới có thể tiến vào mảnh kia bí cảnh. Tuy nói bên này cần thiết leo lên khoảng cách vô cùng ngắn, thế nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà nói, đi lên một đường chính là vạn dặm xa. Này Thiên Sơn Sơn Mạch liền không biết làm sao, lại vẫn không sụt Tại Chu Hiền xem ra này trên xa địa pháo đài hơi cao hơn một điểm cũng có thể sẽ đổ sụp thế nhưng thế giới này lại một mực như thế kỳ hoa các loại không khoa học sự tình quả thực chính là khiêu chiến người ba quan cùng thưởng thức nếu là trong tình huống bình thường chu hiền muốn bay vọt này thiên sơn nhưng cũng khó khăn nhưng bây giờ chu hiền sử dụng hư không qua lại liền có thể dễ như ăn cháo một đường hướng lên trên ngược lại là thuận tiện dị thường chỉ cần nơi mắt nhìn thấy chu hiền trực tiếp sử dụng này hư không qua lại một cái liền có thể nhảy vào mấy chục dặm hơi hơi mệt mỏi liền đem ô kim thiên khôi kiếm sen vào vết núi sau đó ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi một lúc là được rồi, không cần thiết một ngày. Chu Hiền rốt cuộc vượt qua này Thiên Sơn, mà hắn mắt tình hình trước mắt chính là đột nhiên nhất biến. tại đây Thiên Sơn phía nam chính là kéo dài không đức vân thủy hoang trạch, mưa khí ướt đát, hồn nhiên bất tử phương bắt như vậy khổ giáo. tại đây đam cỏ cao ngang lưng trong đất, thỉnh thoảng vang lên kỳ quái hí lên, lại là Chu Hiền cũng không quen biết yêu thú. Đại khái nhìn lướt qua, Chu Hiền phát hiện bên này yêu thú phổ biến đều tại khoảng lờ 80 xem ra này thế giới trong gương yêu thú phổ biến đẳng cấp cũng rất cao à, tương đối dưới. Ta nguyên bản cảm thấy cường thế nhân tộc, trái lại khá nhỏ yếu rồi. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nhân tộc tương đối với yêu thú có một cái bất đồng rất lớn. Cái kia chính là nhân tộc đều có linh trí, cho nên bọn hắn biết tu luyện, sẽ cố gắng đi vào. Mà yêu thú đi toàn bằng bản năng hành động, ăn tươi nuốt sống. Bất quá, này thế giới trong gương cảnh sắc, đến thực sự là cao cấp nhất được rồi. Đừng nói địa cầu, coi như là long mộ thế giới, Chu Hiền cũng chưa từng thấy kỳ diệu như vậy cảnh sắc. Ở cái địa phương này, Chu Hiền thật sự cảm giác có một loại giả tưởng ý hệt trắng lệ, cách đó không xa muôn màu muôn vẻ giáng như khổng tức thải cầm kéo giống như giải băng thật dài vĩ linh tại trong rừng cây cao lớn un um tùm bay tới bay lui trên bầu trời chợt tối lại một con so với chu hiền cái tia côn bằng cũng chỉ lớn không nhỏ khổng lồ quái điều giống như ép đỉnh mây đen chậm rãi từ hắn đỉnh đầu sẽ qua chu hiền chưa từng thấy chim khổng lồ như thế nay chim khổng lồ dương cánh chính là che kín bầu trời hắn trôi đi qua giống như đêm tối dáng lâm. bất quá nhìn thấy vật này chu hiền thế nhưng nghĩ tới cái kia thái âm nguyện quan thú loại này quái vật khổng lồ mới thật là khiến trong lòng người bỡ ngỡ có lúc chu hiền đều thậm chí tại ác ý phỏng đoán thế giới này mặt trăng nên không phải là một con thái âm nguyện quang thú chứ? đang suy nghĩ, chu hiền cũng cảm ứng được ngũ sắc thần quang run sợ một hồi, nhưng lần này lại không phải là trước kia thái bạch kim hổ, mà là đồng phương ất một thanh long. chỗ này hệ một linh khí rất dày a, chỗ này như thế tuyệt diệu, để chu hiền cũng phi thường cảm khái. chưa kịp hắn từ trong dung động phục hồi tinh thần lại, này trong không gian lại chuyển tới một thanh âm trầm thấp, thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất bao hàm toàn bộ không gian, người tới người phương nào? vì sao lén xông vào ta vân trạch bí cảnh? mau chóng tối lui, tha cho ngươi mạo nhỏ hoang hốt trong lúc đó, một bóng người mơ hồ liền xuất hiện tại Chu Hiền cách đó không xa. Người này rõ ràng cách Chu Hiền không xa, nhưng bất luận Chu Hiền cố gắng như thế nào, đều không thể thấy rõ đối phương. Đối phương lại như một đoàn bóng ma mơ hồ. thật là cao thâm cảnh giới, chẳng lẽ là che đậy thiên cơ? Chu Hiền không tin có chính mình không thấy rõ đồ vật, tình huống như thế chỉ có thể có một loại, đó chính là người trước mắt này đem chính mình thiên cơ che giấu. Nhân vật như vậy, ít nói cũng là kim tiên hoặc là lao tổ cấp bậc tồn tại. Chu Hiền lập tức nghĩ đến, người này liền chịu là vị kia kiếm tiên đại nhân rồi. Kiếm tiên đại nhân ta là đại đường quốc tu sĩ, tới đây lại là vì ngũ thải thần thạch. Ồ, oh, đường quốc tu sĩ, người này bóng người từ từ hiện hiện, lại là một cái võ sĩ, nhưng cụ thể số liệu, chu hiền lại không tra được, chỉ có một dấu chấm hỏi. Tình huống này ngược lại là cùng tô văn long như thế. nghĩ tới đây, chu hiền nhất thời cả kinh, này tô văn long cũng có cái kia lợi hại năng lực, mà lúc này người kia cũng rốt cuộc hiện hình, một đầu tóc đen thui láo chuàng, khuôn mặt tuấn lãng gầy gò, ngũ quan tinh xảo như điều khắc bình thường, cặp kia con mắt màu đen càng như như vũ trụ huyền ảo cùng tâm thúy. người này tướng mạo phi thường. Ách tinh xảo, như Chu Hiền không phải nghe được tiếng nói của hắn, e sợ liền người này là nam hay là nữ cũng không biết. Vị này kiếm tiên đại nhân đánh giá một phen Chu Hiền, lại là khẽ mỉm cười, ngươi vận khí không tệ, theo ta vào đi. Sắt theo đó, Chu Hiền chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ hắn lại vừa nhìn, lại phát hiện tình huống chung quanh đã phát sinh ra biến hóa. Hắn lúc này đang đứng ở một tòa núi giữa rừng núi. Từ nơi này trên núi phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là vô biên vô tận xanh lung rừng rậm, quả thực không thể nhìn thấy phần cuối. Từng cây từng cây tăng cây, tụ tập thành một mảnh bát ngát biển cây. Mà lúc này. Này kiếm tiên đại nhân lại nói, "Này ngũ thải thần thạch mỗi 50 năm khai quang một lần, hôm nay chính là, ngươi này vận khí không tệ." Nghe được lời của đối phương, Chu Hiền trước mắt nhất thời sáng ngời. Nhưng lúc này, cái kia kiếm tiên đại nhân chợt lại nói, "Bất quá ta cũng không nói đem vật kia cho ngươi." Hắn vừa mới nói xong, Chu Hiền mặt đều vỡ rồi. Mà lúc này, kiếm tiên đại nhân lại là đem Chu Hiền đánh giá một phen, mới lên tiếng, "Ngươi căn cốt này dùng để tu đạo là bất thành. Bất quá ngươi thiên linh cái đại quang, điều này nói rõ ngươi ngộ tính không sai. Nếu như ngươi chịu lưu lại làm đồ đệ ta, theo ta tu hành 300 năm." ta liền đem cái kia ngũ thải thần thạch cho ngươi. Chu Hiền vừa muốn từ chối, này Kiếm Tiên Đại Nhân lại nói, đừng vội trả lời, ngươi mà lại nhìn nhìn thủ đoạn của ta. Kiếm Tiên Đại Nhân rút ra bội kiếm của mình, sau đó đối với phía trước vung lên, chính là một đạo kiếm khí màu trắng. Luôn kiếm khí màu trắng này mênh mông cuồn cuộn, sẽ rách trường không. Chu Hiền trong mơ hồ tựa hồ cảm thấy có một loại thần cảm giết thần, Phật ngăn giết Phật ý niệm ở bên trong, nhìn này cô kiếm khí, Chu Hiền hầu như cảm giác mình không thể động đậy được. Lúc này, Chu Hiền trước mắt tựa hồ sinh ra khủng bố ảo giác, chính mình ở mặt trước chạy nhanh mà kiếm này khí cũng tại phía sau mình truy đuổi trong ảo giác luôn kiếm khí màu trắng kia đang đuổi giết chính mình bất luận chính mình làm sao chạy trốn cũng cũng là vô dụng kiếm khí màu trắng kia phảng phất ngọc diệp bình thường xuất hiện tại chu hiền phía sau đem núi cao chém ra biển rộng chém ra ngôi sao chém ra pháp bảo chém ra vô số không gian thời gian tại kiếm khí màu trắng này trước mặt toàn bộ hiện diệt. nhưng thời điểm này không biết làm sao chu hiền đống nhiên nghĩ tới cái kia hư không không gian tại thế giới kia phảng phất tất cả thời gian cùng không gian cũng không có ý nghĩa nay núi cao này biển rộng, này ngôi sao, phát bảo này giống như đều không đáng giá nhắc tới. trong lúc nhất thời, kiếm khí màu trắng này tựa hồ đem Chu Hiền xuyên suốt, nhưng không có xuyên thủng, không có chém ra, không có thương khổ. hết thể hào rắc nhất thời từ Chu Hiền trước mắt biến mất, Chu Hiền vẫn như cũ đứng ở giữa sườn núi, trên người cũng không có nửa điểm nhi hao tổn, tựa hồ vừa nãy lại như làm một hồi ác ngọng tự như. ồ, oh. này Kiếm Tiên Đại Nhân nguyên bản còn tưởng rằng Chu Hiền chí ít sẽ vạn phần hoảng sợ, lại không nghĩ rằng Chu Hiền tại tỉnh táo sau, ánh mắt không hề gợn sóng, tựa hồ giống như là nhìn thấu bình thường. nguyên bản Kiếm Tiên Đại Nhân nói cái gì thu đồ đệ chỉ là vì thử thách một cái Chu Hiền đạo tâm nói cái gì Thiên Linh cái Đại Quang đó là nói vậy nhưng nhìn thấy Chu Hiền tâm cảnh mạnh như thế hắn hiện tại thật lên thu đồ đệ tâm tư rồi vừa nãy vừa mới một màn kia rõ ràng không phải trước mắt con kia tại Chu Hiền xuất hiện trước mặt quá bắt được kiếm khí màu trắng mà là cái gì khác đồ vật mà này Kiếm Tiên Đại Nhân cũng trả lời nói vừa nãy là kiếm ý xâm hồn lấy vô thượng kiếm ý kinh sợ mọi người chỉ có cảnh giới cùng thực lực cao siêu người mới có thể từ cái kia trong trạng thái đi ra ngoài thì ra là như vậy. Người đây thật là không sai, lại có thể từ dưới kiếm ý của ta chạy trốn, này có thể không phải người bình thường có thể làm được a. Kiếm tiên đại nhân lại là đánh giá một trận chu hiền, cười nói, ngươi coi đồ đệ của ta, ta liền nắm cái kia ngũ thải thần thạch cho ngươi, nếu không, ngươi liền rời khỏi đi. Mà lúc này, hệ thống cũng hảo chết không chết nhảy ra một cái nhắc nhở, kiếm tiên đại nhân thu ngươi vì đồ, phải trang chuyển chức thành ẩn tàng chức nghiệp kiếm tiên. Vậy con phải hỏi. Đáp án này chỉ có một, đó là đương nhiên là không. Chương 209, Ngộ kiếm. Thông qua vừa mới kiếm ý tập hồn sau, Chu Hiền cảm giác ý niệm của mình tựa hồ ngày càng cô đọng trong suốt rồi, mà của mình cái kia các loại do dự, dây vò, táo bạo các loại khí tức, thời điểm này đã biến mất rồi hơn nữa. Này Kiếm Tiên đại nhân kiếm ý, sắc thực phi thường tinh diệu. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại vẫn là nói, đại nhân, cảm tạ ý tốt của ngài, thế nhưng ta sẽ không thay đổi môn đỉnh. Này Kiếm Tiên đại nhân lúc này nói đến, vậy ngươi chẳng lẽ không muốn này ngũ thải thần thật sao? Chu Hiền nghe được đối phương trong thanh âm này không thích, thế nhưng Chu Hiền nhưng không có tính toán đó, kính xin Kiếm Tiên đại nhân giàn xếp một cái. Không được không được, này không có giàn xếp. Kiếm Tiên Đại Nhân lại là nói như đinh chém sát, Chu Hiền không dám cùng cái này, có người nói có thể cùng Thần Đế Đại Chiến Kiếm Tiên Đại Nhân, cho nên thời điểm này hắn chỉ có thể nói ra, Đại Nhân, ta là mang theo chân tình thực lòng mà đến. Vậy cứ như thế được rồi, nếu là ngươi có thể diễn biến một đạo để cho ta có thể coi trọng vài lần kiếm pháp, ta liền cho ngươi đem những kia ngũ thải thần thạch mang đi. Dù sao vật kia cho ta cũng không có bất kỳ người sử dụng. Chu Hiền vốn là muốn nói mình có thể cho hắn chế tạo một cái trang bị, nhưng cũng bị Kiếm Tiên Đại Nhân cho trách móc rồi, này làm cho Chu Hiền phát hiện mình thật giống không có cách nào mở miệng mà vị này kiếm tiên đại nhân cũng không như là sẽ dễ dàng thay đổi điều kiện người kiếm pháp chu hiền cũng biết không ít đạt ma kiếm bàn long kiếm trở tay thập tam kiếm bát quái kiếm những này lung ta lung tung kiếm pháp chu hiền là học không ít nay chu hiền chu hiền chỉ cấp lấy ra của mình những này kiếm pháp bắt đầu ở kiếm tiên đại nhân trước mặt đùa bỡn lên Hả? nhìn thấy chu hiền kiếm pháp Này kiếm tiên đại nhân tựa hồ vẫn đúng là đến hứng thú hắn thẳng thắn ngồi xếp bằng xem chu hiền từng bước một sử dụng kiếm pháp của mình bất quá chờ chu hiền đem chính mình học được kiếm pháp đều đùa bỡn một lần sau. Hắn lại phát hiện này kiếm tiên đại nhân vẫn là cứ như vậy nhìn mình, kiếm pháp không sai, chuyện này chỉ có thể để cho ta cảm thấy hứng thú, lại không thể đánh độc ta, hơn nữa kiếm kỹ này chỉ có chiêu thức, nhưng không có kiếm ý. Không, là ngươi chỉ học được cái da lông, cho nên căn bản không sử dụng ra được kiếm ý. Lẽ nào ngươi còn muốn ta đi chuyển chức đi trước học tập cổ đại hiệp khách, đi trước luyện một thân tinh diệu võ công sao? Đây cũng quá kỳ quái đi. Nhưng lúc này, Chu Hiền cũng không có phương pháp khác. Bất quá lúc này, Chu Hiền nhìn thấy của mình cột sở kỳ hiệu bên trong còn có một cái kỹ năng, lại là bỗng nhiên có ý nghĩa hiện tại không có cách nào, thẳng thắn, cứ như vậy đến a. Lúc này, Chu Hiền còn có một bộ kiếm pháp, cái kia chính là giả Thái cực kiếm pháp. Chu Hiền thở phào một cái, liền bắt đầu diễn lên bộ kiếm pháp kia. Kiếm pháp này bản thân có thể nói là không còn gì khác, mở ra sau không chỉ có không cách nào thu được nhiệm vụ chiến đấu thuộc tính tăng lên ngược lại sẽ hạ thấp của mình sinh tồn suất tỷ lệ. Đây tuyệt đối là lừa bố mày bên trong lừa bố mày. Bất quá Chu Hiền không biết cũng xem qua không ít tiểu thuyết, bên trong kia nhân vật chính mỗi lần đều có thể dùng này Thái cực kiếm pháp hoặc là Thái cực quyền lắc lư một phen. Dựa theo những này trong tiểu thuyết lý luận. Thái cực quyền cùng Thái cực kiếm pháp uy lực mặc dù có chút mất điểm, thế nhưng bản thân lý luận là phi thường cao cấp. Ân, Chu Hiền hiện tại tạm thời liền cho là như thế đi. Lúc này Chu Hiền tuyệt không thừa nhận mình là bị những Tiêu Kỳ Kỳ quái quái chuyện ôn lại cho độc hại rồi. Bất quá Chu Hiền làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn kiếm kỹ khác tại học được sau cũng đã sắp nhập vào rèn đúc bên trong, mà bây giờ duy nhất tồn tại kiếm kỹ chính là này Thái cực kiếm pháp rồi. Làm cái gì cái khác năng lực cũng đã có thể hòa vào, nhưng chỉ có kiếm pháp này là ngoại lệ đây hiện tại Chu Hiền cũng không có cách nào, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, quản hắn có thể thành hay không, không được lời nói, liền thay cái phương thức được rồi. Mà lúc này Kiếm Tiên Đại Nhân nhìn Chu Hiền động tác, vừa bắt đầu tựa hồ là cảm thấy phi thường kỳ lạ, thế nhưng về sau hắn lại nhíu mày, sau đó ngăn lại Chu Hiền động tác, đồng thời lớn tiếng nói, không đúng, người kiếm pháp này không đúng. Kiếm Tiên Đại Nhân quẹt một cái là đến Chu Hiền trước mặt, lại là một mực tại lẩm bẩm, không đúng, người này không đúng. Ơ, này tình huống thế nào? bất quá cuối cùng cũng coi như vị này kiếm tiên đại nhân đã có phản ứng, Chu Hiền vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn lại nói, ngươi làm như vậy lại là không đúng. Kiếm pháp này khởi ý ngược lại không tệ, thế nhưng ngươi bộ kiếm pháp kia sau khi đi vào, tất cả đều là sai. Tất cả đều là sai. Chu Hiền nhân cơ hội xem mồi, tiền bối, bộ kiếm thuật này là ta từ bằng hữu của ta bên kia học được kiếm thuật, nghe nói là lấy từ với Thái Cực chi ý, nên tên là làm Thái Cực kiếm pháp. Nghe được Chu Hiền cách nói, kiếm tiên đại nhân ngược lại là sáng mắt lên, vô cực thì thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Ân kiếm pháp này khởi ý ngược lại không tệ, coi như là lưỡng nghi vi trần trận khởi ý cũng không có cái này thái cực kiếm pháp tốt như vậy. nhưng cũng tiếc kiếm pháp này bên trong lại rõ ràng không phải kiếm, căn bản không có kiếm. không, ngươi chuyện này căn bản là không tính là kiếm pháp. ta nếu là nói đây là vũ khí vũ đạo đều càng thêm chuẩn xác. đây vốn chính là xem xét dùng, nhiều nhất là cho lão gia gia lão nãi nãi nhóm cường thân kia thể. ngươi muốn nói kiếm pháp này thật hữu dụng? chu hiền chính mình cũng không tin. bất quá kiếm tiên đại nhân tuy rằng xem thường chu hiền bộ này nát bét kiếm pháp. Thế nhưng đối với Thái cực kiếm pháp nguyên lý cùng khởi ý ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Hắn suy tư một chút, gãy quá một đoạn cánh tây liền ở mặt trước bắt đầu khoa tay. Mới đầu, hắn động tác này rất chậm, rồi cùng Chu Hiền như thế. Thế nhưng dần dần, Chu Hiền phát hiện kiếm tiên đại nhân động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hắn hầu như đều không thấy rõ động tác của đối phương rồi. Nhưng này tốc độ kéo dài một quãng thời gian, động tác của đối phương nhưng cũng chậm lại, lại là chậm bên trong mang nhanh, nhanh bên trong lưu chậm, chỉnh thể mà nói, lại là không nhanh không chậm. Chu Hiền nhìn kiếm pháp của đối phương vừa bắt đầu ngược lại là có thể nhìn ra Thái cực kiếm pháp bóng dáng nhưng đã đến đối phương càng lúc càng nhanh thời điểm Chu Hiền lại nghĩ tới trong truyền thuyết độc cô cửu kiếm nhưng vào lúc này tốc độ của đối phương lại là càng ngày càng chậm cuối cùng Tựa Hồ lại khôi phục ngay từ đầu răng rớp thế nhưng Chu Hiền nhìn đối phương động tác này tuy rằng cùng mình tương tự thế nhưng cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh Chu Hiền nhưng cũng không rõ ràng dần dần Chu Hiền hầu như đắm chìm tại này kỳ diệu kiếm ý ở trong mà lúc này Chu Hiền trong đầu cũng dần dần có một cái ý nghĩ này Thái cực kiếm pháp sinh ra vào vô cực như vậy nếu là mình dùng này vũ trụ hồng hoang biểu thị một bộ kiếm pháp lại không biết là có hay không có thể được đây. Chu Hiền cảm giác ý thức của mình từ từ lâm vào mơ hồ, thế nhưng hắn nhưng không để ý, ngược lại, Chu Hiền đem người tồn tại hết khả năng chốc ra, tại trong đầu của chính mình từ từ đang diễn hóa cái gì. dần dần, Chu Hiền ý thức từ từ khôi phục lại, mà lúc này, Chu Hiền phát hiện thân thể của mình nằm ở một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái, cùng lĩnh ngộ thiên tâm lần kia là không sai biệt lắm. bất quá loại cảm giác này Chu Hiền đã từ lâu cảm thụ qua rồi, cho nên lúc này Chu Hiền cũng rất nhanh khôi phục. Cái gọi là một lần thì lạ, hai lần là con nha. Chu Hiền cảnh sát trước mắt từ từ khôi phục như cũ, Chu Hiền lại là nhìn thấy trước mắt đây là một mảnh trời sao mênh mông vông ẩn. Trong này có vô số ngôi sao khảm nạm trong đó, này ngôi sao tản ra hào quang nóng ánh. Cùng lúc trước Chu Hiền tại thiên kỳ lần bên kia nhìn đến tĩnh mịch hư không, cùng với Long Ngũ thái tử nơi đó nhìn thấy được giả tạo đích tinh không không giống, tại vùng sao trời này bên trong. Tựa hồ hàm chứa kỳ lạ cảm thụ, cái này tinh không phảng phất là con sống. Từ xa nhìn lại, vùng sao trời này trong có rất nhiều không gian không ngừng sổ đổ lại có không ít không gian tại phục hồi từ từ, cái kia rất nhiều ngôi sao cũng là đồng dạng, tại đây trong không gian không ngừng sinh diệt. Mà trong này, còn có tất cả kỳ lạ thời không phong bạo dấu diếm, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng là nói rõ chỗ này tràn đầy sức sống. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm khí khiếu thiên, cắt ra vũ trụ. Mảnh kia sáng lạ, mênh mông đại thế giới nhất thời ánh sao mãnh liệt, tựa hồ muốn chống đỡ. Nhưng ánh kiếm này lướt qua, hết thảy biến hóa lại toàn bộ trở về với không. Liên phàm phất, hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Mà lúc này, tại đây trong tinh không, Lại tựa hồ xuất hiện một con run dài, này run dài nhất thời nuốt lấy này vô ngần kiếm khí, còn tại gầm nhấm bản này tinh không. Chu Hiền biết rõ, bất luận này tinh không, vũ trụ, kiếm khí còn có của mình lực lượng kia đều là nhỏ bé như vậy. Dần dần Chu Hiền phát hiện mình cả người tồn tại tựa hồ cũng đang bị này toàn bộ thế giới chỗ đắp nặng, chỗ cải tạo. Chu Hiền thậm chí cảm giác tại đây kiếm khí dẫn dắt đi, chính mình cả người đều phải hóa thành kiếm khí một bước lên trời. Ngay vào lúc này, một cái hồng trung ý hệ tâm thanh bỗng nhiên vang lên, còn không mau mau tỉnh lại. Thanh âm này vừa ra. Chu Hiền cả người sợ hãi liền giật mình tỉnh lại. Chu Hiền trong nháy mắt liền từ loại kia huyền ảo trạng thái trong thoát ly đi ra. A. Trong thời gian ngắn ngủi, chính mình liên tục tiến vào này trong ảo cảnh, hiện tại Chu Hiền cũng cảm giác mình có chút không phân rõ thế giới hiện thực cùng ảo giác. Thật lâu, Chu Hiền mới hoàn toàn từ loại cảm giác này bên trong hoàng hốt tỉnh táo lại. Kiếm Tiên đại nhân nhìn Chu Hiền dáng dấp, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn, chính mình này vẹn vẹn chỉ là tại lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia, trước mắt tiểu tử này lại có thể tại quan sát kiếm pháp của mình thời điểm sản sinh linh ngộ, đây là thực sự là lợi hại bất quá tiểu tử này cũng thật là lợi hại, vào lúc này lại có thể tiến hành đốn ngộ. Ha, ngươi có biết hay không vừa nay suýt chút nữa lầm đường lạc lối. Kiếm tiên đại nhân đối với Chu Hiền giáng dấp, tựa hồ nửa là trách cứ, nửa là đùa giỡn. Ta vừa mới suýt chút nữa lầm đường lạc lối. Chu Hiền vừa mới chỉ cảm thấy này toàn bộ đại thế giới là như vậy vừa nào, mà cái kia vô cùng kiếm khí lại là mạnh mẽ như vậy. Ngươi vừa mới kỹ thân với kiếm, cả người ý thức đều suýt chút nữa cùng kiếm trùng hợp. Ngươi tiểu tử này rõ ràng cự tuyệt làm đồ đệ ta, lại lập tức liền hòa vào trong kiếm, nhưng cũng là kỳ quái. Kiếm tiên quan sát Chu Hiển, ngươi vừa mới cái kia trạng thái, rõ ràng là nói rõ ngươi cùng kiếm hữu duyên, ta cảm thấy ngươi vẫn là làm đồ đệ của ta cho thỏa đáng. Trước đó Thiên Kỳ Lân liền thần côn một cái, kết quả hiện tại cái này vị kiếm tiên đại nhân giống như đang đùa thần côn, lẽ nào người của thế giới này rất yêu thích cho người xem bói sao? Cái này, tiền bối kính xin thứ lỗi. Chu Hiền lại một lần cự tuyệt. Kiếm này tiên nhìn Chu Hiền, há miệng, lại là lại nheo mắt lại đánh giá Chu Hiền một phen. Được rồi, ta cũng không bắt buộc rồi. Người ta xem ra là không có gì duyên phận rồi cái kia ngũ thải thần thạch liền ở mặt trên, ngươi cầm liền đi đi. này kiếm tiên đại nhân dĩ nhiên để cho mình lấy đi ngũ thải thần thạch, chu hiền nhất thời đại hỉ. nhưng hắn vừa muốn động thân, cái kia kiếm tiên đại nhân rồi lại gọi hắn lại. ta hiện tại thấy ngươi như vậy, nhưng cũng không chịu nổi ngươi lầm đường ngã lối, ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề. tiền bối mời nói. kiếm là cái gì? kiếm tiên đại nhân vấn đề thứ nhất, liền tựa hồ rất có chiều sâu. kiếm. chu hiền nhìn nhìn mình ấu kim thiên khôi kiếm. rất lâu, hắn mới hồi đáp, kiếm là vũ khí. nghe được chu hiền trả lời. Kiếm tiên đại nhân tựa hồ khá là thỏa mãn, nhưng lúc này hắn lại cải chính nói: Kiếm là giết người hung khí, mà kiếm kỹ là giết người thủ đoạn. Hai điểm này thì không cách nào thay đổi, bất luận ngươi dùng nhiều sao xinh đẹp ngôn ngữ đi che đậy, đi tân trang, nhưng kiếm công dụng chỉ có một, đó chính là giết, chỉ có điểm này trước sau đều là sự thực. Kiếm tiên đại nhân phảng phất là đang nhớ lại như thế, hắn lúc này nói ra: Ta đã từng thấy một cái tôn trọng dạ tính cùng tự nhiên võ giả, hắn tôn sùng cái gọi là dạ thú chi đạo. Chu Hiền an tính rất kiếm tiên đại nhân giảng thuật năm đó cái kia có sự, hắn nói ra: Kiếm làm giết người kiếm thế nhưng này thuần túy từ sát lục chi đạo bên trong chất lọc giả tính chi đạo lại không thể lấy tại đây mấy trăm vạn năm tới nay nhân tộc hương thịnh có thể nói là nhân tộc thoát khỏi giả thú hương thịnh mà kiếm kỹ kiếm ý loại hình đồ vật cũng chính là ở cái này diễn biến ở trong đạn sinh ra có thể càng tốt hơn vận dụng vũ khí trong tay năng lực bất kể là đầu đường nhà cái kỹ năng cũng tốt vẫn là cái kia võ sĩ môn phái cũng tốt đạo sĩ kiếm pháp cũng được mặc kệ cái gì lưu phái đều là vì có thể càng tốt hơn chém giết kẻ địch nhưng chỉ có giả thú chi đạo ta là không cách nào nhận đồng ngươi có biết đây là vì sao Kiếm Tiên đại nhân lúc này nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tại hồi ức. Kiếm là hung khí, là sát khí, là sát phạt chi vận sức mạnh. Mà giang buộc cái này hung khí chính là cầm kiếm người ý chí. Sớm nhất những người đi trước đem ý chí của mình hòa vào trong kiếm khí của mình. Đây cũng là kiếm đạo rồi, mà ta theo đuổi cái kia ý chí chính là đại tự tại. Cho nên bị người gọi ta là Kiếm Tiên vẫn còn có như vậy một cách nói. Chu Hiền lúc này rất là ngạc nhiên. Thế nhưng Kiếm Tiên lời nói còn chưa kết thúc, hắn tiếp tục nói: Ta nhìn thấy cái kia giả thu chi đạo người tu hành, tại ta trước đó cũng khiêu chiến rất nhiều người đã từng bởi vậy thanh danh hiền hách. Thế nhưng hắn cái kia vì giết chóc mà vứt bỏ ý chí của mình dã thú chi đạo, ta lại là không cách nào nhận đồng. Mà đến cuối cùng, người kia cũng cuối cùng là phong ma, đáng thương một đời kỳ tài. Nói tới chỗ này, kiếm tiên đại nhân vung tay lên, ván một cái kiếm hoa, lại là cực kỳ tinh diệu. Quả thật, tại vô số dã tính dết chóc cùng tiên địa hồn nhiên tự thành trong lúc đó là tinh diệu vô cùng. Nhưng quan trọng hơn cũng tại với duy trì bản tâm. Người rõ ràng kiếm là vũ khí, rất tốt. Nhưng ta phải nói cho ngươi, kiếm là hung khí, nhưng trưởng không kiếm, càng là người ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Lúc mấu chốt kiến tính minh tâm, đem nắm lấy chính mình, chính là cư tốt. Kiếm tiên đại nhân lúc nói chuyện biểu hiện nghiêm túc, Chu Hiền cũng không khỏi được điểm đầu. Người coi dùng tâm ngự kiếm, lấy ý ngự kiếm, lại không thể lấy kiếm điều khiển người. A, đang nói, này Kiếm tiên đại nhân trợn nghiến răng nghiến lợi lên, nguyên bản hắn còn dự định đặt bất kể, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên lên ái tại chi tâm. Ai, ngươi không đến học kiếm, cũng thật là đáng tiếc. Nơi này nếu là đội thành lý sơ ngộ lời nói, nói không chắc nàng liền học. Thế nhưng nói như thế nào đây? Chu Hiền tuy rằng cũng có thể ngử kiếm, thế nhưng hắn bản chất vẫn là đạo sĩ, nói cách khác chuyên nghiệp không nhọt gậy à? Nghĩ tới đây, Chu Hiền cũng nói, tiền bối, kỳ thực ta có một cái bằng hữu, nhưng là đúng kiếm thuật trình độ khá cao, kiếm pháp của ta đều là nàng chỗ dạy bảo. Chỉ là đáng tiếc nàng hiện tại lại đang một vị diễn khác, lại là không có cách nào lại đây. Nghe được Chu Hiền câu nói này, cái kia kiếm tiên đại nhân đến hứng thú. Ừm, xem ngươi thiên linh cái đại quang, chắc là không có nói láo. Kiếm tiên đại nhân nhìn một chút Chu Hiền, đột nhiên, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, Chu Hiền dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền bị kiếm khí bắn trúng. Trong này có ta một tia chân linh thần niệm, chờ ta gặp được ngươi bằng hữu kia, liền tự mình khảo sát một phen. Chu Hiền nhất thời sửng sở. Còn có thể như vậy? Lại vừa nhìn, tại chính mình bờ UFF phía trên thật có một cái kiếm hồn bờ UFF, thế nhưng đối với Chu Hiền mà nói, lại không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ. Bất quá này có vẻ như cũng không tính là nhiệm vụ. Bất quá có vật này, ngược lại cũng đúng là không sai. Mà lúc này đây, Chu Hiền chợt nghe hệ thống âm thanh, lại là đại hỉ. Tâm tình của ngươi đã nhận được đột phá, tại kiếm tiên đại nhân dưới sự giúp đỡ. Ngươi thái cực kiếm pháp, giả, trưởng thành thành thái cực kiếm pháp, thật. Thái cực kiếm pháp, thật tại mở ra kiếm pháp này trạng thái, tốc độ công kích hạ thấp 30%, cũng khiến kẻ địch đối với ngươi khởi xướng công kích được độ lệ hiệu quả ảnh hưởng, mỗi lần độ lệnh sau khi thành công, cũng có thể đối với kẻ địch tiến hành một lần phản kích, đối với không cao với thực lực bản thân phản kích sát suất làm 50%, thấp nhất không cao hơn 1%, cao nhất không cao hơn 80%. Nhắc nhở, vô cực thì thái cực, thái cực sinh văn vật, tại truyền vào chân nguyên các tình huống dưới, có thể sẽ sản sinh bất đồng vận dụng hiệu quả. Chương 210 bắt đầu chi kiếm nguồn gốc khi Chu Hiền thông qua hư không qua lại về tới thành trường ăn sau Chu Hiền cũng không khỏi được than thở này xuyên qua hư không kỹ năng mạnh mẽ thực sự là tiện lợi năng lực như thế xem ra trên tay ta này trở về thành thạch anh lại cũng không có bao nhiêu tác dụng bất quá xen vào cái năng lực này là ở cái này thế giới trong gương biểu hiện cho nên Chu Hiền còn không tốt xác nhận cái năng lực này trở về Long Mộ Thế Giới sau có hay không còn có thể sử dụng Chu Hiền tâm tình thật tốt giới tự nhiên là sẽ không để ý cái này lúc này Chu Hiền kéo ra ba lô của mình ở trong này để đó không ít tảng đá. Những này kỳ dị tảng đá phi thường đặc biệt, phản phất pha lê bình thường ngũ quan dị thải, mặt trên càng có cho người cảm giác cực kỳ thần diệu khí tức. Vật này giống như kế thừa thế giới này nhất quán đặc điểm, cũng chính là huyền diệu khó hiểu. Trong cái thế giới này, những này đạo cụ cùng trang bị trong lúc đó, tựa hồ cũng có cảm giác phi thường kỳ diệu. Trước mắt những tảng đá này là như thế này, trước đó Chu Hiền bắt được thất thải liên ngâu các loại đồ vật cũng là như thế. Ngũ thải thần thạch, thiên tài địa bảo, ở trong chứa ngũ hành tuần hoàn, có tác dụng kỳ lạ. Tuy rằng kỳ lạ, thế nhưng hệ thống vẫn là một câu hơi hờn lời nói. Chu Hiền đạo huynh nhìn ngươi trên mặt mang theo hùng quang, sự tình đại khái là làm thành đi, chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, linh quang đạo nhân cười hướng về chu hiền đi tới, ừm, đã cầm được rồi, cái kia kiếm tiên đại nhân tu vi siêu phàm, nhưng cũng là để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Ngoại trừ trên tinh thần tẩy lễ ở ngoài, này thái cực kiếm pháp từ giả kỹ năng biến thành thật kỹ năng, này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. vốn là chu hiền còn có một cái ngự kiếm thuật giả, nhưng khi chu hiền cố ý hiện ra năng lực này thời điểm, đối phương lại tựa hồ không thế nào cảm giác hứng thú dáng vẻ, chu hiền cũng không thể được voi đòi tiên cho nên tại thu thập ngũ thải thần thạch sau hướng về kiếm tiên đại nhân cáo lỗi một tiếng liền rời đi về phần này ngự kiếm phật bây giờ còn là để lại một cái giả chữ cái chữ này thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy không thoải mái ừm tại ngươi rời đi lúc này cái kia long tộc nao nghiễm lại là đến rồi một chuyến ta nghe nói cái kia trong long tộc đã có bảy cái đỉnh cấp tượng sư này long tộc cũng thật là bỏ ra vốn lớn a linh quang đạo nhân đem tự mình biết tin tức nói cho chu hiền bảy cái vậy ta chính là cái thứ tám sao thần cấp tượng sư gì gì đó coi như là long tộc cũng cần tôn kính một điểm, mà bây giờ gia vừa mới thăng cấp phong hồ đại sư, trên thế giới này cái khắc thần cấp tượng sư cơ hồ không hiện ra hậu thế, long tộc tìm là đỉnh cấp tượng sư, này cũng đã là cực hạn. đúng vậy, a nghe thấy long tộc bên kia cũng có một chút tượng sư, trong đó cũng có một cái thần cấp tượng sư, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, cho nên cần nhân tộc tượng sư bổ sung. trải qua cùng linh quang đạo nhân trò chuyện, chu hiền cũng biết, long tộc cam hiểu nhất chính là ném vật liệu. cái gì tài liệu quý hiếm, chỉ cần không muốn sống hướng về bên kia ném đi qua, liền có thể nốc niết chế tạo ra cường hãn mà khủng bố vũ khí bất quá cũng chính vì như thế, bọn hắn thần cấp tượng sư hay là cảnh giới đủ rồi. thế nhưng trình độ mặt trên lại nhất định là không đủ. long tộc đã trải qua ngàn năm thất bại. tuy rằng thời gian này đối với bọn họ tới nói, bất quá là một đời thời gian mà thôi. thế nhưng liên tục thời gian dài như vậy cũng không có chế tạo ra mong muốn binh khí. hiện nhiên hiện tại đã là nhẫn mại đã đến cực hạn. linh quang đạo nhân nói tới chỗ này, lại là liên quan lo lắng, cũng không biết này long tộc chế tạo ra mạnh mẽ bảo vật sau, bọn họ cùng ta nhân tộc quan hệ trong đó sẽ hay không chuyển biến xấu. này không cần lo lắng. linh quang đạo hữu Long tộc vậy liền coi là có thể chế tạo ra cái kia vũ khí, ta cũng bất giác bọn hắn có thể không chế, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể phong ấn. Chu Hiền nói ngược lại là hậu thế lịch sử. Long tộc đích thật là chế tạo bắt đầu thất kiếm, bất quá bọn hắn vẫn thật là không có sử dụng tới này bắt đầu thất kiếm, bởi vì bọn họ dĩ nhiên phát hiện bắt đầu thất kiếm sức mạnh quá mạnh mẽ, thế cho nên bọn hắn cũng không có cách nào đem nguồn sức mạnh kia tiến hành nắm giữ. Ồ, Chu Hiền đạo huynh chắc chắn như thế. Linh Quang đạo nhân không biết Chu Hiền làm sao sẽ thu được cái kết luận này, mà Chu Hiền thời điểm này lại là tại trong đầu nghĩ tới cái kia tam đại kỳ vật kinh thiên nhất kích, ngay lúc đó cái kia tam đại kỳ vật, Chu Hiền hiện tại vừa nhìn, thế giới này sợ là cũng không ai có thể nắm giữ, cho dù là cái kia ngao nghiễm cũng không khả năng. Người ngẫm lại xem, cái kia đại sát khí lại có thể để Long tộc kinh hãi, lại há là người bình thường có thể khống chế. Mà Long tộc muốn sáng tạo vượt qua nó tồn tại, vậy khẳng định là cần sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Lấy Long tộc sức mạnh, chỉ sợ cũng là nắm giữ không được nguồn sức mạnh kia. Nhưng nếu là uy lực không đủ, nhân tộc cũng liền không có cần thiết tiến hành phòng bị đi nha. Chu Hiền chỉ có thể hàm hồ suy đoán. Bắt Đầu Thất Kiếm trong tương lai sẽ thành tựu bảy cái đại đế người chơi, thế nhưng ở thời đại này, chỉ có thể là trở thành lửa bố mày kiếm. Không tốt tiếp tục cái đề tài này sau, Chu Hiền thẳng thắn chuyển đổi một cái đề tài, ta tại Linh Quang Đạo hữu nơi này nói không ngừng hồi lâu, lại không có đồ vật gì có thể báo đáp ngươi, ít ngày nữa ta cũng đem đi tới Long Cung, sau càng phải đi chỗ đó quỷ quốc một chuyến, sợ là thời gian gặp mặt không nhiều lắm, ta có một món lễ vật, ngược lại là muốn đưa cho đạo huynh. Nói xong, Chu Hiền liền đem một phần khôi lỗi thuật nhập môn lấy ra, sau đó giao cho Linh Quang đạo nhân. Đây chẳng lẽ là cái kia cơ quan khôi lỗi thuật?" Linh Quang đạo nhân mắt mở thật to. Chu Hiền mỉm cười gật gật đầu, "Này cơ quan khôi lỗi thuật cũng là rất tinh diệu đồ vật, nếu là ngươi không dùng được, đi cho Phong Hồ đại sư làm cái ân tình cũng là có thể." Phong Hồ đại sư đối khôi lỗi này cũng thật cảm thấy hứng thú, bất quá này dù sao cũng là thế giới trong gương, Chu Hiền cũng dự định ở lâu, cho nên thời điểm này, Chu Hiền căn bản là không để ý tất cả những thứ này. Thời điểm này, chính mình móc ra một quyển không đáng tiền khôi lỗi thuật bí tịch đến trả một tấn tình, lại là vừa vặn. Chu Hiền đạo huynh phần lễ vật này thực sự là quý trọng nhưng là ta nếu không phải thu vậy cũng quá không khỏi làm kiêu Chu Hiền nhìn thấy Linh Quang Đạo Nhân cái kia một mặt thần sắc kích động chính mình lại là ngượng ngùng bởi vì món đồ này vốn là một cái nhập môn mà thôi hầu như căn bản không tính là cái gì kế tiếp mấy ngày nay Chu Hiền ngược lại là hảo hảo tu luyện một hồi thuận tiện cùng Linh Quang Đạo Nhân cùng ngồi đằng đạo về phần cái kia Ngũ Sắc Thần Quang lời nói ách vậy liền coi là rồi nay Ngũ Sắc Thần Quang mặc dù có ngũ thải thần thạch nhưng bây giờ vẫn như cũ không dùng được vào lúc này tại Ngũ Sắc Thần Quang mặt trên có một cái đường tiến độ Trên đó viết linh khí hấp thu tiến độ, 2. Đợi được vật này có thể hoàn thành thời điểm, trời mới biết đã đến lúc nào. Mà lúc này đây, Chu Hiền nhiều nhất quen thuộc ngược lại là cái kia Thái Cực kiếm pháp, thật, tuy rằng không thể nói lô hỏa thuần thanh, nhưng bây giờ Chu Hiền vui lùa kỹ năng này, ngược lại là cũng có một loại vô cùng tốt cảm giác. Ngoài ra, Chu Hiền còn có một đống lớn bí tịch muốn xem. Thế nhưng thời gian này lại là không nhiều lắm, không qua mấy ngày. Này Ngao Nghiễm liền lại đi tới. Ha ha ha ha, Chu huynh đệ, tại sao lại gặp mặt? Ngao Nghiễm vẫn như cũ rất nhiệt tình. Điện hạ Chu Hiền lúc này một mặt cung kính dáng dấp, "Ha ha ha ha, Chu Minh đệ, không cần như vậy khách khí, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy trên người ngươi có một luồng phi thường cho người thoải mái khí tức." Ngao Nghiễm vừa nói, "Một bên Vũ Chu Hiền vai, ta xem không chỉ là ta, của ta đồng tộc nhìn thấy ngươi, bọn hắn đại khái cũng sẽ phi thường cao hứng." Chu Hiền đại khái hiểu này nguyên nhân là cái gì, của mình chân nguyên. Chu Hiền chân nguyên chính là long tộc chân nguyên, chính là bởi vì là long tộc chân nguyên, cho nên mới để Ngao Nghiễm sinh ra một chủng loại tự cộng hưởng cảm giác. Chu Hiền cũng cảm thấy như vậy thật phương tiện. Bất quá hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, cái kia chính là tuyệt đối không nên đem chính mình ấu kim thiên khôi kiếm tại ngao nghiêm trước mặt lấy ra. Trời mới biết đối phương đang nhìn đến của mình ấu kim thiên khôi kiếm sau sẽ là một loại thế nào thái độ. Một trận đàm luận sau, ngao nghiêm liền hướng về chu hiền thỉnh giáo một ít tượng sư phía trên vấn đề. Nhưng liền chu hiền đến xem, thỉnh giáo là giả, khảo sát mới là thật. Này ngao nghiêm thô bên trong có mảnh, đúng là không có để lỡ chính sự. Bất quá chu hiền đối với vấn đề của đối phương ngược lại là đối đáp trôi chảy, hơn nữa chu hiền rất nhiều vượt mức quy định tri thức cũng là để ngao nghiệm sáng mắt lên. Hai người nói xong, thời gian này đã đến buổi tối, tối hôm nay không có trăng sáng, nhưng là bởi vậy trên trời lập loè ngân hà qua mang, ngược lại là đẹp đẽ. Mà lúc này đây, Chu Hiền đống nhiên nói ra, điện hạ, ngài vũ khí này, hay là không chỉ có thể dựa vào cái này vật liệu trong thiên địa này vì thế, nói không chắc cũng có thể dẫn để bản thân sử dụng đây. Thuyết pháp này ngược lại là mới lạ, ngươi lại nói nói, ngao nghiễm tựa hồ rất kinh ngạc giáng dấp, thế nhưng trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không hề cái gì không rõ, tựa hồ hắn cũng từng có ý nghĩ này hiện tại cái này chỉ là bị Chu Hiền làm rõ mà thôi. Chu Hiền ngẩng đầu, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời này, sau đó chỉ vào bầu trời này nói ra, này Chu Thiên tinh đầu, nếu là đem hắn cùng Pháp Bảo Thần binh liên hệ cùng nhau, ngôi sao bất diệt thì thần binh bất diệt, cùng ngôi sao liên tiếp, này giữa các vì sao vốn là có uy năng lớn lao, lời ngươi nói, tựa hồ thật thú vị, có thể không thú vị nha, này không phải là sau đó các ngươi Long tộc của mình việc làm sao, lại là cùng Chu Hiền một trận thảo luận sau. Ngao Niệm hiển nhiên đối Chu Hiền cách nói cảm thấy rất hứng thú, thời điểm này Ngao Niệm ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại là có chút chủ trừ, này trên bầu trời, tinh đấu vô số, nhưng lại không biết dùng cái nào tốt hơn đây này. 360 chu thiên tinh đấu, 108 tiên cương địa sát, 24 phương vị chính tinh. khí Chính quan sát bầu trời, Ngao Nghiễm trợn chú ý tới cái gì, này thất tinh bắt đầu tựa hồ không sai à? Đến rồi. Lẽ nào này chính là mình chứng kiến bắt đầu thất kiếm sinh ra thời khắc. Lúc này Ngao Nghiễm nhìn này thất tinh bắt đầu, càng xem càng cảm thấy vừa mắt, này thất tinh bắt đầu vốn là chính là đế khí vận quanh, hơn nữa vận mệnh chăm chú liên kết, tựa hồ không sai. Ấn bên kia còn có sao bắc cực, có này tử vi tinh công chế, hay là, ừ, này ngao nghiễm càng xem càng cảm thấy không sai. nhưng thời điểm này, hắn lại tựa hồ lại lâm vào khó xử. ta long tộc ngược lại là có bí pháp có thể cùng này chư thiên tinh thần liên tiếp, này thất tinh bắt đầu trời sinh liền có vô thượng số mệnh. nếu như có thể đem ta long tộc số mệnh dung hợp vào trong đó, đến cũng không tệ. nhưng là vũ khí này lại nên làm sao chế tạo đây? suy nghĩ một chút, ngao nghiễm lại là lắc đầu một cái, ai, thật sự tính có thể tạo ra đến, này bảy thanh kiếm muốn hợp làm một thể so với ba cái vật phẩm muốn phức tạp nhiều hơn nữa ta nghe nói cái tia tam đại kỳ vật vốn là liền tụ là một kiện, chỉ là sau đó bị tách ra mà thôi. này so sánh với đó khác biệt cũng lớn. đây cũng không phải là chuyện rất khó khăn. chu hiền nhìn ngôi sao trên trời, sau đó nói, này thất tinh bắt đầu thiên nhiên chính là một cái trận pháp, đem hắn liên kết lên lời nói đều sẽ trở thành một có thể công có thể thủ mạnh mẽ trận pháp. nếu là phương pháp khác, hay là cần nghiên cứu một chút, bất quá ta nơi này ngược lại là có một cái đơn giản biện pháp, cái kia chính là đem này bắt đầu thất kiếm cho rằng là trong trận pháp bảo vật. Thất kiếm nhưng thật ra là một kiếm, như vậy làm sao? Nghe được Chu Hiền lời nói, ngao nghiêm trước mắt sáng rõ, riệu riệu riệu. Phương pháp kia được, nếu là đem sao Bắc cực giả thiết là trận nhãn, tại không có thanh thứ tám vũ khí dưới tình huống, này thất tinh bắt đầu trận cũng không có mắt trận, hắc, đây cũng là tốt biện pháp. Bất quá tại Chu Hiền xem ra, phương pháp kia vẫn còn có chút quá mức thô thảo. Chu Hiền lúc này, nhưng là nghĩ đã đến chính mình tại Tu Di Sơn lấy được những thư tịch kia, trong này tựa hồ có giới thiệu một ít rèn độc phương pháp, hay là có thể đập trên tác dụng. Đối với Chu Hiền tới nói, Này duyệt độc ngược lại là phương tiện nhất sự tình, mở ra ba lô của mình, trực tiếp xem lướt qua thư tịch liền có thể. Lúc này Chu Hiền cũng có chút may mắn chính mình không có đem toàn bộ thư tịch đều mang đi, nếu không, hiện tại cái này nếu là muốn điều tra lời nói, nhưng là có vẻ khá là phiền thoái. Hiện tại Chu Hiền cũng không biện pháp đem nhà kho mở ra, nguyên bản, loại chuyện này hẳn là trở về thành sau đi nhà kho hoàn thành, thế nhưng đường quốc cái kia thành trường an mặc dù lớn, thế nhưng Chu Hiền lại không có tìm được một cái làm người chơi phục vụ địa phương, cái này không gian trong gương cho người cảm giác tựa hồ so với long mộ thế giới còn thực tế hơn thiệt là tồn tại. Điện hạ, ta có một nghi vấn, ngài vì sao liếc mắt liền thấy chúng rồi này thất tinh bắt đầu nữa nha? Vừa mới bắt đầu ngày mới không chung có thể tham khảo ngôi sao rất nhiều, thế nhưng đối phương cô đơn coi trọng này thất tinh bắt đầu, đây nhất định là có nguyên nhân. Này ngao Nghiệm lúc này cười nói, bảy số này tốt vô cùng, mười là tròn đầy, tràn đầy mà thiệt thôi, Cửu Vi Cực, ta long tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không nghĩ qua muốn đi ngược lên trời. Cái này bảy lại là vừa vặn. Ngoài ra, số tốt nhất hẳn là 5, năm, năm ở trong, lại có thiên địa ngũ phương mặc dù so sánh không bằng bảy, thế nhưng là cũng so với cái khác mấy muốn xỉ. Nguyên lai trong này còn có như vậy một cái nguyên nhân. Chẳng trách Chu Hiền nơi này đều là thất thải liên ngẫu, ngũ thải thần thạch, ngũ sắc thần quang gì gì đó, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Chu Hiền một bên chọn đọc tài liệu điện tịch, vừa nói, cái kia nếu là có người vẫn cứ muốn dùng đến chín hoặc là 10 như vậy con số đây, nào sẽ làm sao? Chương 211, Long cung. Nghe được Chu Hiền nói như vậy, Ngao Nghiễm lại nói, "Chu huynh đệ, ngươi dáng dấp kia vừa nhìn thì biết rõ đối tướng thuật không biết chút nào, ngươi đạo sĩ kia có thể không xứng trước a?" Ha ha ha ha. Nghe được Ngao Nghiễm nói như vậy, Chu Hiền khệ miệng co giật, lẽ nào thế giới này đạo sĩ còn muốn kiêm chức thần côn? Tuy nhiên tại cười, nhưng Ngao Nghiễm cũng vẫn như cũ đối Chu Hiền nói ra, ngươi có biết, này Đường Quốc khai quốc hoàng đế là Cửu Cửu Thiên Tôn Mệnh Cách. Chỉ là mệnh cách này làm đất trời đoán giận, nếu là chưa kịp phát tài cũng còn tốt, một khi khi hắn thống ngự nhân tộc, lại sẽ tạo thành phiền phải lớn, nhân tộc này có như vậy cửu cửu chí tôn vị trí, tuy nhiên tại khai quốc thời điểm sẽ một đường hưng thịnh, nhưng đã đến cuối cùng, lại hắn nếu là chết rồi, liền sẽ để cả nhân tộc diệt vong. Ngao nghiệm lúc nói chuyện rất là chăm chú, nhìn lên không giống là chuyện giật gân. Mà lúc này, cái kia Thiên Kỳ lân liền cùng Quỷ Quốc câu thông, để này Lý Đam hướng về Quỷ Quốc kia một chuyến, đem mệnh cách từ cựu cựu Thiên Tôn Hạ thấp thành cựu ngũ trí tôn, cái kia mệnh cách cũng bị đã tạo thành Quỷ Quốc lộ dẫn. Này chuyện xấu lại là biến thành chuyện tốt. Kết hợp từ linh quang đạo nhân bên kia nghe nói sự thực, Chu Hiền nơi này đại khái đã đem toàn bộ sự thực hoàn nguyên rồi. Nhân tộc vốn là nhỏ yếu, bọn hắn tự nhiên chỉ dám dùng đến năm số này, nhưng ta Long tộc từ xưa tới nay đều là thiên địa con cưng, lại phải nên dùng cái này bảy. Lúc nói lời này. Ngao Nghiễm trên người tuôn ra một luồng tự tin mãnh liệt, vậy đại khái chính là Long tộc kiêu ngạo đi. Này Ngao Nghiễm thực lực cụ thể, Chu Hiền không quá rõ ràng, thế nhưng Chu Hiền tại đem Ngao Nghiễm cùng mình đã từng nhìn thấy qua con thứ nhất Long, cũng là Liển Hoàng Kim Tam Đầu Long so sánh sau, Chu Hiền phát hiện, này Ngao Nghiễm thực lực, nhất định là thỏa thỏa nghiền ép đầu kia Hoàng Kim Tam Đầu Long. Tại Long Mộ thế giới, nhân loại ngược lại là chuẩn bị không ít đồ Long đạo cụ, nhưng ở hiện tại Chu Hiền xem ra, những thứ đồ này tại Ngao Nghiễm trước mặt, đại khái cùng món đồ chơi là không sai biệt lắm. Ân Đại khái so với món đồ chơi muốn hơi chút mạnh mẽ một tí tẹo như thế đi. Bất quá vậy Đại khái cũng là xây dựng ở Chu Hiền nắm giữ này thực lực siêu cường trên cơ sở, ở cái này linh khí đầy đủ thế giới, Chu Hiền hiện tại quả thực chính là phần mềm học vương, tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu là về tới Long Mộ thế giới không gian, Chu Hiền sợ là cũng sẽ bị lập tức đánh về nguyên hình rồi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền vừa liếc nhìn Ngao Nghiễm, Chu Hiền không biết này Ngao Nghiễm cụ thể sức mạnh có thể mạnh mẽ đến mức nào, thế nhưng hắn tính toán hủy diệt cái kia cả tòa thành trường An là không thành vấn đề. Chu Hiền cũng không biết vì sao chính mình liền có thể như thế tính toán mà thôi. Loại này tựa giác quan thứ 6 đồ vật, quả thực chính là không khoa học. Vậy đại khái chính là cảnh giới đi. Hả? Đang tại một tiếng cảm khái. Chu Hiền chọn phát hiện một quyển sách. Luyện khí quy tắc chung. Tại đây luyện khí quy tắc chung mặt trên có một đạo văn tự hấp dẫn Chu Hiền chú ý. Đoạt thượng thiên tri tạo hóa thành mình dùng, kỳ sổ làm chính mà không có thể được, 8 là giả, thật là 7. Lúc đó 7 ngày, tranh giành Long đỉnh, đoạt số mệnh, biến tạo hóa những văn tự này đúng không vẹn vẹn đối bắt đầu thất kiếm rèn đúc có tác dụng, thế nhưng đối với Chu Hiền ngược lại là rất có ích lợi. Lước tiên điệu chi khí vận để bản thân sử dụng. Tựa hồ Ngao Nghiễm vừa mới cũng nói lời nói như vậy. Trong sách này không có cụ thể phương pháp, thế nhưng Chu Hiền nhưng trong lòng đang tiến hành tính toán cùng tính toán. Phải chăng tiến hành nguyên thần diễn pháp? Sáng tạo một môn mới luyện khí thuật. Chuyện này, bỗng nhiên xuất hiện tình hình, để Chu Hiền ngừng, hệ thống này vào lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện. Xét thực, phía trên này giáo dục chính là một loại phương pháp, nhưng chưa từng có chỉnh. Không bằng thử một chút xem sao là Chu Hiền lập tức liền điểm xác nhận, nhưng vào lúc này hệ thống lại truyền đến một cái thanh âm kỳ quái, hệ thống logic sai lầm, sai lầm đo lường bên trong chưa phát hiện nguyên thần tồn tại, bắt đầu dùng nguyên thần diễn pháp cần nguyên thần, dĩ nhiên mở ra đã thất bại, bất quá này ngược lại là một cái phương hướng mới, tuy rằng không có cách nào sáng tạo pháp thuật mới, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Chu Hiền tiến hành chỉ đạo, cho nên thời điểm này Chu Hiền rồi hướng ngao nghiệm nói ra, điện hạ, tuy rằng có thể cướp đoạt này thất tinh bắt đầu và thế, nhưng người khác ngẩng đầu trông thấy này thất tinh bắt đầu. Sớm muộn sẽ nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Ừm, cái này dễ thôi. Ngao nghiêm nói ra, ta Long tộc đem này thất tinh bắc đầu thu làm của riêng là được. A, mang không thể ẩn giấu thất tinh bắc đầu thiên cơ. Thiên cơ làm sao? Chu Hiền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này bầu trời tinh không cùng Long mộ thế giới ngược lại là gần như. Thế nhưng này thất tinh bắc đầu vị trí lại là không giống nhau lắm. Này thất tinh bắc đầu vị trí vi diệu bất đồng, để Chu Hiền khá là lưu ý. Chính mình này thật đúng là chứng kiến lịch sử rồi. Cái này thế giới trong gương là thời đại thượng cổ long mộ thế giới khả năng có ít nhất 99%. A, xem ra ta lúc trước suy đoán cũng đều không có sai lầm a. Đáng tiếc, Martin lũ ở King bây giờ còn chưa có thức tỉnh, nếu không, Chu Hiền có thể hướng về hắn để hỏi cho rõ. Tại truyền thuyết xa xưa trong, không hề chỉ chỉ có vực ngoại thiên ma là đến từ ngoại giới, A tu la đồng dạng cũng là đến từ chính thế giới ở ngoài. Cái này kỳ lạ thế giới trong gương, chỉ sợ sẽ là ở trước đó lịch sử. Nhưng cùng truyền thuyết miêu tả, vẫn như cũng còn có một chút ra vào, nhân tộc này dĩ nhiên là thế giới chi chủ này thật đúng là cho người khó có thể tưởng tượng. Tại Atula đến trước khi ma tộc ở ma giới, yêu tộc thậm chí còn chỉ là được chén ép yêu vật mà thôi. Thế giới như vậy, đến tột cùng là như thế nào mới biến thành tương lai cái kia bộ dáng đây? Nhân tộc, lại đến tột cùng là vì sao mà xa suốt đây này? Thương hải tăng điển trong trần thế thậm chí có như thế biến hóa kỳ diệu, thật sự là cho người thổn thức. Lại là nói chuyện với nhau một trận, này ngao nghiêm liền bắt đầu mời Chu Hiền đi tới Long Cung rồi. Đối với cái này, Chu Hiền đương nhiên là cầu cũng không được, mà ngao nghiêm thời điểm này cũng hướng về Chu Hiền bảo đảm. Chu minh đệ, chỉ cần chờ chúng ta thần minh chế tạo được rồi, ta liền cho giúp ngươi đi tới Quỷ Quốc, cái kia ác long cũng là nhất định muốn bị tiêu diệt không thể. Đã nhận được đối phương bảo đảm, Chu Hiền cái này cũng là dễ dàng không ít. Lại là ở mấy ngày, Chu Hiền liền cùng Càn Cơ đạo nhân cùng Linh Quang đạo nhân nói lời từ biệt rồi. Bọn hắn cũng không biết Chu Hiền cũng không phải người của thế giới này, Chu Hiền rời đi bên này, đại khái cũng sẽ không lại trở về rồi. Chờ đánh bại Long Ngũ Thái tử, chính là Chu Hiền chuẩn bị rời đi thời điểm. Nguyên bản, Ngao Nghiễm đến đây thời điểm chính là ngồi xe ngựa, nhưng này lúc trở về Ngao nghiệm lại là quy tâm tự tiễn, cho nên trực tiếp liền sử dụng trở về thành thạch anh. Nay trở về thành thạch anh ngược lại cũng thuận tiện, nhưng mỗi một lần đều cần xung năng, lại là một cái không đủ. Nếu là có thể, Chu Hiền ngược lại là muốn sử dụng hư không qua lại, nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nào. Bị trở về thành thạch anh dẫn tới nơi cần đến sau, Chu Hiền liền nhìn thấy một tòa hào quang bắn ra bốn phía cung điện xuất hiện tại trước mặt chính mình. Cung điện này khí lành bắn ra bốn phía, ánh sáng trợn trợn, thiên âm lượn lờ, giống như cực nhã cảnh. Đây cũng là Long cung rồi. Này Long cung bên ngoài còn có một tầng ngóng ánh lồng phòng hộ này lồng phòng hộ bên ngoài, nhưng là một mảnh hải dương. Chỗ này dĩ nhiên là tại bên trong đáy biển. Đây cũng là ta là chế tạo thánh binh này mà tạo ra cung điện, chỉ là đáng tiếc phí thời gian ngàn năm, nhưng bây giờ vẫn là một chuyện không thành. Ngao Nghiêm thanh âm này tựa hồ là tại từ chảo, Chỗ này lại là hùng Vĩ. Chu Hiền ngược lại là lần đầu tiên đã bị này lòng cung cho chấn động đã đến. Mới vừa từ cửa lớn tiến vào, Chu Hiền liền cảm thấy một loại tường thụ khí phả vào mặt, luồng hơi thở này mang theo cho người say mê khí tức, thật sự là khiến người ta như gió xuân ấm áp. Ta trước đó đã mời không ít tượng sư Lần này chúng ta Long tộc chế tạo trang bị, còn muốn hy vọng Chu huynh đệ trợ giúp của các ngươi rồi. Đâu có đâu có, điện hạ khiêm tốn. Ha ha ha, Chu huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Ta Long tộc là sẽ không bạc đãi mình huynh đệ, nếu là thánh binh này có thể hoàn thành, các ngươi mỗi người đều sẽ có phi thường phong phú thù lao. Long tộc là sẽ không tiếc rẻ thù lao, ở cái thế giới này Long tộc, mỗi một cái đều là siêu cấp con nhà giàu, điểm này Chu Hiền ngược lại là có nhận thức. Chu huynh đệ, bên này chính là ngươi trong lúc này nơi ở. Ngao Nghiễm đem Chu Hiền kéo đến một chỗ thiên điện. Chu Hiền nhìn xung quanh một trận, nói ra Chỗ này tựa hồ không có người khác, ta trước đó lại nghe nói, Long tộc tựa hồ mời không ít tượng sư đến đây, ta vốn tưởng rằng chúng ta còn có thể trao đổi một chút đây này. Kết quả nơi này lại không có ai. Lúc này, Ngao Nghiễm giải thích, ta đã từng ngược lại là như thế thiết tưởng quá, nhưng là ta cảm thấy làm như vậy lời nói sẽ để cho từng cái tượng sư ý nghĩ bị những người khác quấy rầy, cho nên cho tới bây giờ, chúng ta liền quyết định để tượng sư nhóm không gặp gỡ nhau, đợi được các ngươi đem thánh binh sau khi hoàn thành, làm sao giao lưu cũng có thể, thế nhưng đang hoàn thành trước đó, lại là không thể. Chu Hiền gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Này Long tộc cũng không phải muốn cho Chu Hiền bọn hắn chế tạo trang bị, mà là vì hấp thụ bọn hắn sở trường, cho nên giao lưu gì gì đó, tạm thời tựa hồ không có cần thiết bộ dáng. Chu Hiền đối với cái này cũng không xem vào, dù sao đây là lòng tộc sự tình. Đi tới nơi này một bên mấy ngày, Chu Hiền đầu tiên nhìn đến là trước kia thất bại phương án, những này phương án bị thu dọn đã trở thành một phần điện tịch, liền bày ra tại Chu Hiền trong phòng. Chỉ bất quá, vừa mới nhìn thấy này một phần phần thất bại án lệ, Chu Hiền con mắt liền mù mất, cái kia một phần phần vật liệu, tất cả đều là cực phẩm a đốt là viêm ma chi hỏa vật liệu ít nói cũng là thập tam gia yêu thú vật liệu vật liệu phụ tất cả đều là tương tự ngũ thải thần thạch như vậy cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể vặt hái đồ vật được phương diện này ta cũng không cần tiết kiệm toàn bộ dựa theo tốt nhất đến là đủ rồi chu hiền tại sinh hoạt ở nơi này mỗi ngày đều có người hầu hạ, những người này đều là lính tôm tướng cua tựa hồ là long tộc thuộc hạ về phần ngao nghiễm cái này thái tử ra lời nói thì thẳng thắn có một quãng thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện rồi thời gian này chu hiền cũng lần nữa căn cứ những tài liệu này còn có chính mình trong gói hàng điện tịnh sau đó cấu trúc một phần có thể được phương án. bất quá, hắn phần kế hoạch này mới viết đến một nửa, cái kia trước đó biến mất ngao nghiễm, dĩ nhiên lần nữa hào hứng xuất hiện tại chu hiền trước mặt. ha ha ha, chu minh đệ, đến, ta dẫn ngươi đi xem một cái đồ vật tốt. ngao nghiễm nhìn thấy chu hiền sau, không nói lời gì, liền lôi kéo chu hiền hướng về lòng cung mà đi. chu hiền thân thể cùng cái này hai mét tráng hắn có thể không có cách nào đánh đồng với nhau, hắn cứ như vậy bị đối phương cho kéo đã đến nơi cần đến. nơi cần đến này vị trí, lại tựa hồ là một gian đang tại kiến thiết cung điện. Chỗ này dựng đứng từng cây từng cây tinh trụ, cũng không biết là cái gì. Nơi này chính là ta trước đó chủ trì long thần Phong khách, ha ha, làm sao, chỗ này cho người cảm giác không sai chứ. Ngao nghiễm nhìn Chu Hiền, sau đó cười ha hà nói. Long thần Phong khách. Chu Hiền nghe được danh tự này, cảm giác thật giống phi thường sâu nổ thiên giáng rấp. Này ngược lại là ta muốn thử trước một chút xem phải chăng có thể xúc động này tinh thần lực lượng. Này 108 tinh trụ đối với 36 thiên cường, 72 địa sát, một khi dựng thành, liền có thể đem hắn làm toàn bộ long cung sức mạnh chống đỡ Bất quá chỗ này vốn là có đầy đủ linh khí chống đỡ, cho nên đây cũng chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi." Ngao Nghiễm nói như thế. Chu Hiền lại vừa nhìn, những cây cột này xác thực hiện ra một cái phi thường phương thức kỳ lạ bày ra. Cái đại sảnh này nguyên lai like chính là chuyện như thế. Như thế, của ta đề án là có thể được." Chu Hiền hỏi. "Ừ, ngươi này đề án, dĩ nhiên cùng tộc ta mấy vị đại sư thảo luận không như mà hợp, bọn hắn hiện tại cũng thật cao hứng à. Phí lời, có thể không như mà hợp sao? Đây vốn chính là các ngươi nói ra kế hoạch nhà." Chu Hiền ở trong lòng yên lặng nổ nước bọn một câu. Ta hiện tại bản dự thảo đã hoàn thành một nửa, lại cho ta hôm nay, ta liền có thể hoàn thành. Ngao nghiễm nghe được, rất cao hứng gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Bộ tộc ta này mấy vị đại sư đều chuẩn bị thấy ngươi một mặt, nhưng là ta vẫn kiên trì đang hoàn thành cuối cùng bản dự thảo trước đó nhất định muốn cách ly. Này ngao nghiêm ý nghĩ cũng thật là kỳ quái, nhưng đây là lòng tộc chuyện của chính mình, Chu Hiền cũng không tiện nói gì, như thế là được. Lại qua mấy ngày, Chu Hiền bên này kế hoạch cũng hoàn thành. Mà lúc này, Chu Hiền cũng rõ ràng, này bắt đầu thất kiếm chế tạo kế hoạch, vậy cũng là chính thức bắt đầu rồi. đương nhiên. Kế hoạch cuối cùng cũng phải cấp mấy vị kia Long tộc đại sư tham tưởng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ kết hợp cái khác mấy cái đỉnh cấp tượng sư ý kiến, sau đó hình thành cuối cùng thành phẩm. Cái kia chính là cuối cùng bắt đầu thất kiếm. Ha ha ha, ta Long tộc cuối cùng cũng coi như cũng có thể có của mình thanh khí rồi, ta có linh cảm, lần này chúng ta nhất định liền có thể thành công. Ngao nghĩa một mặt hưng phấn giáng dấp. Ân, các ngươi xác thực thành công, hơn nữa còn quá mức thành công, cho tới cuối cùng không thể không đem này bắt đầu thất kiếm trò phong ấn. Loại chuyện này, Chu Hiền cũng sẽ không tiếp tục nổ nước bỏ rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta đã phái người đi các nơi thu thập tài liệu, vừa vặn, cái kia Bất Tử Thần Hoàng hiện tại khôi phục trạng thái, ta cũng dẫn ngươi đi vặt hái cái kia Bất Tử Thần Hoàng huyết dịch. Đây chính là đến lúc đó cần dùng tôi thép vật liệu đây. Chương 212: Tiến vào Hỏa Diễm Hải. Này Bất Tử Thần Hoàng lại xưng Bất Diệt Thần Hoàng, La phượng Hoàng bên trong trí cao giả. Chu Hiền vị trí hậu thế chỉ có truyền thuyết, cũng không người có thể thấy được. Nhưng Chu Hiền không nghĩ tới, tại đây thế giới trong gương, chính mình nhưng có cơ hội nhìn thấy này Bất Tử Thần Hoàng một mặt. Nghe được Ngao Nghiễm lời nói, Chu Hiền đây là thật đến hứng thú. Thời gian này vừa vặn chúng ta đi một chuyến hỏa diễm hải, thời gian liền vừa vặn thích hợp, chờ chúng ta trở về, này cuối cùng phương án cũng có thể làm xong, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp khởi công. như thế vừa vặn, chu hiền cũng biểu thị đồng ý. sau, này ngao nghiêm liền dùng trở về thành thị anh, cùng chu hiền cùng đi đã đến một chỗ hòn đảo, này trên đảo đều là lính tôm tướng cua, tựa hồ là cái gì căn cứ quân sự tự như. đi tới bến tàu, ngao nghiêm cho chu hiền giải thích, hỏa diễm hải này chính là ba đảo hải vực cùng hỏa diễm quần đảo hải vực giao giới địa phương, nơi này núi lửa dày đặc, nước biển quanh năm nhiệt độ cao bên trong sinh sống chút kỳ kỳ quái quái sinh vật như hỏa linh nhân, hỏa diễm ngư, thâm hồng trường ngư các loại. nếu là người thường xem ra, nơi này tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế lại không phải. chỗ này kỳ lạ như vậy, chính là bởi vì ở nơi này cư trụ bất tử thần hoàng quan hệ, vân vân. chu hiền quay đầu lại, liền nhìn thấy ngao nghiễm nhìn này trên đảo, một mặt không có hảo ý dáng vẻ. mà lúc này, chu hiền quả nhiên nghe ngao nghiễm nói ra, chúng ta lần này lại đây, liền chính là vì này bất tử thần hoàng máu tươi. nay bắt đầu thất kiếm bên trong nếu như có thể gia nhập này bất tử thần hoàng máu tươi làm điều hòa tất nhiên có thể tăng lên một cấp bậc. nay Long tộc rèn đúc lý niệm tựa hồ hoàn toàn cùng nhân loại ngược lại, bọn hắn tựa hồ là có cái gì kỳ trân, Liên hướng về chính mình muốn chế tạo trang bị bên trong để lên cái gì kỳ trân. lúc này, ngao nghiễm lại vỗ vỗ Chu Hiền bay, yên tâm đi, Chu huynh đệ, hái được huyết dịch sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu liền rút bao nhiêu máu, dù sao này Thần Hoàng cũng không chết được, dù sao cũng chết không được mấy chữ này tại Chu Hiền trong lòng không ngừng xuất hiện, nay bất diệt Thần Hoàng trong tương lai không hiện ra hậu thế chẳng lẽ cũng là bởi vì long tộc loại này tùy tiện tư tưởng cùng lừa bố mày hành động đưa đến hỏa diễm hải này vốn là long tộc địa bàn cho nên canh gác ở bên này lính tôn tướng của cũng đều là long tộc người nơi này vốn là long tộc một cái quan mỏ, nhưng mấy chục năm trước hỏa diễm hải xuất hiện tình huống dị thường núi lửa bạo phát nhiều lần phát sinh bởi vậy nơi này lại bỏ thêm không ít vệ binh tuần tra đến chu minh đệ đây là chúng ta long tộc đặc chế thuyền xuyên vân ngươi mà lại đến thử xem nay thuyền xuyên vân là long tộc chế tạo một loại kỳ lạ tồn tại loại thuyền này ở trong nước lại cũng không cùng mặt nước tiếp xúc mà là trôi nổi trên mặt nước, thậm chí còn có thể bay đến đám mây. vì vậy tên là thuyền xuyên vân. ngao nghiễm đại nhân, bên này chị thủ vệ binh đem thuyền xuyên vân dẫn tới ngao nghiễm trước mặt, sau đó một mực cung kính lui về sau. mà chu hiền cùng ngao nghiễm điều này cũng lên thuyền xuyên vân liền hướng hỏa diễm hải nơi sâu xa đi đến. lúc này ngao nghiễm nhìn tình huống chung quanh, lại là nói ra, chỗ kia tên là hỏa diễm hải, nhưng nơi này sinh vật, lại như cũng đều là trong nước sinh vật, chỉ là bị cái kia bất tử thần hoàng ảnh hưởng đến mà thôi. ngươi đừng xem nơi này bây giờ là không chịu được như thế, tại hơn nghìn năm trước nơi này chính là một mảnh phong quang hợp lòng người tốt địa phương a thuyền xuyên vân tốc độ đối với long tộc mà nói chậm vô cùng vẹn vẹn chỉ có thể một ngày ngàn giảm ngày đêm cũng mới khoảng 2.000 dặm giảm khoảng cách tại đây nhân gian giới điều này hiển nhiên là không đủ tốc độ chu hiền tính toán một chốc bọn hắn khoảng cách này hỏa diễm quần đảo có ít nhất 6.000 dặm giảm con đường cũng chính là cần dòng dã ba ngày chu hiền ngạc nhiên nói vì sao không ở nơi này địa phương thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận đây ha nay truyền tống ma pháp trận vừa bắt đầu để ở chỗ này ngược lại là có thể tạo được một ít tác dụng Thế nhưng thời gian dài liền sẽ bị bất tử thần hỏa hỏa nguyên lực ăn mòn, tốn thời gian phí sức làm một cái chỉ có thể dùng mấy ngày truyền thống trận có giá trị gì? Ngao Niệm trước đây hiển nhiên cũng nghĩ tới làm như vậy, nhưng tuổi hồ tính khả thi không cao, hắn lại nói, phú hồ, nơi này nếu chúng ta trực tiếp truyền thống đến đây lời nói, tại đây hỏa nguyên lực bên trong, rất dễ dàng lạc lối phương hướng, truyền thống cũng chưa chắc có thể đến nơi cần đến. Về phần bay lời nói, vậy khẳng định không được. Chu Hiền mặc dù là linh khí vận dụng người thường, thế nhưng hắn tốt xấu biết nơi này đều là hỏa nguyên lực, lại là không thể dùng đến giúp đỡ phi hành sử dụng nội tức phi hành liên tiếp phi cái một ngày một đêm nhưng cũng là phải bệnh chết người này thuyền xuyên vân tuy nói tốc độ tương đối long tộc mà nói tương đối chậm rồi có thể tốt xấu thuận tiện dùng ít sức hơn nữa càng quan trọng hơn là long tộc kỳ thực cũng không quan tâm cái này 2-3 ngày tuy rằng còn có mấy ngàn dặm con đường thế nhưng năm thế giới này linh khí phong phú phúc chu hiền hướng về hỏa diễm hải xa xa nhìn tới liền cũng có thể hơi hơi nhìn thấy một điểm tình huống bên kia hỏa diễm hải này bên trong tràn đầy lửa đỏ nước biển bởi vì có thỉnh thoảng núi lửa bộc phát ở trong nước biển hình chiếu Thêm vào dòng nham thạch đến trong nước biển lắng động xuống màu đỏ quan thạch, mấy ngàn năm xuống, nước biển màu sắc cũng đã thành bộ dáng này rồi. Nói là hỏa diễm hải, thế nhưng ngọn lửa kia cũng không phải chỉ nước biển, mà là chỉ cái kia đỏ bừng màu sắc cùng cái kia dư thừa hỏa nguyên lực. Mà ở cái kia trên mặt biển, đại khái cách không được mấy hải lý chính là một cái đảo núi lửa. Chu Hiền liếc mắt một cái, không cần đếm thì biết rõ những hòn đảo này liền có mấy ngàn cái. Nay bất tử thần hoàng liền giấu ở những hòn đảo này bên trong chứ. Chu Hiền hỏi: đúng vậy à, đã đến địa đầu sau, chúng ta muốn một tòa một tòa trà, vận khí tốt. Đại khái 2, 3 tháng liền có thể bắt được này bất tử thần hoàng rồi. 2, 3 tháng? Chu Hiền suýt chút nữa một đầu từ nơi này thuyền xuyên vân mặt trên nga xuống. 2, 3 tháng mà tôi, Ngao Nghiễm kỳ quái nhìn Chu Hiền, có lúc chúng ta cùng này bất tử thần hoàng đấu trí đấu dũng, sợ là cần không giới mấy năm đây. Chu Hiền đã minh bạch, cùng long tộc loại này tuổi thọ dài lâu sinh vật thảo luận thời gian, vốn là một cái lựa chọn sai lầm. Không, hẳn là nói, cùng người của thế giới này thảo luận thời gian cái này khái niệm, chính là một cái sai lầm khái niệm. Ở trên thế giới này người, hơi một tí chính là thời gian mấy chục năm. Đối Chu Hiền tôi nói, cái này thật sự là quá dọa người rồi. Đối với thế giới hiện thực mà nói, nếu là mình một cái đột phá liền cần thời gian mười mấy năm lời nói, e sợ thế giới hiện thực lập tức liền phải đối mặt hủy diệt. Bất quá cũng có tốt, Long Ngũ Thái Tử muốn chữa trị tự thân vẫn cần muốn thời gian mấy chục năm. Mà những thời giờ này đối với mình mà nói, lại là hẳn là đã đủ rồi. Hệ thống này thời gian cùng diễn đàn thời gian đều không có phát sinh biến hóa. Chu Hiền cũng chỉ có thể tạm thời cho rằng này không gian trong gương thời gian tương đối Long Mộ Thế Giới cùng Thế Giới Hiện Thực là dừng lại. Đến đâu thì hay đến đó. Tại Martin lũ ở kinh vẫn còn ngủ say hiện tại, còn không bằng bình tĩnh lại tâm tình. Lúc này, Chu Hiền cũng có tâm tình đánh giá cảnh sát trung quanh. Hòa Diễm Hải cảnh sát tuy rằng quỷ dị, nhưng từ một góc độ khác đến xem, lại là kỳ dị mà đổ sộ, Chu Hiền nhìn, cũng cảm thấy mỹ lệ cực kỳ, nếu không có rất nhiều tâm tư tại người, ở nơi này ngồi thuyền xuyên vân đi một cái qua lại cũng coi như là một việc chuyện tốt. Chu Minh đệ, ngươi nghĩ tới chuyện tốt gì? Chu Hiền tâm cảnh biến hóa một mắt liền bị Ngao Nghiễm gọi đi ra. Nhìn thấy Ngao nghiệm dáng rất kia, Chu Hiền không khỏi cười nói: Vừa bắt đầu ta còn không kịp chờ đợi muốn đi đến nơi cần đến, thế nhưng ngồi ở đây trên thuyền, ta lại là không thể làm gì, suy nghĩ thêm xem, chính mình cần gì phải như vậy chế tác đây này? Giống như là đi bộ đường dài, quan tâm không phải nơi cần đến, mà là ngắm phong cảnh tâm tình. Quả thật là đạo nghĩa giật rào, rào. Ngao Nghiễm gật gật đầu, kỳ thực nói trắng ra, chính là hoàn toàn nghẹn không hiểu. Tại đây ba ngày, Chu Hiền dứt khoát ngồi trên mặt đất, bắt đầu đem chính mình chân nguyên kiểm chế lên, bắt đầu tu bổ thân thể của mình, lúc rỗi rảnh, liền nhìn nhìn phong cảnh phía ngoài, ngược lại cũng đúng là thế Tại ngày thứ tư trời vừa sáng, Chu Hiền liền cùng Ngao Nghiễm đi tới hòn đảo nhỏ thứ nhất. Nơi này ngược lại là Long tộc căn cứ địa một trong, mặt trên có không ít lính tôn tướng của, mà ngồi 3 4 ngày thuyền Chu Hiền, điều này cũng rốt cuộc đã đến giải phóng. Chỉ là, Chu Hiền mới bước ra thuyền xuyên vân, phả vào mặt chính là một luồng sóng nhiệt, này sóng nhiệt hầu như so với hạ thiên oi bức nhất thời điểm còn muốn nóng hơn gấp đôi. Bất quá Chu Hiền lại vừa nhìn, trên hòn đảo nhỏ này không ít ven đường tảng đá tựa hồ cũng có luyện khí giá trị, chỗ này cũng giống như thật không tệ. Đương nhiên Chu Hiền tiêu chuẩn là lấy hậu thế tiêu chuẩn đến xem. Đối với cái này, cái thế giới trong gương người mà nói, này chỉ có một chút linh khí đồ chơi, căn bản không coi là chuyện gì. Bên này có chúng ta mấy cái khu mỏ cạn, cho nên bất tử thần hoàng hẳn là sẽ không tại đây một vùng. Ta xem một chút, đối phương đại khái sẽ ở vùng này tiến hành hoạt động. Ngao Niệm lấy ra bản vẽ, ở phía trên bắt đầu quèn quyển vẽ vời. Chu Hiền chú ý tới, bị Ngao Nghiễm như thế vạch một cái, này trên bức vẽ cần thăm dò mấy ngàn hòn đảo, lập tức liền đi rơi mất một nửa. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi, còn lại một nửa hòn đảo cũng có thể khiến người ta quá sức. mười mấy ngày sau thời gian, hỏa diễm hải này gió êm sóng lặng, chu hiền liền đi theo ngao nghiễm một đường tiến vào hỏa diễm hải chỗ sâu nội cái hòn đảo. hỏa diễm hải này quả thực dường như ngao nghiễm nói huyền diệu như vậy, ở nơi này không chỉ có một đoàn như thế, lại cùng người như thế biết nói chuyện, sẽ thả pháp thuật hỏa linh nhân, còn có có thể phụt lên dung nham thâm hồng chương ngư, mà long tộc ở nơi này khai thác, nhưng là một loại tồn tại trong núi lửa xí hỏa tinh kim, loại vật liệu này, chu hiền tại phong hồ đại sư phòng đốc kiếm bên trong cũng chỉ là nhìn thấy một cái bàn tay khối nhỏ mà thôi, bởi vậy có thể thấy được vật này quý giá. nay hơn 10 ngày, không ít hòn đảo nhất thời lại bị loại bỏ. Rất xa nhìn qua, những hòn đảo này đều không thế nào lớn, thế nhưng sau khi đi vào, ta mới biết, những hòn đảo kia lớn nhỏ quả thực kinh người. Tại đây hòn đảo bên trong, Chu Hiền có thể nói thổn thức không lớt. Ha ha ha, nếu là những hòn đảo này không lớn, này bất tử thần hoàng làm sao có thể trốn ở chỗ này đây? Ngao nghiễm ngược lại là không quá mức lưu ý. Mà lúc này, Chu Hiền tò mò hỏi, bất quá ta có chút kỳ quái, này bất tử thần hoàng vì sao thà rằng trốn ở chỗ này, cũng không nguyện ý rời đi. Nghe được Chu Hiền vấn đề. Ngao nghiêm chỉ chỉ giữa bầu trời Thái Dương, lại nói: Vị trí của mặt trời này chính là này bất tử thần hoàng không chịu rời đi nguyên nhân. Vị trí của mặt trời, Chu Hiền lại nhìn lên, mặt trời này treo cao bầu trời, hầu như liền ở trên bầu trời trung ương. Chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Chu Hiền có chút đã minh bạch. Ha ha ha, không sai, chỗ này chính là cực dương chi địa, lại có dưới nền đất nhệ diễm. Ngoại trừ mỗi một quang thời gian ta Long tộc muốn rút điểm huyết làm thí nghiệm ở ngoài, nay bất tử thần hoàng tại sinh hoạt ở nơi này nhưng thật ra là phi thường sảng khoái. Nếu như vậy. Nó tại sao phải rời đi? Tây, nay thượng cổ của thượng cổ Long tộc cũng thật là một cái khá là cho người ngạc nhiên trung tộc. Nên nói bọn họ là thần kinh quá đại điều nữa nha, hay là bọn hắn thật sự cứ như vậy có thể đùa bỡn thế giới đây? Chu Hiền ngẫm lại, có nhìn một chút này có so sánh đại đế người chơi, khoảng cách thành thánh, thành đế chỉ có cách xa một bước ngao nghiễm, hắn cảm thấy vậy đại khái vẫn là người sau đi. Nói đến, cái thời đại này nhân tộc đối mặt Long tộc lại vẫn có thể chiếm được thượng phong, cũng không biết trong nhân tộc, đến tột cùng có thế nào cường giả tồn tại. Chương 213, bất tử thần hoàng phía trước tựa hồ có chút kỳ quái, hay là bất tử thần hoàng sẽ ở nơi đó. đang nói, ngao nghiêm chú ý tới cách đó không xa một hòn đảo. chu hiền cũng hướng về bên kia nhìn một chút đi, nhất thời liền gặp được một tòa phả ra khói xanh, giống như muốn bạo phát đảo núi lửa. một đường hướng về bên kia bay qua, bọn hắn lại phát hiện một ít chỗ không đúng, trung quanh đây phương viên mấy trăm dặm nước biển cũng bắt đầu uổng ngủ cùng ngủ nổi bong bóng, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. tình huống này có chút kỳ quái a. ngao nghiêm nhất thời như mày. chỉ là hắn một câu nói chưa kịp nói xong, liền nghe được một tiếng ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, sát theo đó. To lớn màu đỏ cột nước biển sông thẳng hướng về phía bầu trời, chỉ là cột nước này mang theo dư ba, liền để chung quanh biển sinh vật tử thương nặng nề. Chu Hiền cung Ngao Nghiễm tự nhiên không sợ, nhưng này uy lực nổ tung quả thực có chút ra khỏi dự liệu. Từ xa nhìn lại, một cái phương viên mấy chục rằm cột nước biển tiếp trời liền biển, sông thẳng lên trời. Mà càng khoa trương hơn là, trung quanh đây mấy trăm đảo núi lửa cũng đi theo cùng nhau bạo phát, mấy trăm cột lửa đem cột nước biển tôn lên được một mảnh hỏa hồng. Địa chấn? Không, là bất tử thần hoàng cảm mấy. Ngao Nghiễm một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Đây là làm sao? Chu Hiền vội vàng hỏi nói, Ngao nghiễm nhìn lên nổi giận đùng đùng, hắn nói ra, nay bất tử thần hoàng đại khái đoán chắc chính mình khôi phục thời gian, cũng hẳn phải biết chúng ta sẽ tới lấy máu, cho nên sớm vì chúng ta chuẩn bị một cái bẫy. Ta suy đoán này bất tử thần hoàng nhất định là thông qua miệng núi lửa tiềm nhập dung nham bên trong, sau đó đem phụ cận núi lửa toàn bộ kích phát. Chu Hiền hít một hơi, khô giáo, nóng rực, còn sen lẫn đốt cháy khét thi thể còn có núi lửa kia mùi lưu hoàng, suýt chút nữa để Chu Hiền trò phun ra. Lẽ nào cái kia bất tử thần hoàng bây giờ đang ở dung nham bên trong? Chu Hiền hỏi. Ngao nghiêm lúc này lại nói, cái kia bất tử thần hoàng nhưng không có ngu như vậy, tại đã dẫn phát như vậy náo loạn sau, gia hỏa này nhất định là không biết chạy nơi nào đi rồi, chúng ta hiện tại đi qua cũng không có cái gì dùng, vậy chúng ta đi chỗ nào tìm? Chu Hiến hỏi. Kha kha, sơn nhân tự có diệu kế, xác định này bất tử thần hoàng ở phụ cận đây, nó bỏ chạy không được nữa. Ngao nghiêm nói xong, dĩ nhiên là lấy ra một cái màu đỏ thắm lông vũ, sau đó nhanh nhóm. Này lông vũ nhất thời biến thành một trận hỏa diễm, chỉ là ngọn lửa này tựa hồ hướng về một khía cạnh phương hướng tiêu đốt, khá là kỳ quái mà ngao nghiễm nhìn lông vũ thiêu đốt phương hướng, rồi mới lên tiếng. Bên này, hai người một đường bay đến một tòa đảo lớn vách núi treo leo bên trên. ở trên mặt này thậm chí có một hang núi bộ dáng địa phương. Hai người lập tức liền từ giữa chui vào, tiến vào sơn động sau. Chu Hiền quan sát tỉ mỉ bốn phía, nơi này tựa hồ là một cái hành lang rất dài. Tựa hồ là bị người nào cho đào lên dáng vẻ, nhìn còn rất mới. Hơn nữa hành lang này giống như có chút quỷ dị. bất kể là hành lang hai bên vách núi, vẫn là phía trên đỉnh động, thậm chí là chính mình đường dưới chân đều đang thiêu đốt hừng hực. Cũng may là Chu Hiển trên người này thân đạo bảo là phòng cháy không thấm nước thông khí ba phòng đạo bảo. Này đúng là không có bị thương. Đi theo Ngao Nghiễm một đường hướng phía trước, hai người rất nhanh liền ra đường hành lang này, đi tới một cái tương tự sơn cốc nhỏ như thế địa phương, mà sơn cốc nhỏ này lại là kết nối lấy mặt khác một cái hành lang, hành lang này nhìn lên cũng không phải tự nhiên hình thành. Tám thành chính là cái kia bất diệt thần hoàng chế tạo. Một đường hành lang này liền với mặt khác một cái hành lang, Chu Hiển cùng Ngao Nghiễm ở trong này đi vòng vo không biết dài bao nhiêu thời gian. Tại đây hành lang như mê cung bên trong, hai người vừa đi vừa nghỉ lại là không cách nào phát hiện đi ra con đường nếu không phải sợ trực tiếp đánh nát ghê tẩm này đỉnh núi gây nên càng lớn nổ tung mà để cái kia bất diệt thần hoàng chạy mất mê cùng ghê tẩm này ta nhất định phải đem hắn triệt để phá hủy ngao nghiễm nghiến răng nghiến lợi ngao nghiễm này càng là cuồng loạn liền càng là xung loạn chu hiền nhìn thấy ngao nghiễm ở nơi này nổi khủng, chính mình lại chỉ có thể xoa một chút mồ hôi trên đầu không biết nên làm sao đi ngăn cản hắn thực lực của hai bên trên lệ một cấp độ tuy rằng này ngao nghiễm đều là xương hô chu hiền chu huynh đệ chu huynh đệ gì gì đó nhưng đối với ngao nghiễm mà nói muốn đánh bại Chu Hiền, không nên quá đơn giản. Bất quá Chu Hiền cũng sẽ không đứng đấy chờ chết là được rồi. Bất quá này ngao nghiễm này nhắm mắt xong bừa loạn đi dạo, tựa hồ ngược lại là làm ra một chút tác dụng. Bất chi bất giác, hai người liền đi tới một cái khổng lồ cổ điện đại điện. Tuy rằng cổ điện, thế nhưng dùng hoang phế để hình dung giống như có thể. Chu Hiền tỉ mỉ quan sát này tàn phá đại điện, chỗ này tựa hồ vẫn còn lớn. Phương Viên có mấy giảm điệu răng dấp, thập phần cổ điện trang nghiêm, nhưng là nội bộ lại là không có thứ gì, chỉ còn giữ lại trống rộng mấy cây trụ lớn chống tại nơi đó. Ta hướng về bên này. Ngươi đi bên kia, xem trước một chút chỗ này tình huống. Ngao nghiễm phân phó một câu sau, liền cùng Chu Hiền phân biệt vòng quanh đại điện đi rồi một vòng. Chỗ này tổng cộng có bốn cái hướng bên ngoài cửa ra vào, còn có một cái hướng phía dưới hành lang. Ngược lại là cùng Chu Hiền tại lò nung lớn từng thấy như thế. Chu Hiền đứng ở nơi này trước hành lang, cái kia cảm giác cực kỳ nóng bỏng cũng giống từng quen biết, chỉ là bên này nhiệt độ đến cũng so với lò nung lớn cao hơn rất nhiều. Nơi này e sợ liền tiểu là bất tử thần hoàng sao rồi. Ha ha ha, đây thật là đắc lai toàn bất phí công phu a Ngao Niệm cười ha ha mặt khác ba cái lối ra bên trong đều là đỏ đầm hỏa diễm sẽ không ở trong đó sao? Chu Hiền lại hỏi, Ngao nghiễm lắc đầu một cái, không thể nào, tuy rằng bên kia bị ngọn lửa bao trùm, thế nhưng nhiệt độ quá thấp, ngược lại, hỏa nguyên lực ở cái địa phương này hội tụ được càng nhiều, cho nên ta giam khẳng định, ra hỏa này ở bên này. Mà Chu Hiền lúc này thì đang quan sát Chu Hiền, hắn nhìn chung quanh một trận, không khỏi hiếu kỳ nói, cái này địa phương lại là chỗ nào đây? Nghe được Chu Hiền lời này, Ngao nghiễm cũng có chút kỳ quái, hắn lúc này cũng đứng lên nói ra, đúng vậy, chỗ này cũng có chút kỳ quái không bằng chúng ta trước tiên siêu tầm một cái. Dứt lời, hai người liền lần nữa kiểm tra lại đại điện lên. Chu Hiền cũng hy vọng có thể tìm ra ám môn, mật đạo loại hình. Đáng tiếc không hề có một chút thu hoạch, ngược lại là đại điện trên vách tường vẽ những kêu bích họa. Để Chu Hiền đối với nơi này có chút suy đoán. Những kêu bích họa trên tựa hồ như nói một câu chuyện cũ, một cái mình người đôi rắn nữ tính thường thường xuất hiện ở đây trong đó. Ngược lại là cùng trên địa cầu nữ ba bổ thiên tình huống có chút tương tự. Nhưng bởi vì chỗ này đã tổn hại quá nhiều, Chu Hiền cũng không biết này cố sự đến tuột cùng là cái gì. Chỉ bất quá ở phía sau. Chu Hiền nhìn thấy một ít kỳ quái hình ảnh, cái này nữ tính cùng một loại toàn thân màu đen yêu ma tiến hành chiến đấu, tình cảnh khá là kịch liệt. Này chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma? Ngao Nghiễm nhìn thấy Chu Hiền chính ở bên này nhìn bất họa, liền cũng đi vào. Vực ngoại thiên ma? Ở cái địa phương này nghe được danh tự này, Chu Hiền không thể bảo là không kinh hãi. Ngao Nghiễm lúc này thì nói ra, này vực ngoại thiên ma chính là tại tam giới ở ngoài một loại ma vật, từ khi sáng thế ngày bắt đầu, bọn hắn liền mưu toàn muốn đi vào này nhân gian giới, bất quá nhưng vẫn đều chưa thành công. Bất quá xem những này binh họa bộ dáng, Tựa hồ tại rất lâu trước đó, những đồ chơi này cũng đã xâm lấn quá nhân gian rồi à? Hắc, này thần hoàng ngược lại là chọn chỗ tốt làm sao hỏi ta. Ngao Nghiêm tựa hồ đối với những vực ngoại thiên ma này không thế nào cảm tưởng đi, những quái vật này cũng không biết làm mấy triệu năm vô dụng công rồi, không cần để ý tới, chúng ta hiện tại đi trước thu thập bất tử thần hoàng. Nay vực ngoại thiên ma tựa hồ khoảng cách thế giới trong gương này quá xa, người của thế giới này đều không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Chu Hiền cũng không tiện cùng những người này nói cái gì trong tương lai nở n năm sau vực ngoại thiên ma Newton xâm lấn loại này thái quá sự tình hắn chỉ có thể đi theo ngao nghiễm tiếp tục đi xuống hành lang bên trong rất tiến tĩnh mỗi đi ra một bước liền có thể nghe được tiếng bước chân của mình mà càng là đi xuống hành lang này cũng là càng thêm cực nóng đi rồi hồi lâu hai người lúc này rốt cuộc tới nơi này hành lang tầng dưới chót lại là một tòa liệt diễm tạo thành cửa lớn mà chung quanh đây nhiệt độ giống như càng thêm cao càng thêm cực nóng đi theo ta ngao nghiễm một cái long viêm phun ra này long viêm dính vào những ngọn lửa này mặt trên chợt bắt đầu thiêu đốt lên những ngọn lửa này đến không lâu lắm những ngọn lửa này lại bị ngao nghiễm long viêm cho thiêu hủy rồi Chu Hiền lập tức đi theo Ngao Nghiễm tiến vào cửa lớn. Tiếp theo, bọn hắn liền nhìn thấy một chỗ rất lớn dung nham chi hồ, tại đây dung nham chi trong hồ lăn lộn tiếp cận với màu xanh tím khủng bố dung nham. Tại đây dung nham mặt trên, càng là rung động hầu như đồng dạng sắc thái hỏa diễm. Dĩ nhiên là thiên viêm chi hỏa. Không sai được, nơi này khẳng định chính là xào huyết vị trí. Thiên viêm chi hỏa vốn là phi thường bá đạo hỏa diễm, thế nhưng ở cái địa phương này lại biểu hiện rất là nội liễm, bởi vậy từ cửa lớn bắt đầu, đến dung nham chi hồ bên này nhiệt độ lại tựa hồ trở nên so với bên ngoài càng thấp hơn như thế. Hai người lúc này đã đi lên phía trước, có thể đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo hỏa diễm tạo thành hàng dài, nhất thời hướng về Chu Hiền cùng Ngao Nghiễm lao thẳng lại đây. Thấy cảnh này, Chu Hiền nhanh chóng né tránh, nhưng là hỏa long kỳ quái này lại cơ hồ là như hình bơi bóng, tốc độ cũng là nhanh chóng cực kỳ, đến không kịp né tránh dưới, Chu Hiền bị hỏa long này tránh tránh đánh trúng phần lưng. May là Ngao Niệm tức thời đưa tay kéo lấy hỏa long này, mới khiến cho Chu Hiền không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Đúng lúc này giữa, một cái cả người ngăn ngọn lửa này chim khổng lồ, đung nhiên từ dung nham bên trong vọt ra hướng về nắm lấy hỏa long ngao Nghiễm chính là mãnh liệt nào tới bất tử thần hoàng chu hiền nơi nào không nhìn ra vật này liền tựa là cái kia bất tử thần hoàng cái kia ngao Nghiễm cũng là lợi hại thời điểm này cấp tốc hành động lên tay hắn với một cái một đạo mắt tưởng có thể thấy sóng gợn liền hướng cái kia bất tử thần hoàng mà đi bất tử thần hoàng hiển nhiên biết này ngao nhiễm lợi hại thấy cảnh này liền nhanh chóng lắp mình rời đi mà lúc này ngao nghiệm dĩ nhiên lập tức nảy lên sau đó trực tiếp bắt được này bất tử thần hoàng cái kia to lớn thần lực gắt gao chế trụ bất tử thần hoàng khiến nó chỉ có thể bị hạn chế ha ha ha Chu huynh đệ, mà lại nhìn nhìn, này chim chết bây giờ bị ta bắt được, chúng ta đến lấy máu. À, này bắt được liền kết thúc. Chu Hiền nhìn này bất tử thần hoàng, nó vùng vẫy hai lần sau cũng không động đậy nữa, hiển nhiên là một bộ đã nhận mệnh rằng rớp. Chuyện này bắt được, tốc độ này không nên quá nhanh a. Chu Hiền vẫn không có không queo góc rồi. Đúng thế, gia hỏa này bị chúng ta Long tộc thả mấy ngàn năm máu, bây giờ bị bắt được, đương nhiên thành thành thật thật rồi. Cảm tình, này chim chết nguyên lai đã quen thuộc từ lâu. Thế nhưng trước đó cái kia trời rung đất chuyển khúc nhạc dạo lại là cái gì? Nay đầu voi đuôi chuột kết cục, để Chu Hiền suýt chút nữa choáng váng. Chương 214: Đại kết nạ. Mà đổi thành một bên, Càng Cơ đạo nhân cùng Linh Quang đạo nhân thì ngồi ở đó rách nát trong đạo quan thảo luận cái gì? Ta đây bấm tay nửa ngày, nhưng thủy chung là không tính được tới Chu Hiền huynh đệ theo hậu, tu vi của hắn thật đúng là thâm hậu a. Càng Cơ đạo nhân đối với mình suy tính phương pháp nhưng thật ra là rất có tâm đắc, nếu là chuẩn bị cho hắn thời gian cùng vật liệu, hắn thậm chí dám nói chính mình cũng có thể đi đo lường tính toán thần đế mệnh số bất quá này tính toán mệnh số của người khác, rồi cùng dò xét bọn hắn việc riêng tư như thế, đây thật ra là không lẽ phép. Hiện tại hắn ở chỗ này tính Chu Hiền mệnh số, cũng chỉ là muốn đi tìm hiểu một chút Chu Hiền bây giờ đang ở Long tộc chỗ kia đến tuật cùng như thế nào, cho nên nhìn thấy chính mình véo tính không ra, vậy thì thôi. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Linh Quang đạo nhân nhớ rõ Chu Hiền đã từng nói một câu như vậy. Ha, giả trang cái gì trong đây, ngươi này tiểu lão nhị ước gì Chu Hiền đạo huynh mau chút trở về chứ?" Càng Cơ đạo nhân cười nói, ngươi này một mặt hầu cấp bộ dáng, quả thực cho người cười. Ai Đối mặt Càn Cơ đạo nhân trào phúng, Linh Quang đạo nhân nhưng chỉ là thở dài một cái. Sau đó, hắn nhắm mắt cảm thụ một cái, mới nói tiếp, "Ta hiện tại thân thể chính là bán yêu thân thể. Chu Hiền đạo huynh đã từng cùng ta đã nói một loại thuần hóa huyết mạch phương pháp, thế nhưng làm sao trong đó không có phần mấu chốt nhất, ta hiện tại nhưng là không biết nên làm thế nào mới tốt." Kỳ thực đây cũng không phải Chu Hiền không muốn nói cho Linh Quang đạo nhân, trên thực tế, Chu Hiền cái này căn bản là bởi vì chính mình cũng không biết làm sao thuần hóa huyết mạch. "Ừm, ngươi tình huống này xác thực là thủ. Bất quá ngươi làm như vậy, ta cảm thấy ngược lại là có một cái chiêu tốt." lấy một mạnh mẽ huyết mạch, sau đó đem hắn dẫn vào thân thể của mình, để cho đối thân thể của mình tiến hành phạt mao tẩy tủy. Như thế tới nay lời nói, đúng là có thể. Càn Cơ đạo nhân nói ra ý kiến của mình. Dùng mạnh mẽ huyết mạch đến phạt mao tẩy tủy. Nghe được Càn Cơ đạo nhân cách nói, Linh Quang đạo nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy rất là có thể được, phương pháp như vậy không sai à, nếu là có thể lời nói, trợ giúp ta cũng lớn vô cùng. Nhưng là vừa mới nói xong, Linh Quang đạo nhân liền gặp khó khăn, nhưng là, này mạnh mẽ huyết mạch lại là sao có thể đủ tìm được đây? ta nếu là muốn dùng này mạnh mẽ huyết mạch làm lợi dẫn, sợ là đối phương cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phải bạn chi kỷ lời nói, ai chịu làm chuyện như vậy đây. Sau đó, linh quang đạo nhân liếc mắt nhìn càn cơ đạo nhân. Nay càn cơ đạo nhân ngược lại là có thể lấy tính mạng tương giao hảo hữu thế nhưng liền thực lực mà nói, càn cơ đạo nhân là không sánh được linh quang đạo nhân. Từ huyết mạch tới nói, càn cơ đạo nhân đây nhất định cũng là không thể. Đây cũng là một nan đề, e sợ thật sự chỉ có chờ chu hiền đạo huynh từ long cung lúc trở lại, chúng ta mới tốt thương nghị. Nghe được càn cơ đạo nhân lời nói. Linh Quang đạo nhân thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Nhưng lúc này, hắn chợt phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, ngươi vừa vặn như nói rồi Long cung. Đúng vậy, Long cung. Hắc, ngươi kẻ này lại phạm cái gì thần kinh? Càng Cơ đạo nhân nhìn thấy này, Linh Quang đạo nhân có thể có thể xương tụng là vui sướng, nhưng nhưng cũng có thể nói lên được là không được tự nhiên sắc mặt, nhất thời rất là kỳ quái. Long tộc. Long tộc a. Linh Quang đạo nhân hiện tại chuyện này quả là liền có thể nói là ánh mắt tỏa ánh sáng. Long tộc. Đúng rồi, Long tộc. Càn Cơ đạo nhân nguyên bản cũng chưa kịp phản ứng thế nhưng này linh quang đạo nhân vừa nói như thế, hắn suy tư một trận sau, theo sau chính là rộng rãi sáng sửa. Càng cơ đạo nhân vỗ một cái bắp đùi của mình, đúng vậy. ở trên thế giới này lại có cái gì huyết mạch có thể so với được với long tộc đây? nếu là long tộc huyết mạch, xác thực đủ rồi. tuy rằng cùng long tộc làm bằng hữu, để cho bọn họ trợ giúp chính mình, linh quang đạo nhân cần trả giá cái giá không nhỏ. thế nhưng này so với hiện tại cái này không có đầu mối chút nào tình huống, kỳ thực như cũ vẫn là muốn tốt rất nhiều. nhưng linh quang đạo nhân lúc này lại khá là nghi ngờ, nhưng nếu là sử dụng long tộc huyết mạch lời nói. Ta đến tột cùng là thân là người một phần sẽ bị trục xuất, vẫn là sẽ đem yêu cái kia bộ phận cho đuổi đi đây. Trên thực tế, Chu Hiền cũng không phải chỉ cung cấp như thế một cái phương án cho Linh Quang đạo nhân. Chu Hiền còn đã từng nói với Linh Quang đạo nhân một cái khác phương pháp, cái kia chính là lấy nửa yêu tộc huyết mạch thành tựu thần đế vị trí. Thế nhưng Linh Quang đạo nhân có tự mình biết mình, chính mình không có loại kia lòng dạ. Không có như vậy lòng dạ, tại gặp phải ngăn trở thời điểm, liền không có cách nào biểu hiện ra không biết sợ dũ khí. Linh Quang đạo nhân tự xưng là hắn vẫn tính người tâm trí kiên định, thế nhưng tại đây đại tự tại trước mặt, hắn vẫn là nghi ngờ chỉ cần có thể thành tựu thần đế vị trí đối với linh quang đạo nhân tới nói cũng đã là đủ rồi long tộc cùng yêu vật kia trong lúc đó có không ít tương tự đều là lấy sức mạnh huyết thống làm chủ căn cứ truyền thuyết này yêu vật sinh ra giống như cùng long tộc có quan hệ nhưng này chính là truyền thuyết mà thôi chúng ta nhưng bây giờ không biết được ngoài ra chúng ta nhân tộc đối với về sau tu luyện thì trọng yếu hơn nếu là lấy sức mạnh huyết thống đối với khu ta e sợ linh quang đạo nhân nói tới chỗ này nhất thời đã trở mặt đừng nóngội ta trước tiên coi cho ngươi một quẻ Càng cơ đạo nhân nói xong liền đứng lên cầm trong tay trường kiếm, miệng niệm thần chú, cũng không biết đang nói cái gì. rất lâu, càng cơ đạo nhân trợn hột ra một ngụm máu tươi. Càng cơ, linh quang đạo nhân nhìn thấy màn này, nhanh chóng đi tới. nhân tộc đại kiếp nạn, nhân tộc đại kiếp nạn, Càng cơ đạo nhân lúc này trong ánh mắt lại là vô hạn khiếp sợ. chuyện gì xảy ra? cái gì nhân tộc đại kiếp nạn? linh quang đạo nhân đây cũng là đống nhiên nghĩ tới chu hiền đã từng cùng lời của mình đã nói. nhưng thời điểm này, càng cơ đạo nhân lại vùng vung tay, ngồi dưới đất liền bắt đầu bấm tay lên. nhưng lúc này đây, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng quái lạ. Tại sao ta bấm tay nhân tộc số mệnh thời điểm, nên cái gì cũng không tính được. Hắn tao mày. Linh Quang Đạo Nhân vừa mới lại muốn nói cái gì, thời điểm này Càn Cơ Đạo Nhân vung vung tay, nhưng lại lần nữa bắt đầu bấm tay lên. Có thể thời điểm này, hắn lại là một ngụm máu tươi. Càn Cơ, Linh Quang Đạo Nhân thấy cảnh này, không thể kìm được nữa. Lúc này, Càn Cơ Đạo Nhân sắc mặt lại phi thường khó coi. Ta vừa mới đơn độc bấm tay nhân tộc số mệnh, không tính tới cái gì, thế nhưng tự cấp ngươi bấm tay thời điểm, ta lại tính tới nhân tộc đại kết nạn. Cho Linh Quang Đạo Nhân bấm tay thời điểm bấm tay đã đến nhân tộc đại kết nạn. Thế nhưng trực tiếp tính cả nhân tộc số mệnh thời điểm, Càn Cơ đạo nhân lại căn bản không có phát hiện. Có phải hay không là bị người che giấu thiên cơ?" Linh Quang đạo nhân hỏi. Càn Cơ đạo nhân lúc này liền vội vàng lắc đầu, "Không phải ta nói, ở trên thế giới này, có thể ở trước mặt ta che lớp thiên cơ người, cho dù bọn hắn có thể che lấp, ta cũng có thể nhìn ra manh mối." Về phần giả tạo thiên cơ lời nói, ta càng là nghe đều không nghe qua. Càn Cơ đạo nhân lúc này sắc mặt khó coi, Linh Quang đạo nhân lại phi thường nghi hoặc, "Vậy ngươi cái này phép tính, đến tột cùng lại là làm sao vậy?" Dù sao Càn Cơ đạo nhân nói tình huống của mình có chút kỳ quái. Càn Cơ đạo nhân không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại, tựa hồ tại hồi ức cùng suy tính cái gì tựa như rất lâu, hắn mới nói tiếp, nhân tộc đại kiếp nạn, ma tộc, Tu la, sau đó là yêu tộc hùng thịnh. Ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ đồ này. Càn Cơ đạo nhân cũng vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít từ ngữ cùng đoạn ngắn mà thôi. Nhưng Linh Quang đạo nhân nghe được câu này, lại phi thường khiếp sợ. Bởi vì tại gặp phải Chu Hiền thời điểm, Linh Quang đạo nhân đã từng nghe hắn nói qua mấy lời. Ma tộc, Tu la, yêu tộc Linh Quang đạo nhân nghĩ tới đây, cung kinh hô lên: "Làm sao?" Càng Cơ đạo nhân lập tức hỏi: "Cái kia ma tộc cũng biết, yêu tộc chẳng lẽ là chỉ những kia yêu vật đi, nhưng là bây giờ Tu La lại là cái gì?" "Tu La?" "Sợ là cùng ma tộc, yêu tộc còn có nhân tộc như thế tộc quần." Linh Quang đạo nhân ngưng tiếng nói. Càng Cơ đạo nhân không nói gì, lại là đang tiếp tục bấm tay, đến nửa ngày, hắn mới cao giọng nói ra: "Tu La chính là thiên ngoại chủ tộc, không ở trong tâm giới." Hắn quả nhiên tính tới cái gì, thế nhưng bởi vì Tu La chính là thiên ngoại chủ tộc, cho nên tình báo của bọn họ Căn bản không không có cách nào bấm tay. Càng Cơ đạo nhân có thể tính đến một bước này, đã coi như là vô cùng ghê gớm rồi. Chu Hiền đạo huynh khẳng định biết chút ít cái gì? Linh Quang đạo nhân lúc này hầu như muốn vô bản đứng dậy. Mà lúc này, càng Cơ đạo nhân cũng nói, vừa mới bấm tay nhân tộc này lại kiếp nạn, ta lại là bị như vậy phản phệ, này nói như vậy là không thể nào. Hai ta lần phản phệ, hiện tại tu vi đều tạm thời lui về sau hai cấp, theo xem như là ta muốn nhiều loạn thiên cơ, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm như vậy tình huống. Vậy ngươi chuyện gì thế này? Linh Quang đạo nhân nhất thời cũng tựa hồ sắc mặt nghiêm nghị. Cang Cơ đạo nhân hít một hơi thật sâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tình huống như thế, ta liền sợ lần này kiếp nạn không vẹn vẹn chỉ là nhân tộc đại kiếp nạn, mà là dính đến thiên địa siêu cấp đại kiếp. Chính vì như thế, cho nên ta mới không có cách nào bấm tay đi ra. Mà ta ở trên người ngươi, tính tới nhiều nhất, kỳ thực cũng không phải là nhân tộc đại kiếp nạn, cũng không phải tu la cùng ma tộc, mà là tại về sau yêu tộc hương thịnh. Này yêu tộc hương thịnh tựa hồ cùng long tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là ta lại không tính được tới. Long tộc câm ưu Linh quang đạo nhân lập tức liền nghĩ đến điểm này thế nhưng càn cơ đạo nhân lại lắc đầu một cái, không đúng, long tộc tại đây trong đại kiếp cùng chúng ta nhân tộc là cùng chung hoàn nạn, chúng ta nếu là có chuyện, bọn hắn cũng không tránh thoát, chỉ bất quá long tộc tựa hồ cũng không phải là đại kiếp nhân vật chính, chịu đến tổn thất sẽ không quá lớn, cái kia đến tận cùng là cái gì? chẳng lẽ là cái kia? tu la, linh quang đạo nhân nghĩ tới tu la, sắc mặt sẽ không tốt, có thể càn cơ đạo nhân vẫn lắc đầu, không phải, này tu la là ở đại kiếp nạn sau mới có thể xuất hiện, thế nhưng ở trước đó cũng tuyệt đối không có khả năng, cho nên nhất định là thứ gì khác. Cái gì khác? Sẽ là gì chứ? Hai người bất kể như thế nào nghĩ, giống như không nghĩ tới có thể trở thành hiện tại nhân tộc địch nhân tồn tại. Duy nhất có thể cùng loài người đỏ sức long tộc, lại cũng là bọn hắn người cùng bị nạn. Quái, quái, quái, ta hiện tại không tính được tới này hậu trường Hắc thủ, chẳng lẽ? Người này cũng không tại trong tam giới. Nhưng không ở trong tam giới sinh vật, lại là làm sao ảnh hưởng đến chúng ta hiện tại thế giới đây? Càng cơ đạo nhân nghĩ mãi mà không ra. chương 215, ứng đối phương pháp. Càng cơ đạo nhân cùng linh quang đạo nhân hai người lúc này hai mặt nhìn nhau Lại không biết vì sao, chúng ta hiện tại cái này nên làm thế nào cho phải? Linh Quang đạo nhân cao mày, thiên địa này đại kiếp nạn, không phải chúng ta có thể chống lại, người muốn đối phó chúng ta, sợ cũng chỉ là theo thế dẫn dắt mà thôi. Cho dù chúng ta tìm đến cuối cùng hậu trường hắc thủ, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Càn Cơ đạo nhân trầm ngâm nói, có muốn hay không đi gặp Đường Vương? Linh Quang đạo nhân đây là đề nghị. Càn Cơ đạo nhân gật gật đầu, chuyện này nhất định phải cùng hắn nói một chút. Nhưng chúng ta cũng cho có một chút kế sách hứng đối mới tốt. Có thể đối mặt tình huống như vậy, chúng ta nên làm như thế nào đây? này một chút hy vọng sống lại tại phương nào? còn có người thuyết pháp này thật sự sẽ phát sinh sao? Linh Quang đạo nhân lại là hỏi liên tiếp vấn đề của ta suy tính cho đến bây giờ có lần nào thất bại qua? Càn Cơ đạo nhân trả lời như vậy. Linh Quang đạo nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, lại thật không có phát hiện Càn Cơ đạo nhân có suy tính sai cái gì? Nghĩ tới đây, Linh Quang đạo nhân lắc đầu một cái, tuy nói là thiên địa đại kiếp nạn, nhưng cũng có một chút hy vọng sống. Chúng ta tổng có biện pháp, có thể Càn Cơ đạo nhân lại không cho là như vậy, một chút hy vọng sống. Này muốn thu được này một chút hy vọng sống. Lại nói nghe thì dễ. Có thể đang nói, càng cơ đạo nhân lại là hồn nhiên không quan tâm chính mình thương thế vô bản đứa dậy. Có. Này một chút hy vọng sống, cũng không phải khó như vậy lấy được a, Người có phương pháp. Linh quang đạo nhân vội vàng hỏi. Càng cơ đạo nhân lúc này phản phất năm chắc phần thắng tựa như, này trong tam giới, mệnh số đã định, nhưng nếu là có thể đem những người khác mang tới này tam giới ở ngoài, này lại có thể thành tam giới ở ngoài. Linh quang đạo nhân nghe được câu này, lại là cho mày, người xác định là tam giới ở ngoài. Càng cơ đạo nhân gật đầu, đương nhiên ngoại trừ tam giới ở ngoài những thế giới khác, thì không cách nào đo lường tính toán mệnh số cùng thiên cơ địa phương, tại sao không thể đi hướng bên kia? Coi như là ta đem tình huống này báo cho Đường Vương, hắn chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đáp ứng a. Nhưng Linh Quang đạo nhân cũng không tán thành cái này cách làm, các ngươi tu vi như thế cao thâm tu sĩ vậy thì thôi, nếu là những người bình thường kia, thậm chí là những khác tu vi nông cạn nhân sĩ. Nếu là bọn họ tại đây tam giới ở ngoài, sợ là sẽ phải bị trọc khí xâm nhiễm, cuối cùng biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ sinh vật. Nhưng Càn Cơ đạo nhân lại nói, về ngoài có cái gì trọng yếu? Hơn nữa, chỉ cần chờ đại kiếp nạn sau khi kết thúc, ta lại mang theo bọn hắn trở về, sau đó từng cái từng cái đem các loại trọc khí trục xuất, này không là được rồi sao? Tạm thời biến thành quái vật, dù sao cũng hơn vĩnh viễn tuyệt vận thế đến hay lắm. Linh Quang đạo nhân lúc này đã trầm mặc. Càng Cơ đạo nhân nói xác thực không sai, hắn giống như tạm thời không nghĩ tới cái gì dùng để phản bác lý do. Mà lúc này, càng Cơ đạo nhân cũng nói, "Linh Quang, ngươi người này chính là yêu thích mù cân nhắc, dưới gầm trời này cái nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi suy tính, nên làm liền đi." Càn Cơ đạo nhân lời nói để linh quang đạo nhân không lời nào để nói. nhưng này càn cơ đạo nhân lời nói lại giống như khiến hắn nghị thông suốt tựa như cái kia nếu nói như vậy, vậy vì sao không hướng thiên địa giành mạng sống? mệnh số, mệnh số, quyết định mệnh số chính là thế gian nhân quả nghiệp lực. muốn tranh mệnh số, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chân linh không còn. ngươi cho rằng đây thực sự là tốt như vậy tranh? càn cơ đạo nhân lúc này cũng tại lắc đầu, thần thông bất địch số trời a. nếu như có thể tìm tới này hậu trường hấp thủ lời nói, nói không chắc vẫn có thể đem này đại kiếp thời gian trì hoãn, mà sau chúng ta liền có thể lại nghĩ cách đem cái vấn đề này giải quyết. Linh Quang Đạo Nhân thời điểm này nói ra ý nghĩ của mình. nhưng ta này qua lại bấm tay, nhưng căn bản không tính được tới cái gì, ngươi làm sao có thể làm được đây? Can Cơ Đạo Nhân lại hỏi. mà Linh Quang Đạo Nhân thì nói ra, ngươi nếu là từ trên người ta tính tới nhân tộc đại kết nạn như vậy ta đây trên người khẳng định liền có cái kia phá cục phương pháp, ta cảm thấy ta cần phải có biện pháp đến đem cái vấn đề này giải quyết. xác thực, ta tính thiên địa này vẫn thế không tính được tới cái gì, thế nhưng tại tính tới trên người ngươi thời điểm, lại tính tới một chút không nơi tầm thường. Này ngày sau thế gian vận thế, cùng ngươi khẳng định có liên quan gì? Càn Cơ đạo nhân lời này, để Linh Quang đạo nhân cũng đang suy tư cái gì? Linh Quang đạo nhân lúc này lại nói, như trong thiên địa này có đại kiếp nạn, cái kia tất có phá kiếp phương pháp. Ngươi nếu có thể tính tới ta tình huống ở bên này, như vậy nói cách khác, chúng ta còn có thể cứu. Nếu là Càn Cơ đạo nhân không tính được tới điểm này lời nói, này đại kiếp nạn nói không chắc liền vô thanh vô tức đến, đến rồi, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng liền mình bị người tính kế, cũng đều không biết. Nhưng này trong tam giới, có thể có cái gì làm sao đại sự? Những chỗ khác tạm thời không nói đến, chúng ta này nhân gian giới to lớn, hiện tại cũng không ai có thể tìm tới giới hạn. Tại to lớn như thế trên thế giới, lại sẽ phát sinh thế nào chuyện kinh khủng đây. Nếu không phải nhìn thấy Càn Cơ đạo nhân này tu vi bây giờ sát thực đã yếu, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ, hắn thật sự sẽ hoài nghi cách nói này. Hơn nữa Linh Quang đạo nhân cũng biết, Càn Cơ đạo nhân giống như chính mình, đều không có cái gì nhận không ra người mục đích, hai người đều là chính phái đạo sĩ. Nhưng bây giờ tình huống này, đúng là làm người nhức đầu. Đúng vậy à, nhân gian giới to lớn như thế, đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân? Sẽ tạo thành thiên địa này đại kiếp nạn đây càng cơ đạo nhân cũng đang thở dài bất luận từ góc độ nào đến xem muốn nói thế giới này sắp hỏng rồi thực sự là không thể nào không được ta lại tính một lần càng cơ đạo nhân lại đứng lên hắn lúc này ngắt lấy khẩu quyết một đường lại tại tính cái gì lần này càng cơ đạo nhân khá là cẩn thận từng ly từng tí rất lâu hắn mới lên tiếng ta vừa mới thay đổi một cái suy tính phương thức suy tính nhân gian giới vận thế kết quả tựa hồ một mực đều không có vấn đề thế nhưng ta suy tính ngàn năm sau ta chợ suy tính không được nữa suy tính không được Thuyết pháp này để Linh Quang đạo nhân cũng khá là kinh ngạc. Nếu là Linh Quang đạo nhân nói mình suy tính không ra, cái kia cũng không sao cả, nhưng cái này suy tính không được, lại làm hắn kinh ngạc. Đến tột cùng làm sao? Lúc này Linh Quang đạo nhân vội vàng hỏi. Nhưng Càn Cơ đạo nhân lúc này lại như cũng là lắc đầu một cái, cảm giác tựu dường như là có to lớn lực cản như thế. Nghe được Càn Cơ đạo nhân nói như vậy, Linh Quang đạo nhân chính mình cũng véo tính toán một chốc, quả nhiên, tại suy tính toàn bộ nhân gian giới vận thế thời điểm, đương nhiên trong lúc đó, hắn suy tính liền gặp phải trở lực. Cảm giác này thật giống như trước mắt mình một con đường đột nhiên liền biến thành hàng trăm hàng ngàn đầu lối rẽ như thế muốn từng cái suy tính hầu như là không thể nào nguyên bản này suy tính nhân gian giới số mệnh chính là một cái cậu thả năng lực suy tính lên lấy được tình huống thật là mơ hồ chính vì như thế loại này suy tính nhưng thật ra là tốt nhất tính toán thế nhưng thế nhưng tại sao tính không ra đây rõ ràng hẳn là thích hợp nhất đơn giản nhất suy tính thế nhưng nhưng bây giờ căn bản cũng không có biện pháp tiến hành suy tính quá sự vì sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy Linh quang đạo nhân đối với suy tính chỉ có thể cũng coi là thô thiện, thế nhưng mặc dù là hắn, thời điểm này cũng cảm thấy không tầm thường cũng không đúng. Này nhân gian giới số mệnh, sợ là không có bao nhiêu người sẽ đi tính toán, coi như là có người đi tính, cũng sợ là không có bao nhiêu người sẽ đi tính tới này ngàn năm sau. Càng cơ đạo nhân nói như thế, càng cơ đạo nhân ý tứ, giống như là xã hội hiện đại người đột nhiên muốn dùng máy tính tính một cái kỳ quái 2 mũ 41 như thế. 2 mũ 41, dùng máy tính cũng chính là 2-3 lần mà thôi, thế nhưng, ai không có chuyện gì sẽ đi tính cái này. Nhưng là. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện máy tính dĩ nhiên không thể tính 2 mũ 41 rồi, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái đây? Tình huống bây giờ chính là như vậy, rõ ràng có thể tính toán 2 mũ 40, thế nhưng lại hơi hơi đi xuống, máy tính liền đình chỉ hoạt động. Kỳ thực, này bản thân là một cái vô cùng đơn giản thuận tiện giải toán đồ vật. Thế nhưng một mực chính là xuất hiện cái vấn đề này. Nay chính là tình huống bây giờ. Vì sao lại biến thành như vậy? Linh quang đạo nhân thời điểm này đang tại không ngừng tiến hành suy tính, thế nhưng đều hoàn toàn không có kết quả. Đáng tiếc là, linh quang đạo nhân chỉ có thể suy tính loại này mơ hồ đồ vật nếu là muốn suy tính tự thân hoặc là những người khác lời nói lại không thể. Linh Quang, thay ta hộ pháp, ta đến suy tính trung ương thủ hộ kỳ lân vẫn thế. Càng Cơ đạo nhân lúc này đống nhiên nói ra. này, Linh Quang đạo nhân có chút kỳ quái, ngươi lần trước suy tính thời điểm, không phải tính tới trung ương vị thủ hộ kỳ lân thiên cơ bị người che đại sao? Càng Cơ đạo nhân gật gật đầu, tuy nói như thế, nhưng là ta bây giờ còn muốn thử một chút xem. nay kỳ lân cùng loại người số mệnh chặt chẽ liên kết, nếu là hiện tại lời nói, hay là có thể được. trước đó, này bị che giấu thiên cơ chính là một đoàn dối. Thế nhưng hiện tại lời nói, chúng ta biết rồi nhân tộc đều sẽ gặp đại kiếp. Đây chính là một bước ngoặt, mượn từ cái này thời cơ, chúng ta liền có thể bắt được này đầu sợi. Vậy bây giờ thân thể không có vấn đề sao?" Linh Quang đạo nhân lại hỏi. Càng Cơ đạo nhân lắc đầu một cái, sau đó lấy ra một cái hồng bình, rồi mới lên tiếng, "Đây là trước đó Chu Hiền đạo huynh cho ta đồ vật, có người nói có thể khôi phục thương tổn." Hắn đem hồng bình toàn bộ uống vào sau, mới còn nói, "Ở bề ngoài đích thật là đều khôi phục, thế nhưng trên thực tế mầm họa cũng đều tại, bất quá bây giờ này dùng nhưng cũng là vậy là đủ rồi." Nghe được đối phương hô a, Càn Cơ đạo nhân gật gật đầu, bọn hắn thế là lại đứng thành một vòng, sau đó miệng niệm chú văn, tại dưới chân của mình không ngừng đi tới cái gì bộ pháp kỳ quái. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Thật vướng bận chúng ta chúng mục tiêu cái kia duy nhất một chút hy vọng sống a. Càn Cơ đạo nhân nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là từng cái phun trào hình ảnh. Đến rồi, bỗng nhiên trong lúc đó, Càn Cơ đạo nhân tựa hồ nhìn thấy gì? Đây là Kỳ Lân ẩn thế không hiện ra. Vừa mới tính tới điểm này, Càn Cơ đạo nhân liền lại là một cái máu tươi đi ra. Thật không ngờ thật không ngờ tứ phương thủ hộ vẫn lạc kỳ lân ẩn thế không hiện ra tính tới điểm này càng cơ đạo nhân trước mắt hầu như thất thần vì sao lại tính tới điểm này vì sao lại tính tới điểm này kỳ lân không phải cùng nhân tộc số mệnh chăm chú liên kết đấy sao nếu là nhân tộc diệt sạch trong lúc này thủ hộ kỳ lân cũng đem không còn tồn tại nữa a linh quang đạo nhân đây là cũng phi thường không rõ làm hộ pháp vừa mới càng cơ đạo nhân nhìn đến đồ vật hắn nhưng là toàn bộ đều thấy được vì sao kỳ lân đại nhân chưa hề đi ra chống lại đây càng cơ đạo nhân lúc này miễn cưỡng điều tức một cái rồi mới lên tiếng Sợ là bởi vì cái này trưởng kiếp nạn đối phương cũng chịu không được đi. Ta vừa mới tính tới cuối cùng gặp phải phản vệ, đại khái cũng là bị đối phương phát giác duyên cớ đi. Nói cách khác, ký lân đại nhân cũng biết điều này. Linh quang đạo nhân cao mày, quả nhiên vẫn là dựa theo ta nói phương pháp đi tới tam giới ở ngoài đi. Cang cơ đạo nhân hay là nói ra phương pháp của mình, có thể linh quang đạo nhân lúc này lại cao mày, hắn đối với loại này phương pháp hiện nhiên là ôm không đồng ý thái độ. Nghĩ biện pháp đi liên lạc những tu sĩ khác đi, không vẹn vẹn chỉ là đạo sĩ mà thôi. Ma pháp Sư cùng võ sĩ cũng cùng một chỗ liên lạc một chút đi. Linh Quang đạo nhân lúc này nghĩ tới cái phương pháp này cũng tốt, tất cả mọi người đều cùng đi hỗ trợ đối với chúng ta chạy trốn nơi này tới nói cũng là chuyện tốt một cái. Càn Cơ đạo nhân gật đầu nói ra, nhưng Linh Quang đạo nhân nhìn Càn Cơ đạo nhân lại cao mày, Càn Cơ tiểu nhi, ngươi vì sao như thế nhát gan? Ta đã nói rồi, này rất có thể là thiên địa đại kiếp nạn à, Linh Quang, ngươi có biết chúng ta phía này lầm tình huống nguy cấp? Càn Cơ đạo nhân vẫn kiên trì ý kiến của mình, mặt vấn kê tranh mệnh số, ngươi có cách làm của ngươi. Ta cũng có ta." Linh Quang đạo nhân nói xong, liền đứng lên, hắn phảng phất hạ quyết tâm như thế, ta quyết định qua một thời gian ngắn chính là tìm này Long tộc, đến lúc đó chỉ có thể mượn dòng máu của bọn họ sức mạnh. Càng Cơ đạo nhân vội la lên, "Ngươi đi rồi, ngươi cách làm này rất dễ dàng đem chính mình biến thành yêu vật đó a." Nhưng Linh Quang đạo nhân lại cười ha ha, "Như vậy vừa vặn, đến lúc đó xưng hô thần đế giống như không thích hợp, về sau ta liền làm cái yêu tộc." "Ân, yêu tộc đại thánh, làm sao?" "Ha ha ha ha. Ai, tùy ngươi vậy." Càn Cơ đạo nhân nói xong, lắc đầu một cái liền muốn rời đi bên này, ta chỗ này cũng muốn đi làm chuẩn bị. Nói xong, hắn liền bay lên trời, hướng về Đại Đường Hoàng Cung mà đi. Một tia hắc khí từ cản cơ đạo nhân trong mắt ló ra, đạo này khí tức thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng căn bản cũng không có phát hiện. Chương 216, tám là giả. Lời nói phân hai đầu, một bên khác, Chu Hiền cũng đã về tới Long Cung. Lần này theo ngao nghiệm ra ngoài, Chu Hiền kỳ thực thu hoạch cũng rất phong phú. Không chỉ vật liệu rất nhiều, hơn nữa còn chiếm được trong truyền thuyết bất tử Thần Hoàng huyết dịch. Đây là tại Long Mộ Thế Giới bên trong đã tuyệt tích hiện đại vật liệu thế nhưng vào lúc này, chu hiền lại lấy được vài phần, nay tùy tiện một phần bán đi, đây cơ hồ có thể được xưng là là cùng long tộc vật liệu giá trị tương đương đồ vật a, không, nếu là nói riêng về hi hữu độ lời nói, hay là những tài liệu này hi hữu độ còn muốn càng cao hơn, giá trị cũng sẽ càng cao. ha ha ha ha, chu hiền huynh đệ, chúng ta lần này cũng thật là thu hoạch rất tốt a, vừa mới trở về long cung, ngao nghiễm liền đối với chu hiền sang sảng cười. Ê! a a, chu hiền nghĩ tới đó cùng nghèo nhà thật giống đều có chút không sai biệt lắm bất tử thần hoàng, khoe miệng của hắn đều tại rút ra mặc dù là trong truyền thuyết bất tử thần hoàng thế nhưng cái kia bất tử thần hoàng lại ôn nhu được dường như con gà con như thế này cùng phía trước tao nộ hầu như tạo thành mánh liệt tương phản tuy nói này bất tử thần hoàng là đã quen thuộc rồi cho nên tại thủ đoạn của mình đã thất bại sau cũng rất dứt khoát bó tay chịu chói rồi thế nhưng này trên lệnh cùng tương phản quả nhiên vẫn là cho người có chút không nói gì bắt đầu thất kiếm kế hoạch hẳn là muốn bắt đầu đi lúc này ngao nghiêm âm thanh bỗng nhiên trầm thấp không ít a không biết điện hạ có tính toán gì không chu hiền hỏi chu hiền huynh đệ ngươi cảm thấy nếu chúng ta có thanh thứ tám vũ khí dùng để kiểm soát, hoặc là nói thống ngự này bắt đầu thất kiếm, ngươi cảm thấy thế nào?" Ngao Nghiễm đột nhiên để ra như vậy một cái cái nhìn. "Thanh thứ 8 vũ khí." Chu Hiền tại hệ thống giới diện lặng lẽ đem trước luyện khí quy tắc chung cho mở ra, ở bên trong thật có một điểm kỳ lạ cách nói. Cựu vi cực, tám là giả, cũng có cách nói này, này thanh thứ 8 binh khí hẳn là có thể rèn đốc, nhưng nhất định phải ẩn mà không ra, không thể khiến người khác biết." Nói như vậy, Chu Hiền lúc này ý nghĩ đã phát sinh ra biến hóa. "Này Long cung, chỉ sợ cũng không phải chỗ ở lâu." Đừng xem hiện tại cái này ngao nghiễm cho người cảm giác rất thẳng thắn, thế nhưng về sau đây, sau sẽ như thế nào? Tại bác đầu thất kiếm bị chế tạo xong sau, bọn hắn lại sẽ làm thế nào? Này ngao nghiệm nếu là chế tạo ra trong miệng hắn thành thứ 8 lời nói, chính mình một duy nhất người biết chuyện lại sẽ làm sao? Chu Hiền nếu là nói cho bọn họ biết, mình lập tức liền muốn rời đi thế giới bên này, tin tưởng những người này cũng là sẽ không tin tưởng. Thế giới này vẹn vẹn chỉ là một cái thế giới trong gương mà thôi, Chu Hiền cũng không có nhiều như vậy công phu có thể cùng những người này quấn ở đồng thời. Nghĩ tới đây, Chu Hiền hỏi đúng rồi điện hạ ta bây giờ còn là không yên lòng cái kia chạy tới quỷ quốc bên trong ác long không biết ngao nghiễm đại nhân có thể có phương pháp có thể làm cho ta đi tới bên kia cũng tìm tới cái kia ác long ha ha lúc này không nội không nội ngao nghiễm cười ha ha lúc này hắn nhìn thấy chu hiền ánh mắt này hiển nhiên là có chút nghi ngờ dã dấp thế là ngao nghiễm liền lấy ra một cái vẩy đối chu hiền nói ra ngươi nếu nói cái kia ác long là ngũ trảo long cái kia nhất định sẽ đối với ta này vậy có phản ứng chờ đến quỷ quốc phong đô sau ngươi chỉ cần đem vật này lấy ra tự nhiên có thể biết chỗ ở của đối phương xét chi 7, sử dụng có thể tại 100 phút bên trong, tại tiểu địa đồ trên biểu hiện ngũ trảo long vị trí. Tại Chu Hiền lấy được vậy thời điểm, hệ thống nhắc nhở cũng thuận theo mà đến, Chu Hiền biết, này Ngao Nghiễm cũng không hề ở phương diện này lừa gạt mình. Nói đến, hắn cũng không có lừa gạt mình cần phải tới. Vậy ta trước tiên cảm ơn điện hạ rồi. Chu Hiền thời điểm này đã tại trong lòng có tính toán. Bất quá Ngao Nghiễm bây giờ đối với chuyện này tựa hồ cũng không hề để ý như vậy, hắn lúc này nói ra, Chu Hiền huynh đệ, này thanh thứ 8 binh khí, ngươi có ý kiến gì không? Long tộc sắp sửa làm sao rèn đúc bắt đầu thất kiếm, ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa chúng ta chắc hẳn cũng là không thể xuất hiện tại rèn đúc hiện trường a? Chu Hiền hỏi. Không sai, này bắt đầu thất kiếm nhất định muốn để cho chúng ta Long tộc chính mình đến chế tạo, đây là nguyên tắc. Ngao Nghiễm nói như thế. Nghe đến đó, Chu Hiền làm bộ nói ra, lời nói như vậy, liền hơi có chút phiền thoái. Ngao Nghiễm lúc này giống như đang suy tư, suy nghĩ hồi lâu, hắn lúc này mới lên tiếng, cái kia, cứ như vậy đi. Đến lúc đó, ta nghĩ biện pháp cho ngươi có thể đi nhìn thấy này bắt đầu thất kiếm chế tạo quá trình làm sao? Có thể nhìn thấy bắt đầu thất kiếm chế tạo quá trình. Chu Hiền sáng mắt lên, nếu là thật có thể nhìn đến lời nói, chuyện này đối với chính mình tương lai lên cấp cũng sẽ là một chuyện tốt ta. Nếu là phương tiện lời nói, lại là có thể. Chu Hiền cũng gật gật đầu. Ngao Nghiêm tiếp tục nói, bất quá ta Long tộc Tượng sư mới lạ đều vô cùng tiêu ngạo, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đến lúc đó tuyệt đối đừng bị phát hiện rồi. Long tộc đích thật là một cái rất cao ngạo chủng tộc, thế nhưng bọn hắn cũng đã cam lòng tư thái xuống chiêu mộ đông đảo Tượng sư. Nếu như vậy, Ngao Niệm lý do liền chân đứng không vững rồi. Nhưng hắn nhưng bây giờ một mực muốn như vậy cùng mình nói. Cái kia chuyện này là sao nữa đây? Rất hiển nhiên, đây là ngao nghiễm tâm tư của chính mình. Cũng chính là thanh thứ 8 vấn đề. Cái này ngao nhiễm chẳng lẽ là muốn đem này bắt đầu thất kiếm thống ngự ở dưới mình. Nay bắt đầu thất kiếm, vốn là dốc hết long tộc lực lượng tiến hành chế tạo, đây là nâng toàn tộc lực lượng chế tạo vũ khí, lẽ ra nên là dùng cho long tộc toàn tộc năng lực. Thế nhưng, nếu là có này thanh thứ 8 kiếm lời nói, tình huống liền hầu như hoàn toàn khác nhau. Thật không nghĩ tới, ngạo nghiễm dĩ nhiên sẽ có như vậy dạ tâm, ta còn thực sự là không biết Bất quá này ngao nghiệm ra tâm cũng có thể trợ giúp chính mình. Chu Hiền lúc này có ý nghĩ như thế, nhưng tình huống cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá Chu Hiền suy đoán, cái kế hoạch này khẳng định không cũng chỉ có chính mình một người tham gia. Mấy cái khác nhân tộc hoặc là những tộc khác định cấp tự sư khẳng định cũng sẽ cùng ngao nghiệm giao lưu, nói không chắc ngao nghiệm đem mấy người chúng ta cách biệt, thì ra là vì vậy nguyên nhân đi. Chu Hiền lúc này tại như vậy suy tính, nói như vậy tất cả thật giống như toàn bộ lưu lót rồi. Như vậy nhìn tới lời nói, ngao nghiệm bây giờ muốn ta hỏi như vậy nói không chắc còn có thể đi tìm những người khác hỏi như vậy. A, Chu Hiền huynh đệ, ngươi mấy ngày qua cũng mệt mỏi, hiện tại liền nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn muốn đi đem những tài liệu này đưa trở về. Qua mấy ngày chờ bắt đầu thất kiếm phương án chính thức sau khi hoàn thành, ta trở lại thông báo ngươi. Ngao nghiêm nói xong, liền chính mình rời khỏi. Nhìn thấy đối phương rời đi, Chu Hiền trong lòng có tính toán. Hắn hiện tại trong đầu liền đang hồi tưởng có quan hệ một thế giới khác bắt đầu thất kiếm nghe đồn. Ở một thế giới khác trên, bắt đầu thất kiếm cùng thất tinh bắt đầu đối ứng với nhau. Long tộc đem chính mình bộ phận số mệnh cùng chư Thiên tinh đấu liên kết không đúng, nói như vậy có chút nói không thông. Chu Hiền từ khi hiểu được số mệnh sau, cũng đem số mệnh có liên quan chi thức bù đắp một phen. Chỉ là có quan hệ số mệnh chi thức, cũng không tính quá nhiều. Tại trở về phòng sau, Chu Hiền liền đem của mình sở hữu tư liệu lật ra đi ra. Những thứ đồ này không có cái gì bí tịch, tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố cùng một ít không tính là kỹ năng loại nghi thức kỳ quái đồ vật. Chu Hiền thậm chí hoài nghi, vật này khả năng cùng bực ngoại thiên ma có quan hệ. Bất quá nếu là thế giới trong gương, vậy chúng ta không trách nhiệm lấy tới sử dụng, cũng không quan hệ gì chứ. Chu Hiền lúc này bắt đầu ở bên trong dò xét tìm, cuốn này vốn tư liệu, có thể nói đều có từng cái từng cái kỳ tư diệu tượng, Chu Hiền thậm chí suy đoán, thứ này phải chăng có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng? Có. Đương nhiên, Chu Hiền tìm tới tương quan tình báo, một tộc khí vận chính là quan hệ toàn tộc vận mệnh sự vật, một tộc chi hưng suy cùng một tộc khí vận cùng một nhịp thở. Chu Hiền nhìn đến đây, tựa hồ có chút đã minh bạch, hắn lại nhìn một đoạn, đại khái hiểu. Long tộc của mình số mệnh rui rào, ở trên thế giới này chỉ đứng sau nhân tộc số mệnh, nhưng nếu là bọn họ vọng động của mình số mệnh lời nói cũng rất dễ dàng sản sinh một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên bọn hắn không thể đem chính mình số mệnh đem hắn liên lụy đến thất tinh bắc đầu mặt trên. Như vậy bọn hắn duy nhất cách làm phải là cướp đoạt số mệnh. Chu Hiền vậy cũng là hiện học hiện bán rồi, nhưng những tài liệu này nhưng cũng rất là hữu hiệu. Chu Hiền thậm chí lập tức liền cảm giác được long tộc cách làm, lấy vô thượng thần lực cướp đoạt Trư Thiên tinh đấu sức mạnh, đem hắn hóa thành mình dùng. Nhưng lại như vậy lời nói sẽ có ngầm họa. Chu Hiền chú ý tới, quyển này số mệnh toàn giải mặt trên tựa hồ có nói điều này, cướp đoạt số mệnh sẽ dẫn đến nghiệp lực cuốn quanh người. Chu Hiền nhìn thấy phía trên này miêu tả, nhất thời kinh ngạc, lại là nghiệp lực sao? Nói đến này nghiệp lực đến tột cùng là cái gì chứ? Long tộc đi tìm nguồn gốc. Đúng lúc này, Chu Hiền lại phát hiện một ít vật kỳ quái. Mặc dù là đi tìm nguồn gốc, thế nhưng Chu Hiền tựa hồ cũng không nhìn thấy cụ thể có quan hệ Long tộc cách nói. Bên trong giới thiệu Long tộc chủng loại cùng hậu thế cũng không có gì khác nhau, chỉ là có chút đồ vật khá là kỳ quái. Huyền Long chính là sinh ra theo thời thế, có Long tộc số mệnh đặc thù Long tộc. Đúng lúc này, Chu Hiền tựa hồ phát hiện một ít hậu thế không có ghi lại đồ vật thì ra là như vậy, này chính là Huyền Long chân chính lai lịch sao? Liên tưởng đến bắt đầu đã từng nói lời nói, Chu Hiền tựa hồ có chút hiểu, khó trách hắn nói mình cùng bình thường Long tộc có chút không giống, Huyền Long tồn tại có chút tương tự kỳ lân, thế nhưng là cũng không lớn, cụ thể tới nói chính là chủng loại không giống, Long tộc đem Chu Thiên tinh đầu chủ yếu là thất tinh bắt đầu số mệnh hóa thành một thể, lời nói như vậy, Long tộc lại đem làm sao đối mặt số mệnh phản phệ đây? Chu Hiền lại tại suy đoán, bất quá lúc này hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút đã minh bạch, nếu là có bắt đầu thất kiếm lời nói. Long tộc cũng không quan tâm những này nghiệp lực cắn trà chứ. Lúc này, Chu Hiền lại nghĩ tới này Tam đại kỳ vật, phía trên kia thần thông bất địch nghiệp lực tựa hồ còn có chút bí ẩn. Nói đến, này chế tạo Tam đại kỳ vật người lại đến tột cùng là ai? Tại sao Long tộc đối này Tam đại kỳ vật kiêng kỵ như vậy, thậm chí còn muốn chế tạo ra bắt đầu thất kiếm? Chu Hiền trong lòng đang yên lặng tự hỏi, còn có chính là Ố Kim Thiên Khôi kiếm mặt trên đối yêu tộc cũng có tác dụng siêu cấp đại chiêu. Trong này, phải chăng lại có liên hệ gì? Chương 217, chuẩn bị trước khi giàn đúc. Chờ Ngao Nghiễm lần nữa đến tìm mình thời điểm đã là 7 ngày chuyện sau đó rồi. Khoảng thời gian này, Chu Hiền xem như là đêm này Long Cung cho toàn bộ đều đi rồi một bên, hắn cũng biết Đại Khái này Long Cung tạo thành, đúng rồi, còn có liên quan với Long Mộ tình huống. Chu Hiền lại nghĩ tới một cái chuyện vô cùng trọng yếu, Long Mộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao liền ngay cả cái trò chơi này cũng bị Cải danh đã trở thành Long Mộ? Nghĩ tới điểm này, Chu Hiền trong lòng nhất thời sinh ra một loại kỳ quái báo động. Này báo động tựa hồ vô cùng kỳ lạ, nói cứng lời nói, giống như là giác quan thứ 6 như thế, loại cảm giác này để Chu Hiển càng thấy kỳ quái. Long tộc, tổ Long điện. Tại ngao nghiễm trình diện thời điểm, tại đây địa phương đã có không ít Long tộc đang tại trao đổi cái gì. Đoạt Thiên địa số mệnh để bản thân sử dụng. Ngao nghiễm, ngươi mang tới kẻ loại người kia tựa sư, cũng thật là cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi nữa à? Một cái kim giáp Long tộc nhìn thấy ngao nghiễm đến đây, liền hướng hắn khen. Thúc phụ quá khen rồi, nhân tộc này mặc dù có chút mạnh mẽ kỹ thuật, nhưng không có chúng ta Long tộc thiên phú, cũng không có ta Long tộc sức mạnh, cho nên ta Long tộc có thể chế tạo trang bị, nhất định sẽ so với nhân loại càng mạnh hơn. Ngao nghiễm cười nói. Ha ha. Bên cạnh một cái khác áo giáp màu tím Long tộc cũng đi tới, bất quá chế tạo thời điểm, các ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn không thể khiến những này nhân tộc tượng sư đem chúng ta thôn phệ số mệnh phương pháp cho tiết lộ ra ngoài. Ngao Nghiễm biết. Ngao Nghiễm gật gật đầu, sau đó lại hỏi, cái kia thôn phệ số mệnh sinh ra nghiệp lực, nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha ha, Ngao Nghiễm, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Kim Giáp Long tộc lại là cười ha ha, ta phát hiện một cái khe hẹp, chúng ta đến lúc đó đem các loại nghiệp lực dẫn dắt đến này tam giới khe hẹp bên trong, nhưng là sẽ không khiến cho cản trả. Nha, ta đây an tâm Ngao nghiễm trên mặt tránh qua một tia tham lam, còn có một tia chính hắn cũng không có cảm thấy được một luồng màu đen khí tức. Nghiệp lực mặc dù là thế gian không chế khó nhất sức mạnh, nhưng nếu chúng ta có thể đem nghiệp lực truyền vào tam giới ở ngoài, để loại sức mạnh này không ở trong khống chế của chúng ta liền có thể. Kim Giáp Long tộc nói ra, chúng ta phát hiện cái này tam giới khe hở vô cùng ổn định, hơn nữa không gian cũng không tính đại. Nếu chúng ta có thể đem các loại nghiệp lực toàn bộ đều truyền vào trong đó, sau đó đem không gian này toàn bộ luyện hóa, những sức mạnh này cũng có thể làm việc cho ta mà lại nói bất định chuyện này sẽ biến thành so với chúng ta sắp chế tạo bắt đầu thất kiếm cường đại hơn bảo vật. Dĩ nhiên như vậy, Ngao Nghiễm nguyên bản tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng, nhưng nghe được câu này thời điểm, Ngao Nghiễm vẻ mặt lại trở nên hơi kỳ quái. Ha ha ha, không sai không sai, cái kia đại sát khí sử dụng sức mạnh tựa hồ chính là nghiệp lực, đời trước Long Hoàng bị cái kia đại sát khí chém giết thời điểm, ta vừa vặn liền ở bên người, này đại sát khí sức mạnh coi như là chúng ta tạo ra được bắt đầu thất kiếm, chỉ sợ cũng rất khó cùng hắn chống lại. Nhưng nếu chúng ta có thể nắm giữ nghiệp lực lời nói, đến lúc đó tình huống này liền có thể bị chúng ta nắm giữ, cái kia đại sát khí nói không chừng cũng không là đối thủ của chúng ta rồi. Nghe được câu này, ngao Nghiễm tuy rằng không chút biến sắc, thế nhưng là nhíu nhíu mày. đợi được hội nghị sau khi kết thúc, ngao Nghiễm trở về long cung, lại là nghĩ tới điều gì. sát theo đó, hắn bắt đầu từng cái từng cái đến thăm nhân tộc tự sư, tự nhiên trong này cũng bao gồm chu hiền. khi ngao Nghiễm nhìn thấy chu hiền thời điểm, chu hiền lúc này đang tại xem lướt qua cùng nghiệp lực và khí vận có liên quan tin tức. chu hiền huynh đệ, mấy ngày nay quá được tốt không? Ngao Nghiễm vừa tiến đến liền hướng Chu Hiền hỏi han thân cận. Điện hạ hiện tại tới đây, nhưng là liền muốn bắt đầu chế tạo binh khí. Chu Hiền hỏi. Ngao Nghiễm gật gật đầu, vật liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu rèn đúc rồi. Bất quá ta hôm nay tới đây, lại không phải là vì cái này. Nghe được Ngao Nghiễm lời nói, Chu Hiền biết ý thịt đến rồi, vậy do điện hạ dặn dò. Nghe được Chu Hiền như thế thượng đạo, Ngao Nghiễm cười ha ha, ha ha ha. Chu Hiền huynh đệ, ta sẽ không bạc đánh người, ta Long tộc đối xử khách nhân luôn luôn hào phóng, ngươi có nhu cầu gì, cứ việc hướng về ta để. Nghe nói như thế, Chu Hiền liền nói ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, chỉ là có quan hệ thanh thư tám binh khí, có chút vấn đề cũng muốn hỏi một cái. Ồ, Chu Hiền huynh đệ có ý kiến gì không? Ngao nghiêm ánh mắt híp lại. Ta nghĩ biết rõ là này, Long Tộc sự tình. Nếu Long Tộc phải đem của mình số mệnh lấy ra lời nói, ta cảm thấy hẳn phải biết một cái Long Tộc tình huống, tỉ như Long Tộc chết đi về sau vấn đề. Chu Hiền thử nói ra.